t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám thời không bí cảnh nguyệt nho khâu đương nhiên không biết cái gọi là thần hải sân thí luyện cũng tốt thần môn sân thí luyện cũng tốt kỳ thực đều chỉ là ảo giác mà thôi mục đích chỉ có một cái chính là nhường hắn tin tưởng cái này bí cảnh là thật sự tồn tại tuy rằng tô trường dạ cũng có thể liền dường như đối phó nguyệt nho hắn như vậy nhường nguyệt nho khâu cùng nguyệt nho lăng coi như biết rõ không đúng cũng không thể đem không phải bí cảnh sự tình nói ra nhưng mặt sau tô trường dạ vẫn là cảm giác nhiệm vụ cưỡng chế tính mặc dù không tệ nhưng nếu như nói coi là thật bởi vì quá nhiều n g u y ệ n lang vì vậy mà xuất hiện một ít bất ngờ nói thí dụ như rất nhiều l i ề u mạng nhiệm vụ thất bại đều muốn làm ra một ít vi phạm tô trường dạ ý tứ sự tình như vậy sẽ xuất hiện một ít khống chế ở ngoài sự tình mà cái này không thể nghi ngờ là tô trường dạ không muốn nhìn thấy nhưng nếu như nói tất cả chuyện đã xảy ra đều ở nói cho bọn họ biết đây chính là một cái bí cảnh ở cái này bí cảnh bên trong liền thật có thể nhường tông sư trở thành thần hải có thể làm cho thần tiểu trở thành thần môn như vậy không cần tô trường dạ làm thêm những chuyện khác những này được một chút chỗ tốt hoặc là nói tin chắc đây là một chỗ bí cảnh nguyệt lang dĩ nhiên là sẽ là một ít tô trường dạ hy vọng nhìn thấy sự tình là nguyệt nho khâu đi vào thần môn sân thí luyện trong nháy mắt hắn cảm nhận được không đúng địa phương tuy rằng ở đây cũng giống như vậy tràn ngập các loại sức mạnh to lớn có thể cái này căn bản là không phải hắn tưởng tượng ở trong có thể làm cho thần k i ể u cảnh thăng cấp sức mạnh kia đây là một loại rất cảm giác kỳ quái hoặc là nói đây là thân là một cái thần kiều cảnh đặc hữu cảm giác cái kia chính là chỗ này những kia năng lượng căn bản là không đủ để nhường hắn trở thành thần môn cảnh nguyệt nho khâu có thể xác định nơi này năng lượng không đủ để để cho mình trở thành thần muốn cảnh nhưng nơi này năng lượng lại đến cùng có tác dụng đâu muốn nói coi là thật liền chẳng có tác dụng gì có cái này cũng không tin từ đây thời điểm nguyệt nho khâu tâm tình ở trong tô trường dạo biết hắn nghi vấn trên thực tế nơi này tràn ngập nguyệt nho khâu tưởng tượng loại kia thuộc về có thể làm cho thần kiều thăng cấp sức mạnh đây là căn cứ nguyệt nho khâu ký ức sửa chữa đi ra ảo giác ở một mức độ nào đó nói hẳn là giỏi nhất nhường nguyệt nho khâu t i tưởng nơi này có có thể làm cho hắn thăng cấp thần kỳ năng lượng địa phương có thể vấn đề chính là t giả nếu i c như ờ n như g giả vậy chỉ rất n mẽ là cái này như vậy tô trường dạ nơi này t h ả o sát coi như là thất bại vì vì là căn bản là sẽ không tin tưởng nay cái gọi là thần môn sân thi luyện đủ khiến hắn thăng cấp mà một khi nhận định không thể có thể làm cho mình thăng cấp như vậy cái gọi là bí cảnh công hiệu sẽ suy giảm mà tương ứng chính là hoài nghi này vừa ra bí cảnh cũng may chính là nơi này năng lượng nhường nguyệt nho khâu đang hoài nghi đồng thời hắn nhưng không có thể hấp thu vì lẽ đó tô trường dạ từ ý nghĩ lúc này bên trong biết lúc này nội tâm là rất nghi hoặc lúc này hắn nghi hoặc có hai điểm một trong số đó loại này năng lượng đến cùng có thể hay không để cho bọn họ những này thần kiểu cảnh thăng cấp thứ hai sẽ có như vậy hoài nghi là bởi vì loại này năng lượng là thật sự không được hay là bởi vì mình không thể hấp thu không sai đây chính là lúc này nguyệt nho khâu nghi ngờ trong lòng sẽ có loại thứ hai nghi vấn nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản cái kia cũng là bởi vì nơi này năng lượng vốn là dựa theo trong lòng hắn lựa chọn tốt nhất đến chế tạo h ảo giác nếu như không phải như vậy như vậy căn bản là không thể nhường hắn cái này thần kiểu cảnh t i n tưởng hoặc là nói có nghi vấn mà là ngay đầu tiên liền đi nghĩ biện pháp phá hỏng nơi này cái gọi là bí cảnh ở biết ý nghĩ của đối phương sau khi tô trường dạ tạm thời cũng không có làm gì chỉ là vô tình hay cố ý nhường cho là mình vẫn không có có thể tìm tới hấp thu những năng lượng này biện pháp trong ngộng cảnh mấy năm sau khi nguyện nho khâu trong chớp mắt tựa hồ tỉnh lộ nhất thời cười to lên mà ngay ở này cười to trong lúc đó nghe được tiếng nhắc nhở ở trong giấc mộng khoảng thời gian này tô trường dạ vô tình hay cố ý nhường nguyệt nho khâu cho rằng chính mình nếu muốn hấp thu đến này thần môn sân thí luyện bên trong năng lượng nhất định phải đến tiếp thu được nhiệm vụ xúc động ở này thần môn sân thí luyện bên trong thử luyện chi linh mới được không thể nghi ngờ tô trường dạ là thành công dù sao ở này trong ngộng cảnh cũng đã là thời gian mấy năm cũng là như vậy thần k i ể u cảnh cường giả tuổi thọ đầy đủ dài bọn họ thời gian tu luyện cũng đầy đủ dài không phải vậy thời gian mấy năm cũng đã đủ khiến người bình thường đã phát điên khi nghe đến tăng lên trong nháy mắt cất tiếng cười to nói quả thế quả thế a chỉ là làm hắn nghe xong nhiệm vụ nhắc nhở sau khi nhất thời há h ố c mồm, không khỏi nói sao có thể có chuyện đó không phải trực tiếp đem ta tăng lên tới thần môn cảnh sao tại sao lại như vậy trực tiếp đem tăng lên tới thần môn cảnh đây đương nhiên là chuyện không thể nào này không phải tô trường dạ không lớn trên thực tế coi như hắn đồng ý làm như vậy cũng đều không làm được bởi vì cho thần kiều cảnh tuyên bố nhiệm vụ một lần nhiều nhất mười triệu điểm nhiệm vụ mà hiện đang muốn nhường t h ă n g cấp trở thành thần môn cảnh cái này cần nhất điểm nhiệm vụ cũng là một tỷ khoảng cách một cái là một lần tuyên bố nhiệm vụ nhiều nhất mười triệu điểm nhiệm vụ một cái là cần một tỷ điểm nhiệm vụ mới có thể làm cho thăng cấp đến thần muốn cảnh vì lẽ đó coi như tô trường dạ đồng ý dám đem nguyệt nho khâu trực tiếp tăng lên tới thần muốn cảnh như vậy hắn cũng không làm được cái kia thì càng thêm không cần nói tô trường dạ còn không muốn cũng không có can đảm kia trực tiếp đem bọn họ tăng lên tới thần muốn cảnh tô trường dạ rất rõ ràng chính mình hiện tại trình độ cũng biết mình có thể đối mặt ra sao kẻ địch thật muốn là tăng lên ra một cái chính mình k h ô n g chế không được kẻ địch đến đó mới là tìm đường chết hành vi mười triệu điểm nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ có thể để cho tăng lên hai tầng cảnh giới hiện tại nguyệt nho khâu là thần kiều cảnh năm tầng mà tăng lên hai tầng cũng đã là thần kiều bảy tầng thật muốn tính ra cái này tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn dù sao nếu như không có nhiệm vụ này như vậy nếu muốn chính mình tu luyện tăng lên hai tầng cảnh giới như vậy ít nhất cũng còn cần thời gian mấy chục năm thế nhưng hiện tại chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ là có thể chuyện này quả thật không muốn quá thoải mái a tuy rằng đã dùng thời gian mấy năm có thể vẫn có đến kiếm lời không phải sao dù sao này không phải một lần mà là có thể nhiều lần đến a không sai chính là như thế đơn giản một cái nhiệm vụ chỉ muốn sau khi hoàn thành liền sẽ tăng lên hai tầng cảnh giới không thể nghi ngờ chuyện như vậy chuyện này quả là chính là lượng c h ỗ t ố t vì lẽ đó nguyệt nho khâu ở nhận được nhiệm vụ sau khi nghị cũng không n g h ĩ trực tiếp liền đi ra ngoài mà đi trên thực tế chính là vào lúc này tô trường dạ đem hắn thả ra m ộ t cảnh nguyệt nho khâu ra m ộ t cảnh nguyệt nho hoang cái thứ nhất phát hiện tinh thần rất tốt vợ nói tình huống thế nào cái khác nguyệt lang mỗi một cái đều là rất kỳ quá nhìn bởi vì hắn đi vào thời gian quá ngắn gia hỏa là cái nào tu vi lên quả thực liền không có biến hóa chút nào cái này mới nhìn qua thật giống như đi vào liền đi ra như thế nguyệt nho khâu tiến vào bí cảnh sau đó lại ra bí cảnh sau đó nhìn qua còn tinh thần không sai dáng vẻ ít nhất so với đi vào thời điểm tinh thần tốt hơn rất nhiều chuyện như vậy làm sao có thể để những người khác không rõ chân tướng những kia nguyệt lang kỳ quái đương nhiên có phát hiện nguyệt cầu làm các loại nguyệt lang trên mặt cái kia kỳ quái vẻ mặt thế nhưng đối với này hắn cũng không để ý trên thực tế ở trong lòng cũng của hắn có chút kỳ quái vậy thì là những người này đến cùng là xảy ra chuyện gì tại sao mỗi một cái đều l à như vậy nhìn mình nguyệt nho hoán cười nói thu hoạch cũng không tệ lắm ta ở biến ê trên n trong rất an toàn, trên căn bản không rất gặp có ả h p nguy hiểm gì. Hắn vừa mới dứt lời, trong ngáy mắt phá tan ràng trong ngáy mắt này thần tầng gì. buộc, tu kiểu hiểm phá mới lời, vi i mắt mắt vừa từ trước dứt b đã t hóa à n thần kiểu 7 tầng. Biến h h kiểu như thế ở nguyệt cầu làm các loại nguyệt l a n g trong mắt không có cái gì hoặc là nói chỉ là kỳ quái vì làm mà muốn đem khí thế của chính mình thả ra ngoài điều này làm cho bọn họ rất có chút khó chịu chỉ có thần h ả i cảnh bọn họ căn bản liền không biết trong giây lát này nguyệt nho khâu đã không chỉ là thần kiều năm tầng mà là thần kiều bảy tầng có thể phát hiện biến hóa này chỉ có một cái vậy thì là nguyệt nho hắn hắn sợ hãi nhìn nói ngươi, ngươi chuyện gì thế này lúc này n g u y ệ t nho hoán ở trong lòng có một cái suy đoán dù sao hắn cũng nhận được nhiệm vụ mà cho phần thưởng của hắn cũng là cảnh giới tăng lên đương nhiên không giống chính là n g u y ệ t nho hoán được chính là cảnh giới tăng lên một tầng hơn nữa chính mình còn thất bại mà hiện tại n g u y ệ t nho khâu khí thế trên người tăng gọn cái này thấy thế nào đều là cảnh giới tăng lên tạo thành mà đến cùng là ra sao tình huống sẽ làm cảnh giới tăng lên trong nháy mắt này n g u y ệ t nho hoán biết hắn khẳng định là hoàn thành nhiệm vụ được khen thưởng mà căn cứ chính mình được nhiệm vụ đến xem đối phương tuyên bố nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không là cái gì tốt sự tình mà hiện tại nhưng là đã hoàn thành nhiệm vụ chuyện này nhất thời liền để nguyệt nho hoán tâm tình có chút không tốt đối với nguyệt nho hoán tâm tình biến hóa nguyệt nho khâu rất là thông cảm nói ta có thể lý giải ngươi thế nhưng thật không có quan hệ yên tâm được rồi chờ ta trở thành thần môn cảnh sau khi chúng ta cuộc sống của mọi người đều sẽ dễ chịu này tính là gì an ủi mình sao nguyệt nho hoan thầm nghĩ v ộ i nói ngươi nhận được nhiệm vụ n à y vừa nói nguyệt nho khâu thầm nghĩ quả thế nhìn dáng dấp nguyệt nho hoàn cái tên này vận may không được nhận được cái gì không tốt hoàn thành nhiệm vụ lúc này mới nhường hắn thất bại nhận được trừng phạt trở thành tông sư cảnh nghĩ đến này càng là làm ra an ủi dáng vẻ nói vận may của ta không sai mặc dù là dùng thời gian mấy năm nhưng cũng coi như là biết rồi thần môn sân thí luyện bí mật vị trí hơn nữa vận may của ta so với ngươi khá hơn một chút được nhiệm vụ rất đơn giản vì lẽ đó hiện tại ta đã là thần kiểu b ả y tầng nguyệt nho khâu thanh âm không nhỏ ít nhất xung quanh nguyệt lang mỗi một cái đều là có thể nghe được nguyệt cầu lam các loại nhất thời cả kinh nói làm sao có khả năng trưởng lão lại cũng đã là thần kiểu b ả y tầng hơn nữa này vậy có thời gian mấy năm rõ ràng không đến bao lâu a nguyệt cầu lam các loại tiếng nói không phải rất lớn nhưng đối với thần kiểu bậy tầng nguyệt nho khâu mà nói coi như hắn không, không có nghe trộ bí tứ nhưng bởi vì lời của đối phương là với hắn có quan hệ vì lẽ đó trong nháy mắt vẫn là cũng nghe được nguyện cầu làm các loại đối thoại nội dung nhất thời hắn không khỏi kỳ quái nói xảy ra chuyện gì lẽ nào này vẫn là một chỗ thời không bí cảnh hay sao cái gọi là thời không bí cảnh chính là ở bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống nhau bí cảnh như vậy bí cảnh ở vô hạn đại lục có không ít mà như vậy bí cảnh không có chỗ nào mà không phải là cao cấp bí cảnh Trường Tiện Tiểu Lang Đê bình thường chính là xem bí cảnh cũng đã giá trị rất cao thế nhưng dường như lần này nguyệt nho khâu đi vào cái kia một loại này giá trị quả thực liền khó có thể cân nhắc bởi vì nguyệt nho khâu nhưng là rất nhớ rõ hắn là ở bí cảnh bên trong ở lại x ư ơ n g sở tốt thời gian mấy năm mà hiện ở bên ngoài mới bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi căn cứ hắn tính toán thời gian tốc độ chạy ít nhất cũng là hơn m ạ t lần v ạ n lần tốc độ thời gian trôi qua bí cảnh vậy liền coi là ở toàn bộ vô hạn đại lục cũng là thuộc về cao cấp nhất tồn tại đi nguyệt nho khâu quả thực không tin hắn lại cũng có thể gặp phải như vậy bí cảnh không chỉ là gặp phải càng then chốt chính là như vậy bí cảnh vẫn không có những chủng tộc khác phát hiện nói cách khác cái này bí cảnh là bọn họ nguyệt lang tộc đầu tiên phát hiện nếu như xử lý đến tốt như vậy sắp trở thành bọn họ nguyệt lang tộc thứ hai lớn bí cảnh phải biết nguyệt lang tộc có thể có địa vị hôm nay cái kia cũng là bởi vì bọn họ nắm giữ một cái chỉ có nguyệt lang tộc có thể đi vào bí cảnh có thể nói cái kia một chỗ bí cảnh cho bọn họ nguyệt lang tộc trợ giúp quá to lớn mà hiện tại phát hiện nơi này bí cảnh thật muốn tính ra tựa hồ cũng không kém hoặc là nói giá trị lớn hơn một chút đầu tiên nơi này bí cảnh có thần hại sân thi luyện cùng thần môn sân thi luyện ở thần hải sân thí luyện nhưng là có thể làm cho tông sư phá cảnh trở thành thần hải cảnh mà thần môn sân thí luyện liền tăng thêm sự kinh khủng tuy rằng không thể để cho thần kiều cảnh trực tiếp thăng cấp thế nhưng là có thể tăng lên cảnh giới nếu như nói thật sự sử dụng thời gian quá lâu liền nói thí dụ như bắt đầu thời điểm dường như n g u y ệ t nho khâu suy nghĩ đến như vậy thực sự là muốn dùng thời gian mấy năm mới được như vậy coi như có thể tăng lên cảnh giới như vậy này giá trị cũng sẽ thấp hơn một ít nhưng cũng chỉ là thấp hơn một ít mà thôi trên thực tế này như cũng là có giá trị nhất bí cảnh một trong ở còn không biết đây là một chỗ thời không bí cảnh thời điểm nguyệt nho khâu cũng đã nhận định đây là cao cấp nhất bí cảnh một trong mà hiện tại hắn càng là có thể xác định nơi này bí cảnh giá trị dù sao đồ chơi này căn bản cũng không có dùng thời gian mấy năm chỉ là dùng ngăn ngắn một khắc thời gian mà thôi trong này giá trị liền không cần phải nói nghĩ đến lợi dụng nơi này bí cảnh bọn họ nguyệt lang tộc ở vô hạn đại lục địa vị tăng lên nhất thời nguyệt nho k hắn rất là khiếp sợ phải biết hắn cùng nguyệt nho khâu thực lực cách biệt kỳ thực cũng không lớn mà hắn đều có thể biết rõ nơi này cái gọi là bí cảnh vốn là giả nhưng tại sao nguyệt nho khâu liền không thấy được đây tuy rằng nguyệt nho h ắ n ở ở bề ngoài nhận định nơi này là bí cảnh nhưng cái kia chỉ là bởi vì nhiệm vụ tại người nguyên nhân trên thực tế hắn là rõ ràng biết tình huống thật nhưng nguyệt nho khâu dáng vẻ nhưng không phải như vậy bởi vì thấy thế nào nguyệt nho khâu tựa hồ cũng đã nhận định đây là một chỗ chân chính bí cảnh a không thể không nói đây chính là một chuyện rất kỳ quái tình tại sao chính mình cũng có thể biết rõ đây là một chỗ giả bí cảnh này vốn là có loài người hoặc là nói u y ễ n linh ở đối phó bọn họ nguyệt l a n tộc thế nhưng nguyệt nho khâu nhưng là không rõ ràng đây nguyệt nho h o n không khỏi cẩn thận lên tiếng hỏi nơi này bí cảnh thật sự lợi hại như vậy sao nguyệt nho khâu rất là kiên định gật đầu nói đó là đương nhiên ngươi không phải nhìn thấy không ta hiện tại cũng đã là thần t i ể u b ả y tầng tin tưởng ta ngươi chỉ là vận may không tốt mà thôi cũng không biết ngươi nhận được đến cùng là nhiệm vụ gì lại thất bại nếu như nhiệm vụ có thể thành công như vậy ngươi nên cũng không chỉ là cảnh giới bây giờ đi nguyệt nho khâu cũng đã nói như vậy như vậy nguyệt nho hoán còn có thể nói cái gì bởi vì thật muốn là nói tới lộ rõ một điểm hắn cho phép vụ thất bại à. nếu như nói trước nhiệm vụ thất bại nguyệt nho hoán còn chưa ý thức được cái gì thế nhưng hiện tại hắn nhưng là đã ý thức được lợi hại ở hộ tông bên trong đại trận mặc kệ là dân tộc vẫn là huế linh bọn họ đối với nguyệt làng tộc nguy hại thật sự quá to lớn nếu biết đối phương mưu đồ cũng biết đối phương lợi hại vì lẽ đó nguyệt nho hoán càng thêm không dám để cho đối phương thực hiện được hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp mới được phải nhường càng nhiều nguyệt lang biết này không phải vừa ra cái gì bí cảnh ở đây có nguy cơ lớn lao đang đợi bọn họ nguyệt lang tộc đây quả thật là là nguyệt nho hoán suy nghĩ mà lúc này nguyệt nho khâu nhưng là kích động đến quên hết tất cả dù cho nguyệt nho hoán nói ta cảm thấy không có đơn giản như vậy cái này bí cảnh thật sự rất không đúng a nguyệt nho hoán rất tuyệt vọng bởi vì nhiệm vụ là muốn chính mình ở trong một khoảng thời gian tin chắc nơi này bí cảnh không chỉ là chính mình tin chắc thậm chí càng nhường càng nhiều nguyệt lang tin tưởng nơi này bí cảnh ít nhất cũng phải nhường nguyệt nho khâu cùng nguyệt nho lăng còn có mấy vị k h á c thần kiểu cảnh tin tưởng nơi này bí cảnh chân thực tính vì lẽ đó ở một mặt nguyệt nho h ắ n biết đây là giả đây là người ta cả bấy thế nhưng ở một mặt hắn lại rất tuyệt vọng bởi vì lúc này hắn đã ở trong bấy d ậ p không chỉ là như vậy thậm chí đã trở thành trong bấy d ậ p mùi nhử hấp dẫn càng nhiều nguyệt lang tiến vào nguyệt nho khâu nói ngươi không thể bởi vì thất bại lần trước mà từ bỏ tin tưởng ta ngươi như thế có thể ở này bí cảnh bên trong được chỗ tốt kỳ thực coi như thất bại cũng không có cái gì không phải sao ngươi hiện tại không cũng khôi phục cảnh giới sao ta tin tưởng nơi này bí cảnh có thể để cho bên ngoài nguyệt lang tộc ở trên đại lục này có càng cao hơn địa vị nghe được nguyệt nho khâu nguyệt nho hoán rất muốn hỏi ngươi đến cùng trải qua cái gì lại n h ư ờ n g ngươi như vậy tin tưởng đối phương này cùng mình bị ép không giống nhau đó là chân tâm tin tưởng à. nếu như lúc này tô trường dạ biết nguyệt nho khâu biểu hiện như vậy hắn nhất định sẽ nói mình thành công dù sao hắn vốn là dự định chính là muốn đi vào bí cảnh người tin tưởng đây là một chỗ bí cảnh chỉ cần đi vào liền có thể được chỗ tốt vì có thể làm được điểm này tô trường dạ nhất bắt đầu thời điểm nghĩ đến chính là sửa chữa ký ức thế nhưng rất đáng tiếc hắn đối mặt chính là thần k i ề u cảnh cừng giả tô trường Dạ tuy rằng có thể đem bọn họ kéo vào mập cảnh nhưng muốn nói sửa chữa trí nhớ của bọn họ nhưng là không làm được sự tình sửa chữa ký ức thất bại thế nhưng mặt sau kế hoạch nhưng là thành công hơn nữa này hiệu quả tự a hồ so với sửa chữa ký ức làm đến càng tốt hơn tuy rằng ở bề ngoài xem tự a hồ đều là giống nhau khiến người ta tin chắc nơi này mập cảnh nhưng trên thực tế có khác nhau rất lớn bởi vì một cái trong đó là bị động nhưng một cái nhưng là chủ động chủ động tin tưởng vậy thì là từ sâu trong linh hồn cũng đã nhận định mà bị động tin tưởng Cái kia kỳ thực chỉ có điều là bị ép, nên có sức kia điều gia thời điểm, như vậy sẽ giải trừ rơi loại kia kỳ tham trừ mạnh hơn như nhận định. là lớn bị ép, nên sẽ vậy ở đem nguyệt nho khâu đưa ra trước tô trường dạy cho hắn một cái tiềm thức nhận thức vậy thì là sau khi đi ra ngoài không thể lập tức lại tiến vào bí cảnh phải chờ thêm một quãng thời gian mới có thể lần thứ hai tiến vào Có cái này thức, tiềm này như vậy Nguyệt Nho vậy thì Khâu sau ẽ không n g y đ ầ tiên thứ tiến hai lần sau vào, đó hắn sẽ làm càng nhiều nguyệt lang tiến vào bên trong này không phải là cái gì xấu tâm tư dù sao ở nguyệt nho khâu xem ra đây chính là đang tăng cường chính mình chủng c vì lẽ đó nguyệt nho khâu ở cùng nguyệt nho hoãn lời sau khi nói xong lên đường nơi này chuyện tốt không thể để cho chúng ta cho toàn bộ chiếm đến thông báo đại trưởng lão bọn họ nhìn dáng dấp bọn họ càng thêm có hy vọng thăng cấp nếu như đại trưởng lão thật sự thăng cấp trở thành thần muốn cảnh như vậy chuyện này với chúng ta trợ giúp liền thật sự quá to lớn vừa nghe đến nguyệt nho khâu nói lập tức liền sẽ đem đại trưởng lão các loại đều cho mời tới nhất thời nguyệt nho hoãn thì có chút hoang mang bởi vì thật muốn là ngang nhau đối phương đến rồi như vậy bọn họ này một con nguyệt lang tộc liền thật sự xong đời nguyệt nho hoán vội nói cái này vẫn là trước tiên không muốn đi nếu không chờ ngươi thăng cấp lại nói vào lúc ấy ngươi nhưng dù là để một cánh cửa thần cảnh lời này sức hấp dẫn vẫn đúng là không phải bình thường lớn nếu như thay đổi một số thật mạnh như vậy nhất định sẽ động lòng nhưng rất đáng tiếc hắn gặp phải chính là nguyệt nho khâu này thẳng thắn ra hỏa nguyệt nho khâu rất là tức giận nhìn nguyệt nho hoán nói ngươi làm ta ta là ra sao sói nói cho ngươi nếu như ngươi tâm lý thật sự có ý nghĩ như thế tuyệt đối không nên t r u y ề n nhiễm cho ta hừ thật không nghĩ tới ngươi lại là như vậy đê tiện tiểu lang từ nguyệt nho khâu liền biết hắn cho rằng nguyệt nho hoán là nghĩ độc chiếm cái này bị cảnh c h ố tốt điều này làm cho nguyệt nho hoán trong lòng rất khó chịu bởi vì hắn rất biết rõ này căn bản là không phải cái gì bí cảnh à. nguyệt nho khâu thấy nguyệt nho hoán không nói lời nào còn tưởng rằng là chính mình có hiệu lực sau đó hừ hừ nói được rồi ngươi liền không cần đi tới chúng ta đi gọi bọn họ lại đây nguyệt nho khâu tự hồ thật sự không muốn cùng nguyệt nho hoán nhiều lời vì lẽ đó ở này lời sau khi nói xong trực tiếp xoay người rời đi tốc độ của hắn rất nhanh trở lại dòng họ dùng thời gian cũng cũng không dài lắm nói cách khác căn bản là không được bao lâu thời gian bọn họ toàn bộ dòng họ đều sẽ bị cái này cái gọi là bí cảnh thốt vệ nguyệt nho h á n cảm giác mình không thể như vậy chờ đợi h ắ nguyệt k h ô n thể nhìn mình dòng họ liền như vậy vì ở trên tay nhìn mình họ như chính mình, dòng liền n vì bởi vậy ở của ế như không phải là mình đầu tiên trúng như phải chiêu, là đầu v ậ sẽ không h có c u y n p h á s i nho phía không h sau, sẽ cũng c toàn dòng bộ hoán ọ thậm t chí nhìn nguyệt cầu làm các loại nói các ngươi trước tiên không nên vào đi ta hiện tại trước tiên đi xem xem nguyệt nho đang gặp phải tình huống thế nào tông sư đi vào sẽ có nguy hiểm đến tính mạng như vậy chúng ta thần tiểu đi vào không thể liền có thể an toàn không lo nguyệt nho khâu hắn quá lạc quan nếu như lời này là lúc sớm nhất nói như vậy nguyệt cầu làm các loại hay là còn sẽ tin tưởng dù sao nguyệt nho hoán làm thần k i ề u cảnh ở tại bọn hắn này một nhánh dòng họ danh vọng vẫn còn rất cao nhưng rất đáng tiếc vừa nãy nguyệt nho khâu bọn họ đại gia cũng đã nghe được tuy rằng nguyệt cầu l a m các loại cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì có thể ở trong lòng khó tránh khỏi sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng ở như vậy ảnh hưởng bên dưới bọn họ đối với nguyệt nho hoán sẽ không có như vậy hoàn toàn tin tưởng chỉ là coi như chưa hề hoàn toàn tin tưởng thế nhưng đối mặt thần k i ề u cảnh uy hiếp bọn họ vẫn là chỉ có thể lựa chọn gật đầu hẳn là mà nguyệt nho hoán tựa hồ cũng có thể g i muốn lấy được nguyệt cầu làm các loại đối với mình lời đã không như vậy hoàn toàn tin tưởng vì lẽ đó ở tại bọn hắn đáp lời sau khi vẫn là luôn m ã i nói nghe rõ ở ta đi ra trước tuyệt đối không nên lại tiến vào cái này bí cảnh nghe rõ chưa thấy nguyệt nho hoán thật tình như thế nguyệt cầu làm các loại coi như trong lòng không thích thế nhưng cũng không dám có chút biểu hiện không thể không lần thứ hai gật đầu tán thành nguyệt nho hoán thở dài một tiếng bởi vì chính mình coi như có thể làm cho bọn họ trong thời gian ngắn không đi vào nhưng cũng không thể thật sự nhường bọn họ thời gian dài không đi vào bởi vì các loại nguyệt nho khâu trở về hoặc là các loại nguyệt nho lăng sau khi đi ra như vậy bọn họ đi vào liền trở thành nhất định sự tình Nguyệt Nho hoán trong lòng tự nói, tự chương ỉ hy vọng mình có thể làm cho h vọng làm có đối p ngừng ba coi trăm h để cho đối hiện phương thực hiện được. Lần thứ hai tiến vào hộ tông đại ậ n Nguyệt Nho hoán lên tiếng nói, ba mươi chu linh duyệt nguy cơ khi thấy nguyệt nho hoán lần thứ hai tiến vào hộ tông đại trận thời điểm tô trường dạ có chút buồn mực cái tên này tiến vào tới làm gì có điều không có quan hệ chỉ cần đem cho kéo vào mộng cảnh là tốt rồi vào lúc ấy mặc kệ hắn đến cùng muốn làm gì chính mình cũng sẽ biết mà chỉ có biết rồi đối phương đến cùng muốn làm gì như vậy liền dễ làm nguyệt nho hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là lời nói của hắn quả thật làm cho tô trường dạ cho nghe được thế nhưng tô trường dạ nhưng căn bản cũng không có để ý tới ý của hắn trực tiếp liền đem cho kéo vào trong h ộ p cảnh khoảng thời gian này tô trường dạ vẫn luôn ở cho đại hà thôn người tăng lên cảnh giới ít nhất đều là thần h ả i cảnh sau đó cho bọn họ khen thưởng trận bàn đem hộ tông đại trận đẳng cấp trước tiên tăng lên đó mới là tốt hiện tại hộ tông đại trận kỳ thực đã không sai dù sao đây là có thể làm cho thần kiều đều rơi vào đi nhưng tô trường dạ biết như thế vẫn chưa đủ dù sao bọn họ hiện nay vị trí là k h i ế nguyệt hèm núi mà đây là thuộc về nguyệt lang tộc đại bản d a n h tuy ừ tinh c rằng ở, ở tình huống bình thường những cường giả này đều sẽ không xuất thủ thậm chí coi như là thần môn cảnh đều không nhất định sẽ xuất thủ nhưng tình huống bây giờ là không giống nhau tô trường giả nhưng là ở người ta đại bản doanh kiếm chuyện như vậy thật phải chờ tới vào lúc ấy không cần nói bình thường thần muốn cảnh coi như là nguyệt lang tộc chín cửa cường giả đều có khả năng xuất hiện à. nếu như vào lúc ấy nhiệm vụ của chính mình điểm có đủ nhiều như vậy còn có thể dựa vào tuyên bố nhiệm vụ đến quyết định đối phương nhưng vấn đề chính là nếu như điểm nhiệm vụ không đủ làm sao bây giờ mặc dù nói loại khả năng này rất nhỏ nhưng trung quy phải đem cái này đều cho cân nhắc đi vào mới lạ mà chính mình cũng không thể vẫn đều ở nơi này thủ hộ bọn họ nếu như c h ờ mình rời đi sau đó gặp phải nguyệt lang tộc tiến công như vậy liền cần nhường chính bọn hắn có đầy đủ tự vệ năng lực từ cho thần kiều cảnh tuyên bố nhiệm vụ điểm nhiệm vụ đến xem tô trường giả muốn đem những thôn dân này đều tăng lên tới thần môn cảnh độ khó không phải bình thường lớn đương nhiên hơn nữa trọng yếu hơn chính là mình coi như có thể trực tiếp đem bọn họ tăng lên tới thần môn cảnh nhưng lấy bọn họ hiện tại tâm cảnh cũng đều chống đỡ không được nói cách khác t h ậ t muốn là dựa vào bọn họ thực lực của bản thân chính mình đi đối kháng nguyệt lan tộc đây là rất khó bởi vì coi như nhiều hơn nữa thần kiều cảnh cũng không phải thần môn đối thủ vì lẽ đó chỉ là dựa vào thực lực của chính mình khẳng định không được nếu dựa vào thực lực của chính mình không được cũng chỉ có thể dựa vào ngoại lực không thể nghi ngờ hộ tông đại trận chính là ngoại lực một loại chỉ cần đem hộ tông đại trận tăng lên tới có thể đối kháng thần môn cảnh thậm chí là có thể đối kháng chính cửa cường i ả như vậy bọn họ chỉ cần ở hộ tông đại trận bên trong liền có thể bảo đảm chính mình an toàn có điều muốn làm đến điểm này rất rõ ràng là cực kỳ khó khăn dù sao có thể chống đỡ thần môn cảnh hộ tông đại trận coi như ở vô hạn đại lục cũng đều là đỉnh cấp tông môn mới có mà tô trường giả muốn dùng trận bản chồng đi tới điều này cần trận bản cũng thật là một cái con số trên trời kỳ thực cũng là tô trường g i có hệ thống tại người hắn mới dám làm chuyện như vậy mà nếu như không phải như vậy như vậy không có mấy ngàn năm phát triển như vậy nếu muốn bố trí ra có thể đối kháng thần môn cảnh hộ tông đại trận cảm giác tiên là chuyện không thể nào hoặc là nói chỉ có thể tưởng tượng mà thôi dù sao có thể đối kháng thần môn cảnh hộ tông đại trận vậy cần vật liệu thật sự quá nhiều không chỉ là như vậy còn có chính là vô hạn đại lục những chủng tộc khác là sẽ không bỏ mặc nhân tộc chậm rãi v ả i xây một cái có thể chống đỡ thần môn cảnh hộ tông đại trận dù sao đồ chơi này vừa ra vậy thì đại diện cho có thể bảo hộ một phương nhân tộc cứ như vậy ai cũng không biết ở này hộ tông bên trong đại trận sẽ đi ra bao nhiêu cờ giả vì lẽ đó bình thường tới nói muốn vài kiến hộ tông đại trận không phải chuyện đơn giản như vậy hơn nữa hộ tông đại trận một khi bắt đầu vài kiến lập tức liền sẽ có không nhỏ động tĩnh nếu như tô trường dạ bố trí hộ tông đại trận không phải dùng trận bàn trực tiếp hình thành mà là chậm rãi dùng vật liệu bố trí như vậy căn bản là không cần hắn đem trận pháp bố trí hoàn thành lập tức liền sẽ phải chịu nguyệt lang tộc điên cuồng công kích có thể nói tô trường dạ dùng trận bàn trực tiếp bố trí hộ tông đại trận nay ở một mức độ nào đó tới nói vốn là dối trá hành vi nhưng coi như là dối trá muốn thật sự bố trí ra có thể đối kháng thần môn cảnh hộ tông đại trận cũng không phải một chuyện đơn giản ít nhất trong thời gian ngắn căn bản là không thể hoàn thành cho đại hà thôn người đều tuyên bố nhiệm vụ được khen thưởng mấy ngày đảo mắt đã qua nguyệt nho hoán bị hắn triệt để vây ở trong n ộ ộ cảnh nếu như không phải ở trong giấc mộng đã đã k h ô n g chế tinh rượu cùng tinh ngũ lục hai cái này huyết linh như vậy tô trường giả căn bản là không thể nào làm được có thể đem nguyệt nho hoán mệt mỏi ở trong giấc mộng dù sao đây chính là một vị thần kiểu cảnh cừng giả đem mệt mỏi ở trong giấc mộng cần tiêu hao tinh lực cũng không ít thế nhưng hiện tại có tinh rượu cùng tinh ngũ lục chống đỡ nguyễn năng lượng nhưng là nhường tô trường giả có thể không cần nhiều thiếu tiêu hao liền đem nguyệt nho hoán cho khống chế ở trong giấc mộng n g u y ệ t nho hoắn là bị vây ở mộng cảnh mà ở bên ngoài n g u y ệ t cầu làm chờ ở đợi thời gian nửa ngày vẫn không có thấy n g u y ệ t nho hoắn sau khi đi ra thì có chút không thế nào bình tĩnh phải biết nơi này mộng cảnh ở trong lòng bọn họ nhưng là cơ duyên mà hiện tại n g u y ệ t nho hoắn nhưng là ở làm đoạn bọn họ cơ duyên sự tỉnh nếu như không phải thực lực không cho phép như vậy bọn hắn bây giờ cũng sớm đã phát h ỏ a mà hiện tại nhưng cũng là trong lòng rất là không cam lòng n g u y ệ t cầu khâu đột nhiên nói như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp à chúng ta đúng hay không đến vào xem xem hai vị trưởng lao đến cùng là x ả ra chuyện gì tại sao còn chưa hề đi ra nguyệt cầu khâu này vừa nói nhất thời nguyệt cầu lam bọn người đọc lòng nguyệt cầu h u bận bịu i là gật đầu nói đúng nha đều thời gian dài như vậy nguyệt nho hoán trưởng lão liền không nói hiện tại liền ngay cả nguyệt nho l a n g trưởng lão đều còn chưa hề đi ra các ngươi nói bọn họ đúng hay không gặp phải nguy hiểm gì một ít còn chưa rõ chuyện gì nguyệt lang nhỏ g i ọ n g mở miệng nói coi như thần kiểu cảnh trưởng lão đi vào đều sẽ gặp phải nguy hiểm các ngươi có thể như thế nào chẳng lẽ còn có thể cứu bọn hắn không được nói chuyện chính là một cái tên là thần hải cảnh nguyệt lang hắn vừa mới dứt lời nguyệt cầu lam nói ngươi nói như vậy liền không đúng ai nói chúng ta liền không có thể cứu bọn hắn n g u y ệ t cầu u cũng mở miệng nói ngươi có nghĩ tới hay không nếu như hai vị trưởng l ã o gặp được nguy hiểm vừa vặn chúng ta có thể tiện tay liền giải cứu mà chúng ta nếu như không đến liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng như vậy ngươi nói chúng ta có nên hay không đi vào nói như vậy đương nhiên nên đi cứu chỉ là trưởng lão bọn họ đều là thần kiều cảnh à bọn họ đều sẽ gặp phải nguy hiểm chúng ta đi vào thật sự có dùng sao n g u y ệ t cầu k ưu nói ngươi nói gì vậy lẽ nào ngươi liền không biết rất nhiều bí cảnh đều là như vậy phải không cũng không phải thực lực cảnh giới c à n g cao liền c à n g có thể được chỗ tốt bất định chúng ta sau khi đi vào vừa vặn liền cần chúng ta đây nguyễn cầu u nói không sai vốn là chỉ cần chúng ta đi vào liền có thể đem hai vị trưởng lão đều cho liền cứu ra có thể chỉ cần chúng ta đều không đi vào căn bản cũng không có có thể thành công như vậy há không phải nói đây là chí hai vị trưởng l ã o sinh tử không để ý tới lập tức lại có nguyệt lam nói vốn là chúng ta mơ lý này hoàn toàn chính là không cho chúng ta đi vào cứu a nói lời này chính là một cái tên là nhìn hắn nói ngươi đây là nói như thế nào ta làm sao liền không để cho các ngươi đi vào n g u y ệ t cầu lam nói được rồi đại gia cũng không muốn l à mỹ hiện tại hai vị trưởng l ã o ở bí cảnh bên trong sinh tử chưa biết vẫn là trước tiên đi đem bọn họ cho cứu ra nói sau đi lời này được đại gia đồng ý tuy rằng mấy cái số ít cùng như thế có ý kiến bọn họ xem như là khá là nghe nguyệt nho hoán lời thần h ả i cảnh thế nhưng vào thời khắc này dưới tình huống như thế liền coi như bọn họ ở nghĩ như thế nào muốn phản đối cũng vô dụng bởi vì chống đỡ sói quá nhiều làm cùng mình đứng phản đối diện quá nhiều như vậy liền nói do chính mình có nhất định vấn đề các loại rất nghe nguyệt nho hoán lời thần h ả i cảnh lúc này lựa chọn rất sáng suốt câm miệng dù sao liền coi như bọn họ không câm miệng cũng không thay đổi được cái gì nguyệt cầu lam các loại đang thương lượng được rồi sau khi biến bắt đầu tiến vào bí cảnh nhưng bởi vì t r ư ớ c nguyệt cầu lam mang đến hơn trăm tông sư cảnh nguyệt l a g tử vong dẫm vào vết xe đổ vẫn còn vì lẽ đó bọn họ coi như tiến cũng không được đồng thời đi vào mà là từng nhóm tiến vào đang thương lượng một trận sau khi tiên tiến nhất vào là nguyệt cầu u có điều vừa tiến vào liền bị tô trường dạ kéo vào trong m ộ t cảnh sau đó bắt đầu sửa chữa ký ức thần tiêu cảnh nguyệt nho lăng các loại tô trường dạ không làm được sửa chữa trí nhớ của bọn họ nhưng chỉ là thần hải cảnh nhưng là không có vấn đề chút nào đặc biệt hiện tại tô trường dạ đại mộng h u ễ n tượng thuật tăng lên không ít dù sao mấy ngày nay thời gian mỗi ngày đều có tông sư cảnh nguyệt lang tiến vào tuy rằng một phần trong đó là được thần h ả i cảnh khen thưởng sau khi thả ra thế nhưng đại đa số đều là bị tô trường dạ trực tiếp giết chết ở trong giấc n g ộ n g mà ở trong giấc n g ộ n g giết chết những kia nguyệt lang đều ở một mức độ nào đó tăng lên tô trường dạ đại mộng nguyễn t ự thuật trước đây tô trường dạ nghĩ phải sửa đổi nguyệt cầu làm ký ức rất có chút khó khăn thế nhưng sửa chữa cùng là thần h ả i cảnh nguyệt cầu h u ký ức nhưng là một điểm khó khăn đều không có ở cho nguyệt cầu u đầy đủ nhiệm vụ sau đó đem phần thưởng của hắn bắt được tay lại sửa chữa ký ức sau khi đem cho thả ra nay kỳ thực là nhất quán quy trình trên thực tế những kia chết ở ngộng cảnh tông sư tiến vào nguyệt lang cũng giống như vậy cung cấp không ít khen thưởng này có thể nói là sử dụng tốt nhất lợi dụng n g u y ệ t cầu hữu một mặt phiền muộn từ hộ tông đại trận đi ra cho hắn sửa chữa ký ức là hắn ở bí cảnh bên trong chỗ tốt gì đều không có được hơn nữa ở trong một khoảng thời gian đã không thể lại tiến vào bí cảnh không phải vậy sẽ có nguy hiểm đến tính mạng chỗ tốt gì đều không có được thậm chí còn bị uy hiếp nói ở trong một khoảng thời gian không thể tiến vào bí cảnh chuyện như vậy mặc kệ ai gặp phải đều sẽ không dễ chịu nguyện cầu u đương nhiên cũng là như thế mà các loại thầy an toàn đi ra t r o Nguyệt lòng n h khỏi cầu ó chút thất vọng, đương lam các loại nhưng là không giống nhau bận điệu là tiến lên phía trước nói như thế nào có chiếm được chỗ tốt gì sao nay vừa mới dứt lời nguyệt cầu không nói ngươi có gặp phải trường lão bọn họ sao rất muốn nói các ngươi được rồi thật sự coi ta không biết các ngươi là muốn vào bí cảnh làm gì sao hà tất còn nói lời nói như vậy đương nhiên tuy rằng trong lòng có ý nghĩ như thế nhưng hắn vẫn là không có nói ra bởi vì không cần như thế không phải n g u y ệ t cầu h u rất là buồn bực nói chỗ tốt không có được thậm chí ở trong một khoảng thời gian cũng không thể tiến vào bí cảnh các ngươi vào xem xem c ó thể hay không tìm tới trưởng lão đi n g u y ệ t cầu h u cái gì đều không có được kỳ thực chuyện như vậy đại gia đều là lý giải tuy rằng tiến vào bí cảnh có thể được chỗ tốt thậm chí có lúc thu hoạch còn rất to lớn nhưng tuyệt đối không phải nói tiến vào bí cảnh liền nhất định có thể được chỗ tốt trên thực tế rất nhiều lúc đều sẽ không có thu hoạch gì nói thí dụ như lúc trước nguyệt nho hoàn tiến vào bí cảnh vậy thì cái gì đều không có được không chỉ là như vậy thậm chí còn đã biến thành một cái tông sứ cảnh thế nhưng nguyệt nho khâu sau khi tiến vào căn bản cũng không có thời gian bao lâu lại lúc đi ra nhưng là gia tăng rồi hai t ầ n g cảnh giới vì lẽ đó tiến vào bí cảnh quả thật có nhất định tỷ lệ được chỗ tốt nhưng tuyệt đối không phải nói nhất định có thể được mà hiện tại n g u y ệ t cầu đu không có được chỗ tốt nhưng cũng không có chịu đến cái gì trừng phạt hoặc là không có ra sao tổn thất cái này ở một mức độ nào đó tới nói đã xem như là không sai nguyện cầu khâu cười to nói các loại tin tức tốt của ta, ta tin tưởng có thể được chỗ tốt không đúng là có thể tìm tới t r ư ở n g lão bọn họ nhất định sẽ đem t r ư ở n g lão bọn họ cho cứu ra nghe nói như thế biểu thị rất là bất đắc dĩ các ngươi thật sự được rồi cũng đã làm như vậy liền không có cần thiết còn cầm lấy cái này không tha đi n g u y ệ t nho hắn ở tiến vào trước khi đi cũng đã nói rồi nhường bọn họ không nên vào bí cảnh thế nhưng hiện tại n g u y ệ t cầu h u cũng đã đi vào đi ra hơn nữa lập tức n g u y ệ t cầu khâu cũng phải đi vào này có thể nói đã là vi phạm n g u y ệ t nho hắn như vậy coi như nói cái gì nữa cũng là không có tác dụng à, vì lẽ đó hắn căn bản là sẽ không nói cái gì nữa đương nhiên thế nhưng ắ n vừa lúc đó tô trường dạ đột nhiên cau mày lên bởi vì trong trước mắt hắn có một loại rất là cảm giác bất an cảm giác này nhường tô trường dạ rất là phiên muộn không khỏi hỏi hệ thống chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao trong trước mắt có cảm giác như vậy hệ thống tự hồ cũng cảm giác được tô trường dạ nội tâm loại kia bất an lòng tốt trả lời lời nói của hắn quan tâm người sắp có chuyện điều này cũng sẽ làm ngươi lòng sinh bất an lời này nhất thời nhường tô trường dạ cao mày quan tâm người sắp có chuyện là chỉ chu linh duyệt sao nếu như muốn nói ở trên thế giới này còn có nói là nhường hắn quan tâm người như vậy chỉ có một cái chính là chu linh duyệt còn nói những người khác vẫn đúng là không tính là cái gì quan tâm đương nhiên điểm trọng yếu nhất chính là tuy rằng cũng có trình độ nhất định quan tâm nhưng muốn nói gì làm bọn họ sắp có chuyện thời điểm còn có thể có tâm tình bất an xuất hiện cái kiệt nhưng là chuyện không thể nào ba trăm ba mươi mốt thiên nhãn thông tiểu thạch thôn đây là một cái rất nhỏ thôn trang ở mây đen lĩnh người như vậy tộc thôn trang vô số kể hàng năm thậm chí mỗi ngày đều sẽ có như vậy thôn trang biến mất không phải chết ở hung thú trong miệng chính là biến mất ở ác linh trong miệng tiểu thạch thôn lúc chất suýt chút nữa bị diệt vong chu ỉ là vừa vặn c h linh Duyệt xuất việt Chu nắm h khi đến toàn bộ tiểu thạch thôn có khởi đầu mới. Ở chu linh Duyệt sau tiểu toàn đến bộ có ầ giữ công pháp đều là rất tốt dù sao mặc kệ là tô trường dạy cho phần thưởng của nàng vẫn là nàng bản thân sở học đều xem như là đình cấp công pháp tiểu thạch thôn người từ trước kém cỏi nhất công pháp trực tiếp thăng cấp đến hiện tại chu linh duyệt truyền thụ trong lúc nhất thời cảnh giới vậy cũng gọi là là tăng nhanh như gió trong lúc nhất thời đại gia đều nhìn thấy hy vọng bởi vì dựa theo bọn họ nắm giữ công pháp tu luyện muốn phá cảnh trở thành thần hải là rất có hy vọng phải biết đây là lúc trước căn bản là không nhìn thấy hy vọng a nhưng là đột nhiên bọn họ tuyệt vọng bởi vì lúc này ở ngoài thôn đến rồi vô số h ắ c vân thú mà những n à y h ắ c vân thú thấp nhất đều là t ô n g sư cảnh thậm chí còn có không ít thần hải cảnh tồn tại hiện tại ngoài thôn đó là tối om om một mảnh bọn họ thậm chí cũng không biết cụ thể có bao nhiêu hát vân thú như vậy cảnh tượng nhường bọn họ không nhìn thấy chút nào hy vọng lúc này ở trong thôn mấy người mở miệng nói lần này đen vân lai tập chúng ta là không có hy vọng thế nhưng chu tiên tử phải đi mọi người chúng ta nghĩ biện pháp đem chu tiên tử đưa đi đi người nói chuyện tên là thạch nhuệ tin hiện tại là tiểu thạch thôn cường già số một đã có tông sư bảy tầng cảnh giới là toàn bộ tiểu thạch thôn người có thiên phú nhất phải biết ở chu linh việt giáo sư hắn công pháp trước thạch nhuệ tin chỉ là tông sư ba tầng mà thôi ở này ngăn ngắn không tới thời gian một tháng lại trực tiếp tăng lên tư trọng cảnh giới như vậy tốc độ tu luyện có thể nói là kinh người nếu như không phải lần này bất ngờ thạch nhuệ tin thậm chí tin tưởng căn bản là dùng không được thời gian một năm hắn liền có thể phá cảnh trở thành t i ể u thạch thôn cái thứ nhất thần hải cảnh thế nhưng rất đáng tiếc căn bản cũng không có cho hắn thời gian trên thực tế liền hiện tại đối mặt tình huống mà nói không cần nói không có cho hắn thời gian một năm trên thực tế coi như là thật cho hắn thời gian một năm cũng không hề dùng bởi vì ở ngoài thôn hắc vân thú căn bản là không phải một cái thần hải cảnh có khả năng đối kháng trên thực tế không cần nói một cái thần hải cảnh coi như nhiều hơn nữa lên mấy cái thậm chí mười cái đều không có tác dụng dù sao bên ngoài không phải là cái khác hung thú mà là hắc vân thú mây đen lĩnh hắc vân thú chỉ là nghe tên liền biết một ít quan hệ không thể nghi ngờ mây đen l ĩ n h là bá chủ chính là hắc vân thú mà hắc vân thú chủng tộc này tuy rằng không sánh được n g u y ệ t lam tộc nhưng cũng là cường đại chủng tộc một trong ít nhất ở mây đen l ĩ n h có rất ít có thể cùng hắc vân thú so với hưng thú tuy rằng ở hắc vân thú chủng tộc không có chín cửa cứng giả thế nhưng là có mấy cái bắt môn cứng giả vì lẽ đó này hoàn toàn không phải mây đen l ĩ n h vị trí nhân tộc có khả năng so với chân tướng như vậy thế nhưng tiểu thạch thôn thạch nhuệ tin đám người căn bản liền không biết bởi vì bọn họ căn bản liền không biết cái gọi là nhân tộc thôn trang kỳ thực đều là hắc vân thú săn bắn con mồi mà thôi tuy rằng bọn họ đối với này không biết gì cả nhưng có một chút là rất rõ ràng vậy thì là bây giờ đối với tiểu thạch thôn mà nói đó là ngập đầu t h a i hương mà bọn họ rất có thể là không có cơ hội đào tẩu vì lẽ đó hiện tại thạch nhuệ tin nói bọn họ có thể chết thế nhưng chu linh duyệt nhưng nhất định phải đưa đi mới được thạch duệ kiến cái này đã từng tiểu thạch thôn cường giả số một cũng gật đầu một cái nói không thúc n h a mọi người chúng ta cũng có thể chết thế nhưng chu tiên tử nhưng là nhất định phải đưa đi tuy rằng chu linh duyệt chỉ là một cô bé thế nhưng ở trong lòng bọn họ này nhưng là tiên tử bình thường nhân vật là chu linh duyệt cho bọn hắn hy vọng tuy rằng hiện tại hy vọng đã phá、thoái. nhưng nếu như không phải chu linh duyệt bọn họ cũng sớm đã chết rồi căn bản cũng không có hiện tại những thôn dân khác cũng mở miệng nói đúng đấy nhất định phải làm cho chu tiên tử rời đi chỉ là chúng ta nên làm như thế nào mới được đây đây quả thật là là một vấn đề rất nghiêm trọng dù sao hắc vân thú xuất hiện liền đại diện cho bọn họ thôn trang này sắp bị hủy diệt tuy rằng bọn họ đều xem như là có chút thực lực nhưng thật muốn cùng hắc vân thú so với cái t i ế p nhưng là trứng gà cùng tảng đá khác nhau vì lẽ đó không phải nói bọn họ muốn đem chu linh duyệt đưa đi liền có thể đưa đi liền coi như bọn họ toàn bộ đều liệu mạng tính mạng cũng giống như vậy không nhất định có thể làm được chuyện này Kỳ tuy h h ự c lúc c này、chu、Linh u ệ hiện t thôn thú chút hốt, tại chỉ là một cái tông sư đỉnh cao mà thôi, thế nhưng ở bên ngoài thấy thế nào đều có mấy cái thần hải cảnh hắc vân thú. Tuy nhìn ngoài vân cũng hoảng nàng đỉnh nhưng bên ngoài nào cảnh vân hắc chỉ hải hắc sao cao là là mà cái cái vô số sư có có dù mấy đều ở rằng chu linh duyệt hiện nay đã liền nắm giữ phục sinh thuật còn có định điểm dịch chuyển nhưng ở trước mắt dưới tình huống như thế nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng tựa hồ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tuy rằng khi chiếm được định điểm dịch chuyển sau khi nàng cũng đã rời đi thôn trang đi chỗ rất xa thế nhưng coi như, như vậy muốn an toàn đào tẩu cũng rất khó khăn bởi vì nàng cái gọi là chỗ rất xa cũng chỉ có điều là mấy trăm dặm mà thôi mấy khoảng cách trăm dặm căn bản là không tính là là khoảng cách an toàn lúc này chu linh việt có chút hối hận rồi dù sao cũng đã thời gian dài như vậy chính mình nhưng không có cho mình lưu tốt đường lui thật sự phụ lòng tốt như vậy bảo mệnh kỹ năng nếu như có thể nàng sẽ để cho mình chạy trốn rất xa ít nhất cho mình bảo đảm khoảng cách an toàn thế nhưng hiện tại nhưng là đã mượn không khỏi có chút bi thương nói lẽ nào ta thật sự phải chết ở chỗ này sao sẽ không còn được gặp lại ca ca sao Hắc Vân từ h chậm phát không thời chục cảnh Hắc Thú, những Hắc Thú cảnh ú ở ở trở vây Vân Vân ngày, mấy này rồi rồi đồng dãi tiến tiên tới, giới sau sư sư đầu đầu xuống đều một mà động bộ bắt toàn tông tông tầng t công, cũng đến con xuống. là có vậy thì có thể nhìn ra ở những n à y h ắ c vân thú hoặc là nói ở cái k i a một con đầu lĩnh h ắ c vân thú quan niệm bên trong tiểu thạch thôn căn bản là không tạo thành uy hiếp mang đến nhiều như vậy tông sư cảnh h ắ c vân thú cũng chỉ là vì rèn luyện bọn họ mà thôi mấy chục con h ắ c vân thú hướng sau khi đi vào trực tiếp bắt đầu tàn sát tuy rằng khoảng thời gian này chu linh duyệt đều có giáo sư bọn họ công pháp nhưng thời gian còn ngắn cũng cũng không phải hết thể mọi người tăng lên trên diện rộng cảnh giới toàn bộ thôn trang tông sư cảnh bên giới có khối người thạch n g u y ệ tin các loại tông sư cảnh cường giả lúc này bạn còn đang thương lượng như thế nào mới có thể làm cho chu linh duyệt đào tẩu thế nhưng không nghĩ tới hắc vân thu tiến công đã bắt đầu rồi thạch n g u y ệ tin các loại giận dữ đáng chết tìm người đi thông báo chu tiến tử chúng ta hiểm hộ nàng rời đi vào lúc này chu linh duyệt cũng đứng dậy thế nhưng nàng nhưng là không có ra tay bởi vì nàng rất biết rõ nếu như không tự mình ra tay cũng còn tốt thật muốn là chính mình dám ra tay như vậy mới là phiền phước từ tình huống trước mắt có thể nhìn ra tính toán của đối phương chính hắn một tông sư đỉnh cao không ra tay như vậy đối phương nên cũng chính là những này h ắ c vân h ú nhưng thật muốn là chu linh duyệt người tông sư này đỉnh cao một khi ra tay như vậy đối phương rất có thể liền sẽ xuất động thần h ả i cảnh vào lúc ấy không chỉ là nàng sẽ càng chóng chết thậm chí toàn bộ thôn trang đều sẽ càng chóng chết dù sao một cái thần h ả i có thể ung dung đem toàn bộ thôn trang d i ế t diệt lúc này chu linh duyệt rất gấp nàng không biết mình nên làm gì nàng lúc này cực kỳ nhớ nhung tô chừng dạ Hồ chỉ c ầ ngay tô t r ư ờ n ở chu linh duyệt lần thứ hai cứu dưới một cô bé thời điểm thạch nhuệ tin bọn họ đến, đến rồi thạch nhuệ tin nhìn chu linh duyệt nói chu tiên tử ngươi đi đi chúng ta hiểm hộ ngươi chu linh duyệt khó có thể tin nhìn bọn họ các ngươi nói cái gì thạch nhuệ tín đạo Chúng t a có t h ể c h ế thế t nhuệ ư ngươi không thể chết được, ngươi đường, ngươi liền từ đường n không nhanh trong thôn con liền nối g đi đi, đi. thể chết chút h một một từ có c Linh d u y tin nợ nụ c ư ờ cười, cười đ ế rất vui vẻ, sau nói, nửa ngày nói, các ngươi hay loại à đi giết địch đi, ta liền không đi giết liền rồi. Thạch tin không ta Thạch các l Nguyện đến chính là nhường chu linh duyệt đi thế nhưng hiện tại chu linh duyệt lại còn nói chính mình không đi rồi chuyện này làm sao có thể đáp ứng thạch duệ kín nói chu tiên tử ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ hiện tại ngươi mới bao lớn chờ ngươi có thời gian tu luyện tới thời điểm phá cảnh vị thần hải còn có thần kiểu thần môn chờ ngươi lúc nào thành tựu thần môn cảnh trở lại giúp chúng ta báo thù thật tốt Ngươi nơi này cũng chúng lưu lại thôi là chịu chết mà thôi à, chỉ chết ta đại ề u phải chết, ngươi làm sao có thể chết ích h ngươi có t làm sao vô đây. c h Duệ k ế n được đại gia tán đều ồ n đúng nha, tiến chúng ngươi ngươi này nếu như không đi ai giúp chúng g giúp gia đi đi đây. Đại đ chú chỉ thể cho thù ta ai ta có tử, kiểu báo, báo ở khuyên bảo chu linh duyệt điều này làm cho nàng càng thêm kích động trong lúc nhất thời rất có chút không biết nên nói cái gì thạch duệ kiến nói chu tiên tử ngươi đi nhanh một chút đi không phải vậy thật muốn các loại những kia đáng chết xuất sinh đi vào cái kia liền không có cơ hội tuy rằng hiện tại đã có không ít hát vân thú vào thôn nhưng này dù sao chỉ là cực nhỏ một phần tuy rằng cũng chỉ là những n à y hắc vân thú đã có thể cho bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ nhưng thật muốn nói so với ở ngoài thôn những kia hắc vân thú số lượng này trên lại chuyện này quả là không thể n h ậ n ngữ thật muốn là ngoại hạng giới những kia hắc vân thú đều đi vào như vậy bọn họ tiểu thạch thôn đó là vài giây sẽ biến mất mà lúc này cách xa ở khiếu nguyệt hẻm núi tô trường dạ rốt cục cho mình một cái khen thưởng phần thưởng này tên là thiên nhãn thần thông nói cách khác chính là có thể nhìn thấy mình muốn nhìn thấy địa phương phải biết đây chính là dùng tô trường dạ dòng dã năm trăm triệu điểm nhiệm vụ có thể nói đây là hắn sử dụng điểm nhiệm vụ nhiều nhất một cái nhiệm vụ khi chiếm được thiên nhãn thần t h ô n g khen thưởng sau khi tô trường dạ lập tức bắt đầu tìm kiếm chu linh duyệt quả nhiên hệ thống khen thưởng kỹ năng chính là dùng tốt căn bản cũng không có dùng thời gian bao lâu tô trường dạ tầm mắt liền vượt qua tầm tầm cách trở nhìn thấy chu linh duyệt đương nhiên tô trường dạ đầu tiên nhìn thấy chính là vô số hắc v â n thú những người này từng cái từng cái hình cùng đứng thẳng cất bước sân dương thế nhưng ánh mắt lại là tỏa ra xanh mượn ánh sáng đương nhiên trọng yếu hơn chính là tốc độ của bọn họ phi thường nhanh làm bọn họ hành động thời điểm liền như mây đen đang tung bay như thế vì lẽ đó x rất nhanh tô trường dạ nhìn thấy chu linh duyệt cũng nhìn thấy tiểu thạch thôn tình huống hắn lập tức biết bọn họ trước mặt tình cảnh nhất định phải phải nghĩ biện pháp mới được tuy rằng tô trường dạ đã cho chu linh duyệt định điểm dịch chuyển kỹ năng nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại coi như có sở kỳ hiệu này cùng phục sinh t h u ậ t ở chu linh duyệt cũng không nhất định liền có thể an toàn mà trọng yếu hơn một điểm chính là xem chu linh duyệt dáng vẻ liền biết nàng cùng tiểu thạch thôn những người kia quan hệ rất tốt nếu như nói đại gia đều chết rồi chỉ có chu linh duyệt sống một mình như vậy nàng không hẳn sẽ rất vui vẻ tô trường dạ không có năng lực như vậy thì thôi nhưng nếu như nói tô trường dạ có năng lực như vậy này đương nhiên sẽ không để cho bọn họ liền chết đi như thế tô trường dạ bận b i ể u là đối với hệ thống nói có thể đem ta đưa tới sao hệ thống không hề trả lời tô trường dạ thế nhưng tô trường dạ suy nghĩ một chút lập tức bắt đầu cho mình thiết trí khen thưởng đầu tiên là định điểm dịch chuyển thế nhưng suy nghĩ một chút nếu như chỉ là chỉ cần thăng cấp định điểm dịch chuyển khoảng cách cái này là không được bởi vì định điểm dịch chuyển có một cái rất trọng yếu hạn chế vậy thì là định điểm cái này điểm nhất định phải là chính mình đã từng đến nhiều địa phương mà hiện tại tô trường dạ chứng kiến tiểu thạch thôn rất rõ ràng liền không phải tô trường dạ có khả năng đi chỗ đó liền tô trường dạ gia tăng rồi định điểm dịch chuyển công năng chức năng này tên là ánh mắt gây nên liền có thể chuyển đưa tới mà khi muốn cái này khen thưởng thời điểm tô trường dạ phát hiện cần điểm nhiệm vụ trực tiếp liền lên mười tỷ được rồi này nhất định là tô trường dạ không thể chịu đựng bởi vì hắn hiện tại căn bản cũng không có nhiều như vậy điểm nhiệm vụ đương nhiên còn có một vấn đề vậy thì là nếu như đi tiểu thạch thôn dùng hết điểm nhiệm vụ như vậy hắn đi có thể làm cái gì vì lẽ đó này điều không thể nghi ngờ là không thể sau đó tô trường giả nghĩ đến một điểm vậy thì là soạt một cái trang bị đi ra rất sớm trước tô trường giả cũng đã biết soạt vật phẩm muốn so với soạt kỹ năng tiện nghi nhiều lắm tương tự khen thưởng nói thí dụ như phục sinh tô trường giả cho mình soạt phục sinh kỹ năng và phục sinh ngọc bội này sự t r a n h lệch là nhiều gấp mấy lần vì lẽ đó chỉ là soạt vật phẩm không thể nghi ngờ liền muốn đơn giản nhiều đầu tiên tô trường giả cho mình soạt chính là dịch chuyển nhẫn chỉ cần biết rằng mục tiêu mới vị trí không gian tọa độ liền có thể c h u y ể n đưa tới cái này khen thưởng có thể thế nhưng rất đáng tiếc cần điểm nhiệm vụ cũng là không ít đầy đủ năm m ư i ước cho mình quét một cái thiên nhãn thông sau khi tôi trường, tô trường, tô trường dạ ở đem nhiệm vụ này g đã chỉ hơn một m biên tập tốt sau khi nhất thời phát hiện đây là có thể hành đến thông bởi vì như vậy cần điểm nhiệm vụ chính là một trăm năm mươi triệu hiện tại tôi trường dạ điểm nhiệm vụ còn có một trăm năm mươi triệu bảy triệu nói cách khác thật muốn là quét cái này chuyện tống phủ khen thưởng sau khi hắn cũng chỉ còn sót lại bảy triệu điểm nhiệm vụ kỳ thực bảy triệu điểm nhiệm vụ đã không ít dù sao lúc sớm nhất mới mấy giờ mà thôi hơn nữa hiện tại mình đã là thần hải người số một bảy triệu điểm nhiệm vụ cũng đủ để cho hắn rất nhanh thu thập càng nhiều điểm nhiệm vụ nhưng tô trường dạ vì lý do an toàn ở x o ạ t chuyện tống phủ cái này khen thưởng trước hắn vẫn là trước tiên nhanh nhanh nguyệt nho l ă n g quét mấy cái nhiệm vụ mỗi một cái nhiệm vụ đều là ngàn vạn điểm nhiệm vụ chương ba trăm ba mươi hai dịch chuyển đến tiểu t h ô n nhiệm vụ hoàn thành tô trường dạ cầm trên tay đến chuyện tống phủ sau đó nhìn một chút còn lại điểm nhiệm vụ tô trường dạ không khỏi thở dài một tiếng thật vất vả có thể cho thần môn cảnh tuyên bố nhiệm vụ à. có điều muốn nói hối hận cái gì đương nhiên không thể dù sao đây chính là vì cứu chu linh duyệt không muốn chỉ làm mấy trăm triệu điểm nhiệm vụ coi như nhiều hơn nữa hắn đều đồng ý ra chỉ cần hắn có d u n g thiên nhãn thông nhìn một chút hiện tại tiểu thạch thôn tình huống thạch nhuệ tin các loại tuy rằng đều còn ở nhường chu linh duyệt đi thế nhưng rất rõ ràng nàng biết mình không thể cứ thế mà đi thôi à, hoặc là nói chu linh duyệt rất rõ ràng coi như nàng muốn đi cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy nàng không có rõ ràng ra tay nhưng trong bóng tôi chuyện cứu người nhưng là làm không ít trên thực tế không chỉ là nàng ở làm như vậy những kia h ắ c vân thú cũng giống như vậy ở làm chuyện như vậy hiện tại vào thôn những tông sư kia cảnh h ắ c vân thú cảnh giới cùng thực lực đều không phải rất mạnh nhường bọn họ vào thôn cũng không phải vì giết người trên thực tế h ắ c vân thú mục đích chủ yếu là vì rèn luyện những n à y h ắ c vân thú nếu là rèn luyện đương nhiên là có nhất định nguy hiểm nhưng là ở rèn luyện những thành viên này bên trong luôn có như vậy một ít địa vị khá là không giống nhau như vậy những này thì có cường giả trong bóng tối bảo vệ những này trong bóng tối bảo vệ rèn luyện hát vân thú đều là tông sư đỉnh cao Thật lúc này mặc dù vẫn không có hát vân thú đối với chu linh duyệt ra tay nhưng nàng rất biết rõ chính mình kỳ thực đã bị nhìn c n ằ m chằm ở chính mình không có ra tay thương tổn những kia h ắ c vân thú đang không có nghĩ đào tẩu tình huống tình huống như vậy còn có thể tiếp tục duy trì nhưng nếu như nói làm chu linh duyệt muốn ra tay tiêu diệt những kia h ắ c vân thú hoặc là nói muốn có cái khác động tác thời điểm như vậy những này nhìn chằm chằm nàng hắc vân thú khó tránh khỏi liền sẽ xuất thủ vì lẽ đó hiện tại thạch nhuệ tin các loại đều đang nóng nảy nhường chu linh duyệt vào tàu nhưng chu linh duyệt nhưng là rất rõ ràng nói cho bọn họ biết mình muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể thế nhưng tuyệt đối không phải hiện tại có định điểm dịch chuyển kỹ năng ở chỉ là chạy ra tiểu thạch thôn chuyện này đối với chu linh duyệt mà nói coi là thật không phải việc khó gì có thể vấn đề chính là muốn chạy ra những này hắc vân thú lục soát phạm vi cái này là rất có nhất định độ khó Thạch nhìn g người u tuy tin rằng còn đám muốn k u Chu、linh、duyệt y ê n Linh nhưng ở trước thế đi, dưới mặt t ở h huống như thấy ế đến chiến Hắc、Vân、Thú là sẽ không cho bọn họ quá nhiều thời gian, vì lẽ đó bọn họ không thể không lập tức tham Nhìn h tức Vân vì bọn gian, bọn bên trong chiến trường t là lẽ lập sẽ quá đi. đó dự chu linh duyệt tình huống bây giờ tô trường dạ thở phào nhẹ nhõm nói ở trước khi đi trước tiên làm một điểm chuẩn bị đi tô trường dạ đầu tiên là phân ra một cái phân thân tuy rằng chỉ có hắn ba phần mười thực lực nhưng trên thực tế hiện tại này một vị phân thân lưu lại nơi này chủ yếu tác dụng căn bản là không phải đối địch mà là vì điều khiển hộ tông đại trợn hiện tại hộ tông đại trận mặc dù là dùng trận bản tổ hợp đi ra nhưng có người điều khiển c ũ n g không có ai điều khiển có thể phát huy được uy lực là không giống nhau tô trường dạ bản tôn đương nhiên là muốn đi tiểu thạch thôn hắn không thể đi sau khi liền để này hộ tông đại trận một mình vận chuyển đang không có nhiên điều khiển tình huống rất khó đối phó mạnh mẽ thần k i ề u cảnh mười lang vì lẽ đó tô trường dạ liền phân ra một vị phân thân dùng phân thân đến điều khiển hộ tông đại trận mà phân thân thực lực tuy rằng chỉ có ba phần mười thế nhưng đang thao túng hộ tông trên đại trận nhưng là có thể phát huy ra hộ tông đại trận toàn bộ công hiệu dù sao bất kể nói thế nào tô trường dạ phân thân cũng là thuộc về tô trường dạ mà trước lúc ly kh tô trường dạ không chỉ là phân ra một vị phân thân hơn nữa còn mang đi một vạn trận bàn ở thu dân thôn hộ tông đại trận thiếu một vạn trận bàn ở uy năng bị lừa nhiên muốn kém một chút nhưng vẫn là như thế đủ để đối phó thần kiểu cảnh ít nhất có thể làm cho nguyệt nho hoán các loại thần kiểu cảnh nguyệt lang vây ở hộ tông bên trong đại trận tô trường dạ mang theo một vạn trận bàn ai cũng không có nói cho đã không có thời gian hắn dùng thiên nhãn thông có thể nhìn thấy lúc này tiểu thạch thôn tình huống càng ngày càng nguy cấp chu linh duyệt tuy rằng không có tự mình ra tay nhưng nàng trong bóng tối cứu người nguyên nhân điều này làm cho những tông sư kia đỉnh cao hấp vân thú mỗi một cái đều sốt ruột dùng thời gian không ít trong này còn có thần hải cảnh nhân vật khủng bố vì lẽ đó thật muốn là chờ bọn hắn đối với chu linh việt ra tay như vậy chu linh việt tình huống tuyệt đối sẽ không rất ít dù sao chu linh việt coi như mạnh hơn cũng chỉ có thể coi là một cái lớn mạnh một chút tông sư cảnh mà thôi nàng s ắ c thực có thể đối phó bình thường thần h ả i cảnh nhưng hắc vân thú bên trong cái kia hai con thần h ả i cảnh rất rõ ràng không phải đơn giản mặt hàng chu linh duyệt tuyệt đối sẽ không là đối thủ vì lẽ đó tô trường dạ không thể chờ hắn nhất định phải lập tức chạy tới tô trường dạ trong nháy mắt sử dụng chuyện tống phủ còn nói ở thu dân thôn bên này đúng hay không sẽ xuất hiện nguy hiểm cái này tô trường dạ cũng không phải rất lưu ý bởi vì hắn đã nghĩ kỹ trở về biện pháp thăng cấp định điểm dịch chuyển là có thể cần dùng điểm nhiệm vụ cũng không phải rất nhiều chỉ là hai trăm triệu cũng đã đầy đủ hai trăm triệu điểm nhiệm vụ tựa hộ không ít nhưng trên thực tế hiện tại tô trường dạ đã tìm tới biện pháp muốn soạt cái hai trăm triệu điểm nhiệm vụ căn bản là không được bao lâu thời gian sử dụng chuyện tống phủ sau khi trong nháy mắt tô trường dạ cảm giác thân thể của chính mình biến thành ánh sáng sau đó khi lại một lần nữa tạo thành sau khi bên người cảnh sắc đã thay đổi sau đó hắn nhìn thấy chính là đầy mặt khó mà tin nổi chu linh duyệt lúc này chu linh duyệt đang cùng một con h ắ c vân thú đại chiến vốn tưởng rằng sử dụng chuyện tống phủ chỉ là trong nháy mắt liền có thể đến thế nhưng tô trường dạ làm sao cũng không nghĩ tới lại không phải là mình nghĩ tới như vậy căn cứ thời gian để tính ít nhất cũng dùng một cái canh giờ mà lúc này chu linh duyệt tình huống cực kỳ nguy cấp dù sao nàng hiện ở xung quanh không chỉ là hai con tông sư đỉnh cao hắc vân t h ú thậm chí còn có một con thần hại cảnh hắc vân thu ở nhìn chằm chằm thạch n g u y ệ tin đám người đó là cực kỳ s u ấ t ruột thế nhưng là lại không có một chút nào biện pháp bởi vì những n à y hắc vân thu thật sự quá mạnh bọn hắn lúc này không cần nói hỗ trợ coi như là tự vệ đều có vấn đề mà ngay tại lúc này tô trường dạ xuất hiện nhìn lúc này chu linh duyệt tình huống nhất thời nổi giận đáng chết nếu như chính mình làm đến trễ một chút chu linh duyệt cái kia không phải có ngoài ý mới vào lúc này tô trường dạ đã quên chu linh duyệt còn có phục sinh thuật đương nhiên hay là coi như nhớ tới chu linh duyệt có phục sinh thuật căn bản là sẽ không như vậy dễ dàng tử vong nhưng hắn vẫn là như thế sẽ rất phẫn nộ dù sao tô trường dạ cũng chết qua một lần tuy rằng còn có thể một lần nữa phục sinh thế nhưng tử vong tư vị thật sự không phải rất dễ chịu thậm chí đó là cực kỳ thống khổ tử vong qua một lần hắn mới càng thêm biết rõ tuyệt đối không thể lại chịu đựng tử vong chu linh duyệt tựa hồ cũng trong nháy mắt phát hiện tô trường dạ đến thế nhưng nàng lúc này căn bản cũng không có nói chuyện thời gian bởi vì lúc này nàng thậm chí chỉ cần hơi hơi có như vậy một điểm phân tâm liền sẽ trực tiếp bị trọng thương hoặc là tử vong kỳ thực không chỉ là này chu linh duyện phát hiện tô trường dạ đến, Cái hai con cảnh hắc cũng con hắc cảnh chuyện có tộc. phát kia hai hải giống hiện giáp nói, lại ra trang thần thú như hắn. thú thôn thần hải, Trong nói, thôn thần hải bảy nhân Trong vân vân này tầng một rất xảy bảy vậy gì, đó là ở đến tiểu thạch thôn trước rất rõ ràng bọn họ đối với tiểu thạch thôn đều là từng có điều tra cho nên mới phải phái ra số lượng không ít tông sứ cảnh sau đó là hai con thần hải cảnh mây đen áp t r ư ợ an b à i như thế giới cái nhìn của bọn họ đương nhiên là không có sơ hở nào dù sao chỉ cần có một cái thần hải cảnh cũng đã đủ để chấn áp tất cả sẽ không xuất hiện chút nào bất ngờ thế nhưng không nghĩ tới bất ngờ vẫn là xuất hiện một cái thần h ả i bảy tầng nhân tộc đột nhiên xuất hiện hơn nữa này xuất hiện phương thức quá mức quỷ dị bọn họ trước đều không có phản ứng chút nào phải biết đây chính là ở bên trong chiến trường tuy rằng chỉ là t ô n g sư cảnh chiến đấu thế nhưng bởi vì dết chóc đang phát sinh này không gian t r u n g quanh đều sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng bình thường mà nói coi như thật sự có người dùng bảo vật dịch chuyển cũng không thể trực tiếp dịch chuyển đến chỗ này mới đúng thế nhưng sự tình liền như vậy phát sinh như vậy cái này đột nhiên xuất hiện nhân tộc đương nhiên không thể phổ thông trên thực tế thần hại bảy tầng tu vi cũng đã đủ khiến bọn họ coi trọng dù sao hai cái này h ắ c vân thú cũng chỉ có điều là thần hải năm tầng mà thôi thực lực như vậy đối phó tiểu thạch thôn đó là đầy đủ thế nhưng ở tô trường dạ trước mặt còn chưa đủ xem trước tiên không cần nói lẫn nhau trong lúc đó thực lực t r ê n h lệnh chỉ cần chỉ là t r ê n h lệnh về cảnh giới cũng đã đủ khiến hai con thần hải h ắ c vân thú tuyệt vọng bọn họ cũng không phải loại kia chiến đấu thiên phú rất cao thiên tài cấp nói riêng về thực lực mà nói ở đồng cấp bên trong không dám nói kém còi nhất nhưng cũng tuyệt đối không dám nói mạnh bao nhiêu chỉ có thể coi là không có gì đặc biệt như vậy cảnh giới đối đầu thấp cảnh giới hoặc là cùng cảnh giới còn có thể kiên cường một ít thế nhưng nếu như gặp phải cảnh giới cao như vậy không cần phải nói sẽ không có cái gì sức lực mà tô trường dạ không chỉ là so với bọn họ cảnh giới cao thậm chí còn là cao hai cái cảnh giới đây đối với phổ thông hung thú mà nói hai cái cảnh giới t r ê n l ệ n h cái k i a đủ để đòi mạng trong đó một loại thần hải h ả i cảnh hắc vân thú mở miệng mặt k h á c một con nói nhường hài n h i nhóm để giành c ụ c l u i xuất hiện bất ngờ tuy rằng tô trường dạ đột nhiên xuất hiện nhường bọn họ hơi kinh ngạc nhưng muốn nói sợ sệt đó là chuyện không thể nào dù sao đây là ở mây đen lĩnh tô trường dạ cũng chỉ là một cái thần hại bảy tầng nhân tộc mà thôi bọn họ xác thực không phải là đối thủ nhưng chỉ cần bọn họ đồng ý lập tức liền có thể gọi tới thần k i ể u cảnh thậm chí thần môn cảnh cường giả cứu viện chỉ là bình thường tới nói bọn họ cũng không mong muốn làm như vậy dù sao đây là thuộc về bọn họ rèn luyện gặp phải cường địch rút đi đây là bình thường thao tác không thể xem như là thất bại nhưng nếu như nói kêu cứu viện như vậy coi như là rèn luyện thất bại vì lẽ đó này hai con thần h ả i cảnh h ấ p vân thú căn bản cũng không có nghĩ tới phải gọi cứu viện một cái là không muốn chịu đựng thất bại đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là nhiệm vụ bọn họ tô trường giả căn bản là không dám ra tay với bọ nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là tô trường giả trực tiếp liền ra tay rồi đầu tiên là đem cái kia hai con chính đang đối với chu linh duyệt ra tay tông sư cảnh hắc vân thú trực tiếp đem này hai con tông sư cảnh mây đen kéo vào trong mậu cảnh chu linh duyệt an toàn sau khi nhất thời đại hỷ thế nhưng vẫn không có chờ nàng nói chuyện tô trường dạng nhưng là đúng hai con thần hải cảnh hắc vân thú nói đến đều đ ế n rồi làm sao đã nghĩ đi vẫn là trước tiên không cần đi được trong đó một con tên là h ắ c sơn q u ỷ thần hải bảy tầng hắc vân thú nói nhân loại đáng chết ngươi nghĩ làm cái gì lẽ nào là nghĩ cùng chúng ta mây đen tộc là địch phải không m ặ khác một con tên là hát sơn nhẹ cũng mở miệng nói đừng tưởng rằng thực lực của ngươi so với chúng ta cường thì ngon chuyện này hôm nay đại gia đều thối lui một bước không phải vậy chúng ta gọi tới cứu viện ngươi phải chết chắc tiểu thạch thôn các thôn dân nhất thời thở phào nhẹ nhõm bởi vì cái này thời điểm chu linh duyệt trực tiếp liền bắt đầu đối với những khác những kia h ắ c vân thú ra tay rồi phải biết chu linh duyệt thực lực có thể so với chỉ là chính mình biết đánh biết g i ế t đơn giản như vậy nàng còn có một cái siêu cấp kỹ năng thần thánh quang hoàn chỉ là ở lúc mới bắt đầu vẫn luôn không có sử dụng mà thôi dù sao tình huống lúc đó rất là nguy cấp nàng căn bản là không dám biểu hiện quá mức trên thực tế coi như là như vậy nàng đều chịu đến coi trọng từ hai con thần hải cảnh hát vân thú biểu hiện liền có thể nhìn ra nếu như thật muốn là vào lúc đó hay dùng thần thánh quang hoàn như vậy khẳng định trực tiếp liền bị này hai con thần h ả i cảnh h ắ t vân thú cho chăm sóc thế nhưng hiện tại tô trường dạ xuất hiện nhất thời liền để nàng yên tâm hay là ở chu linh duyệt trong lòng sẽ không có tô trường dạ không làm được sự t ì n h mà hiện tại đồng dạng cũng là như thế cho nên khi nhìn thấy tô trường dạ đến sau khi nàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền thả ra thần thánh quang hoàn trong nháy mắt cho thạch nệ u tin đám người mạnh mẽ trợ giúp này không chỉ là nhường bọn họ thương bắt đầu khôi phục thậm chí còn có thể cho bọn họ nhất định tăng cường trên thực tế cái này tăng cường cũng không phải thật sự chỉ có điều là bọn họ trên khí thế tăng lên mà thôi không sai ở chu linh duyệt tác dụng thần thánh quang hoàn sau khi thạch n g u ệ tin đám người tinh thần trong nháy mắt tăng lên rất nhiều mà hai con thần hại cảnh mây đen thấy thế nhất thời liền giận dữ trong đó hát sơn quỳ nói đáng chết nhân tộc ngươi cho là dừng tay không phải vậy ta giết chết ngươi hắn lời này có thể không chỉ nói là nói đơn giản như vậy đang nói chuyện đồng thời trực tiếp liền n h ắ m phía chu linh duyệt hát sơn quỳ tốc độ rất nhanh ít nhất ở đồng cấp bên trong ít có có thể so sánh được với hắn n à y trên thực tế chính là hắc vân thú bộ tộc thiên phú thiên phú của bọn họ chính là tốc độ đương nhiên còn có chính là có thể cùng màu đen hòa làm một thể tuy rằng vẫn không có đạt đến ẩn thân trình độ nhưng ở trong đêm tối bọn họ có thể phát huy ra mười một thành thực lực hắc sơn q u ỷ tốc độ là rất nhanh thế nhưng rất nhanh hắn sợ hai phát hiện không quản lý mình làm thế nào đều không thể tới gần chu linh duyệt giữa bọn họ tuy rằng nhìn qua khoảng cách cũng không xa ở tình huống bình thường thậm chí sẽ là trước mắt liền có thể đến thế nhưng hiện tại trong lúc này khoảng cách nhưng là vô hạn kéo dài bình thường hắc sơn quỵ rằng dùng sức thế nhưng giữa bọ khoảng cách nhưng là không có rút ngăn y tứ hát sơn nhẹ sợ hãi nhìn tô trường dạ nói n g ư ơ i là huyễn thuật sư nhân tộc là một cái cái gì đều có thể học chủng tộc tỷ như ảo thuật ở hung thú bên trong trừ ra những k i a trời sinh liền có thể nắm giữ chủng tộc ở ngoài những chủng tộc khác thật sự rất ít có thể có học được nói thí dụ như n g u y ệ t lang tộc ảo thuật thiên phú liền không thấp thế nhưng bọn họ mây đen tộc nghĩ muốn học căn bản là không thể tuy rằng không học được thế nhưng bọn họ cũng đều biết ảo thuật là chuyện ra sao bắt đầu thời điểm cùng chu linh việt giao thủ hai cái tông sư cảnh không hiểu ra sao biến mất còn có chính là hiện tại hát sơn quỳ cũng giống như vậy trong nháy mắt nói chuyện này nhất thời liền để hát sơn nhẹ biết hắn gặp phải hạ người gì tộc võ giả. Tô trưởng dạ khinh bị nhìn Hát thuật thấp, trước tiên ta một chút trên thể ít tốt. trường không không rồi sư, người ngươi được khinh nhìn Sơn nói nhỏ, huyện thuật sự, quá cấp thấp. nếu đến cũng cần dạ chơi chỗ chờ với đi, bị quá quá có cấp cấp lúc â u l này hát sơn khinh đó là một cái kinh hoàng nếu như tô trường dạ chỉ là so với hắn cảnh giới cao hơn một chút như vậy hắn hay là còn có thoát thân cơ hội dù sao bọn họ hát vân thú dị tộc thiên phú chính là tốc độ hắn chỉ cần một lòng muốn chạy trốn như vậy cơ hội vẫn có không đối ứng nên nói cơ hội vẫn là không nhỏ dù sao nhân tộc tốc độ hắn biết rõ trừ phi là am hiểu tốc độ loại kia thiên tiêu không phải vậy thật sự rất ít người tộc tốc độ có thể so sánh được với hắn vì lẽ đó đang đối mặt tô trường dạ thời điểm h ắ t sơn k i n h cùng h ắ t sơn quý hai vị thần hải h ắ t vân thú mặc dù có chút kinh hoàng nhưng muốn nói thật sự tuyệt vọng cái gì cái kiệt nhưng là chuyện không thể nào dù sao bọn họ đối với tốc độ của chính mình rất tự tin nhưng khi tô trường dạ biểu hiện ra h ảo thuật kỳ thực chính là đem bọn họ cho kéo vào mộng cảnh sau khi bọn họ liền biết mình xong đời bởi vì h u y ễ n thuật sư bình thường mà nói thực lực liền muốn so với đồng cấp càng mạnh hơn nói cách khác nếu như tô trường dạ chỉ là một cái thần hải năm tầng nhân tộc như vậy đang sử dụng ảo thuật tình huống cũng có thể ung dung thấy bọn họ cho bắt mà hiện tại tô trường dạ không chỉ là h u y ễ n thuật sư cảnh giới cũng đều ở tại bọn hắn bên trên dưới tình huống như vậy hai cái thần hải hắc vân thú đó là thật sự tuyệt vọng nếu như nói làm tô trường dạ đem bọn họ kéo vào mộng cảnh thời điểm bọn họ tuyệt vọng đó là bởi vì đem tô trường dạ xem là là h u y ễ n thuật sư mà khi tô trường dạ nói ra h u y ễ n thuật sư rất cấp thấp thời điểm bọn họ nhưng là mờ mịt đây rốt cuộc là tình huống thế nào n u y ễ n thuật sư còn cấp thấp sao phải biết ở vô hạn đại lục tinh thông ảo thuật chủng tộc cũng không phải rất nhiều trong này mạnh nhất đương nhiên chính là huế y linh mà huế y linh ở toàn bộ vô hạn đại lục đều là nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong trừ r a huế y linh ở ngoài cái khác những kia có thể ung dung nắm giữ ảo thuật chủng tộc không có chỗ nào mà không phải là thực lực chủng tộc mạnh mẽ điều này cũng dẫn đến huế y thuật sư trở nên rất cao quý đương nhiên cái này là chỉ người tộc mà nói dù sao trừ r a nhân tộc ở ngoài những chủng tộc khác hoặc là chính là thiên phú có thiên phú chủng tộc muốn học ảo thuật rất đơn giản thậm chí dường như huế linh như vậy chuyện này quả là trời sinh chính là huế thuật sư mà không có thiên phú dù cho trả giá nhiều hơn nữa nỗ lực cũng không có một chút nào tác dụng không học được chính là không học được vì lẽ đó h u y ễ n thuật sư kỳ thực chính là nhân tộc mới có nghề nghiệp tên gọi như vậy h u y ễ n thuật sư ở người trong tộc là ra sao địa vị đây n à y có thể nói là mấy lớn hung hăng nghề nghiệp một trong bởi vì h u y ễ n thuật sư kỳ thực cũng là trận pháp sư mà mọi người đều biết hộ tông đại trận không thể nghi ngờ chính là trận pháp sư ký tác vì lẽ đó h u y ễ n thuật sư ở người trong tộc tuyệt đối được cho là địa vị rất cao nghề nghiệp thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại còn nói n u y ễ n thuật sư chỉ là cấp thấp đồ vật hát sơn k i n h cùng hát sơn quỳ không biết này đúng hay không tô trường dạ ở nói mạnh miệng thế nhưng này đã không có quan hệ bởi vì mặc kệ tô trường dạ đến cùng làm ạ n h miệng vẫn là chân chính bởi vì bọn họ cũng đã bị tô trường dạ vây ở trong mậu cảnh hát sơn k i n h hô to nói khẩu khí thật là lớn lại còn nói nguyễn thuật sư chỉ là cấp thấp đồ chơi ngươi làm nguyễn linh tộc không tồn tại sao phải biết nguyễn linh tộc vô hạn đại lục nhưng là chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong đặc biệt nguyễn linh tộc c ộ n tổ cái kêu một thân thực lực càng là ở toàn bộ vô hạn đại lục đều là đứng trên tất cả tồn ạ i thế nhưng hiện tại tô trường dạ mở miệng chính là xem thường n g ễ n thuật sư nay từ mặt khác một mặt tới nói quả thực chính là xem thường hát sơn quỳ đương nhiên biết hát sơn k i n h là muốn làm gì tuy rằng dưới cái nhìn của hắn này vốn là chuyện không cần thiết bởi vì kéo dài thời gian cái gì đối với bọn họ sẽ không có chút chỗ tốt thế nhưng hát sơn quỳnh ư n g là mở miệng nói chuyện n à y hôm nay chúng ta nhận bảo đảm sau đó ở một năm này bên trong sẽ không lại tới đối phó cái này thôn trăng nhỏ n g h e được hát sơn quỳ lời này tô trường dạ nhất thời liền nợ nụ cười người đang nói cái gì đây là đang uy hiếp ta hay sao hiện tại liền thả bọn họ sau đó còn chỉ có thể ở một năm này bên trong bảo đảm an toàn này kỳ thực đã không chỉ là uy hiếp đơn giản như vậy này vốn là ở bồ thí tình huống như vậy nhường tô trường dạ quả thực không nhịn được、à? dù sao thật sự quá buồn cười h á c sơn quỳ cả giận nói cười cái gì ngươi cho rằng ta là ở nói của ngươi đừng tưởng rằng chính mình có chút thực lực liền rất đáng gởm ta cho ngươi biết thật muốn là chọc giận chúng ta mây đen tộc các ngươi nhân tộc đều xong đời tô trường dạ lần thứ hai cười to nợ nụ cười tốt một lúc sau mới mở miệng nói thật không thiện ở tình huống bình thường ta khẳng định là sẽ không cười thế nhưng hai vị chuyện cười thật sự quá khôi hài vì lẽ đó cái này thật sự không phải lỗi của ta tô trường dạ ở lúc nói lời này vẫn là như thế đang cười đó là một cái trắng trận không kiêng rẻ dám vẻ hát sơn quỳ gạt hỗn đản ngươi hiện tại thả chúng ta đi ra ngoài a chẳng lẽ còn dám đem chúng ta vây ở chỗ này thời gian bao lâu hay sao bọn hắn lúc này căn bản liền không biết mình đã ở tô trường dạ trong mộng cảnh vì lẽ đó lúc này bọn họ mặc kệ nói cái gì hoặc là tin tưởng cái gì cái này đều là tô trường dạ chuyện của chính mình mà đối với bọn hắn mà nói mấu chốt nhất chính là nhường tô trường dạ không dám trêu chọc bọn hắn muốn nói đến cái này kỳ thực không hề tính khó dù sao bình thường nhân tộc nơi nào dám đắc tội mây đen t lĩnh cái tiết thì càng thêm không dám trêu chọc hát vần thú thế nhưng tô trường dạ nhưng là không để ý mây đen tộc tuy rằng rất mạnh mẽ nhưng muốn so với lên nguyệt lang tộc vẫn là kém không ít có thể hiện tại tô trường dạ đều liền nguyệt lang tộc đều có thể đ ắ c tội đều giống nhau r ằ m g giết như vậy thì càng thêm không muốn nói gì mây đen đi tộc tô trường dạ từ hát sơn quỳ cùng hát sơn khinh trong ký ức biết rồi một ít chuyện sau nửa ngày mới nói hai vị không cần quá lo lắng bởi vì ta là thật sự sẽ không đem bọn ngươi vây ở chỗ này thời gian quá dài dù sao ở đây qua lên thời gian mấy năm trong hiện thật cũng có điều là trong nháy mắt mà thôi vì lẽ đó các ngươi đều có thể lấy yên tâm ở này chậm rãi h ầ chính là không biết ngươi có thể kiên trì đến bao lâu lời này đối với hát sơn quỳ cùng hát sơn k i n h đả kích không thể bảo là không nhỏ t hát ế nếu nhưng làm sao cũng không nghĩ、tới. nơi này nếu như trường nói như trong hiện trong n thật thật g làm sao sự có tô tới, vậy, y m ắ thế vượt nhưng bọn họ nhưng phải bọn đều vượt qua vô sơn ố năm tháng, như vậy chuyện này với bọn họ kích cũng quá lớn. họ kích Hát quá vậy với đà s quỵ nhưng là khinh thường nói trên thực tế trong nháy mắt nơi này nhưng là vô số năm ngươi cho rằng chuyện như vậy chúng ta sẽ tin tưởng lời này sau khi mặc kệ hát sơn khinh đến cùng là nghĩ như thế nào ngược lại chính là bọn họ sĩ khí tựa hồ vào lúc này mạnh mẽ hơn không ít đối với này tô trường dạ căn bản cũng không có chút nào lưu ý bởi vì mặc kệ là thật sự kiên cường cũng tốt cố làm ra vẻ cũng được ngược lại đều là giống nhau thay đổi không được tình huống của bọn họ chu linh duyệt ở tô trường dạ đột nhiên g á n g lâm thời điểm liền cực kỳ hưng phấn nay kỳ thực là nàng chờ đợi đã lâu hình ảnh chỉ là cho tới nay đều chỉ là ảo tưởng mà thôi bởi vì chu linh duyệt cũng không biết tô trường dạ đến cùng là ở nơi nào vì lẽ đó chu linh duyệt đại đa số thời điểm kỳ thực đều chỉ là huyễn nghĩ một hồi tô trường dạ có thể một hồi xuất hiện sau đó cứu vớt nàng cùng sinh tự bên trong không thể nghi ngờ dựa theo chu linh duyện tưởng tượng đây là cực kỳ chuyện tốt đẹp chỉ là đối với này chu linh duyệt vẫn luôn không coi ô m chút nào hy vọng bởi vì này vốn là chuyện không thể nào thế nhưng hiện tại nhưng là cũng đã phát sinh ở bên người nếu như không phải tình huống không cho phép như vậy lúc này nàng thật sự sẽ đánh gục ở tô trường d ạ trên người k h ó c lớn một hồi bởi vì trong khoảng thời gian này sau khi nàng mới có thể biết rõ trong lòng nàng cái kia đại ca ca địa vị là ra sao tuy rằng suy nghĩ trong lòng là như vậy nhưng nàng dù sao vẫn không có làm bởi vì lúc này nàng cũng ở trong chiến đấu liền hiện tại thực lực như vậy bị diện thành cũng là chuyện rất bình thường vì lẽ đó chu linh duyệt căn bản là không dám chút nào bất cần đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là tô trường dạ tuy rằng biểu hiện ra đủ đủ khí thế mạnh mẽ nhưng muốn nói có thể ung d u n g c h ấ n áp những n à y hắc vân thú chu linh duyệt nhưng là không tin bởi vì nàng rất biết do những n à y hắc vân thú là ra sao tồn tại thế nhưng nàng lần thứ hai không nghĩ tới sự tình phát sinh bởi vì ngay ở hai cái thần hải cảnh hắc vân thú muốn chạy thời điểm tô trường dạ ra tay rồi trong nháy mắt đem đột bọn họ cho kéo vào trong m ộ n g cảnh đương nhiên bị kéo vào m ộ n g cảnh chuyện này chỉ có tô trường dạ biết ở những người khác hoặc là thú trong mắt vậy thì là trực tiếp bị rơi vào ảo thuật mà thôi dù sao n ộ n g cảnh chuyện như vậy không phải bọn họ có thể hiểu được tô t r ư ở n g dạ đem hai cái thần hải h ả i cảnh hắc vân thu kéo vào ngộng cảnh sau khi tiện tay đem hai cái đi đối phó chu linh duyệt mây đen cũng giống như vậy thu thập điều này cũng làm cho nhường chu linh duyệt tạm thời không có đối thủ cũng coi như là tạm thời an toàn thấy tô t r ư ở n g dạ yên tĩnh như thế dáng vẻ chu linh duyệt nhất thời vui vẻ không thôi một hồi liền nhào tới tô t r ư ở n g dạ trên người tô đại ca ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi tô t r ư ở n g dạ xoa xoa chu linh duyệt hậu bối nhẹ nhàng mở miệng nói làm sao sẽ không thấy được ta đây này không phải thấy đã tới chưa chu linh duyệt một hồi nước nở lên ta thật sự rất sợ những n à y hắc vân thu thật sự quá khủng bố t ô trường dạ nói yên tâm được rồi có ta ở bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm ra tổn thương gì chuyện của người đến lời này nhất thời liền để chu linh duyệt ta an tâm không ít trên thực tế chỉ cần thấy được tô trường dạ n à n g sẽ rất yên tâm tuy rằng không biết tô trường dạ hiện tại là cảnh giới gì cũng không biết tô trường dạ đến cùng có ra sao thực lực coi như bên ngoài hắc vân thú nhiều hơn nữa thực lực của bọn họ mạnh hơn nhưng cũng đều là giống nhau chỉ cần có nhìn thấy tô trường dạ như vậy chu linh duyệt liền có thể yên tâm chu linh duyệt gật gật đầu nói ta liền biết ca ca ngơi lợi hại nhất có ngơi ở này tiểu thạch thôn liền an toàn tô trường dạ nói không sai nếu ta đến rồi như vậy các người đương nhiên thì sẽ không chịu đến tổn thương gì hai người bọn họ tiếng nói có thể nói không phải rất lớn nhưng phải biết đối với một cái tông sư mà nói bọn họ t í n h lực là rất chuyện kinh khủng vì lẽ đó coi như tô trường giả cùng chu linh duyệt trong lúc đó âm thanh rất nhỏ nhưng bọn họ vẫn là có thể nghe được mấy người nhất thời cẩn thận từng ly từng tí một thảo luận thạch duệ thì nói vị này thần hải cường giả cùng chu tiên tử đến cùng là quan hệ gì à hán t ự i hồ chính là vì chu tiên tử mà chạy tới lời này được đại gia khẳng định dù sao tình huống ban đầu đại gia đều có thể nhìn thấy nếu như không phải tô trường dạ đúng lúc chạy tới như vậy còn không biết sẽ xuất hiện ra sao tình huống thạch duệ t í n nói chỉ là bọn hắn nói có thể bảo đảm tiểu thạch thôn an toàn cái này đúng hay không quá khuyết đại một chút nếu như tô trường dạ là một cái thần kiểu cảnh như vậy lúc này hắn nói lời nói như vậy không có ai sẽ ngăn cản dù sao một cái thần kiểu đủ để thay đổi chiến tranh đủ để bảo đảm bọn họ tiểu thạch thôn an toàn nhưng tô trường dạ chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi phải biết thần hải tuy rằng rất mạnh thậm chí lần này đến hắc vân thú đối phó bên trong cũng đều chỉ có hai cái thần hải cảnh nhưng vấn đề chính là bọn họ tiểu thạch thôn phải đối mặt hắc vân thú có thể không chỉ là những này thạch duệ tín đám người là không biết bọn họ những này thôn trang nhỏ kỳ thực đều chỉ là h ắ c vân thú bộ tộc săn bắn đối tượng có thể coi là như vậy bọn họ cũng đều vẫn là nhớ rõ có vô số h ắ c vân thú đi ngang qua tình cảnh vào lúc ấy xuất hiện h ắ c vân thú thần hải cảnh liền có vô số hơn nữa tùy tính còn có thần kiểu thần môn mà trong này thần kiểu cảnh đều chỉ có thể ở bên ngoài mà không có tư cách tiến vào tòa lái bên trong cho nên nói từ vậy thì có thể nhìn ra đang ngồi lái ở trong tuyệt đối là thần kiểu cảnh cường giả phải biết đây chính là thần kiểu cảnh a vì lẽ đó coi như tô trường g i biểu hiện ra đủ đủ thực lực mạnh mẽ cũng biểu hiện ra đủ đủ sự tự tin mạnh mẽ cùng thủ đoạn nhưng muốn nói thật cùng hắc vân thu đối kháng vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào bởi vì mây đen bộ tộc thần hải cùng thần kiểu thậm chí thần môn đều không ít tuy rằng dưới tình huống bình thường bọn họ không cảm ứng được thế nhưng mỗi khi phát sinh biến hóa mới như vậy cũng chính là xuất hiện hắc vân thu thần kiểu thậm chí là thần môn thời điểm như vậy liền đại diện cho mây đen bộ tộc đã chuẩn bị kỹ càng khai chiến vì lẽ đó coi như tô trường dạ thật sự nhốt lại hoặc là nói đối phó rồi hai cái thần hải cảnh mây đen tộc thế nhưng này ở thạch duệ tín đám người xem ra là không có tư cách bảo đảm bọn họ an toàn mấy người tiếng thảo luận âm rất nhỏ dù sao bọn họ sợ tô trường g i nghe được lúng、túng. phải biết ở tình huống bình thường vào lúc này bọn họ hẳn là rất hưng phấn mới là nào biết này vốn là ở d i ệ t h uy phong mình à. tô trưởng dạ nhàn nhạt đối với bọn họ nói ta nói rồi từ nay về sau các ngươi tiểu thạch thôn chính là ta che chở đúng rồi các ngươi gia nhập thiên quyến tông đi trở thành thiên quyến tông một thành viên ta liền giúp các ngươi kiến tạo hộ tông đại trận nay vừa nói thạch duệ tín bọn người c h ấ n kinh rồi đây là tình huống thế nào ngươi nói có thể kiến tạo hộ tông đại trận ngươi đến cùng có biết hay không cái gì là hộ tông đại trận à. thấy bọn họ bộ dáng giật mình chu linh việt có chút không vui nói các ngươi là làm sao không phải cũng đã với các ngươi nói rồi sao k a c a t a nói có thể sự tỉnh chính là có thể chu linh duyệt này một bộ sùng bái d á n g dấp nhường thạch duệ tín đám người quả thực chính là tiên ma đấu kỵ hận đều có dù sao chu linh duyệt thực lực vốn là rất mạnh mẽ ở tiểu thạch thôn khoảng thời gian này đã thành lập không nhỏ danh vọng mà lúc này một đứng ra nói chuyện nhất thời liền để bọn họ đều kích động đương nhiên trừ ra cái này ở ngoài bọn họ đều kỳ vọng tô trường dạ là thật sự tuy rằng khả năng này rất nhỏ dù sao bọn họ đều rất biết do hộ tông đại trận đó là cái gì cũng biết điều này có ý vị gì thạch duệ tín nói chu tiên tử cái này không phải chúng ta không tin chỉ là chỉ là sao có thể có chuyện đó à đúng coi như chu linh duyệt học thuộc lòng sách bọn họ vẫn là không thể nào tin được tô trường dạ có thể kiến tạo ra hộ tông đại trận đến thực tế nuôi ý nghĩ của bọn họ còn thật không có sai nếu như là nhường tô trường dạ chính mình bố trí một cái hộ tông đại trận như vậy hắn vẫn đúng là có chút khó khăn vì lẽ đó hắn chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ thưởng trận bàn sau đó sẽ dùng trận bàn đến tạo thành hộ tông đại trận mà hiện tại hắn muốn bố trí một cái hộ tông đại trận chuyện này quả là không muốn quá đơn giản dù sao chỉ cần đem trận bàn lấy ra tổ hợp thành trận pháp là có thể tô trường dạ nụ cười nhặt mà nói có thể hay không các người rất nhanh liền biết rồi sẽ không chờ thời gian quá dài chương ba trăm ba mươi bốn trận lên tuy rằng tô trường dạ đối với tiểu thạch thôn những người này nghi vấn không có coi là chuyện to tát thế nhưng chu linh duyệt nhưng là không vui bởi vì ở trong lòng nàng ở tô trường dạ trên người chuyện gì đều có khả năng phát sinh đương nhiên mấu chốt nhất một điểm vẫn là nàng tin tưởng tô trường dạ tuy rằng chuyện như vậy nghe tới coi là thật rất khó mà tin nổi nhưng nếu tô trường dạ cũng đã nói rồi như vậy tin tưởng hắn khẳng định liền vẫn có thể làm được mà hiện tại tiểu thạch thôn người lại đang chất vấn như vậy sao được đây liền chu linh duyệt một hồi liền nổi giận các ngươi nói cái gì lại dám nghi vấn kakata ca điều này làm cho tiểu thạch thôn người nhất thời thì có chút khó chịu dù sao ở trong lòng bọn họ chu linh duyệt địa vị là rất cao dù sao chu linh duyệt không chỉ là cứu bọn họ một lần đơn giản như vậy thậm chí còn cho bọn hắn hy vọng à vì lẽ đó thật muốn tính ra đó là chu linh duyệt cho bọn hắn tân sinh mà hiện tại thấy chu linh duyệt tức giận bọn họ nhất thời thì có chút h o ả n g rồi thạch duệ tín bộ nói chu tiên tử ta chúng ta không phải ý này tuyệt đối không có nghi vấn lệnh huynh ý tứ thạch duệ tín sau khi những người khác cũng bộ nói đúng nha chúng ta thật không có nghi vấn ý tứ chỉ là chỉ là cái này không phải người bình thường có thể làm được mà lệnh h u y n h rất rõ ràng không phải người bình thường đây là thần nhân a đúng đúng đúng chu tiên tử ngươi liền không nên tức giận chúng ta thật không có nghi vấn y tứ chúng ta chỉ là cảm thấy khiếp sợ mà thôi tuyệt đối không có nghi vấn y tứ thật sự chúng ta đều tin tưởng a từng cái từng cái tranh nhau chen lần nói nhìn thấy dáng dấp như thế tô t r ư ở n g dạ không khỏi đánh giá cao chu linh duyệt một chút phải biết lúc này mới không tới thời gian một tháng thế nhưng chu linh duyệt cũng đã ở này tiểu thạch thôn đã cao như vậy danh vọng có thể làm được điểm ấy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản dù sao ở chu linh duyệt trên người không có hệ thống nàng có thể cho những thôn dân này thật sự có hạn nhưng coi như dưới tình huống như vậy bọn họ đối với chu linh duyệt cảm tình đều là do dự tính ban đầu không thể nghi ngờ đây là rất khó làm được hoặc là vốn là người bình thường không thể làm đến sự tình thấy bọn họ dáng rất kia chu linh duyệt tâm tình nhất thời liền tốt hơn rất nhiều thử nói với các ngươi nói k a ca có thể lợi hại hẳn nếu nói rồi có thể cho các ngươi từ đây an toàn liền có thể làm được chỉ là hộ tông đại trận mà thôi ở k a ca trên tay căn bản là không tính là gì tuy rằng ở bên trong tâm vẫn là không thể nào tin được dù sao chuyện như vậy ai tin tưởng ai náo tản nói thí dụ như hiện tại chu linh duyệt kỳ thực chính là một cái náo tản Tô t r ư ờ nay g giả không phải giả náo tàn phèn. Nếu như trường náo tàn phèn, như tô làm vậy s o bao sẽ tin tưởng tô trường dạ nói hắn có thể bố trí một tông trận, biết tông trận, trí một cái hộ tông đại trận giả nói cái đại phải cái đại cái đại hắn nhiêu n gì có có khó. hộ hộ hộ bố bố mà là căn bản là không phải người bình thường có thể làm được sự tình kỳ thực không cần nói là người bình thường rất nhiều thần kiểu thậm chí thần môn cảnh cường giả đều không làm được bởi vì phải làm được cái này phải là trận pháp sư hơn nữa không phải mỗi một cái trận pháp sư đều có thể bố trí hộ tông đại trận phải biết ở sử dụng trận pháp phòng ngự bên trong có thể xưng là hộ tông đại trận tuyệt đối không nhiều mà có tư cách xưng là hộ tông đại trận một không siêu cấp trận pháp nói c h u n g tuy rằng ở ngoài miệng là tin tưởng chu linh duyệt là thừa nhận tô trường dạ thật sự có bản lãnh này thế nhưng ở nội tâm của bọn họ tuyệt đối không phải nghĩ như vậy chỉ là sẽ không nói ra thôi tô trường dạ đương nhiên biết tình huống của bọn họ đối với này không quan tâm chút nào nói được rồi ta biết các ngươi đều không thể nào tin được tô trường dạ vừa mới dứt lời lập tức có người nói không có không có à chúng ta nào có không tin chúng ta là thật sự tin tưởng ngài nói đúng rồi đúng rồi chúng ta đều tin tưởng ngài tuyệt đối không có nửa phần nghi vấn ý của ngài bọn họ từng cái từng cái tỏ thái độ ý tứ rất đơn giản tô trường dạ cũng biết bọn họ muốn nói kỳ thực là cái gì này đương nhiên không phải thật sự tin tưởng tô trường dạ chỉ là bọn hắn không muốn để cho chu linh duyệt thương tâm mà thôi vì không cho chu linh duyệt thương tâm vì lẽ đó bọn họ lựa chọn tin tưởng tô trường dạ tô trường dạ nhàn nhạc cười thiên quyến tông phân bộ chính thức thành lập trận lên theo trận lên hai chữ nói xong tô trường dạ tiện tay đem trận bàn cho ném đi ra ngoài một vạn trận bàn trong nháy mắt trên không chúng tổ hợp trở thành một cái mạnh mẽ trận pháp phòng ngự tô trường dạ không biết trận pháp này đến cùng nên làm sao mệnh danh cũng không biết ở trên thế giới này hoặc là nói ở cựu môn thế giới cùng vô hạn đại lục đúng hay không có tương tự trận pháp tồn tại nhưng tô trường dạ những n à y trận bàn tạo thành hộ tông đại trận là thật không có tên bởi vì trận pháp này công năng rất mạnh mẽ đầu tiên là phòng ngự lên chỉ cần tăng lên tới thần hải cấp như vậy liền có thể đối kháng thần hải cảnh cái này đối kháng không chỉ là có thể để cho thần hải cảnh công không tiến vào thậm chí còn có thể để cho sau khi đi vào sản sinh ảo giác sau đó còn có thể nhường bị hạn chế nói thí dụ như trọng lực gấp bội các loại tình huống nói chung đây là một cái tập công kích phòng ngự ảo thuật các loại làm một thể cường trận pháp lớn chỉ là không có một cái tên mà thôi thế nhưng chuyện này đối với tô trường dạ dễ dàng căn bản là không là vấn đề không phải tô trường dạ rất h o à i đặt tên mà là căn bản cũng không có trực tiếp liền nói đây là hộ tông đại trận đ ự c rồi còn trong này cụ thể đều có những kia mạnh mẽ công năng cái này liền không phải tô trường dạ cần muốn nói cho bọn h ắ n biết thiên quyến tông kẻ địch đều sẽ biết cái này mạnh mẽ theo trận bàn bay ra theo trận pháp tổ hợp mạ thành nhất thời ở đây tiểu thạch thôn người mỗi một cái đều trận to hai mắt lúc này trong lòng bọn họ mỗi một cái đều lời muốn nói là ngươi đây là đùa thật à, vẫn đúng là làm được không thể không nói đây là một cái rất chuyện kinh khủng phải biết đây chính là hộ tông đại trận à, đây là vô số mạnh mẽ có thần h ả i cảnh tồn tại thôn trang đều không có hộ tông đại trận ở ngắn ngủi sau khi khi ế p sợ mỗi một cái đều hưng phấn lên đây chính là hộ tông đại trận à, từ đây chúng ta liền an toàn có người đang gọi ra này một tiếng sau khi lập tức liền có người bắt đầu khóc lên đây tuyệt đối không phải thương tâm đây là kích động a tiểu thạch thôn chỉ là một cái rất nhỏ thôn trang mà ở thôn trang này hàng năm đều người người sẽ ra ngoài không thể trở về đến này đương nhiên không phải bọn họ không muốn trở về mà là căn bản là không thể trở về ở l a n g ở ngoài có rất nhiều nguy hiểm không cần nói thần hải cảnh coi như là thần tiểu cảnh cũng đều hắn bị chém giết nga xuống phải biết đây chính là coi như thần tiểu cảnh đều có khả năng nơi nga xuống bọn họ tiểu thạch thôn mới là một cái là ra sao cảnh giới bọn họ là sẽ không có thần hải cảnh còn nói thần tiểu cảnh vậy thì không phải bọn họ tiểu thạch thôn sự tình bởi vì không cần nói tiểu thạch thôn coi như là ở toàn bộ mây đen lĩnh cũng không thể có loài người thần tiểu cảnh xuất hiện nhưng nếu như nói có hộ tông đại trận như vậy tất cả liền trở nên tươi đẹp đầu tiên một điểm chính là Ở h đương, đương nhiên những tình huống này hiện tại tiểu thạch thôn thôn dân cũng không biết bởi vì hộ tông đại trận đồ chơi này ở trí nhớ của bọn họ bên trong vốn là trong ảo tưởng mới có thể xuất hiện đồ vật mà đối với trong ảo tưởng đồ vật bọn họ muốn nói có bao nhiêu lý giải đây đương nhiên là chuyện không thể nào chu linh duyệt hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tô trường dạ nói thật là lợi hại ca ca ngươi lại một người liền bố trí một cái hộ tông đại trận ca ca ngươi là trận pháp sư sao tô trường dạ cười nói trận pháp dì sư này vốn là cấp thấp đồ chơi này lời nói đến mức chu linh duyệt tập tươi nói ca ca ngươi thật sự quá lợi hại lại còn nói trận pháp sư rất cấp thấp tô trường dạ cười nói đương nhiên cấp thấp không phải vậy bọn họ làm sao sẽ liền hộ tông đại trận đều bố trí không được chu linh duyệt đương nhiên biết tô trường g i trong miệng bố trí không được là có ý gì cho nên nàng là tán đồng gật gật đầu tô trường g i trong miệng ý tứ rất đơn giản vậy thì là một cái trận pháp sư là bố trí không được hộ tông đại trận kỳ thực cái này rất đơn giản bởi vì hộ tông đại trận tính đặc thù vì lẽ đó trong tình huống bình thường đều sẽ không có trận pháp sư đơn độc bố trí ra một cái hộ tông đại trận đến nếu như thật muốn như vậy tính ra tô trường dạ nói trận pháp sư là cấp thấp đồ chơi cái này vẫn đúng là một điểm đều không có sai dù sao tô trường dạ nhưng là tiện tay liền bố trí ra một cái hộ tông đại trận hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ còn không phải rất yếu loại kia đối với một cái tiện tay liền có thể bố trí ra một cái hộ tông đại trận người đến nói trận pháp sư vẫn đúng là chính là một cái cấp thấp đồ chơi chu linh duyệt nhất thời bột bộn bộp nợ nụ cười ca ca ngươi thật là lợi hại à ngươi đến cùng là làm thế nào đến tô trường dạ vớt đầu của nàng nói cái này rất đơn giản ngươi muốn học không muốn học ta dạy cho ngươi lời này nhất thời liền để chu linh duyệt con mắt sáng lên sau nửa ngày khôi phục yên tính nói cái này vẫn là coi là ta không thế nào yêu thích bố trí trợ pháp tô trường dạ không biết chu linh duyệt thật sự không thích hay là giả thế nhưng nếu nàng đều nói rồi không muốn học như vậy tô trường dạ đương nhiên không thể hay là muốn kiên trì theo hộ tông đại trận xuất hiện ở tiểu thạch thôn những kia hắc vân thú nhất thời liền p h i ế n phức bởi vì lúc này tô trường dạ trực tiếp vận dụng trận pháp sức mạnh đem toàn bộ tiểu thạch thôn bên trong hắc vân thú đều cầm cố lên cầm cố đối thủ chuyện như vậy trong tình huống bình thường tô trường dạ là sẽ không làm bởi vì thật muốn là gặp phải đơn độc đối thủ như vậy trực tiếp đem đối phương cho kéo vào mộng cảnh đó mới là lợi hại nhất thủ đoạn dù sao một khi tiến vào trong mộng cảnh như vậy hết thạy đều về tô trường dạ trưởng quản vì lẽ đó thật muốn là tiến vào n g cảnh như vậy là sống hay chết liền muốn xem tô trường dạ tâm tình tô trường dạ đối với chu linh việt nói không muốn học thì thôi ngươi muốn học cái gì ta cũng có thể dạy ngươi chỉ cần không loạn truyền là được chu linh duyệt bận bịu i là gật đầu một cái nói tốt tốt ca ca ngươi yên tâm được rồi chỉ cần là ngươi dạy ta ta đều sẽ không truyền thụ cho người khác trừ phi được ca ca sự đồng ý của ngươi tô trường dạ lắc đầu nói ở này vô hạn đại lục coi như là khinh chuyện thì lại làm sao nhưng chỉ là không nên để cho bọn họ cho rằng vật này rất dễ dàng được là tốt rồi không phải có một câu nói như vậy gọi ơ n nặng như cựu sao là mỗi một cái đều làm mình có thể học được những kỹ năng kia là chuyện đương nhiên như vậy làm có một ngày không cho bọn họ học thời điểm đây mới thực sự là p h i phước c lúc l này h ở trong thôn trang h ấ c vân thú nhưng là không ít có hai mươi ba mươi con đương nhiên ở thôn trang bên ngoài càng nhiều có tới hơn trăm số lượng mà đối với hiện tại tô trường dạ mà nói những này h ắ c vân thú có thể đều là điểm nhiệm vụ đều là khen thưởng chu linh duyệt gật đầu một cái nói ca ca ngươi định làm gì đây tô trường dạ nói đơn giản ngươi nhìn kỹ tô trường dạ lời nói xong trong nháy mắt từ tô trường dạ trên người đi ra một người đến người này dáng vẻ cùng siêm ý đều cùng tô trường dạ hoàn toàn tương tự mà xem đều người này trong nháy mắt chu linh duyệt con mắt đều t r ợ t o nàng khó có thể tin nhìn tô trường dạ nói ca ca ngươi đây là phân thân thật t thật sự thật là lợi hại tô trường dạ nói như vậy cái này ngươi muốn học sao chu y ế t giáo Chu linh duyệt t r ậ nhất p thời tràn ngập chờ mong nàng cho rằng tô trường dạ lời này ý tứ là đợi lát nữa nàng sẽ nhận được nhiệm vụ mà nhiệm vụ khen thưởng chính là phân thân thuật dù sao lúc trước nàng được những kia khen thưởng đều là như vậy đến như vậy hiện tại tô trường giả dạ ý tứ kỳ thực rất rõ ràng tựa hồ chính là nói lập tức chính mình sẽ nhận được nhiệm vụ nếu như tô trường dạ biết nàng ý nghĩ lúc này nhất định sẽ nói cho nàng ngươi thật sự cả nghĩ quá rồi s á c thực chu linh duyệt cả nghĩ quá rồi đối với hiện tại tô trường dạ mà nói muốn cho chu linh duyệt học được phân thân thuật vậy tuyệt đối không phải việc khó gì có chỉ cần soạt một quyển phân thân thuật sách sở kỳ hiệu là được tuy rằng phân thân thuật rất mạnh mẽ nhưng thật muốn tính ra so với kinh thôn c i u biến cái gì cũng đều không khác mấy đương nhiên càng k h e n chốt chính là phân thân thuật tô trường dạ cũng là trực tiếp dùng sách sở kỳ hiệu học được mà đồ chơi này nếu có thể cho mình dùng như vậy đương nhiên cũng có thể cho người khác dùng lúc trước chính mình soạt cho thi dũng long đám người kinh thôn t i u biến chính là như vậy đến tô trường dạ phân thân trực tiếp tiếp nhận hộ tông đại trận sau đó bản tôn thì lại bắt đầu đi cho những t i a hắc vân thu tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên đương nhiên là đem thăng cấp đến thần hải cảnh sau đó một lần lại một lần soạt điểm nhiệm vụ còn khen thưởng tô trường dạ giả thiết đều là trợ bàn tuy rằng trận pháp này tạm thời tới nói vẫn tính đủ xem thế nhưng thật muốn nói đến còn có rất lớn khoảng cách phải đi dù sao muốn đối kháng có thể không chỉ là thần hải cảnh hoặc là thần tiểu cảnh đơn giản như vậy trong này càng là có thể muốn đối mặt thần môn cảnh uy hiếp vì lẽ đó thật muốn nói an toàn không lo như vậy khẳng định là phải có có thể đối kháng thần môn cảnh tuy rằng cái này đối với người bình thường mà nói rất khó Thế nhưng tô trường dạ chỉ cần nhiều soạt một ít trận bàn liền đủ để này không thể nghi ngờ ưu thế lớn nhất tuy rằng coi như như vậy cũng rất khó làm được nhưng dù sao cũng hơn những người khác dễ dàng tô trường dạ một lần tiểu thạch thôn người đều chỉ là tông chủ cảnh m à thôi vì lẽ đó bọn họ căn bản cũng không có phát hiện hộ tông đại trận đang trầm trầm trở nên càng thêm động lại kỳ thực không cần nói bọn họ coi như là chu linh duyệt cũng đều không có phát hiện điều này mà lúc này một con lại một con h ắ c vân thú đang không có điểm nhiệm vụ số lần sau khi bị trực tiếp giết chết ở trong giấc mộng lúc đó ở đem nguyệt lang tăng lên tới thần hải cảnh sau khi lại chém giết cái này tạo thành nhất định phiền phức bởi vì chỉ cần nguyệt lang tăng lên tới thần hải cảnh như vậy bọn họ ở lại dòng họ dấu ấn sinh mệnh sẽ bị điểm sáng nếu như bị bỏ mình như vậy này dấu ấn sinh mệnh sẽ phát h o á i cho nên lúc ban đầu tô trường dạ đem những tông sư kia cảnh nguyệt lang tăng lên tới thần hải cảnh chém giết sau khi liền xảy ra vấn đề bởi vì những tia nguyệt lang bị chém giết sau gây nên nguyệt lang dòng họ chú ý sau đó liền đến nguyệt nho hoán các loại thần k i ể u cảnh nguyệt lang vì lẽ đó thật muốn nói ở chém giết nguyệt lang thời điểm còn có chút phòng trường thế nhưng ở đối phó những n à y h ắ c vân thú thời điểm tô trường dạng nhưng là không có một chút nào kiên kỵ bởi vì những n à y h ắ c vân thú cũng không có nguyệt lang tộc như thế dấu ấn sinh mệnh đương nhiên cũng cũng không phải bảo hoàn toàn sẽ không có trên thực tế h ắ c sơn q u ỷ cùng h ắ c sơn khinh bọn họ đều có dấu ấn sinh mệnh ở lại dòng họ bên trong nhưng đây là muốn trở thành thần hải cảnh sau khi mới có thể làm đến sự tỉnh nói cách k h á c bọn họ là lưu lại dấu ấn sinh mệnh ở dòng họ bên trong thế nhưng những tông sư này cảnh hát vân thú nhưng không có liền coi như bọn họ ở trở thành thần hải cảnh sau khi cũng vẫn là như thế dù sao đều không có để lại dấu ấn sinh mệnh ở dòng họ như vậy không cần nói trở thành thần hải cảnh coi như một lần trở thành thần kiểu cảnh cũng giống như vậy căn bản cũng không có dùng dưới tình huống như vậy tô trường dạ đối với chém giết những tông sư này cảnh hắc vân thú vậy là không có chút nào kiếm kỵ có thể nói có bao nhiêu chém giết chặt tay lúc này còn ở tiểu thạch thôn bên ngoài những kia hắc vân thú mỗi một cái đều nhìn tiểu thạch thôn nhưng trên thực tế ở trong mắt bọn họ lúc này tiểu thạch thôn cũng không có biến hóa lớn hộ tông đại trận đã bố trí thành công thế nhưng bên ngoài chứng kiến biến hóa cũng không lớn bởi vì tô trường dạ còn muốn đem những tông sư này cảnh hắc vân thú đ đương nhiên thì sẽ không nhường bọn họ nhìn thấy vào thôn tông sư cảnh mây đen đều bị c h é m giết thật muốn là nhìn thấy vào thôn hắc vân thú đều bị c h é m giết đặc biệt hắc sơn quỷ cùng hắc sơn k i n h cũng đã bị c h é m giết như vậy ở thôn trang bên ngoài những kia hắc vân thú nhất định sẽ đào tẩu trước tiên không nói bọn họ đang đào tẩu sau khi sẽ sẽ không tiếp tục tìm viện quân đến chỉ cần chỉ là bọn hắn trốn sau khi đi cho tô trường dạ mang đến tô thất cái này liền để tô trường dạ không dự định nhường bọn họ đi rồi dù sao những người này mỗi một cái đối với tô trường dạ mà nói đều là khen thưởng cùng điểm nhiệm vụ đương nhiên trừ ra khen thưởng cùng điểm nhiệm vụ ở ngoài còn có chính là tinh khiết lực lượng tinh thần có thể nói đối với tô trường dạ mà nói ở thôn trang bên ngoài những kia h ắ c vân thú này có thể đều là bảo b ố i a dưới tình huống như vậy hắn lại làm sao có khả năng nhường bọn họ bị dọa đến đào tàu đây tô trường dạ khi chiếm được h ắ c sơn q u ỷ cùng h ắ c sơn khinh ký ức sau khi liền bắt đầu sửa chữa ký ức bọn họ dù sao đều chỉ là thần h ả i cảnh h ắ c vân thú mà thôi đối với tô trường dạ mà nói phải sửa đổi trí nhớ của bọn họ vậy tuyệt đối là một chuyện rất dễ dàng có điều ở sửa chữa trí nhớ của bọn họ trước h ắ c sơn khinh cùng h ắ c sơn quỳ cũng đã đem nhiệm vụ của bọn họ số lần cho làm xong vì lẽ đó nên cống hiến cũng đều vẫn là như thế cống hiến nếu như không phải sợ bọn họ ở thần t i ề u sau khi mình không thể sửa chữa trí nhớ của bọn họ như vậy bọn họ sẽ cho tô trường dạ c ô n g hiến càng nhiều điểm nhiệm vụ c ũ n g khen thưởng thế nhưng đối với này tô trường dạ cũng không phải là rất lưu ý dù sao không kém này một hai thần t i ề u cảnh nhiệm vụ thưởng từ h á c sơn k i n h cùng h á c sơn quỷ ký ức có thể biết bọn họ này một nhánh h á c vân thú dòng họ kỳ thực cũng không phải rất mạnh mẽ thế nhưng là có năm con thần t i ề u cảnh h á c vân thú chỉ có điều những n à y thần t i ề u cảnh h á c vân thú mỗi một con đều chỉ là thần t i ề u ba tầng thôi so với ở thu dân thôn những kia cái nguyệt l a n tộc dòng họ là phải kém hơn một chút nhưng kém chỉ là thực lực mà thôi thật muốn nói có thể cho tô trường giả c ô n g hiến như vậy khẳng định là những này hát vân thú hát sơn k i n h cùng hát sơn quỷ ở sửa đổi xong ký ức sau khi lập tức liền lao ra t i ể u thạch thôn sau đó đối với những kia hát vân thú nói các ngươi bây giờ lập tức vào thôn này đã không phải một thôn trang hát sơn k i n h thốt ra lời này xong những kia hát vân thú nhất thời liền bắt đầu gào thét lên trong đó to lớn nhất âm thanh chính là không phải là nhân tộc thôn trang đó là cái gì nha lúc này từ con mắt của bọn họ chứng kiến chính là k h t thôn trang a ít nhất cùng chức chứng kiến không có một chút nào khác nhau thế nhưng hiện tại hát sơn k i n h bọn họ lại còn nói này đã không phải một thôn、trang. cái này bất kể nói thế nào cũng làm cho bọn họ rất là hiếu kỳ hoặc là nói không phải hiếu kỳ mà là căn bản liền không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào muốn nói nghi vấn đó là đương nhiên là không có bởi vì h á c sơn khinh cùng h á c sơn quỵ nhưng là thần t i ê u cảnh thần t i ê u cảnh cường giả vậy thì có cái gì đáng giá nghi vấn sẽ vấn đề chỉ có điều là m u ố n biết cái này nhân tộc thôn trang đến cùng biến thành cái gì h á c sơn quỵ nói không sai này đã không phải một nhân tộc thôn trang bởi vì cái này trong thôn trang xuất hiện bí cảnh hơn nữa cái này bí cảnh đã đem toàn bộ thôn trang bao trùm nói cách khác hiện tại thôn trang này chính là bí cảnh lời này vừa nói ra những t ông sư kia cảnh hắc vân thú nhất thời đều sôi trào bởi vì hắc sơn q u ỷ trong lời nói ý tứ rất đơn giản vậy thì là này đã không phải là nhân tộc thông trang mà là một chỗ bí cảnh ở vô hạn đại lục có rất nhiều bí cảnh không cần nói vô hạn đại lục trên thực tế coi như là ở tại bọn hắn mây đen l ĩ n h cũng không có thiếu bí cảnh chỉ là ở mây đen l ĩ n h bên trong bí cảnh đại đa số cũng đã bị khai phá đến gần đủ rồi thật muốn nói ở bên trong có bao nhiêu cơ duyên cái này nhưng là cùng quan hệ của bọn họ không phải rất lớn thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau đây chính là một chỗ vừa xuất hiện bí cảnh mà vừa xuất hiện bí cảnh đại diện cho cái gì vừa xuất hiện bí cảnh đại diện cho ở này bí cảnh bên trong mặc kệ đến cùng có bao nhiêu bảo vật có bao nhiêu kỳ ngộ đều vẫn là hoàn chỉnh nếu đều là hoàn chỉnh vậy thì đại diện cho bọn họ chỉ cần đồng ý hoặc là nói chỉ cần có đầy đủ kỳ ngộ như vậy liền có thể được những n à y kỳ ngộ nghĩ tới đây cái bọn họ liền kích động h ắ c sơn k i n h nói còn ở chờ cái gì đi vào nhanh một chút đi cơ duyên cùng bảo vật đều ở chờ các ngươi vốn đã rất là động lòng những kế h ắ c vân thu ở h ắ c sơn k i n h sau khi từng cái từng cái nhất thời gào thét nhằm phía tiểu thạch thôn hoặc là nói trong lòng bọn họ bí cảnh phải biết đây chính là một chỗ bí cảnh à, điều này đại biểu vô số cơ duyên cùng bảo vật trong truyền thuyết có ở bí cảnh bên trong cảnh giới tăng vọt cũng có chiếm được n ị c h thiên bảo vật cũng có chiếm được công pháp n ị c h thiên nói chung ở bí cảnh bên trong tràn ngập hy vọng nơi này chỉ có nơi g ư không nghĩ tới mà không có không tồn tại chỗ tốt đặc biệt hiện nay xuất hiện chính là một cái không có khai phá qua bí cảnh như vậy ở này bí cảnh bên trong sẽ có ra sao chỗ tốt đây đây là bọn hắn tâm động không ngừng địa phương vừa nghĩ tới những thứ ở trong truyền thuyết chỗ tốt nhất thời những n à y hắc vân thú mỗi một cái đều đã biến thành điên cùng g i thú dùng chính mình tốc độ nhanh nhất nhằm phía trong lòng bọn họ thánh địa bí cảnh Mà lúc này lúc trong ở t hơn ô thôn không n trang thạch duệ tín đám người nhưng này trang Vân cũng nhiều. Thạch một biết vọt Thú rất dọa phải Hắc phải h cái lúc Duệ đều đám mỗi là vào sợ, nữa làm k h e n chốt chính là cái thứ hai con thần hải cảnh hắc vân thú tựa hồ cũng đã lao ra tuy rằng không biết bọn họ tại sao muốn xông ra đi nhưng thạch duệ tín đám người nhưng là chân thực t h ở pháo nhẹ nhõm dù sao không có thần hải cảnh hắc vân thú như vậy bọn họ liền an toàn nhiều lắm mặc dù nói ở trong thôn trang những này hắc vân thú như thế không phải bọn họ có khả năng đối kháng nhưng hiện tại có tô trường dạ ở như vậy tất cả những thứ này tựa hồ trở nên đơn giản nhiều bởi vì tô trường dạ thực lực tự a hồ thật sự rất mạnh mẽ cường đại đến vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ t r ư ớ c m ớ i vừa lỏng rơi khẩu khí kia rất nhanh sẽ bị bọn họ đều cho giật trở về lúc này thậm chí mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh dáng vẻ bởi vì bọn hắn lúc này đều đã thấy như mây đen che trời bình thường quần quận mà đến muốn bao trùm bọn họ thôn trăng này như vậy số lượng h ắ c vân thú muốn n u ố t lấy bọn họ toàn bộ tiểu thạch thôn đây tuyệt đối không phải việc khó gì a chu linh duyệt tự a hồ cũng bị cảnh tượng trước mắt bị dọa cho phát sợ lạc nàng cả kinh nói ca ca đây chính là hát vân thú thật là khủng khiếp a nói thật nay từng cái từng cái hung thú xác thực rất mạnh mẽ nhưng thật muốn nói bọn họ mạnh mẽ cùng uy hiếp trên thực tế căn bản là không tính là gì đặc biệt đối với chu linh duyệt mà nói phải biết lúc đó ở hiến dương thành thời điểm trải qua chiến tranh là kinh khủng đến mức nào điểm ấy tông sư cảnh số lượng hắc vân thú ở cái kia chàng trong chiến tranh căn bản là không tính là cái gì thế nhưng lúc này những n à y vọt tới hắc vân thú vẫn để cho nàng giật mình dù sao những n à y mây đen đang di động thời điểm cảnh tượng rất khủng bố đặc biệt làm số lượng của bọn họ đạt tới trình độ nhất định sau khi càng là như vậy tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệch nói yên tâm được rồi sẽ không có nguy hiểm gì nếu như thay đổi một người đối với chu linh duyệt nói nếu như vậy như vậy chu linh duyệt khẳng định không tin thậm chí còn sẽ tức giận ngươi này không phải đang nói đùa m à nhiều như vậy hắc vân thú vào tới ngươi lại còn nói không gặp nguy hiểm phải biết những n à y hắc vân thú từng cái từng cái nhìn qua đều không phải đơn giản như vậy tuy rằng chỉ là tông s ư cảnh thế nhưng bọn họ nhưng là có thể uy hiếp đến thần hải bởi vì những người này ở lao ra thời điểm từng cái từng cái khí thế trên người cũng đã ngưng tụ ở cùng nhau nay khí thế mạnh mẽ ngưng tụ tập cùng một chỗ trong nháy mắt liền có thể phá tan thần hải cảnh lĩnh vực hoặc là nói có thể phá tan đại đa số thần hải cảnh lĩnh vực tình huống như vậy tô trường dạ lại còn nói sẽ không gặp nguy hiểm vì lẽ đó này vốn là chuyện không thể nào vốn là lời nói dối thế nhưng lời này do tô trường dạ nói ra vậy thì không giống nhau hoặc là nói ở chu linh duyệt trong thai liền không giống nhau bởi vì nàng là đối với tô trường dạ hoàn toàn tin tưởng tô trường dạ nói sẽ không gặp nguy hiểm như vậy chính là thật sự sẽ không gặp nguy hiểm chỉ là chu linh duyệt tuy rằng tin tưởng trăm phần trăm tô trường dạ nhưng không có nghĩa là cái khác khiến người ta cũng giống như vậy thạch duệ kiến lặng lẽ mở miệng nói cái này thật không có nguy hiểm không, sẽ không ngày hôm nay chính là chúng ta g i chết đi bọn họ lúc này đã không dám lớn tiếng nói ra câu nói này bởi vì từ chu linh duyệt biểu hiện liền có thể nhìn ra nàng là đối với tô trường dạ trăm phần trăm tin tưởng trước cũng là bởi vì nghi vấn tô trường dạ mà nhường chu linh duyệt không vui như vậy hiện tại nếu như lại nghi vấn tô trường dạ như vậy này có thể hay không nhường chu linh duyệt không vui đây vì lẽ đó ở tình huống như vậy bọn họ coi như nghi vấn thế nhưng là cũng không dám nói chuyện lớn tiếng đi ra thạch duệ t í ì nói trước tiên mặc kệ mặc kệ là gặp nguy hiểm vẫn không có nguy hiểm cái này đều không có một chút nào biện pháp bởi vì mặc kệ là sinh vẫn là chết đều là giống nhau kết quả đều không thay đổi được cái gì t i ể u thạch t h ô n n n h ữ g n g cái từng cái hát vân thú ở tiểu thạch thôn mọi người lo lắng trong ánh mắt vọt vào tiểu thạch thôn vọt vào hộ tông đại trận lúc này bọn họ là thật sự tuyệt vọng bởi vì này cái gì hộ tông đại trận căn bản cũng không có chút nào tác dụng à chu linh duyệt không nói gì chỉ là rất là khiếp sợ nhìn những kia s ô n g tới h ắ c vân thú vào lúc này tô trường dạ mở miệng không cần lo lắng ta nói rồi sẽ không gặp nguy hiểm lời này cho chu linh duyệt lớn lao dũng khí ngược lại chính là nàng lúc này là không có chút nào sợ thế nhưng thạch duệ tín đám người nhưng vẫn là như thế dù sao những kia h ắ c vân thú cũng đã x u n g tới ngươi còn ở nói không có nguy hiểm cái này mặc kệ như thế nào bọn họ đều là rất khó tiếp thu thế nhưng vừa lúc đó nhường bọn họ khiếp sợ sự tình phát sinh những kia sông tới hắc vân thú mỗi một cái đều dường như bị cái gì đã khống chế như thế toàn bộ đều định lúc này từng con từng con hắc vân thú như điêu khắc bình thường định ở nơi đó lúc này còn có thể từ trong mắt của bọn họ nhìn thấy bọn họ hưng phấn cùng kích động mà muốn nói bọn họ kích động đó là đương nhiên là không sánh được thạch duệ tín đám người phải biết trước một giây bọn họ còn ở tuyệt vọng thế nhưng lúc này một trong nháy mắt liền thay đổi tình thế chu linh duyệt nhất thời kích động nhảy lên nói ca ca đây chính là hộ tông đại trận công hiệu sao bọn họ ai cũng không có ra tay hoặc là nói coi như ra tay cũng vô dụng thế nhưng hiện tại những này h vân thú nhưng là đã bị giải quyết vì lẽ đó trong này công lao không cần phải nói cũng biết vậy khẳng định là hộ tông đại trận chu linh duyệt vừa nói thạch duệ tín đám người mới hậu chi hậu giác trở nên hưng phấn một cái trong đó thôn dân nói ta liền nói sao chu tiên tử ca ca cũng đã nói bố trí kỹ cảng hộ tông đại trận chúng ta tại sao có thể có nguy hiểm đây trước nhưng là không người nào dám nói chuyện thế nhưng hiện tại nhưng mỗi một cái đều trắng trận không t i ế n rẻ bởi vì nguy hiểm đã loại bỏ không có nguy hiểm đặc biệt ở tuyệt vọng sau khi trong nháy mắt trở nên ung dùng chuyện này nhất thời nhường bọn họ mỗi một cái đều không nhịn được tô trưởng dạ không để ý đến tiểu thạch thôn những người kia kích động chỉ là nếu h nhạt đối với Chu Linh Duyệt nói, không sai đây chính là hộ tông đại trận công hiệu, nhưng chỉ là một cái trong đó mà thôi, thật muốn là đồng ý những Hắc Thu thậm chí đều hướng không à là là mà là này n nói, tông trận công trong muốn đồng Vân đại Duyệt một t đối đây đó đều với sai cái i ý n nói bọn họ căn bản là không nhìn thấy hộ tông đại trận tồn n vào, là là hoặc họ thấy hộ đại tại. ế như lúc trước lời này trừ ra chu linh d u y ệ t ở ngoài sẽ không có người sẽ tin tưởng thế nhưng lúc này từng cái từng cái nhưng là đều tin tưởng không nghi ngờ dù sao kỳ tích đang ở trước mắt còn có cái gì là không tin chu linh d u y ệ t nói ta liền biết ca ca ngươi lợi hại nhất tô trường giả nói ngươi cũng không kém a chu linh việt nhất thời bột b bộ bộ ộ bộ nợ nụ cười sau đó nói ca ca chương ữ ba trăm h ba mươi sáu khen thưởng thêm chu linh duyệt đám người đương nhiên không biết chính là những ngày hắc vân thú đối với tô trường dạ mà nói giá trị là cái gì thế nhưng bọn hắn lúc này đối với tô trường dạ đó là đã tuyệt đối tín nhiệm bởi vì trước tô trường giả nói hắn có thể cho tiểu thạch thôn bố trí một cái hộ tông đại trận như vậy hiện tại cái này hộ tông đại trận đương nhiên là đã xuất hiện nếu như nói chỉ là như vậy như vậy đối với hộ tông đại trận tình huống cụ thể bọn họ là không biết thế nhưng lúc này lại là đã rất rõ ràng dĩ vang đối với hộ tông đại trận đó chỉ là ở trong trí nhớ ở trong truyền thuyết mới sẽ có đồ vật cho nên đối với cái này hộ tông đại trận đến cùng là như thế nào thạch duệ tín đám người đương nhiên đều không rõ ràng lắm nhưng bọn họ chỉ là biết rõ chỉ cần đi vào hộ tông bên trong đại trận liền có thể bảo đảm chính mình an toàn bất kỳ một con hung thú cùng ác linh chỉ cần dám vào và hộ tông đại trận đều chỉ có một con đường chết đương nhiên cũng có thể nói những thứ đồ này căn bản là tiến vào không được hộ tông đại trận cho nên đối với bọn họ mà nói hộ tông đại trận vậy thì là khu an toàn bình thường tồn tại trước tô trường dạ nói hắn đã ở tiểu thạch thôn bố trí một cái hộ tông đại trận thời điểm thạch duệ tín đám người cũng không tin bởi vì hộ tông đại trận uy năng quá mạnh mà tình huống bây giờ căn bản là không giống như là đã bố trí hộ tông đại trận khi thấy hắc vân thú s u n g kích thời điểm bọn họ đều là sợ mất mật dù sao chỉ cần những n à y hắc vân thú đều sống tới như vậy chờ đợi bọn họ liền chỉ có tử vong còn nói cái gì hộ tông đại trận bọn họ đã không hy vọng dù sao lợi hại như vậy hộ tông đại trận nếu muốn thành lập vậy cũng không phải chuyện đơn giản thế nhưng hiện tại tô trường d ạ ả m nhưng là nhường bọn họ biết rõ hộ tông đại trận uy năng này không phải bọn họ tưởng tượng như vậy bởi vì hộ tông đại trận uy năng căn bản là không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng trước vẫn luôn đối với tô trường dạ biểu thị nghi vấn thế nhưng bây giờ đối với với cái này đã không có một chút nào có thể nghi vấn địa phương mà từng cái từng cái ngược lại đối với tô trường dạ vô hạn cung kính sau đó chỉ nghe tô trường dạ nhường một cái phân thân điều khiển hộ tông đại trận sau đó bản tôn bắt đầu soạt nhiệm vụ soạt khen thưởng soạt ra trận b ả n trực tiếp tăng thêm vào tiểu thạch thôn ở ngoài hộ tông đại trận bên trong phân thân đang thao túng hộ tông đại trận đồng thời cũng ở nhường thạch duệ tín đám người gia nhập thiên q u i tông có điều làm tô trường dạ nói muốn dạy cho bọn họ công pháp thời điểm từng cái từng cái đối với này cũng không phải rất lưu ý ít nhất không có lúc trước thi dũng lòng đám người cái kia phần k t ô trưởng dạ phân thân không khỏi hiếu kỳ nói chuyện gì thế này bọn họ thậm chí ngay cả công pháp đều không cần t ô trưởng dạ hiện đã ở vô hạn đại lục có một ít thời gian vì lẽ đó trong khoảng thời gian này hắn rất biết rõ đối với những này vô hạn đại lục nhân tộc mà nói công pháp tầm quan trọng có thể nói này thậm chí so với bình thường bảo vật đan dược đều quý giá hơn dù sao đan dược cũng tốt bảo vật cũng tốt đều chỉ là ngoại tại đồ vật thế nhưng công pháp nhưng là không giống nhau bởi vì công pháp đồ chơi này trực tiếp tăng lên là người sức chiến đấu nói cách khác này tăng lên chính là thực lực của bản thân này cùng ngoại tại đồ vật là không giống nhau hơn nữa mấu chốt nhất một điểm chính là Ở vô hạn đây chính là lúc trước tô trường dạ ở cho thi dũng long đám người công pháp thời điểm bọn họ từng cái từng cái kích động nguyên nhân dù sao công pháp đại diện cho tương lai cũng chính bởi vì như vậy lúc này thấy thạch duệ tín đám người không có một cái lưu ý tô trường dạ nói ra công pháp lúc này sắp nhường tô trường dạ có chút không rõ chu linh duyệt tựa hồ nhìn ra tô trường dạ nghi vấn không khỏi cười nói ca ca bọn họ cũng không biết n g ư ờ i lợi hại còn tưởng rằng chỉ là dạy bọn họ công pháp mà thôi khoảng thời gian này ta đã dạy cho bọn họ không ít khi nghe đến chu linh duyệt sau khi tô trường dạ mới biết hóa ra là như vậy bọn họ cũng đã có không sai công pháp như vậy ở đối với tô trường dạ trong miệng công pháp đương nhiên thì sẽ không như vậy lưu ý nay cùng lúc chức thu dân thôn tình huống cái kêu hoàn toàn liền không phải như thế phải biết lúc chức thu dân thôn nhưng là không có thứ gì tôi u y rằng bọn họ ở t tô t r ư ờ n g dạ cười nói khó trách bọn hắn cũng gọi ngươi là chu tiên tử nhìn dáng dấp ngươi vẫn đúng là hãy cùng một cái tiên tử như thế chu linh duyệt hài lòng nợ nụ cười ca ca ngươi chê cười người ta tô trường giả cười nói này không phải là chuyện cười ngươi mà là ngươi thật sự rất đáng gờm a kỳ thực lời này là c h â n tâm đầu tiên chu linh duyệt bất kể nói thế nào chỉ là một cô bé mà thôi coi như nàng hiện tại đã là tổng sư đỉnh cao coi như hắn có có thể so với bình thường thần h ả i một tầng cường giả thực lực nhưng cũng không thể phủ nhận một điểm chính là nàng hiện tại chỉ là một cô bé liền tô trường giả biết không cần nói quê hương hắn những kia nữ hải coi như ở cựu môn thế giới cái này tràn ngập nguy hiểm thế giới cường giả vi tôn này đều là giống nhau một cô bé có thể làm được sự tình làm thật sự có hạ đặc biệt bị ném tới một một thế giới lạ、lắm. nhưng vậy có thể làm được thể t làm sự ì h thì c à n thêm coi ó nói có hạng. chú Linh chỉ thôi, thật chỗ bất động, vậy thì cũng muốn đồng, gì Mà một mà là là cô cái được Việt bất tô bé vậy kêu dạ như như g coi n như vậy chu linh việt ở tiểu thạch thôn làm được sự t ì n h cũng giống như vậy đủ khiến đại gia kính nghệ dù sao nàng làm được tuyệt đại đa số người đều không làm được sự t ì n h mà muốn nói cùng với nàng cùng một cái tuổi cái kia càng là cái gì không có bởi vì không cần nói cái khác bé gái coi như thay đổi một người nói thí dụ như tô trường dạ nếu như hắn không phải là bởi vì có hệ thống tồn tại như vậy có thể làm được sự t ì n h cũng không nhất định liền so với chu linh duyệt được hoặc là nói căn bản là không sánh được chu linh duyệt làm được sự t ì n h bởi vì có thể làm được điểm ấy độ khó thật sự không phải lớn một cách bình thường phải biết tô trường dạ cũng đã đập ra nhiều như vậy chỗ tốt cho thu dân thôn không ít người không đối ứng nên nói cho thu dân thôn người cả thôn chỗ tốt nhưng những người này ở xem chính mình thời điểm luôn cảm giác vẫn là có chút không giống nói cách khác coi như là có hệ thống trợ giúp có thể tô trường dạ có thể làm được này cùng chu linh duyệt làm được căn bản cũng không có bao lớn khác nhau không thể không nói đây là một cái rất chuyện khó mà tin nổi dù sao bình thường tới nói nói căn bản là không thể như vậy thế nhưng chu linh duyệt chính là thành công tô trường dạ này tự đ á y lòng chúc phúc nhưng là nhường chu linh duyệt có chút thật không thiện nàng nhỏ giọng nói ca ca ngươi lại chê cười người ta tô trường dạ cười to nói này sao có thể tính là là chuyện cười ngươi đây được rồi nếu bọn họ đều tin tưởng ngươi như vậy vậy thì cho ngươi đi nói xong rồi chu linh duyệt không khỏi hiếu kỳ tô trường dạ đến cùng nghĩ làm cái gì dù sao tô trường dạ nhưng là vừa tới tiểu thạch thôn hắn đối với tiểu thạch thôn quen thuộc trình độ đều còn chưa đủ cái t i ế thì càng thêm không cần nói có chuyện gì thế nhưng bây giờ nhìn tô trường dạ dáng vẻ cái này rất rõ ràng là muốn bàn giao tiểu thạch thôn nhân sự t ì n h mà tình huống như vậy làm sao có thể nhường chu linh duyệt không hiếu kỳ đây chu linh duyệt tò mò hỏi ca ca không biết ngươi nghĩ với bọn hắn nói cái gì đó tô trường dạ nói ngươi đi nói cho bọn họ biết ngươi là thiên quyến tông phó tông chủ nhường bọn họ đều gia nhập thiên quyến tông đi nay vừa nói nhất thời liền để chu linh duyệt n ở nụ cười đúng đấy ta đều nhanh quên ta vẫn là thiên quyến tông phó tông chủ sớm biết cũng đã trước tiên nói cho bọn họ biết chu linh duyệt lời này ý tứ rất đơn giản vậy thì là nếu như chu linh duyệt cũng sớm đã nói cho thạch duệ tín đám người nàng là đến từ thiên quyến tông mà tô trường dạ chính là thiên quyến tông tông chủ như vậy làm tô trường dạ xuất hiện đồng thời biểu thị ra nhất định năng lực thời điểm như vậy những người này sẽ tin tưởng trăm phần trăm tô trường dạ mà không phải dường như trước như vậy trực tiếp đem xem là là một cái nói mạnh miệng ra hỏa tô trường dạ nói không có quan hệ ngươi bây giờ nói cũng giống như vậy nói đến đây tô trường dạ không khỏi hỏi hệ thống nói ngươi nói nếu như trước lúc này chu linh duyệt cũng đã thành lập phân bộ đồng thời nhường không ít người gia nhập thiên quyến tông như vậy ta trước cái tia nhiệm vụ đúng hay không coi như song song rồi hệ thống không hề trả lời đó là vì lẽ đó đột nhiên nghĩ đến cái gì đối với hệ thống nói trước tiên c h ờ một chút ta cảm thấy ngươi đúng hay không còn có món đồ gì không có cho ta ta khen thưởng thêm đây cái này cái gọi là khen thưởng thêm nhưng là tô trường dạ vẫn luôn rất coi trọng vì lẽ đó ở biết mình hệ thống đúng hay không có thể thăng cấp cái này ở một mức độ nào đó tới nói chính là quyết định ở bọn họ trên tay dù sao nếu như không phải là bởi vì có nhiệm vụ này ở như vậy tô trường dạ hệ thống cũng sớm đã thăng cấp mà hiện tại chính mình tiêu hao lượng lớn điểm nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ sau đó được khen thưởng hiện tại hệ thống lại không dự định cho mình điều này làm cho tô trường dạ thật là có chút tức giận ý tứ hệ thống được khen thưởng thêm cảnh giới tăng lên một tầng nghe được cái này tô trường dạ cũng không nói lời nào bởi vì như vậy khen thưởng thêm thật muốn tính ra đã rất tốt bởi vì ở tô trường dạ đưa ra những kia khen thưởng bên trong rất nhiều nhưng là lấy hố tồn tại nói thí dụ như trước kiến dương thành trường dạ bọn họ liền xưa nay đều không có được qua chỗ tốt hơn nữa như vậy khen thưởng đưa ra cũng không ít vì lẽ đó thật muốn nói cho tô trường dạ một cái như vậy khen thưởng tô trường dạ cũng là chuyện không có biện pháp thế nhưng ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện vào lúc này truyền ngặt lần này không chỉ cho mình khen thưởng hơn nữa cái này khen thưởng vẫn tính là không sai phải biết đây chính là trực tiếp tăng lên chính mình một tầng cảnh giới a trong nháy mắt tô trường dạ từ trước thần hải bảy tầng trực tiếp tăng lên tới thần hải tám tầng tuy rằng chỉ là một tầng cảnh giới tăng lên nhưng trên thực tế cũng chỉ là tầng n à y cảnh giới nhưng là nhường tô trường dạ thực lực tăng lên khá một chút như vậy tăng lên là hiếm thấy đáng quý đặc biệt như vậy khen thưởng chỉ là khen thưởng thêm cái kia thì càng thêm thoải mái dù sao tự nhiên kiếm được đồ vật cái kia làm sao có thể không thoải mái vậy được rồi thật muốn tính ra kỳ thực cũng không phải tự nhiên kiếm được dù sao lúc trước đây chính là tự mình nói giá trị ngàn vạn điểm nhiệm vụ khen thưởng ở tô trường dạ bên người chu linh duyệt đột nhiên cảm nhận được tô trường dạ biến hóa nhất thời cả kinh nói các ca ngươi tựa hồ đột phá cảnh giới đây là một nghi vấn lớn bởi vì hiện tại tô trường dạ nhưng là cũng không có làm gì a chu linh duyệt có thể rõ ràng cảm giác được hiện tại tô trường dạ đã là thần hải cảnh thế giới này thiên tài không ít mà nàng chu linh duyệt nhìn thấy qua thiên tài càng là vô số kể thế nhưng đã thần hải cảnh sau khi còn có thể vô thanh vô tức trong lúc đó đột phá cảnh giới cái này là thật sự rất ít, hoặc là nói nàng một cái đều chưa từng thấy dù sao đây là ở vô thanh vô tức trong lúc đó liền đột phá cảnh giới này so với trong chiến đấu đột phá cảnh giới nói thí dụ như bế quan đột phá cảnh giới ít nhất phải có chút ảnh hưởng đột phá cảnh giới đều cao minh hơn quá nhiều vì lẽ đó coi như chu linh việt đối với tô trường dạ cái tiên là phi thường tín nhiệm thậm chí một lần làm cho chu linh việt đối với tô trường dạ vô hạn tín nhiệm cho rằng đối với tô trường dạ mà nói sẽ không có hắn không làm được sự t ì n h thế nhưng lúc này tô trường dạ này vô thanh vô tức liền đột phá vẫn để cho nàng có chút giật mình tô trường dạ gật đầu một cái nói đúng nha đã đột phá chu linh việt cả kinh nói ca ca ngươi thật là lợi hại không biết ca ca ngươi hiện tại là cảnh giới gì trước liền biết tô trường dạ đã là thần hạ cảnh nhưng cụ thể là thần h ả i mấy tầng nhưng là không rõ ràng có điều ở chu linh duyệt cảm giác ở trong đây tuyệt đối không phải thần h ả i ba tầng trở xuống trên thực tế nghĩ nghĩ cũng đúng bình thường dù sao tô trường dạ chỉ là ở tông sư thời điểm liền có thể đối phó thần h ả i cảnh mà hiện đang đột phá cảnh giới trở thành thần h ả i cảnh như vậy khí thế trên người tương đương nhiên sẽ vượt qua bình thường thần h ả i ba tầng trở xuống thế nhưng cụ thể là thần h ả i mấy tầng cái này chu linh duyệt đương nhiên không rõ ràng nàng vẫn là chỉ có thể hỏi tô trường dạ mới được tô trường dạ nói đã là thần hại tám tầng chỉ có điều cảnh giới không có quan hệ đối với ta mà nói coi như bình thường thần kiều cũng không phải là đối thủ lời này nếu như người bình thường nói ra như vậy khẳng định là sẽ không tin tưởng chính như lúc trước tô trường dạ còn chỉ là tông sư cảnh thời điểm nói hắn có thể đối phó thần h ả i cảnh lâu thiên lâm như thế thì dũng long đ á m người căn bản cũng không tin hoặc là nói căn bản là không thể tin được phải biết tông sư cùng thần h ả i sự tranh l ệ n h là không nhỏ thế nhưng cái này cùng thần kiều cùng thần h ả i sự tranh l ệ n h so với vậy cũng không biết có bao nhiêu tranh l ệ n h nhưng coi như là dưới tình huống như thế chu linh duyệt lại nói ca ca ư ớ i lợi hại nhất không biết ca ca bây giờ có thể đối phó thần kiều mấy tầm đây trực tiếp cũng đã đem thần kiều một tầng cho ném tới một bên phải biết thần kiều sau khi mỗi nhiều một tầng thực lực t r ê n h lệch đều là tăng lên mấy lần thế nhưng hiện tại chu linh duyệt vừa mở miệng liền trực tiếp đem thần kiều một tầng quên đi tựa hồ đang nàng chu linh duyệt trong lòng cái gì thần kiều một tầng căn bản là không tính là thần kiều cảnh như thế tô trường dạ suy nghĩ một chút nói nếu như nói thủ đoạn toàn h à như ra, n vậy coi như thần kiều đỉnh cao cũng là điều chắc chắn thế nhưng nếu như có bảo lưu thần kiều bảy tầng trở xuống hẳn là không có vấn đề gì nay vừa nói chu linh duyệt nhất thời trong mắt đều là ngôi sao nhỏ hoa、wow, ca, ca ngươi thật là lợi hại cũng chính là chu linh duyệt nếu như thay đổi một người bất kể là ai n chương ba trăm ba mươi bảy siêu cấp khen thưởng bên người thế giới tô trường dạ cái gọi là thủ đoạn cùng xuất hiện đương nhiên là chỉ đang sử dụng hệ thống tình huống dù sao nhiệm vụ của hắn bây giờ điểm đã có thể cho thần kiều cảnh tuyên bố nhiệm vụ mà mặc kệ là thần kiều một tầng vẫn là thần kiều đỉnh cao đều là thuộc về thần kiều cảnh nói cách khác cũng có thể cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ chỉ cần có thể tuyên bố nhiệm vụ như vậy muốn đối phó liền đơn giản nhiều hoặc là nói hắn muốn làm sao đối phó đều không có cái gì đánh vấn đề chỉ có điều cái này tạm thời tô trường dạ còn không muốn công khai dù sao hắn hắn bây giờ điểm nhiệm vụ vẫn không có đạt đến nhường hắn vô địch có thể không nhìn thần môn cảnh trình độ có điều khoảng cách cái này đã không phải rất xa chờ đến vào lúc ấy coi như ai cũng biết tô trường dạ có thể tuyên bố nhiệm vụ cho bất luận người nào như vậy cũng sẽ không gặp nguy hiểm ngược lại hắn sẽ trở thành toàn bộ thế giới thần tô trường dạ tiếp tục cho những kia h ắ c vân thú tuyên bố nhiệm vụ mà lúc này hát sơn k i n h cùng hát sơn quỵ nhưng là đang nhanh chóng chạy về dòng họ dù sao đối với bọn họ tới nói này nhưng là một cái đại phát hiện đây chính là phát hiện mới bí cạnh a hơn nữa mấu chốt nhất chính là cái này bị cảnh bên trong lại có có thể làm cho bọn họ không cản trở đột phá thần k ỳ sức mạnh mọi người đều biết lúc tu luyện theo thiên phú không giống ở mỗi một cảnh giới thời điểm đều sẽ gặp phải nhất định bình cảnh đây chính là cản trở thiên phú mạnh một chút khả năng ở thần h ả i b ắ c cầu thời điểm sẽ xuất hiện thiên phú nhược một ít sẽ ở tông sư phá cảnh thời điểm xuất hiện mà đại đa số đều là ở trở thành tông sư thời điểm sẽ xuất hiện có thể trở thành là tông sư cũng không phải toàn bộ thậm chí có thể nói chỉ có thể chiếm một nửa ở hắc vân thu t r ù n g tộc này bên trong bọn họ cùng nguyệt lang tộc như thế trên thực tế đại đa số hung t h ú t r ù n g tộc đều là giống nhau bọn họ ở thần h ả i trước là không có tên tuổi nói cách khác đối với đại đa số hung t h ú tới nói tên đó là một cái rất ngạc nhiên đồ chơi bởi vì bọn họ đại đa số đều không có này nói cách khác bọn họ đại đa số đều là không có thể trở thành thần h ả i cảnh thế nhưng hiện tại cái này mới bí cảnh nhưng là có thể có công năng như vậy chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không kích động này như lúc trước chín các loại nguyệt lang như thế chỉ có điều lúc này hát sơn k i n h cùng hát sơn quỳ chỗ bất đồng chính là lúc trước chính rất biết rõ cái này cái gọi là bí cảnh là giả thân t i ê u cảnh hắn căn bản cũng không có bị sửa chữa ký ức chỉ là bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân hắn không thể không nói đây là bí cảnh thế nhưng hát sơn k i n h cùng hát sơn quỳ liền không giống nhau trí nhớ của bọn họ cũng đã bị sửa chữa nói cách khác bọn họ là thật sự cho rằng phát hiện một cái mới bí cảnh bọn hắn lúc này thậm chí đều đã thấy hát vân thú bộ tộc quật khởi hy vọng đương nhiên bọn họ căn bản liền không biết chính là tất cả những thứ này đều chỉ là bọn hắn hy vọng mà thôi muốn, muốn thành công đó là đương nhiên là chuyện không thể nào ở một mặt khác Tinh Thành vốn tưởng rằng tinh diệu bọn họ rất thể vốn rằng bọn nhanh họ rượu sẽ có đầu ư nhưng ợ c chuyện cũng phức có chút nào tin tức, suy nghĩ một chút tinh thành vẫn là cũng kết không không không Thế rất tạp. tới trôi tin một tinh quả, qua suy phải dù sao nào đối với nói vẫn hắn nghĩ nghĩ thành này ngày mà mấy tiên ở cảm nhận của hắn ở trong hiện tại tinh rượu là an toàn kỳ thực không chỉ là tinh rượu coi như là t i n h ngũ lục cũng đều là an toàn nếu bọn họ đều là an toàn cái này nói cách khác căn bản cũng không có gặp phải nguy hiểm không có gặp phải nguy hiểm gì sau đó lại không có tin tức cái này tựa hồ cũng không là vấn đề bởi vì đối với thần kiểu cảnh mà nói thời gian mấy ngày căn bản là không tính là gì à tinh thành đương nhiên không biết hắn cái này quên mang đến cho hắn cái gì có thể nói đây là hắn b uông tha duy nhất một lần có thể đối phó tô trường dạ cơ hội hiện tại tô trường dạ còn không phải tinh thành đối thủ coi như tô trường dạ dùng tới hệ thống cũng giống như vậy dù sao tô trường dạ hiện tại điểm nhiệm vụ coi như có thể tuyên bố nhiệm vụ cho thần muốn cảnh nhưng liền nhiệm vụ của hắn bây giờ điểm muốn cho chín cửa toàn mở tinh thành tuyên bố nhiệm vụ vẫn là rất khó khăn nhưng này cũng chỉ là tạm thời phải biết hiện tại tô trường dạ điểm nhiệm vụ vậy cũng là bất cứ lúc nào đều ở bạo bên trong cái liền không được bao lâu thời gian mà tiểu n thạch thôn cũng đã biến thành một cái an toàn thôn trang dù sao nơi này đã có có thể đối kháng thần kiểu cảnh hộ tông đại trận làm tiểu thạch thôn người đều gia nhập thiên quyến tông thời điểm tô trường dạ nhiệm vụ rốt cục xem như là hoàn thành sau đó được hệ thống khen thưởng ở làm nhiệm vụ này trước nhưng là nói rồi đây là một cái giá giá trị một ước điểm nhiệm vụ khen thưởng lúc đó một cái ước điểm nhiệm vụ tựa hồ rất nhiều thế nhưng đối với hiện tại tô trường Dạ mà nói một cái ước điểm nhiệm vụ khen thưởng coi là thật đã không tính là cái gì có điều cũng là vào lúc này tô trường Dạ mới biết trước hệ thống là thật không có l ừ a hắn nói thí dụ như khen thưởng thêm giá trị chính là rất cao thế nhưng hiện tại tô trường Dạ có chút buồn bực chính là cái này cái gọi là giá trị một ước điểm nhiệm vụ khen thưởng lại là một cái không gian mang theo người không sai chính là một cái không gian mang theo người là trừ ra trước làm nhiệm vụ được khen thưởng ở ngoài một cái không gian mang theo người tô trường g i hỏi hệ thống nói ta cũng đã có một cái không gian mang theo người ngươi này lại cho ta một cái không gian mang theo người đến cùng là xảy ra chuyện gì hệ thống vô c h i a bảo sơn ở t r ư ớ c lại không biết hàng tô trường dạ biểu thị bất đắc dĩ đây là cái gì bảo sơn có thể nói hay không rõ ràng không gian mang theo người mà thôi hơn nữa sẽ chỉ là một cái như vậy t i ể u không gian mang theo người ta còn ở thật không biết có giá trị gì hệ thống cho tô trường dạ khen thưởng không gian mang theo người thật sự không phải rất lớn chỉ có không tới một ngàn cái lập phương phải biết hiện tại tô trường dạ trước không gian mang theo người đã có hơn vạn lập phương trên lệch này vẫn đúng là không phải bình thường lớn mà hiện tại cho hắn một cái một ngàn lập phương không gian mang theo người lại liền nói mình không biết hàng hệ thống trầm mặc nửa ngày mới nói đây là một cái không gian mang theo người nhưng cũng là một cái bên người thế giới n à y lời nói xong tô trường dạ ngắn ngủi kịp thời sau đó có chút kích động mở miệng nói ngươi nói cái gì đây là một cái bên người thế giới đây là một thế giới tuy rằng hiện tại tô trường dạ còn không rõ ràng lắm này cái gọi là bên người thế giới đến cùng lớn bao nhiêu giá trị nhưng này bất kể nói thế nào đều là một thế giới a hơn nữa còn là một cái thế giới thuộc về mình chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không kích động hệ thống không sai đây chính là một thế giới một cái lấy ngươi làm chủ thế giới tô trường dạ nói đây chẳng phải là nói ta có thể làm cái gì ở bên trong cũng có thể cũng có thể đem vật còn sống bỏ vào trước là tô trường dạ chiếm được không gian mang theo người là không thể thả vật còn sống đi vào tuy rằng hắn có thiên tinh tháp cái này ở một mức độ nào đó tới nói cũng có thể mang vật còn sống nhưng này là không giống nhau bởi vì thiên tinh tháp bên trong chứa vật còn sống sau khi tô trường dạ nếu như đem thu nhỏ lại mang đi như vậy nhất định phải trong thời gian nhất định đem thả ra hoặc là nói đem thiên tinh tháp khôi phục to nhỏ không phải vậy ở thiên tinh thắp bên trong vật còn sống liền sẽ biến thành vật chết thế nhưng cái này bên người thế giới liền không giống nhau dù sao cái này nhưng là một cái thế giới mặc dù là nhỏ một điểm chỉ có một ngàn lập phương hơn nữa còn là độ cao một ngàn m é t một m é t bình phương loại kia bên người thế giới nhưng tô trường dạ vẫn là rất hài lòng dù sao thật muốn là lợi dụng tốt như vậy điều này cũng như thế có thể thả không ít vật còn sống hệ thống đây là một thế giới đương nhiên là có thể tô trường dạ cao mày nói tốt thì tốt nhưng cái này đúng hay không quá nhỏ đi một chút xác thực thật sự quá nhỏ dù sao chỉ có một m bình phương tuy rằng độ cao đầy đủ hệ thống đây chỉ là mới bắt đầu bên người thế giới nghĩ phải biến đổi đến mức càng to lớn hơn hoặc là phát triển được càng tốt hơn điều này cần ký chủ nỗ lực nếu như có thể ngươi thậm chí có thể mang phát triển trở thành một chân thực đại thế giới đối với này tô trường dạ biểu thị ha ha cách thế giới chân thật ra sao thế giới chân thật cựu môn thế giới như vậy vẫn là vô hạn đại lục như vậy hoặc là nói là quê hương hắn như vậy vũ trụ được rồi cái này chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi hiện tại tô trường dạ còn không biết cái này bên người thế giới có phải là thật hay không có thể trưởng thành đến như vậy trình độ hơn nữa còn có một điểm chính là coi như thật có thể làm được như vậy trong lúc này cần trả giá cũng là không ít hệ thống thăng cấp có thể tuyên bố nhiệm vụ đã biến thành mỗi tháng tám lần sau đó lại là cái tùy cơ nhiệm vụ tùy cơ nhiệm vụ đem tiên quyến tông phát triển trở thành vì là vô hạn đại lục nổi danh tông môn một trong cái này là một cái nhiệm vụ gì tô t r ư ở n g dạ ta nói ra sao tông môn mới có thể xem như là nổi danh tông môn hệ thống chậm rãi làm đi làm ngươi đạt đến hoàn thành điều kiện thời điểm sẽ nói cho ngươi biết tô t r ư ở n g dạ nhất thời bất mãn ngươi đây là ý gì ngươi đến cùng đúng hay không, không muốn nói cho ta à vẫn là căn bản là không thể hoàn thành hệ thống bây giờ nói cơ bản nhất đi Ở tô như trưởng giả khi nghe đến yêu cầu một tỷ nhân tộc thời điểm cũng đã lo lắng làm sao hoàn thành cái điều kiện này nhưng mà hắn lúc này tựa hồ không có chú ý tới hệ thống nói này không phải là hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ điều kiện mà là điều k hệ thống nói người người không t h t ả i hiện ể nhường t tại gấp che t một tỷ n mươi vậy lần mà là ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm gấp một m ư ờ i lần tô trường dạ nhất thời kính nghỉ đây là thật sự hệ thống không nói lời nào tô trường dạ phiên muộn thế nhưng suy nghĩ một chút mới cảm thấy cái này mới là nên bởi vì hắn không biết phải hoàn thành nhiệm vụ này cần muốn thời gian bao lâu thế nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là này cần thời gian không ngắn mà thời gian dài như vậy tô trường dạ cũng không biết mình đã đem bên người thế giới tăng lên tới ra sao trình độ vào lúc ấy nên đã không lọt mắt một vạn lập phương bên người thế giới đi sau đó thì sao ở cơ sở nâng lên thăng cái gấp mười lần cái kia tựa hồ mới là nên tô trường dạ suy nghĩ một chút hỏi như vậy ta nên làm sao thăng cấp cái này bên người thế giới đây hệ thống không nói lời nào đối với này tô trường dạ rất là bất đắc dĩ dù sao cái tên này vốn là sẽ nói hơn nữa tựa hồ biết đến đồ vật cũng không ít thế nhưng đây hắn chính là không mở miệng sau đó thì sao chính mình lại không có một chút nào biện pháp bất đắc dĩ tô trường dạ suy nghĩ một chút trực tiếp tiến vào bên người thế giới sau khi tiến vào cùng ở bên ngoài cảm ứng thời điểm đó là hoàn toàn khác nhau ở bên ngoài cảm ứng chỉ là có thể nhìn thấy trong này to nhỏ trên thực tế cùng không gian mang theo người cũng không lớn bao nhiêu khác nhau thế nhưng ở sau khi tiến vào mới có thể phát hiện trong đó không giống nhau đầu tiên tô trường dạ cảm giác được chính là hắn ở thế giới này không gì không làm được nói thí dụ như trong một ý nghĩ có thể ở thế giới này xây dựng bất kỳ mớn chỉ là rất đáng tiếc những thứ này đều là giả kỳ thực cùng n ộ n g cảnh thế giới gần như sẽ có như vậy nguyên nhân là bởi vì ở cái này bên người bên trong thế giới không có thứ gì này coi là thật liền như một cái không gian mang theo người như thế nếu như muốn nói không giống vậy thì là ở hắn sau khi tiến vào có tốc độ thời gian trôi qua mà ở không gian mang theo người là không có thời gian tốc độ chạy cũng là nói ở không gian mang theo người là thời gian là bất động đương nhiên không chỉ là như vậy thậm chí còn không thể tiến vào không gian mang theo người nhưng này bên người thế giới liền không giống nhau nghĩ một hồi tô trường dạ biết rồi muốn phát triển cái này bên người thế giới biện pháp kỳ thực rất đơn giản chỉ cần làm một vài thứ đi vào là được sau đó tô trường dạ đầu tiên là làm một chút bùn đất đi vào mấy cái lập phương bùn đất bị tô trường dạ làm vào sau đó tô trường dạ có thể ở trong này tùy ý thay đổi những n à y bùn đất biến hóa có điều đồng thời ở nơi này tô trường dạ cảm giác được bên người thế giới có nhẹ nhàng biến hóa tựa hồ nhiều hơn một chút cái gì nhưng muốn nói trưởng thành vẫn là không thể nghĩ đến tô trường dạ làm một chút cỏ nhỏ đi vào ở có cỏ nhỏ sau khi theo những n à y cỏ nhỏ sinh sản tô trường dạ cảm giác được sức sống thế giới này nhiều sinh mệnh sức mạnh lúc này tô trường dạ nhất thời có cảm giác ngộ tựa hồ tăng thêm tiến vào cái gì đi vào như vậy bên người thế giới sẽ tăng cường ra sao tương ứng sức mạnh hoặc là thuyết pháp thì lại liền tô trường dạ bắt đầu hướng về bên người thế giới tăng thêm ngũ hành nguyên tố giữa trời đem ngũ hành nguyên tố bỏ vào sau tô trường dạ phát hiện thế giới bắt đầu chầm chậm, chậm trưởng thành không sai chính là đã bắt đầu chầm chậm trưởng thành cái này chầm chậm tốc độ thật sự quá chậm tô trường dạ tính toán một chốc ít nhất cũng phải một năm n à y mới có thể tăng cường một thành diện tích diện tích tăng cường như vậy thể tích đương nhiên cũng sẽ tăng cường ngàn mét độ cao tạm thời là sẽ không thay đổi ít nhất đến đạt đến vạn mét diện tích sau khi mới sẽ c o biến hóa đây là tô trường dạ cảm giác mà hắn hiện tại chính là thế giới này chủ nhân vì lẽ đó hắn cảm giác đương nhiên chính là chính xác nói cách khác thật sự chỉ có ngay mặt tích đạt đến vạn bình phương sau khi thế giới này độ cao mới sẽ biến hóa mới có thể tiếp tục tăng lên và o lúc này n g ấ m lại trước gấp mười lần diện tích cũng chính là tăng cường gấp mười lần thể tích k h á c thường nếu như chỉ là đem một mét biến thành mười mét chuyện này quả là chính là hình cùng không k h á c thường bởi vì hắn muốn đem hiện tại diện tích biến thành mười bình phương đó là chuyện rất đơn giản tình thậm chí có thể nói chỉ cần mấy ngày liền có thể làm được đương nhiên tô trường dạ cũng biết tốt chỉ là bắt đầu nguyên nhân mà thôi diện tích tăng cường kỳ thực không phải khó nhất khó nhất chính là hình thành độc nhất p h á p tác sức mạnh mà chỉ có hình thành độc nhất p h á p tác sức mạnh sau khi mới có thể cho tô trường dạ càng nhiều trợ giúp có điều những thứ này đều là chuyện sau này hắn hiện tại muốn làm vẫn là trước đem mây đen lính giải quyết cho lại nói chương ba trăm ba mươi tám chém giết thân tiểu tô trường dạ mang đến cho toàn bộ tiểu thạch thôn đều mang đến biến hóa to lớn rõ ràng nhất chính là đại đa số người đều đã trở thành thần h ả i cảnh mà chu linh u y ệ t còn chỉ là tông sư đỉnh cao đương nhiên tuy rằng cảnh giới còn chỉ là tông sư đỉnh cao nhưng thực lực của nàng cũng không phải bình thường thần h ả i cảnh có thể so sánh hiện tại chu linh u y ệ t đã nắm giữ phân thân thuật kinh thôn k i ự u biến sách sở kỳ h i ệ u cũng cho nàng vì lẽ đó thật muốn nói thực lực của nàng đã rất mạnh mẽ mà tô trường dạ vẫn là đang không ngừng chém giết hát vân thú hát sơn k i n h cùng hát sơn q u ỳ đem tin tức chuyển sau khi trở về mang đến bọn họ dòng họ thần kiểu cảnh chỉ là đã dùng mấy ngày mà ở mấy ngày nay thời gian trước vây công tiểu thạch thôn những kia h ắ c vân t h ú toàn bộ đều đã trở thành tô trường dạ mạnh mẽ chất dinh dưỡng lúc này ở tiểu thạch thôn hộ tông đại trận đã đủ mà đối kháng thần kiểu cảnh cho nên khi hát sơn khinh cùng hát sơn q u ỷ mang đến thần kiểu cảnh những n à y thần kiểu cảnh cũng như thế kích động không thôi bởi vì ở trong lòng bọn họ này coi là thật chính là một cái mới bí cảnh một cái trong đó tên là hát minh hãn thần kiểu cảnh nói không sai đây chính là chúng ta mây đen bộ tộc cơ hội vùng lên đi tiến vào bí cảnh hát minh hãn hộ tống cái khác hai cái thần kiểu cảnh một hồi liền tiến vào bí cảnh bên trong kỳ thực bọn hắn lúc này cũng đã cảm giác được cái này bí cảnh trình độ nguy hiểm không thấp bởi vì trước vây công t i ể u thạch thôn những kia hắc vân thú toàn bộ cũng không thấy làm hỏi dò sau khi mới biết nguyên lai、like、hắc sơn khinh cùng hắc sơn quỷ ở lúc rời đi nhường bọn họ tiến vào bí cảnh mà mấy trăm hắc vân thú tiến vào bí cảnh sau đó không rõ sống chết này kỳ thực là chuyện rất bình thường đương nhiên hắc minh hãn các loại thần kiều cũng rất căm tức dù sao chuyện như vậy làm sao có thể đang không có xác định an toàn thời điểm liền toàn bộ đồng thời đi vào đây phải biết dưới tình huống bình thường làm phát hiện mới bí cảnh sau khi đều sẽ từ từ thăm dò phải đem nguy hiểm trong đó trình độ thăm dò đi ra sau đó mới có thể chậm dại khai phá kỳ thực ở tình huống bình thường đều là trước tiên phái ra một ít tông sư cảnh đi vào sau đó các loại tin tức về bọn họ thế nhưng hiện tại này đi vào chính là mấy trăm tông sư cảnh h ắ c vân thú mà hiện tại lại không biết bọn họ có hay không an toàn này làm thật là làm cho bọn họ căm thức chỉ là rất đáng tiếc bọn họ tuy rằng căm thức nhưng trên thực tế cũng là phạm vào một cái tự sai lầm lớn ở tình huống bình thường bình thường bí cảnh đều sẽ gặp nguy hiểm chỉ là nguy hiểm trình độ không giống thôi Đại đa số bí có thể đều đủ không hiếp vấn đề chính là tô trường ạ i ả phát hiện mình muốn dùng nhiệm vụ thường đến tăng lên bên người thế giới thất bại mà hỏi do hệ thống cũng không hề trả lời đây là bất đắc gì phát hiện thời gian mấy ngày tô trường dạ thả không ít đồ vật tiến vào bên người thế giới sau đó hiện tại bên người thế giới đã không nhỏ diện tích đã có gần như hơn trăm bình phương so với nhất bắt đầu thời điểm một mét vông đó là gia tăng rồi dòng ra gấp trăm lần nếu như tính l u ô n không gian diện tích cái kia liền càng thêm lợi hại này nếu như chỉ là một cái không gian như vậy xác thực đã không coi là nhỏ nhưng vấn đề chính là này không phải một cái không gian mà là một thế giới một cái thế giới như vậy coi là thật là quá nhỏ vì lẽ đó tô trường dạ mới định dùng nhiệm vụ thường đến mở rộng bên người thế giới cười to thế nhưng rất đáng tiếc hắn thất bại hoặc là nói căn bản là không thể được có thể mở rộng bên người thế giới khen thưởng thậm chí khen thưởng được những món đồ kêu bỏ vào bên người thế giới đều sẽ biến mất tô trường dạ căn cứ bên người thế giới phản hồi vậy thì là những nhiệm vụ này khen thưởng vật phẩm căn bản cũng không có tiến vào bên người thế giới phải biết hắn rõ ràng chính là mình bỏ vào thế nhưng hiện tại bên người thế giới lại còn nói căn bản cũng không có tiến vào bên người thế giới kết quả như thế tô trường dạ có chút không rõ tuy rằng cũng hỏi hệ thống thế nhưng lúc này hệ thống rất rõ ràng cũng chưa nói cho hắn biết vì lẽ đó tô trường dạ cuối cùng chị có thể cho rằng đồ chơi này phải dùng chân chính vật phẩm mới được mà ngay tại lúc này hắc minh hãng các loại ba cái thần kiểu cảnh vào vào hiện tại hộ tông đại trận đã có thể khống chế thần kiểu cảnh nhưng hắc minh hãng các loại vẫn là nhìn ra không giống nhau địa phương mấy cái h ắ c vân thú mới vừa vọt vào hộ tông đại trận nhất thời sắc mặt trở nên hết sức khó coi từng cái từng cái trong nháy mắt thân thể lớn lên lúc này mỗi một cái đều trở nên có ngàn mét lớn nhưng vừa lúc đó tô trường dạ phân thân bắt đầu điều khiển hộ tông đại trận trận pháp mạnh mẽ sức mạnh trong nháy mắt áp chế ở mấy cái h ắ c vân thú trên người áp lực mạnh mẽ nhuồn bọn họ không thể không lần thứ hai đem thân thể trởi như trước bình thường hình thể to lớn có không ít nhưng cũng có chỗ hỏng vậy thì là ở hộ tông đại trận bên trong sẽ chịu được áp lực nhiều hơn mà vào lúc này đem hình thể trở nên càng nhỏ hơn liền tất yếu đương nhiên đây tuyệt đối không phải nói ở hình thể nhỏ đi sau khi thì sẽ không chịu đến áp lực nguyên nhân chân chính là bởi vì này hộ tông đại trận lúc này xuất hiện áp chế sức mạnh chính là nhường thân thể của bọn họ nhỏ đi chỉ cần thân thể của bọn họ nhỏ đi như vậy đương nhiên liền có thể giảm thiểu áp chế sức mạnh thậm chí làm thân thể của bọn họ trở nên chỉ có mấy mét lớn lúc nhỏ trực tiếp không có sức mạnh như vậy hắc minh hãng gà ghét đến cùng là ai dám ở mây đen lĩnh hành hung lúc này bọn họ đã biết này nơi đó là cái gì bí cảnh này vốn là một cái hảo cảnh đương nhiên bọn họ cũng không có cho rằng chỉ là nhân tộc t r ậ n pháp bởi vì ở trong lòng bọn họ nhân tộc tuy rằng có cừng giả thế nhưng căn bản là không thể uy hiếp đến bọn họ hoặc là nói không thể ở mây đen lính đến uy hiếp đến bọn họ mây đen lính cách gì gìn tộc ngũ đại thánh địa đều rất nhanh then chốt là ở này trung gian còn có những chủng tộc khác lãnh địa nói cách khác nhân tộc tông môn nếu như muốn đến đối phó bọn họ như vậy nhất định phải xuyên qua những này chủng tộc lãnh địa mới được mà những hung thú này chủng tộc không phải là dễ dàng đối phó như thế mấu chốt nhất chính là nếu như nhân tộc thật muốn đối phó nào đó một chủng tộc lớn như vậy chiến đồng thời nhất định sẽ gây nên chú ý vào lúc ấy liền không phải một chủng tộc vấn đề nhân tộc liền sẽ gặp đối với vô số hung thú chủng tộc bởi vì toàn bộ vô hạn đại lục hung thú đều ở chống lại n h â n tộc sẽ không bỏ mặc mạnh mẽ mà uy hiếp chính mình vì lẽ đó hắc minh hãn các loại phản ứng đầu tiên trước hết đem nhân tộc cho bài trừ vì là nhân tộc tông môn không thể xuất hiện ở mây đen lĩnh mà bản thân ở mây đen lĩnh nhân tộc đương nhiên cũng không có thực lực đó bố trí như vậy hảo cảnh bởi vì ở mây đen lĩnh bên trong chỉ cần đạt đến thần hải cảnh đều sẽ bị chú ý làm thần hải b ả y tầng sau khi sẽ bị thu gặt nếu như có may mắn trở thành thần hải đỉnh cao như vậy ở bắc cầu thời điểm càng là sẽ trực tiếp đưa tới thần môn cảnh hát vân thú chấn áp cho tới chấn áp kết quả vậy cũng không cần nói rồi đương nhiên là trực tiếp cắn n u ố t mất h u n g thú trong lúc đó quan hệ đều rất thuần túy h nuốt lấy đối phương là đồ ăn cũng là đồ b ổ cảnh giới càng cao hiệu quả cũng là càng tốt nhân tộc ở vô hạn đại lục địa vị chính là như vậy mà ở mây đen lĩnh bên trong nhân tộc càng là thấp kém vì lẽ đó lúc này hát minh h ã n các loại làm sao đều chưa hề nghĩ tới đem bọn họ cho làm tiến vào trận pháp chính là nhân tộc còn chỉ cho là những chủng tộc khác hoặc là nói ác linh v ề phần bọn hắn thầm nghĩ đông xịt sạt sờ đêm dài không có cảm giác gì chỉ là trực tiếp bắt đầu ở trên người bọn họ soạt điểm nhiệm vụ đơn giản nhất nhiệm vụ sau đó chính là trận bán khen thưởng liên tục quét mấy cái nhiệm vụ sau khi tô trường dạ vốn định trực tiếp đem bọn họ làm tiến vào ngộng cảnh giết chết có điều ở làm trước khi chết đương nhiên là trước tiên tra xem trí nhớ của bọn họ tuy rằng không thể sửa chữa trí nhớ của bọn họ nhưng nhìn một hồi trí nhớ của bọn họ tìm hiểu một chút thế giới này cũng là rất có chuyện cần thiết mà ở xem xong trí nhớ của bọn họ sau khi tô trường dạ trong lòng đột nhiên bay lên một ý nghĩ trực tiếp đem bọn họ giết chết tuy rằng có thể cho mộng cảnh tăng lên chất dinh dưỡng thế nhưng cái này không n ộ i vã bởi vì mỗi ngày đều có h ắ c vân thú tiến vào sau đó bị tô trường dạ chém giết vì lẽ đó thật muốn nói đem bọn họ trực tiếp giết chết ở mộng cảnh cái này tựa hồ tác dụng không phải rất lớn dù sao không cần nói toàn bộ mây đen lính h ắ c vân thú coi như chỉ là h ắ c minh h ã n các loại dòng họ liền có không ít h ắ c vân thú mà đem những n à y h ắ c vân thú thôn p h sau cho tô trường dạ tăng lên cũng là to lớn mà tô trường dạ nghĩ đến chính là thấy bọn họ đưa vào bên người thế giới hiện tại bên người thế giới chỉ trăm mét bình phương diện tích nếu như đem h ắ c minh hãn các loại thần tiểu cảnh h ắ c vân thú cho đưa vào đi như vậy lẽ ra có thể có biến hóa không nhỏ ít nhất cũng có thể làm cho bên người thế giới được nhất định trưởng thành dù sao đây chính là thần tiểu cảnh h u n g thú nghĩ đến liền làm tô trường d ạ căn bản cũng không có để ý tới h ắ c minh hãn các loại gào thét trực tiếp liền đem bọn họ cho đưa vào bên người thế giới vốn còn đang gào thét h ắ c minh hãn các loại làm sao cũng không nghĩ tới chỉ là trong nháy mắt liền tiến vào một thế giới khác ở thế giới này không có hộ tông đại trận cầm cố lực lượng nhưng là bọn hắn lúc này nhưng là căn bản là không dám giang phong thân thể khôi phục lại m bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được thế giới la chắn thế giới la chắn rất cứng rắn thế nhưng muốn đối với thần kiều cảnh bọn họ tới nói liền không giống nhau này không chỉ không phải như vậy cứng rắn thậm chí có một loại rất yếu đuối cảm giác có thể vấn đề chính là ở thế giới này la chắn ở ngoài đến cùng là cái gì hắc minh hắn nói đây rốt cuộc là nơi nào nếu không trước tiên phá tan h ì n lời nói của hắn được đồng ý một cái khác thần kiều cảnh hắc vân thú nói t ố t để cho ta tới đánh vỡ hắn ở đem bọn họ bỏ vào bên người thế giới sau tô trường dạ liền đang chăm chú bọn họ mà khi nghe đến đối thoại của bọn họ sau khi nhất thời mặt đều đen đến là q u ê n điểm này tuy rằng bên người thế giới được xưng là một thế giới cũng có thế giới lá chắn tồn tại bình thường tới nói bình thường thực lực đương nhiên không thể đánh vỡ thế giới lá chắn nhưng không nên quên một điểm chính là người ta không phải là bình thường h u n g thú bọn họ nhưng là thần tiệu cảnh nhân vật mạnh mẽ à tô trường dạ hiện tại cái này bên người thế giới rất nhỏ tương ứng thế giới lá chắn cũng cũng không phải như vậy d á n chắc ít nhất là không đỡ nổi thần tiệu cảnh cường giả công kích mà nếu như thế giới lá chắn bị công phá sẽ xảy ra chuyện gì cái này tô trường dạ cũng không biết không gian mang theo người hoặc là nói nhận không gian nếu như bị đánh vỡ như vậy sẽ rơi vào hỗn loạn không gian bên trong mạnh mẽ hỗn loạn lực lượng không gian tựa hồ chỉ có thần môn cảnh cường giả mới có chịu đ ư ợ c năng lực đương nhiên cũng không phải mỗi một cánh cửa thần cảnh đều có thực lực như vậy có thể gánh vác được hỗn loạn lực lượng không gian thần môn cảnh đều là rất mạnh mẽ loại kia mà thế giới lá c h ă n phá t o á i sau khi đến cùng là cái gì cái này tô trường dạ vẫn đúng là không biết thế nhưng thân là bên người thế giới chủ nhân tô trường dạ có thể biết rõ một điểm vậy thì là làm bên người thế giới thế giới lá c h ă n phá t o á i sau khi chuyện này với hắn mà nói tuyệt không phải chuyện tốt thậm chí đối với bên người thế giới đều có to lớn ảnh hưởng cũng là nói bất kể nói thế nào khẳng định không thể để cho hát minh h ã n các loại ra tay đem thế giới lá chắn cho đánh vỡ trong nháy mắt điều động thế giới chi lực trực tiếp đem cái kia sắp sửa ra tay hát vân thú tuân h sát bên người bên trong thế giới tô trường dạ có thực lực tuyệt đối nay cùng ở trong giấc mộng có tương đồng địa phương nhưng cũng có sự khác biệt địa phương trong giấc mộng nhằm vào nên tính là tinh thần mà khi theo thân thế giới nhằm vào hẳn là thân thể hoặc là nói hết thể đều có thể chỉ là bởi vì hiện tại bên người thế giới còn không phải nguyên nhân rất lớn tô trường g i có thể làm được cũng chính là đối với thân thể khống chế trực tiếp chém giết cái kia thần kiều cảnh vẫn là có thể làm được khi theo thân bên trong thế giới có một loại rất nguyên thủy sức mạnh nay thậm chí được cho là bên người thế giới bản thân liền tồn tại cơ sở sức mạnh loại sức mạnh này rất mạnh mẽ tên là hủy diệt sức mạnh hủy diệt đây là tô trường dạ thậm chí đều không thế nào yêu thích vận dụng sức mạnh bởi vì sức mạnh hủy diệt là cơ sở làm sử dụng nhiều lắm hoặc là nói đạt tới trình độ nhất định sau khi như vậy sẽ đem toàn bộ thế giới hủy diệt rơi mà không sử dụng một lần sức mạnh hủy diệt như vậy loại sức mạnh này liền có thể được tăng lên không nhỏ cái này cũng là tô trường dạ không thế nào nghĩ vận dụng nguyên nhân nhưng loại sức mạnh này thật sự rất mạnh mẽ、à. Thân thú trong mắt giết, một tiếng động, vậy thì như dâm chết một con kiến. nhất thời cảnh hắc chỉ nháy chém không như Hắc minh hán hoàng vân liền lông động, con kiến. kiều loại các vậy là dâm bị sức ợ này, này, sao có thể có chuyện là sao s có có cái đó, đó thể gì?、Sức、mạnh hủy diệt vô thanh vô thức thế nhưng làm hắn xuất hiện thậm chí trực tiếp đem cái kia một cái hắc vân thú chém giết thời điểm hắc minh h á n các loại vẫn là cảm giác được mà càng là có thể cảm giác được này càng ngày càng cảm giác được trong đó khủng bố bọn họ hiện tại chỉ có thể vui mừng sức mạnh kia không phải nhằm vào bọn họ nếu như nói là nhằm vào bọn họ như vậy sức mạnh như vậy thậm chí có thể ung dung đem bọn họ toàn bộ chém giết mà m sẽ ở đó ộ thế con t nhưng hắc thú nhường tô trường dạ kinh hỷ chính là theo con kia hắc vân thú thi thể bành trướng bên người thế giới diện tích cũng như thế ở mở rộng trên đất chưa từng sinh đại địa đang không ngừng tăng cường cuối cùng trực tiếp mở rộng đến năm bình phương Bình phương. Phải biết đây chính là này xem như là kinh hỷ à mà lúc này hát minh hãn cùng một cái khắc thần kiểu cảnh hắc vân thú nhưng là triệt để t h ấ n kinh rồi bọn hắn lúc này còn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào thế nhưng là có thể cảm giác được một điểm vậy thì là vùng thế giới này tựa hồ cũng lớn lên Chương 339, về thu dân thôn. Tô trưởng dạ kinh hỷ phát hiện trưởng dân về Tô dạ ở đương e m làm cái cảnh hắc chết tia kiểu khi thần thú sau vân bên n g ờ i giới thế tức tăng vọt mấy ngàn bình ngàn lập mấy ư nhiên à y trực tiếp c í n lớn mấy ngàn lần. Đương n h h là mấy hắn cũng biết đây là lúc mới bắt đầu sau tương đối dễ dàng hơn nữa cũng là hắn được bên người thế giới mới sẽ có tốc độ như vậy nếu như thay đổi một người bình thường được bên người thế giới như vậy nếu muốn phát triển nhanh như vậy đó là đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao đây chính là trực tiếp lấy ba con thần kiểu cảnh sinh vật đi vào hơn nữa còn trực tiếp giết chết một con này tương đương với trực tiếp hay dùng trong đó một con đến tế tự bên người thế giới lúc này mới nhường bên người thế giới có như vậy biến hóa mà những thứ này đều là người bình thường không làm được đương nhiên có thể được bên người thế giới người khẳng định cũng không thể là người bình thường hoặc là nói chỉ muốn chiếm được bên người thế giới như vậy đương nhiên không thể là người bình thường cái k i a một con thần kiểu cảnh h ắ c vân thú sau khi chết tô trường dạ lập tức liền phát hiện kỳ thực còn có thể lợi dụng địa phương liền hắn vận dụng thế giới thôn vệ lực lượng theo thôn vệ chi lực vận chuyển đã tử vong con kia h ắ c vân thú thi thể bắt đầu co lại hơn nữa là ở ngăn ngắn mấy dây bên trong liền tan thành mấy khói không còn sót lại bất cứ thứ gì cho tới nói tinh thần thể cũng trong nháy mắt bị thôn phệ rơi mà ở đem hoàn toàn sau khi căn ướt tô trường dạ cảm thụ một hồi bên người thế giới biến hóa biến hóa này không thể nghi ngờ to lớn ở đem chém giết sau khi bên người thế giới cũng đã trở nên có năm ngàn bình phương mà ở đem thôn phệ sau lần thứ hai tăng vọt mấy ngàn bình phương lúc này bên người là thế giới diện tích cũng đã gần một vạn bình phương mặc dù đối với với một thế giới mà nói vẫn là rất nhỏ nhưng phải biết cái này bên người thế giới khi chiếm được thời điểm chỉ có một mét vông như vậy biến hóa này không thể nghi ngờ là to lớn đối với như vậy trưởng thành tốc độ tô trường dạ kỳ thực vẫn tính là thỏa mãn tô trường dạ là thỏa mãn thế nhưng h ắ c minh h á n hai cái thần kiểu cảnh h ắ c vân thú lúc này nhưng là chỉ có sợ hãi đặc biệt ở tại bọn hắn người minh đệ kia ở bị sau khi cắn n u ố t thì càng là như vậy nếu như mới vừa lúc tiến vào bọn họ còn chắc chắn có thể đem thế giới lá chắn cho đánh vỡ nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng căn bản cũng không có thực lực như vậy thế giới cũng đã lớn mấy ngàn lần thế giới lá chắn đương nhiên cũng biến thành càng thêm cứng chắc tuy rằng thật muốn tính ra vẫn là ở thần kiểu cảnh cũng có thể đem phá toái trình độ nhưng này tuyệt không phải h ắ c minh h á n hai cái h ắ c vân thú có thể phá t o i rơi bởi vì hát minh hắn bọn họ ở thần kiểu cảnh giới này bên trong chỉ có thể coi là nhược kê bình thường tồn tại. t ô trường dạ vốn định đem hai cái này hắc vân thú cũng giết chết coi là thế nhưng là phát hiện coi như đem bọn họ giết chết cũng vô dụng sau đó căn cứ thế giới phản hồi biết rồi nguyên nhân trong đó nguyên lai、like、mỗi cái chủng tộc chỉ có thể mỗi cái cảnh giới lần thứ nhất hữu dụng nói thí dụ như hắc vân thú hiện tại đã chém giết cùng thôn vệ một con thần kiều cảnh như vậy còn lại thần kiều cảnh hắc vân thú coi như đem chém giết cùng thôn vệ cũng không có cái gì lớn tác dụng ít nhất ở mở rộng trên thế giới là không dùng được không cần có điều thần kiều cảnh không dùng được không cần thế nhưng thần hải cảnh cùng tông sứ cảnh võ sứ cảnh võ đồ cảnh cũng có thể đương nhiên t hát minh hãn đang i nhìn é đến hát sơn khinh có thời điểm là rất tức giận bởi vì nếu như không phải hát sơn khinh chờ bọn hắn thì sẽ không tiến vào cái này đáng chết thế giới thế nhưng rất đáng tiếc vẫn không có chờ bọn hắn ở hát sơn khinh trên người phát tiết lựa giận đối phương liền trực tiếp bị giết chết Cùng v ở đem đẻ chết sau khi trực tiếp liền bắt đầu thốn vệ từ hát sơn khinh xuất hiện đến trực tiếp bị thốn vệ quá trình này là rất ngắn ngủi sau đó thế giới biến hóa cũng không phải là rất lớn chỉ là nhiều hơn hai bình phương mà thôi nhưng điều này cũng đầy đủ bởi vì lúc này tô trường dạ bên người thế giới đã đạt đến một vạn bình phương sau đó tô trường dạ không có rừng trực tiếp lấy một cái tông sư cảnh hắc vân thú đi vào đương nhiên cũng giống như vậy trực tiếp đem giết chết cắn u ấ t mất tô trường dạ đối với kết quả như thế rất là thỏa mãn nhìn khi theo thân thế giới bên trong kinh hoàng hai con hắc vân thú tô trường dạ suy nghĩ một chút không dự định để ý tới bọn họ liền để bọn họ lưu lại nơi này đi ngược lại cũng không thể nháo xảy ra chuyện gì đến đương nhiên muốn nói tới hai con hắc vân thú khi theo thân thế giới cho tô trường dạ quấy dối cái gì đó là đương nhiên là chuyện không thể nào bởi vì hắn bất cứ lúc nào đều có thể trực tiếp đem cầm cố hoặc là trực tiếp vận dụng sức mạnh hủy diệt đem chém giết hắc sơn q u ỷ bị tô trường dạ tăng lên tới thần hải đỉnh cao sau đó để cho đi đem toàn bộ dòng họ mây đen đều mang tới sau đó bắt đầu không tính ở đem nhiệm vụ thường đều bắt được tay sau khi ở mộng cảnh không gian chạm giết chết dĩ vang thi thể chỉ là nhường các thôn dân thu thập vật liệu thế nhưng số lượng này thật sự quá nhiều coi như những tài liệu này như thế nào đi nữa quý giá tác dụng cũng không phải rất lớn có thể nói còn lại đại đa số đều là bị lãng phí đi thế nhưng hiện tại có thể không tồn tại cái gì lãng phí vấn đề bởi vì tô trường g i đem những này hắc vân thú thi thể đều cho ném vào bên người bên trong thế giới tuy rằng những thi thể này khi theo thân bên trong thế giới có thể chiếm lấy tác dụng cũng không có cái thứ nhất mạnh như vậy nhưng vẫn có một ít tác dụng nói thí dụ như tô trường giả đem dòng máu của bọn họ rút ra hình thành huyết hạ nói thí dụ như đem xương của bọn họ cũng hút ra đi ra nhường tạo thành xương núi các loại ngược lại chính là vật tận dùng này dùng một vị phân thân liền đủ để thao tác ở nhiều những này thần h ả i cảnh hắc vân thú thi thể hoặc là nói là ở đem những này thần h ả i cảnh hắc vân thú thi thể đều cắn nuốt mất rồi sau khi bên người thế giới kỳ thực cũng là ở biến hóa tuy rằng diện tích cái gì không có bao nhiêu biến hóa lớn thế nhưng thế giới la chắn nguyên tố pháp tắc các loại đều đang phát sinh biến hóa chỉ là sự biến hóa này cũng không phải rất rõ ràng ít nhất ở hắc minh hãn hai cái thần kiểu cảnh trong mắt biến hóa như thế cũng không phải rất rõ ràng đương nhiên chỉ là ở trong mắt bọn họ không nổi bật mà thôi trên thực tế ở tô trường dạ trong mắt vẫn có thu dân thôn bên kia nguyệt lang tộc vài con thần kiểu cảnh xem như là rơi vào đi tới lúc này không đã bị vây ở hộ tông đại trận bên trong mà chín h càng là trực tiếp bị hạn chế hành động tám nhưng là lần thứ hai mang theo bọn họ dòng họ toàn bộ nguyệt lang đều đến rồi tô trường dạ suy nghĩ một chút cảm giác mình trước tiên cần phải đi đem những n à y nguyệt lang giải quyết nhưng chuyện này đối với tô trường giả mà nói căn bản là không là vấn đề bởi vì hắn có thể làm cho những kia chưa từng xuất hiện thần kiểu thần môn đều có thể đạt đến như vậy cảnh giới chỉ có điều này cũng không phải giúp bọn họ chỉ là nghĩ ở tại bọn hắn trở thành cảnh giới cao hơn sau khi ở đem cắn nuốt mất mà thôi tô trường giả tiêu tốn một thước điểm nhiệm vụ thăng cấp định điểm dịch chuyển sau đó đối với chu linh duyệt nói ở thu dân thôn hiện tại có càng nhiều nguyệt lang tập kích ta đến trở về một chuyến ngươi đi với ta sao khoảng thời gian này hai người lẫn nhau biết một chút chu linh duyệt đương nhiên cũng đã biết thu dân thôn cũng biết đó là tô trường dạ thành lập hộ tông đại trận đệ một chỗ tô trường dạ suy nghĩ một chút nói ca ca ở vậy ta liền đi chỗ đó chỉ là thật có thể mang ta đi sao phải biết tiểu thạch thôn cùng thu dân thôn trong lúc đó khoảng cách có thể không ngắn ít nhất ở chu linh duyệt xem ra chuyện này quả là chính là quá xa là hắn căn bản là không thể đi địa phương đương nhiên chuyện này đối với tô trường dạ tự hồ không phải vấn đề gì dù sao tô trường dạ cũng đã đến rồi không phải sao tô trường dạ nói này đương nhiên không là vấn đề vậy ta liền dẫn ngươi đi được rồi nếu như ở không có được bên người thế giới trước phải đem chu linh duyệt mang đi chỉ có thể đem bỏ vào thiền tinh t h á p bên trong mà thật muốn là ở thiền tinh t h á p bên trong sau đó sử dụng định điểm dịch chuyển cái này kỳ thực vẫn có nhất định nguy hiểm thế nhưng hiện tại trực tiếp đem bỏ vào bên người thế giới vậy thì một điểm nguy hiểm đều không có dù sao bên người thế giới cũng là một cái thế giới chân thực cho tới nói khi theo thân là bên trong thế giới hai cái thần kiểu cảnh hát vân thú cái này căn bản là không là vấn đề hắn dù sao cũng là cái này bên người thế giới chỗ tệ chỉ cần cho chu linh duyệt tăng thêm một ít đặc thù phát tắc như vậy coi như hắc vân thú mạnh hơn cũng vô dụng trừ phi có thể đánh vỡ thế giới là c h á n thế nhưng rất rõ ràng liền hắc minh hãn hai cái thần kiểu cảnh hắc vân thú bọn họ là không làm được đến mức này chu linh duyệt vừa nghe tô trường dạ nói đồng ý dẫn nàng đi nhất thời liền hài lòng đến mẹ lên vui vẻ nói c a c ca vậy chúng ta hiện tại liền đi đi tô trường dạ nói vẫn là trước đem ngươi đưa đi một chỗ đi không phải vậy không phải là như vậy dễ dàng đưa ngươi mang đi chỉ cần có thể cùng tô trường dạ đồng thời đi một cái nơi nào cái kia căn bản là không là vấn đề chu linh duyệt rất nhanh sẽ đáp ứng rồi sau đó chỉ thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi tô t r ư ở n g dạ mang theo chu linh duyệt liền tiến vào bên người thế giới hiếu kỳ đánh giá bên người thế giới cảm thụ nơi này phát t ắ c sức mạnh sau nửa ngày chu linh duyệt nói ca ca đây rốt cuộc là nơi nào làm sao cảm giác như vậy kỳ quái chu linh duyệt dù sao chỉ là tông sư đỉnh cao mà thôi thêm vào hiện tại bên người thế giới đã không phải như vậy đơn điệu vì lẽ đó trong thời gian ngắn chu linh duyệt căn bản là không thể phát hiện đây là một cái bên người tiểu thế giới tô t r ư ở n g dạ nói ngươi liền không cần lo ở đây chờ ta đi rất nhanh sẽ có thể đến thu dân thôn tô trường dạ nói song biến mất ở bên người thế giới sau đó khởi động định điểm di chuyển có điều ở cái này trước tô trường dạng nhưng là nghĩ đến một vấn đề vậy thì là từ cựu môn thế giới đồng thời đến cũng không ít tuy rằng trước tô trường dạng mỗi một cái đều cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ cũng cho bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh thế nhưng tô trường dạng cũng rất rõ ràng kỳ thực coi như thật sự có những kia thủ đoạn muốn ở lúc mấu chốt bảo mệnh cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy nói thí dụ như chu linh duyệt chính là như vậy phải biết tính lên thủ đoạn bảo mệnh chu linh duyệt cũng là một điểm không kém đầu tiên chu linh duyệt cũng có định điểm di chuyển còn có chính là nàng còn nắm giữ p h ụ sinh vật Những này không thể nghi ngờ đều là rất mạnh mẽ thủ đoạn mệnh, nhưng nếu như nói không phải lần này có tô trường giả xuất hiện, như vậy nàng rất có thể thủ phải là tô rất xuất đều mẽ bảo có vì ậ y nguy nàng vẫn mệnh cũng khăn. là gặp rất thể có khó phải hiểm, v sẽ bảo lẽ đó tô trường dạ cảm giác mình nên đi tìm một hồi bọn họ mới được chỉ là vừa nghĩ tới mỗi lần đều dùng chuyện tống phủ cái này cũng không có khả năng lắm trước tiên không k h ô nói g n chuyện tống phủ giá trị chỉ cần chỉ là nhiệm vụ số lần liền hạn định tô trường dạ không ngừng sử dụng chuyện tống phủ nhưng muốn nói trực tiếp cho mình soạt một cái vô hạn lần dịch chuyển đạo cụ cái này cũng là rất đắt tuy rằng hiện tại tô trường dạ điểm nhiệm vụ không ít đã có hơn mười ước nhưng nếu muốn soạt cái này dịch chuyển đạo cụ ít nhất cũng phải hơn mười ước điểm nhiệm vụ cứ như vậy muốn trực tiếp cho mình một cái dịch chuyển đạo cụ vẫn còn có chút khó khăn a tô trường dạ trở lại thu dân thôn sau khi đem chu linh duyệt trực tiếp phóng ra sau đó nhìn một chút nàng khi theo thân thế giới biểu hiện kinh ngạc phát hiện chu linh duyệt lại biết rồi bên người thế giới bí mật phải biết chu linh duyệt chỉ là một cái tông sư cảnh mà thôi thế nhưng nàng lại phát hiện đó là một cái bên người thế giới vì lẽ đó tô trường dạ ở đem cho thả lúc đi ra chu linh duyệt liền khiếp sợ hỏi ca ca người đó là tiểu thế giới sao tô trường dạ suy nghĩ một chút nói ta đem xưng là bên người thế giới n g ư ơ i là làm sao biết chu linh duyệt nhất thời khiếp sợ sau nửa ngày mới nói ca ca ngươi thật sự quá lợi hại lại được một cái bên người thế giới chuyện này rốt cuộc là như thế nào đối với bên người thế giới chuyện như vậy trên thực tế đại đa số đều là giả hoặc là nói chỉ có thể coi là nghe được truyền thuyết mà ở bất luận cái nào liên quan trong truyền thuyết bên người thế giới đều là cực kỳ quý giá tồn tại đây mới thực là bảo vật vô giá phải biết đối với thần môn cảnh mà nói có thể làm cho bọn họ có thể chiếm được lên bảo vật đã không nhiều mà có thể làm cho bọn họ đều cảm giác được vật quý giá kỳ thực rất ít thế nhưng không cần nói bên người thế giới thậm chí coi như là có một lớn như vậy không gian mang theo người cũng đã giá trị được tô trường dạ nói cái này chỉ là số may m à thôi nếu như có thể ngươi sau đó có thể là một cái bên người thế giới đến chu linh d i ệ t làm tô trường dạ nói lời này là an ủi nàng liền nàng rất vui vẻ nói ca ca ngươi tốt nhất có điều coi như không tìm được cũng không có quan hệ bên người thế giới có thể không phải dễ tìm như thế đến đối với này tô trường dạ không tỏ r õ ý kiến tuy rằng bên người thế giới là hiếm thấy thế nhưng hắn tự hồ cũng không phải vấn đề gì suy nghĩ một chút tô trường dạ bắt đầu biên tập nhiệm vụ thưởng sau đó được chính là điểm nhiệm vụ không đủ không thể biên tập phải biết gì vãng coi như là điểm nhiệm vụ không đủ cũng sẽ có hệ thống nói cho đến cùng cần bao nhiêu thế nhưng trực tiếp liền nói điểm nhiệm vụ không đủ vừa không có cụ thể con số điều này làm cho tô trường dạ rất là phát điên a tô trường dạ không khỏi hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao không thể biên tập nhiệm vụ như vậy hệ thống lần này xem như là lòng tốt trả lời hắn ngươi là số may mới được như vậy khen thưởng không phải vậy liền ngươi hiện tại điểm ấy điểm nhiệm vụ căn bản là không thể được bên người thế giới tô trường dạ biểu thị không thể biên tập liền không thể biên tập đi chỉ là nhìn dáng rất muốn đối với, đối với chu linh duyệt mở miệng nói được rồi hay là lần sau liền có thể được đây ngược lại cơ hội là có lời này không cần nói chu linh duyệt coi như tô trường dạ chính mình cũng rất khó tin tưởng 334 t r ư ờ n g 340, điểm nhiệm vụ phá mười ức tô trường dạ cùng chu linh duyệt xuất hiện ở thu dân thôn thời điểm toàn bộ trong thôn trang vô số nguyệt lang bị vây ở trong trận pháp nguyệt nho hoán các loại vị trí dòng họ thần kiểu cảnh nguyệt lang cũng đã bị nhốt lại hoặc là nói đã tin chắc nơi này chính là một cái mới bí cảnh hơn nữa còn là một cái rất tốt bí cảnh vì lẽ đó ở này sau khi vô số nguyệt lang đều vào, vào dù sao đối với bọn hắn mà nói chỉ cần tiến vào bí cảnh vậy thì đại diện cho có hy vọng được tốt cơ duyên mà những thứ này đều là bọn họ muốn có được tô trường dạ không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem một cái tông sứ cảnh một cái thần h ả i cảnh nguyệt lang trực tiếp v ù vào bên người bên trong thế giới không chỉ là như vậy thậm chí còn trực tiếp đem một cái trong đó thần h ả i đỉnh cao nguyệt lang tăng lên tới thần kiều sau khi trực tiếp v ù vào bên người thế giới mà tô trường dạ không biết chính là ngay ở hắn đem cái kia thần h ả i đỉnh cao nguyệt lang tăng lên tới thần kiều cảnh thời điểm ở nguyệt lang tộc đại bản doanh nhất thời thì có phát hiện nguyễn lang tộc sẽ đem tính mạng của chính mình dấu ấn ở lại dòng họ bên trong làm phá cảnh trở thành thần hại thời gian như vậy thần linh dấu ấn sẽ bị điểm sáng mà bình thường tới nói trở thành thần hải sau khi bọn họ đều sẽ đem tính mạng của chính mình dấu ấn ở lại t r ù n g tộc tổ địa chỉ có điều vào lúc ấy cũng chỉ là ở lại tổ địa mà thôi đây tuyệt đối không phải là không có dùng trên thực tế l à bọn họ ở bắc cầu thành công trở thành thần kiểu cảnh sau khi như vậy bọn họ ở lại tổ địa dấu ấn sinh mệnh sẽ bị điểm sáng này như lúc trước bọn họ ở thần hải trước ở lại dòng họ bên trong dấu ấn sinh mệnh như thế tô trường dạ đối với nguyệt l a n tộc biết đến sự tính không ít dù sao hắn cũng đã xem qua vài cái thần kiểu cảnh nguyệt l a n ký ức kỳ thực những thứ này đều là ở trí nhớ của bọn họ bên trong chỉ là tô trường dạ lúc này cũng không có chú ý tới mà thôi cái kia thần hải đỉnh cao nguyệt lang ở trở thành thần kiều trong nháy mắt nguyệt lang tổ địa trống coi dấu ấn đại điện trường lao nhất thời kích động cười to nói tốt lại là một cái thần kiều cảnh sinh ra này đã là năm nay thứ hai thần kiều cảnh thần kiều cảnh cũng không phải như vậy dễ dàng sinh ra trên thực tế ở tình huống bình thường đều là mấy năm mới sẽ có một cái sinh ra tuy rằng nhìn như vậy lên tựa hồ không nhiều nhưng phải biết thần kiều cảnh tuổi thọ đều là ngàn năm vì lẽ đó cứ tính toán như thế đến toàn bộ nguyệt lang tộc thần kiều cảnh số lượng liền rất khủng bố dù sao ở tình huống bình thường mấy năm mới có một cái nhưng cũng sẽ có tình huống đặc biệt nói c h u n g bình quân hạ xuống hai năm một cái là có thế nhưng năm nay này cũng đã là thứ hai thần t i ể u cảnh sinh ra chuyện này làm sao có thể làm cho vị trưởng lão kia không vui chỉ là rất đáng tiếc h ắ n hài lòng vẫn không có kéo dài thời gian bao lâu một hồi trở nên phẫn nộ lên vừa tới thắp sáng sinh mệnh đã liền pha thoái sao có thể có chuyện đó sao có thể có chuyện đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dấu ấn sinh mệnh pha thoái điều này đại biểu nói dấu ấn sinh mệnh chủ nhân đã tử vong nếu như chỉ là một cái thần hại cảnh nguyệt lang tử vong như vậy còn chưa đủ lấy nhường vị này tổ đ ị a trưởng lao phẫn nộ nhưng đây là một cái thần k i ể u cảnh a phải biết toàn bộ khiếu nguyệt hẻm núi mấy chục ước tộc dân mới chỉ có mấy trăm thần k i ể u cảnh mà thôi n à y hoàn toàn có thể nói là vạn người chưa chắc có được một a thế nhưng hiện tại lại sẽ chết một cái chuyện này làm sao có thể không nhường lên phẫn nộ đương nhiên còn có chính là cái này thần k i ể u cảnh là mới vừa đột phá thành công sẽ chết vong nếu như nói trong lúc này không có chuyện gì như vậy sẽ không ai tin tưởng cả vị này thủ hộ dấu ấn đại điện trưởng lao rất nhanh sẽ đem sự tình báo cáo này gây nên nguyệt lang tộc có trọng sau đó một cánh cửa thần cảnh nguyệt lang xuất phát đối với những này tô trường dạ cũng không rõ ràng lắm hắn chỉ là trực tiếp đem giết chết sau đó bên người thế giới diện tích lần thứ hai mở rộng mà theo bên người thế giới lớn lên tô trường dạ cũng kinh h ỉ phát hiện một chút t r ư ớ c không có công năng nói thí dụ như lúc trước tô trường dạ muốn đem sinh mệnh làm tiến vào bên người thế giới như vậy chỉ có thể chính mình đem chế phục sau khi mới có thể làm đến thế nhưng hiện tại đã không giống nhau tô trường dạ khổ đáng có thể khống chế bên người thế giới sản sinh một ít sức hút sau đó đem hắn muốn hấp thu mục tiêu cho hấp thu đi vào chỉ có điều liền hiện tại sức hút vẫn là rất lớn coi như là tổng sư cảnh đều không nhất định có thể hút vào đi thôi có điều cái này sức hút sẽ theo bên người thế giới biến hóa mà tăng cường tô trường dạ tựa hồ đã thấy làm hắn bên người thế giới đạt tới trình độ nhất định thời điểm không cần nói tông sứ cảnh thậm chí coi như là thần môn cảnh đều có thể đem cho hút vào đi tới mà chỉ cần đem hút vào bên người thế giới như vậy tất cả những thứ này còn không phải là hắn định đoạt nói chung này tô trường dạ cực kỳ thoải mái đương nhiên đây chỉ là bên người thế giới mở ra một phần công năng trên thực tế theo thế giới phát triển sẽ xuất hiện công năng sẽ càng nhiều mà mang cho tô trường dạ kinh h ỉ cũng là càng nhiều chuyện còn lại rất đơn giản tô trường dạ bắt đầu cho vây ở hộ tông trong đại trận nguyệt lang tuyên bố nhiệm vụ sau đó thu lấy khen thưởng cùng điểm nhiệm vụ nay một làm chính là thời gian mấy ngày theo phân thân thuật xuất hiện tô trường giả kinh hỷ phát hiện phân thân tuy rằng ở một mức độ nào đó không có rất lớn tác dụng không thể sử dụng đại mộng huyễn tượng thuật cũng không thể sử dụng hệ thống thế nhưng là có một cái rất tốt công năng vậy thì là nghỉ ngơi phân ra một cái phân thân nếu như cái này phân thân nghỉ ngơi đến được rồi như vậy lại đem bồi thường thu sau khi như vậy tô trường giả sẽ kinh hỷ phát hiện này tựa hồ cũng là hắn nghỉ ngơi một quãng thời gian như thế lúc trước tô trường giả tuyên bố nhiệm vụ cái gì cũng sẽ tiêu hao tinh lực coi như hắn nghĩ phải không ngừng tuyên bố nhiệm vụ nhưng cũng không thể làm được dù sao hắn coi như là thần hại cảnh cực giả thế nhưng tinh lực lên tiêu hao cũng vẫn có tô trường dạ liên tục cho những n à y nguyệt lang tuyên bố nhiệm vụ nhưng đồng thời ở nơi này cũng sẽ nhường thi dũng long đám người cùng nguyệt lang chiến đấu muốn thay đổi những n à y ở tại hung thú lãnh địa cùng tộc chỉ là chính mình một người mạnh mẽ không có tác dụng chỉ có bọn họ bản thân cũng đều rất mạnh mẽ đó mới hữu dụng mà hiện tại không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất thi dũng long đám người hiện tại cũng đã sẽ không dường như trước đây như vậy không có tài nguyên tu luyện cũng không có c ô n g pháp càng không có bồi luyện đối thủ bọn hắn bây giờ có thể nói cái gì cũng có thậm chí còn không sợ bởi vì đối l u y n mà bị thương vì lẽ đó sự tiến bộ của bọn họ cũng là cực kỳ nhanh Đương nhiên, không chỉ lúc à là mà ngày, ngày này thu dân thôn người, trên thực tế tiểu thạch thôn thôn thủ thôi. Trở lại thu dân thôn đã mấy ngày, ngày này Nguyệt trở những như chỉ hắn chiến không nhau Nho Khâu đấu dân dân dân người, cũng giống bọn giống kia đối lại vậy, về, mấy l đã này vô số nguyệt l a nho g tiến vào ộ tông đại trận, tông đại đi sư v à thần Nguyệt hải đi ra, hoặc là nói cái gì đều chưa hề Nho nói này đi cái đi đều ra, ra. Lúc là gì khâu đã nhận định đây chính là một cái mới xuất hiện bí cảnh bởi vì có như thế số lượng thần hải cảnh nguyệt lang này đã đầy đủ nói do vấn đề mà mấu chốt nhất chính là hắn được tăng lên vì lẽ đó không có nhiều để ý tới trực tiếp lần thứ hai vọt vào hộ tông đại trận cùng nguyệt nho khâu đồng thời đến mấy cái thần tiểu cảnh lúc này căn bản là không nhìn ra hộ tông đại trận có cái gì chỗ khổn ô n g dù sao khoảng thời gian này tô trường dạ nhưng là vẫn luôn đang tăng lên hộ tông đại trận thời gian mấy ngày hộ tông đại trận tổ hợp trận bản càng nhiều tuy rằng vẫn là như thế không đủ để áp chế quyết định thần muốn cảnh thế nhưng muốn nói đối đầu những n à y thần tiểu cảnh vậy là không có vấn đề chút nào bọn hắn lúc này căn bản là không nhìn ra vấn đề cho nên khi nhiên tin tưởng nguyệt nho khâu thêm vào lúc này đã xuất hiện mấy trăm thần hải cảnh cái t i ế thì càng thêm không có lý do gì hoài nghi tuy rằng bởi vậy cũng chết vong mấy ngàn tông sư cảnh nguyệt lang thế nhưng cái kia lại có quan hệ gì đây phải biết bình thường tới nói muốn mấy chục hơn trăm cái tông sư cảnh mới phải xuất hiện một cái thần hải cảnh thế nhưng hiện tại chỉ là mười cái liền có thể xuất hiện một cái có thể nói này đã rất tốt ít nhất ở tại bọn hắn nghĩ đến đây là đáng giá đương nhiên cũng có một cái phát hiện không đúng địa phương cái này tên là trăng nho thường thần kiều cảnh nguyệt l a n nói chuyện gì thế này tại sao không nhìn thấy cùng nguyệt nho hắn trước là nguyệt nho khâu đi gọi bọn họ tới hơn nữa cũng tận mắt đến nguyệt nho khâu tu vi tăng lên hai tầng cảnh giới những này đều nói rõ cái này bí cảnh là chân thực tồn tại có thể vấn đề chính là tuy rằng cái này bí cảnh chân thực tồn tại nhưng vấn đề chính là nguyệt nho lăng cùng nguyệt nho hoán tại sao vừa đi liền không có tin tức đây chính là cùng nguyệt nho khâu trong miệng không có nguy hiểm gì không giống nhau à. một cái khác thần k i ề u cảnh trăng nho n g h i ê n g nói bọn họ nên còn ở bí cảnh bên trong cũng không biết là bởi vì muốn có được càng nhiều chỗ tốt vẫn bị vây ở bí cảnh ở trong trăng nho thường trầm tư một hồi nói vậy chúng ta muốn chờ bọn hắn đi ra không dù sao chỉ có như vậy mới có thể hiểu rõ càng nhiều trăng nho nghiêng cười nói ngươi muốn chờ sẽ trở đi ta có thể không chờ nữa trở thành thần môn cơ hội đang ở trước mắt ta cũng không muốn từ bỏ trăng nho nghiêng lời nói xong thậm chí cũng không để ý trăng nho thưởng trực tiếp liền vọt vào hộ tông đại trận rất rõ ràng trăng nho nghiêng đã tin chắc cái này bí cảnh có thể cho mình cơ duyên đương nhiên coi như là thật sự có nguy hiểm cái kia không phải nên sao mọi người đều biết bí cảnh đại diện cho cơ duyên thế nhưng đồng dạng đại gia cũng đều biết bí cảnh liền đại diện cho nguy hiểm à. tô t r ư ờ n g dạng nhìn xông tới trăng nho nghiêng trực tiếp đem kéo vào mộng cảnh ở trong sau đó bắt đầu cho hắn dường như trước n g u y ệ t nho khâu chứng kiến cảnh tượng bởi vì có phía trước kinh nghiệm lần này cảnh tượng càng thêm chân thực mà trăng nho nghiêng nhưng là cùng mệt nho khâu trong miệm cảnh tượng từng cái nghiệm chứng không khỏi ở trào phúng trăng nho thường nhát gan sợ phiền phước tô trưởng dạ suy nghĩ một chút trực tiếp đem nguyệt nho khâu cho đưa ra hộ tông đại trận nói cho hắn được lên một quãng thời gian mới có thể tiếp tục tiến vào không phải vậy liền chỉ có một con đường chết cái này nhường nguyệt nho khâu rất là khó chịu thế nhưng là không có biện pháp nào trăng nho thông thường nguyệt nho khâu xuất hiện không khỏi hỏi xảy ra chuyện gì ngươi làm sao đi ra nguyệt nho khâu tâm tình vốn là không hề tốt đẹp gì bây giờ nghe trăng nho thường nói chuyện nhất thời cau mày nói ngươi xảy ra chuyện gì làm sao không đi vào phải biết cái này bí cảnh nhưng là hắn nhường trăng nho thường các loại đến thế nhưng hiện tại trăng nho thường lại không đi vào cái này nhường nguyệt nho khâu trong lòng thì có chút khó chịu bởi vì này tựa hồ là không tín nhiệm mình à. trăng nho thường tao mày nói ta cảm thấy cái này bí cảnh có chút quái lạ vì lẽ đó dự định chờ bọn hắn đi ra lại đi vào nguyệt nho khâu hừ nói vậy ngươi sẽ chờ đi chỗ tốt đều bị lấy đi mới đi vào cũng không biết có ích lợi gì trăng nho thường cũng không thiền n à y nhưng là một cái mới bí cảnh coi như bên trong cơ duyên như thế nào đi nữa ít cũng không thể bị bọn họ mới vị liền toàn bộ cho lấy đi vì lẽ đó bất kể nói thế nào này bí cảnh chỗ tốt đều có ta một phần tuy rằng trăng nho thường cảm giác cái này bí cảnh có chút vấn đề nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là trăng nho thường kỳ thực cũng tận tâm ở đây là một cái bí cảnh mà hắn không đi vào nguyên nhân cũng rất đơn giản mới bí cảnh liền đại diện cho không biết nguy hiểm mà các loại phía trước người đem nguy hiểm đều d o xét đến gần đủ rồi hắn ở đi vào như vậy ở một mức độ nào đó tới nói liền có thể đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất nguyệt nho khâu lạnh nhạt nói đánh ý kiến hay sau đó hừ lạnh một tiếng liền không ở quản hắn bắt đầu tu luyện lên mà trăng nho thường hay là hỏi một câu ngươi làm sao liền đi ra chỉ có điều lúc này nguyệt nho khâu tựa hồ có hơi c a m thức vì lẽ đó căn bản cũng không có để ý tới hắn mà là tiếp tục tu luyện ở hộ tông đại trận bên trong tô trường dạ suy nghĩ một chút bắt đầu cho nguyệt nho lang tuyên bố nhiệm vụ bất kể nói thế nào những người này nên thả ra ngoài hay là muốn thả ra ngoài vẫn luôn ở hộ tông trong đại trận chuyện này đối với hộ tông đại trận cũng có nhất định gánh nặng đương nhiên nếu như có thể tô trường dạ càng muốn trực tiếp đem bọn họ đều cho kéo vào bên người thế giới mà đem bọn họ giải quyết thế nhưng hắn cũng ở coi như chỉ là thần hại cảnh nguyệt lang đều lưu lại dấu ấn sinh mệnh như vậy bọn họ những này thần kiểu cảnh đương nhiên cũng là có mà đem tuy h ầ n k i ề giết chết, như v ậ nhất định nên không còn chú thể ấy được sẽ gây lúc có ý, vào làm làm rằng a thần Tuy cảnh. môn r hiện tại tô trường dạ điểm nhiệm vụ tự hồ đã không ít nhưng hắn đối đầu thần môn cảnh vẫn không có chút nào hy vọng vì lẽ đó hiện nay tô trường dạ làm sao đều không dự định đối đầu thần môn cảnh vì lẽ đó không thể tránh viết như vậy cũng chỉ có thể đem bọn họ cho thả ra hộ tông đại trận có điều ở thả ra trước tô trường dạ nhưng là nhường bọn họ đối với nơi này hộ tông đại trận nhận thức là ở bí cảnh ở trong cũng chính là nhường bọn họ xác định đây chính là bí cảnh một chỗ tràn ngập kỳ ngộ bí cảnh tuy rằng có nhất định nguy hiểm nhưng liền bên trong cơ duyên mà nói tuyệt đối là đáng giá vì lẽ đó trăng nho thường các loại thời gian cũng không phải rất dài hắn liền nhìn thấy nguyệt nho lăng cũng đi ra chỉ là đi ra nguyệt nho lăng rất có chút buồn b ự c bởi vì hắn nhận được một cái nhiệm vụ tựa hồ rất có chút phiền phức vậy thì là ở trong vòng năm ngày bảo đảm nơi này bí cảnh an toàn trên thực tế cái này căn bản là không phải vấn đề gì n h ư n g hắn mê man nguyên nhân chính là ở đây bí cảnh an toàn cũng cần phải hắn cân nhắc sao hơn nữa còn là thời gian mấy ngày này thời gian mấy ngày lẽ nào sẽ xảy ra chuyện gì không được trong lòng có nghi vấn thế nhưng là không có ai có thể nói cho hắn cái nghi vấn này đáp trăng nho thông thường xuất hiện vận điệu là bắt đầu hỏi dò ở hộ tông trong đại trận tình huống mà nguyệt nho lăng ở bên trong nhìn thấy cùng nguyệt nho khâu kỳ thực như thế vì lẽ đó lời nói của hắn chỉ là nhường trăng nho thường càng thêm tin tưởng lúc trước nguyệt nho khâu nói cuối cùng suy nghĩ một chút trăng nho thường cũng đi vào hộ tông trong đại trận tô trường dạ đối với những này ra vào tông sư cảnh cùng thần hải cảnh nguyệt lăng đều không chút nào để ý bởi vì hiện tại hộ tông đại trận đã rất mạnh mẽ đối phó những người này căn bản là không tiêu hao trực tiếp liền có thể đem bọn họ cho nhốt lại sau đó bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ thu lấy khen thưởng cùng điểm nhiệm vụ ở tô trường dạ điểm nhiệm vụ một tỷ sau khi Tô trường dạ chương ả m t ấ y chuyển thời điểm đem soạt một thời dịch họ điểm cái mãi mãi dịch chuyển đạo cụ đi đem đạo đồng thời đến sao cụ dù bọn n ra, g ờ i k h ba trăm bốn mươi mốt dương dắt thôn kỳ thực đơn thuần dịch chuyển đạo cụ hiệu quả cũng không phải rất mạnh trên thực tế tô trường dạ đã có định điểm dịch chuyển vì lẽ đó thật muốn nói đơn độc dịch chuyển đạo cụ kỳ thực tác dụng liền không phải rất lớn thế nhưng nếu như thêm vào thiên nhãn thần thông như vậy liền không giống nhau mà thật muốn tính ra đơn độc thiên nhãn thần thông hiệu quả kỳ thực giá trị càng cao hơn chỉ là thiên nhãn thần thông cùng dịch chuyển đạo cụ tính gộp lại này trực tiếp nhường giá trị của bọn họ tăng lên gấp đôi trở lên mà điều này cũng làm cho là trong truyền thuyết một thêm một đại với hai có thiên nhãn thần thông ở liền có rất ít tô trường dạ không nhìn thấy địa phương mà có dịch chuyển đạo cụ ở vậy thì có thể làm cho tô trường dạ đi đến bất luận cái nào hắn chứng kiến địa phương vì lẽ đó hai cái này đạo cụ gộp lại hiệu quả liền rất tốt tô trường dạ không có lập tức cho mình soạt dịch chuyển đạo cụ mà là trước tiên nhìn một chút những người kia đều ở nơi đó đại khái nhìn một chút tô trường dạ phát hiện mình kỳ thực không cần truyền đưa tới bởi vì trừ ra một ít đã chết đi ở ngoài những người khác tạm thời đều vẫn là an toàn ít nhất sẽ không nói cần mình lập tức đi cứu vớt cứ như vậy hắn cũng có thể tiếp tục soạt một điểm khen thưởng cùng điểm nhiệm vụ dù sao chỉ có có đủ nhiều điểm nhiệm vụ mới có thể làm cho tô trường dạ chân chính an toàn dù sao đối phó thần môn cảnh hiện nay chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ mà phải cho thần môn cảnh tuyên bố nhiệm vụ cái này cần điểm nhiệm vụ tuyệt đối không ít tô trường dạ hiện nay chỉ là nghĩ trước tiên chậm rãi phát triển vì lẽ đó hắn lúc này căn bản cũng không có nghĩ đến đã có thần môn cảnh bắt đầu tìm hắn để gây sự đem vẫn thần hại cảnh nguyệt lang tăng lên tới thần kiểu cảnh sau đó sẽ đem cho tới bên người bên trong thế giới chém giết như vậy lợi dụng thật là khá ít nhất hiện tại bên người thế giới lại lớn rất nhiều đã có tới hai vạn bình phương thế nhưng tô trường dạ không biết chính là hắn ở đem cái kia thần kiểu cảnh nguyệt lang đưa vào bên người thế giới trong nháy mắt cũng đã bị nguyệt lang tộc tổ đ ị a phát hiện thần kiều tử vong gây nên chú ý một cái thần môn cảnh nguyệt lang đã xuất phát chỉ là khiếu nguyệt hẻm núi diện tích không hề tiểu thêm vào bọn họ vẫn luôn chưa hề nghĩ tới cái này thần kiểu cảnh nguyệt lang sẽ là chết ở nhân tộc trên tay vì lẽ đó tạm thời không có có thể tìm tới tô trường dạ bên này có điều điều này cũng chỉ là tạm thời mà thôi nhưng nếu muốn nói vẫn cũng không tìm tới đó là đương nhiên là chuyện không thể nào điều này cũng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi đối với tô trường dạ mà nói này đã đầy đủ lúc này tinh diệu cùng tinh ngũ lục vẫn là ở trong giấc ngộng không ngừng cho tô trường dạ cung cấp huyễn năng lượng kỳ thực nếu như không phải nếu như vậy tô trường dạ đều muốn trực tiếp đem bọn họ cho tới bên người thế giới giết chết thế nhưng hắn cũng biết thật muốn là đem bọn họ giết chết này rất có thể sẽ liền xuất hiện lớn p h i y ề n p h ư ớ c những chủng tộc khác liền thần hải cảnh căn bản là không tính là gì ít nhất chết đến một hai thần hải đều là chuyện rất bình thường thế nhưng n u y ễ n linh nhưng là không giống nhau thông qua những chủng tộc khác ký ức tô trường dạ có thể biết rõ kỳ thực không cần nói thần h ả i cảnh h u y ễ n linh tử vong coi như bất luận cái nào h u y ễ n linh tử vong đều sẽ khiến cho tinh thành chú ý nay cũng là đại gia đều sẽ tinh thành xưng là h u y ễ n linh cộng tổ nguyên nhân đương nhiên cũng có thể bất luận cái nào h u y ễ n linh đều là hắn phân thân một trong có điều đây chỉ là nào đó một phần chủng tộc đại lao suy đoán mà thôi cái này là không có được chứng thực nhưng bất kể nói thế nào tô trường dạ là ở đoạn trong thời gian không dám đối với n u y ễ n linh ra tay chỉ là hắn không nghĩ tới chính là tuy rằng tô trường dạ vẫn luôn không có đối với n u y ễ n linh ra tay mặc kệ là tinh diệu vẫn là tính ngũ lục đều còn sống khỏi xe có thể bởi vì thời gian dài vẫn không có chờ đến bọn họ hồi âm tinh thành đã bắt đầu có lòng nghi ngờ dù sao bình thường tới nói căn bản là không thể muốn thời gian dài như vậy mới đúng phải biết tinh thành đã nói cho tinh diệu địa phương bình thường tới nói chỉ là mấy ngày đã đủ rồi có thể vấn đề chính là này đã qua gần như thời gian một tháng thế nhưng vẫn không có thấy tinh diệu cùng t i n h ngũ lục trở về tuy rằng không có cảm giác đến bọn họ gặp nguy hiểm thế nhưng thời gian dài như vậy chưa có trở về n à y bất kể nói thế nào đều vẫn có một ít khả nghi địa phương tinh thành không có chính mình điều động mà là phái g a tinh huy một cái thần kiều đỉnh cao huế linh ở nói cho vị trí sau khi một mặt khác ở mây đen lĩnh tô trường dạ đem hát minh hãn cùng hai cái thần kiểu cảnh làm tiến vào bên người thế giới đồng thời bọn họ ở mây đen tổ địa dấu ấn sinh mệnh cũng thuận theo pha toái đồng thời cũng là phái ngơ cả ngẩn cửa cảnh hát vân thú đến đây điều tra chỉ là đồng dạng không nghĩ tới ra tay sẽ là nhân tộc trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm tới tiểu thạch thôn tô trường dạ đối với những này đều không rõ ràng lắm hắn bây giờ là đang không ngừng đem một ít chưa từng thấy sinh vật năm lấy sau đó đưa vào bên người thế giới bên người thế giới thời khắc đều ở mở rộng cái kia mở rộng tốc độ có thể nói là phi thường nhanh lúc sớm nhất h ắ c minh h ắ n còn có thể cảm giác được phía thế giới này to nhỏ thế nhưng ở sau m ộ ư ơ i ngày bọn họ nhưng là sợ hãi phát hiện vùng thế giới này cực hạn bọn họ cũng đã không tìm được thời gian mười ngày bên người bên trong thế giới đã hấp thu mấy chục loại sinh vật những sinh vật này rất nhiều kỳ thực đều chỉ là rất phổ thông ở vô hạn đại lục mấy vạn năm lịch sử ở trong những sinh vật này đều chưa từng xuất hiện thần h ả i cảnh cái kia thì càng thêm không cần nói thần kiểu cảnh thế nhưng những sinh vật này khi theo thân thế giới nhưng là xuất hiện từ cấp thấp nhất đến thần kiểu cảnh đây đương nhiên là tô trường dạ đem bọn họ tăng lên sau khi lại đưa vào bên người thế giới như vậy bên người thế giới đang hấp thu những sức mạnh này sau khi sẽ mở rộng này một lần nhường hắn cho rằng chỉ có như vậy mới có thể mở rộng bên người thế giới thế nhưng sau đó hắn phát hiện mình sai rồi bởi vì theo thời gian phát triển tô t r ư ở n g dạo phát hiện bởi vì có hắc minh hắn hai cái thần kiểu cảnh khi theo thân thế giới nguyên nhân trên thực tế này bên người thế giới nhưng là bởi vì hai cái này hắc vân thú tồn tại mà chậm rãi phát sinh một ít biến hóa tuy rằng này không phải trở nên càng to lớn hơn nhưng cũng là ở trong đó nhiều hơn một chút trước không có đồ vật phải biết bên người là thế giới vẫn là rất đơn sơ trong này rất nhiều pháp tắc đều còn không kiện toàn mà có hai cái thần kiểu cảnh khi theo thân là thế giới lại ở một mức độ nào đó chậm rãi tăng cường bên người thế giới một ít nguyên tố chỉ là rất đáng tiếc tăng cường nguyên tố đều rất ít ít đến coi như là tô trường dạ cái này người trường không nếu như không chú ý đều không có có thể phát hiện nhưng ở lá vui thích đúng là chân chính tồn tại nói cách khác chỉ cần có bọn họ những sinh mạng này khi theo thân thế giới như vậy cũng có thể cho bên người thế giới mang đến biến hóa hiện tại là bên người thế giới tuy rằng đã lớn rất nhiều thế nhưng thật muốn tính ra vẫn là quá nhỏ dù sao này nhưng là một cái thế giới chỉ có mười vạn bình phương thế giới là thật sự quá nhỏ kỳ thực không chỉ là diện tích nhỏ trong đó nguyên tố cùng các loại pháp t ắ c càng là khan hiếm vì lẽ đó những này đều phải từ từ phát triển mới được liễn tô trường dạ bắt đầu đem một ít sinh vật bỏ vào bên người thế giới ở trong mười vạn bình phương diện tích kỳ thực cũng không phải rất lớn vì lẽ đó tô trường dạ thả tiến vào sinh vật số lượng cũng là có hạn đương nhiên tuy rằng bỏ vào bên người thế giới sinh vật có hạn thế nhưng chủng loại nhưng là không ít mà theo những sinh vật này tăng cường loại kia nguyên tố đang gia tăng cảm giác cũng là càng ngày càng rõ ràng sự phát hiện này không thể nghi ngờ nhường tô trường dạ rất là kinh hỷ một bên đang không ngừng tăng lên bên người là thế giới mà đồng thời cũng đang không ngừng thu gặt điểm nhiệm vụ cùng khen thưởng hiện nay thu dân thôn hộ tông đại trận tuy rằng vẫn không thể đối phó thần muốn cảnh thế ngày h ư n l đã có thể đối kháng thần môn đỉnh điều có cao tồn tại. Chỉ có, điều tuy rằng đã có thể thần tồn tại. t kháng môn u rằng đó ã c tô h phó thần đỉnh cao, nhưng muốn nói có thể đối phó thần ể đối đối muốn kiều nói có cao, m n cảnh cái này cái trường ê n vẫn là rất lớn, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là không、thể. Ngày lệch là là thời thể. rất r ít tô t đó dạ thông qua thiên nhãn thần thông kinh ngạc phát hiện ở tiểu thạch thôn ở ngoài lại đến rồi mấy trăm người tộc xem dáng dấp của bọn họ liền biết những người này tộc là bị đuổi g i ế t đến mà những người này tộc sau lưng nhưng là mấy chục h ắ c vân thú thật muốn tính ra những n à y h ắ c vân thú cảnh giới cũng không cao lắm mạnh nhất cũng chỉ là tông sư đỉnh cao mà thôi nhưng những n à y người bị đuổi dết tộc đồng dạng mạnh nhất cũng chỉ là tông sư đỉnh cao bọn họ ở đối đầu cùng cảnh giới h ắ c vân thú thời điểm căn bản cũng không có chút nào ưu thế chỉ là những người này không hiểu ra sao liền vọt vào tiểu thạch thôn vị trí hộ tông đại trận bởi vì có tô trường dạ phân thân đang khống chế hộ tông đại trận cho nên khi những người này tộc nghĩ lúc tiến vào ung dung liền tiến vào hộ tông đại trận những người này ở tiến vào hộ tông đại trận sau khi từng cái từng cái nhất thời liền há h ố c m ồ m hơn mười ngày thời gian tiểu thạch thôn diện mạo đương nhiên đã phát sinh biến hóa to lớn đầu tiên chính là đã không có chức những kia thấp kiến trúc nhỏ hiện tại mỗi tòa nhà đều là hùng vĩ đồ sộ này ở những người kia tộc trong mắt quả thực chính là như tiên cảnh tồn、tại. một cái trong đó tên là dương lăng mở miệng nói ca chúng ta đây là tiến vào tiên cảnh à dương giác thôn khoảng cách tiểu thạch thôn cũng không phải rất xa hai cái thôn trang trong lúc đó lẫn nhau biết được đối phương thế nhưng là có rất ít lui tới sẽ có như vậy nguyên nhân đương nhiên là hắc vân thú công lao hắc vân thú cho phép có thôn trang tồn tại nhưng tuyệt đối không cho phép những này thôn trang lẫn nhau liên minh lên dù sao thật muốn là các loại những này thôn trang liên minh còn không biết sẽ phát sinh ra sao chính là sự tỉnh dương giác thôn mạnh nhất cũng chỉ là tông sư b ả y tầng tên là dương lượng dương lăng được đại gia tán thành dù sao hiện tại tiểu thạch thôn ở trong mắt bọn họ cái kia coi là thật chính là như tiên cảnh tồn tại dương lượng lúc này lại là mở miệng nói tiên cảnh đương nhiên là không thể nhưng bí cảnh nhưng là có thể dương lượng vừa nói nhất thời đại gia con mắt đều sáng thế nhưng đồng thời cũng có chút bận tâm dù sao bí cảnh mà đương nhiên là tràn ngập nguy hiểm dương lăng không khỏi nói đúng là bí cảnh à, nếu như có thể nhường chúng ta đều trở thành thần kiểu cảnh vậy thì tốt đương nhiên cái này kỳ thực cũng không phải chuyện không thể nào dù sao ở vô hạn đại lục một số bí cảnh không cần nói trực tiếp đem bọn họ tăng lên tới thần kiểu cảnh thậm chí coi như là đem bọn họ trực tiếp tăng lên tới thần môn cảnh cũng có thể nhưng đối với hiện tại dương lăng đám người mà nói không muốn nói gì thần muốn cảnh chỉ là thần kiểu cảnh cũng đã đầy đủ bất quá bọn hắn vừa mới dứt lời một thanh âm ở bên thai của bọn họ vang lên ai nói cho các ngươi đây là bí cảnh theo thanh âm này vang lên mọi người nhất thời kinh hãi ai là ai đang nói chuyện không có các loại xin hỏi của bọn họ l ố i ra mở miệng tô trường dạ phân thân cũng đã xuất hiện ở trước người của bọn họ tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói bản tôn thiên quyến tông tông chủ đây là thiên quyến tông phân bộ dương giác thôn một lão giả nhất thời kích động nói đây là tông môn chúng ta lại tiến vào một cái tông môn nơi thế nhưng rất nhanh ông lão này lại nói không đúng đây là tiểu thạch thôn mới lạ a tiểu thạch thôn cùng dương giác thôn trong lúc đó quan hệ cũng tạm được ít nhất không có dường như lúc trước thu dân thôn cùng đại hà thôn như thế hai cái thôn t r a n g trong lúc đó chỉ là không có lẫn nhau vãng lai mà thôi thế nhưng là mơ hồ biết lẫn nhau tồn tại đương nhiên biết tiểu thạch thôn tồn tại hơn nữa biết đại khái vị trí cũng chỉ có cái này lão mà thôi hắn căn bản liền không biết chỉ là mỗi một cái đều có chút không thể tin tưởng đánh giá m ộ n phía tô trường giả nói trước đây là tiểu thạch thôn thế nhưng hiện tại đã là thiên quyến tông như thế nào các ngươi muốn gia nhập thiên quyến tông sao hướng về nói cho ngươi toàn bộ tiểu thạch thôn người cũng đã gia nhập thiên quyến tông dương lượng nói ngươi nói chính là thật sự này đã là một cái tông môn trụ sở tô trường giả nói đó là đương nhiên này có cái gì tốt hoài nghi sau nửa ngày dương lượng nói bên ngoài đến một chút hắc vân thú ngươi có thể giải quyết bọn họ sao tông môn à ở tại bọn hắn ảo tưởng ở trong đây chính là có thể tiên giới bình thường tồn tại cũng chính là bọn họ hy vọng vị trí thế nhưng hiện tại lại tiến vào một cái tông môn chỉ là chuyện này làm sao nói đều có chút khó mà tin nổi tựa hồ đang nội tâm của bọn họ nơi sâu xa tông môn nên không phải như vậy tông môn nhưng là có thể không nhìn những hung thú này tồn tại địa phương như vậy không nên là cường giả như mây sao tuy rằng tô trường dạ biểu hiện ra cảnh giới không thấp bản tôn thần hải chín tầng mà phân thân cũng là thần hải chín tầng tuy rằng chỉ là ba phần mười thực lực nhưng thật muốn là so với bình thường thần hải chín tầng vậy cũng là không có chút nào kém dù sao tô trường dạ bản tôn nhưng là thần hải người số một hơn nữa là thần hải bảy tầng thời điểm cũng đã là thần hải người số một ba phần mười thực lực phân thân hơn nữa là thần hải chín tầng thời điểm phân thân này một thân thực lực đương nhiên không thể nhỏ xem sau đó nhiều mấy cái tô trường dạ nhân vật như vậy hay là có thể làm cho dương giác thôn những người này tin chắc đây chính là tô môn nhưng hiện ở tại bọn hắn có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có một tô trường dạ mà thôi đương nhiên bọn họ không biết bây giờ nhìn đến kỳ thực còn không phải bản tôn chỉ là một cái chỉ có ba phần mười thực lực phân thân mà thôi có điều nếu như thật sự biết một cái phân thân thì có thực lực như vậy hay là bọn họ sẽ càng thêm dễ dàng tin tưởng tô trường dạ tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói chỉ là hắc vân thú không đáng sợ các ngươi xem đó là cái gì dư ơ n g lượng đám người theo tô trường dạ tay đảo mắt vừa nhìn nhất thời mỗi một cái đều kinh ngạc sức sở bởi vì đó là vô số mây đen thi thể trước hắc minh hãn các loại nhưng là đưa tới một cái dòng họ hắc vân thú mà hiện tại những n à y hắc vân thú cũng đã toàn bộ bị giết chết Vì lẽ l đó ú chương này ở tiểu t ạ c hắc cảnh h thôn thú thi thể, mà khung cảnh này thật kinh trong vô bên vân này n g đó là mà số sự quá ờ nhường i điều phải Có này không phải nhất là ư d lượng đám người khiếp sợ đám đ khiếp ba phương, là lúc này những kia bọn họ h n trăm bốn mươi hai tông môn nhìn thấy những n à y h ắ c vân thú lại vào vào dương lượng đám người nhất thời kinh hãi thế nhưng lúc này mặc dù kinh hoàng nhưng là mỗi một cái đều nhìn về phía tô t r ư ờ n g dạ ở trong lòng bọn họ tông môn l à như tiên cảnh tồn tại mà tô trừng dạ nếu là tông môn tông chủ như vậy thực lực đó không cần phải nói đó là đương nhiên là rất mạnh mẽ tuy rằng những n à y hát vân thú từng cái từng cái thực lực đều là không kém dáng vẻ nhưng nói thế nào đều chỉ là tông sư cảnh mà thôi thế nhưng tô trường dạng nhưng là một cái tông môn c h i chủ như vậy thực lực của hắn không cần phải nói vậy khẳng định là đến ở thần hải cảnh mới đúng không phải nói ít nhất cũng phải là thần kiều trở lên mới đúng không phải vậy liền thần kiều cảnh đều không có đến còn có tư cách gì nói mình là tông môn tông chủ này không phải khôi hại mà vì lẽ đó lúc này dương lượng mỗi người đều sẽ tô trường dạng xem thành cứu bọn họ hy vọng thế nhưng lúc này tô trường dạng nhưng là không có ý xuất thủ này không khỏi đường dương lượng đám người sốt r u ộ lên mà vào lúc này tô trường dạng nhưng là mở miệng làm sao xem dáng dấp của các ngươi tựa hồ rất gấp điều này có thể không nóng này sao được phải biết bọn họ nhưng dù là bị những này hắc vân thú cho truy sát đến nơi này ngươi nói điều này có thể không nóng này sao được bất quá bọn hắn còn chưa có nói ra lời lê tô trường dạng nhưng là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tuy rằng đây chỉ là thiên quyến tông phân bộ nhưng bất kể nói thế nào cũng là tông m ô t nơi bọn họ đi vào sinh tử liền không khỏi bọn họ tô trường dạ bọn họ có tin tưởng thế nhưng là có hoài nghi nhưng bất kể nói thế nào lúc này từng cái từng cái nhưng là đều nhìn về tô trưởng dạng này ý tứ trong đó rất đơn giản vậy thì là chờ xem tô trường dạ động tác kế tiếp sau đó nhường bọn họ vậy thì sự tình phát sinh bọn họ tưởng tượng ở trong tô trường dạ nên trực tiếp ra tay sau đó đem những n à y hắc vân thú chém giết nhưng bọn họ tưởng tượng hình ảnh căn bản cũng không có xuất hiện tô trường dạ vẫn là như thế không có ra tay thậm chí coi như là ra tay ý tứ đều không có tô trường dạ chỉ là l ặ n g lặng đứng ở đó sau đó nhường bọn họ khiếp sợ một màn xuất hiện những kia sông tới hắc vân thú mỗi một cái đều không thể động toàn bộ đều bị cầm cố ở tại chỗ kỳ thực lúc này bị cầm cố ở hộ tông trong đại trận hắc vân thú cũng không ít tô trường dạ tuy rằng để lại một cái phân thân ở tiểu thạch thôn bên này thế nhưng rất đáng tiếc cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi hắn phân thân có thể điều khiển hộ tông đại trận có không kém thực lực nhưng rất đáng tiếc cũng là chỉ là như vậy điểm trọng yếu nhất nhưng là không làm được vậy thì là tuyên bố nhiệm vụ mà những này mây đen ở tô trường dạ trong mắt vậy thì là điểm nhiệm vụ cùng k á c h thưởng vì lẽ đó tô trường dạ là sẽ không để cho bọn họ liền như vậy đi chết mỗi một cái đều là bị cầm cố ở hộ tông trong đại trận chỉ chờ tô trường dạ có thời gian lại đưa cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ Mà hiện tuy ạ i những này t r sát đám thể tông t dương lượng đám người mây đen không thể nghi ngờ cũng là mây cầm ở hộ cố bị ở rằng o láo n trận, dương lượng đám người kinh ngạc mở miệng hỏi, này, chuyện này? không chuyện ông động miệng nói, này, cái này chẳng lẽ chính là hộ tông đại trận? g gì gì, đại đám đều đại hỏi, Mỗi cái biết kia cái thế một rất Tuy ra r là lẽ là mở mở kích chỉ hộ có xảy ở về mặt thực lực vị lão giả này là trên lệnh rất nhiều chỉ là mới vừa đặt đến tông sứ cảnh nhưng kiến thức rất rõ ràng là muốn so với dương lượng bọn người cao một chút bởi vì hắn ít nhất biết hộ tông đại trận cũng biết hộ tông đại trận chính là một cái tông môn trọng yếu trận pháp trên thực tế ở vô hạn đại lục n h â n tộc tông môn đều có hộ tông đại trận hoặc là nói không có hộ tông đại trận tông môn thậm chí cũng không thể được gọi là tông môn dù sao ở vô hạn đại lục hung thú chủng tộc quá nhiều mà những n à y chủng tộc đối với n h â n tộc đều không có hảo cảm gì thay lời khác tới nói chính là ở vô hạn đại lục n h â n tộc kỳ thực là rất nguy hiểm mà muốn thành lập một cái tông môn như vậy đầu tiên cần phải chính là bố trí một cái có thể che chở tông môn trận pháp không giống tông môn trận pháp đương nhiên cũng có chỗ bất đồng có chính là h ảo trận có chính là sát trận có chính là không trận có chính là truyền tông trận cũng có chính là tổng hợp trận pháp tổng hợp trận pháp bình thường tới nói đều là hai loại trở lên trận pháp tạo thành nói thí dụ như ảo trận cùng sát trận k h ố n trận cùng ảo trận các loại cho tới nói tô trường dạ dùng trận bàn tổ hợp đi ra hộ tông đại trận cái này liền khá là lợi hại dù sao cũng là hệ thống khen thưởng đồ vật đương nhiên không thể là thứ phẩm vì lẽ đó thật muốn nói đến tô trường dạ hệ thống khen thưởng hộ tông đại trận vậy thì là tổng hợp trận pháp là một loại vừa có thể giết địch cũng có thể mệnh mọi địch càng có thể để cho kẻ địch đưa miễn trận pháp duy nhất không có chính là dịch chuyển công năng dù sao thật muốn tính ra dịch chuyển công năng đối với hộ tông mà nói có như vậy một ít không thích hợp làm hộ tông đại trận dịch chuyển đại trận bình thường đều là kẻ địch ở tiến vào trận pháp sau khi đem dịch chuyển đến một nơi khác suýt chút nữa chính là đem đưa đến rời xa tông môn địa phương lợi hại một điểm trực tiếp đem đưa đến nguy hiểm lợi hại mà đỉnh cấp liền trực tiếp đem đưa vào hỗn loạn không gian có thể nói này dịch chuyển thật làm hộ tông đại trận thời điểm kỳ thực cũng là rất mạnh nhưng có thể là hệ thống thật sự không lọt mắt cái này cái gọi là dịch chuyển công năng hoặc là nói hệ thống cho rằng nếu muốn giết địch đương nhiên vẫn là tự mình động thủ tốt vì lẽ đó hệ thống khen thưởng đi ra hộ tông đại trận là không có dịch chuyển công năng t ô trường dạ đối với hệ thống khen thưởng hộ tông đại trận đương nhiên rất hài lòng dù sao đồ chơi này thật sự rất mạnh quan trọng nhất đó là không có cái khác trận pháp phiền phức như vậy nay hộ tông đại trận rõ ràng nhất một điểm chính là có thể sử dụng trận bàn thăng cấp tổ hợp trận bàn càng nhiều như vậy trận pháp cũng là càng cao cấp hơn mà ở trận bàn không phải nhiều như vậy thời điểm cũng có thể khởi động phải biết những tông môn khác hộ tông đại trận có thể không phải như vậy những cái hộ tông đại trận hoặc là chính là thành lập sau khi có thể chống lại thần môn thấp nhất cũng là có thể trực tiếp chống lại thậm chí chém giết thần tiểu thế nhưng hệ thống khen thưởng cho t ô trường g i cái này hộ tông đại trận liền không giống nhau đây là do trận bản tổ hợp mà thành cấp thấp nhất thời điểm chỉ có thể nhốt lại võ s ư cảnh này hoàn toàn liền vô bổ bình thường tồn tại mà theo tổ hợp trận bản số lượng tăng cường này biểu hiện ra uy lực cũng là lợi hại hiện tại tuy rằng vẫn chưa thể đối kháng thần muốn cảnh nhưng đối đầu với thần ngự i ể u nhưng là không có vấn đề chút nào cái này tên là dương trí hưng ông lão từng nghe đã nói hộ tông đại trận nhưng chuyện này với hắn mà nói chỉ là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết thế nhưng hiện tại vậy thì xuất hiện ở trước mắt của chính mình làm sao có thể không cho hắn kinh ngạc hoặc là nói kinh hỉ dương lượng bọn người nhìn về phía dương trí hưng đương nhiên kỳ thực lúc trước bọn họ cũng là nghe nói qua hộ tông đại trận tồn tại thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ vẫn luôn chưa từng thấy mà trước cũng bị những này hắc vân thú truy sát mà lòng sinh hoảng sợ vào lúc ấy căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều thế nhưng bây giờ nhìn đến những k á i hắc vân thú dáng vẻ bọn hắn lúc này tự nhiên đã nghĩ đến hộ tông đại trận chỉ là không có dương trí hưng nghĩ đến đến nhanh thôi dương lượng đám người ở nhìn dương trí hưng một chút sau khi mỗi một cái đều nhìn về phía tô trường dạ nói tông chủ đây chính là hộ tông đại trận sao phải biết trước tô trường dạ cũng đã nói rồi hiện ở tại bọn hắn vị trí là thiên quy danh tự này vừa nghe chính là một cái tông môn vị trí chỉ là lúc mới bắt đầu bọn họ làm sao đều có chút không tin dù sao tuy rằng cùng tiểu thạch thôn không có quá nhiều giao du nhưng ít nhất cũng biết một chút vậy thì là tiểu thạch thôn cũng như thế chỉ là một cái thôn trang nhỏ mà thôi có thể hiện tại cái này thôn trang nhỏ đã không có mà là đã biến thành một cái cái gì thiên quyến tông vì lẽ đó ở lúc mới bắt đầu bọn họ đều chưa hề nghĩ tới đây là một cái tông môn dù sao tông môn à vậy cũng là bọn họ trong ảo tưởng như tiên cảnh tồn tại làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở trước mắt đem lúc trước một cái thôn trang nhỏ đã biến thành tông môn mà bây giờ nhìn đến những n à y hắc vân thú dáng vẻ thêm vào trước tô trường dạ nói thiên quyến tông ba chữ lúc này bọn họ đã tin tưởng tô trường dạ đây là tô n g môn một cái tên là thiên quyến tông tô n g môn tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói không sai đây chính là ta thiên quyến tông hộ tông đại trận bất kỳ thần kiều cảnh hung thú ác linh cũng không thể ở trận pháp trong phạm vi ngang ngược không đồng ý người chỉ có một con đường chết n à y vừa nói nhường dương lượng các loại bọn người hít vào một ngụm khí lạnh phải biết đây chính là thần kiều cảnh á ở trong lòng bọn họ không cần nói thần kiều coi như chỉ là thần hải cũng đã là cao cao tại tượng đều là có thể một lời quyết định bọn họ sinh tử tồn tại thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại còn nói này hộ tông đại trận có thể ung dung quyết định thần kiểu cảnh hung thú cùng với ác linh sự sống còn chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không khiếp sợ mà lúc này bọn họ tự hồ mới nhớ tới trước tô trường dạ liền đã hỏi bọn họ có hay không muốn gia nhập thiên quyến tông chứ không có suy nghĩ nhiều thế nhưng hiện tại nhưng là có chút chần chờ dương lượng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi tông chủ chúng ta thật sự có thể gia nhập thiên quyến tông sao tông môn ở trong lòng bọn họ là nơi ẩn nút bình thường tồn tại mà tự nhiên tông môn tử đệ mỗi một cái đều là cờ giả nghị muốn gia nhập tông môn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy mà hiện tại đã xác định thiên quyến tông chính là một cái tô n g môn hơn nữa còn là một cái không sai tô n g môn ít nhất hộ tông đại trận có thể ung dung chấn áp giải quyết thần kiểu cảnh hứng thú tuy rằng bọn họ chưa từng nhìn thấy hộ tông đại trận chấn áp thần kiểu cảnh cảnh tượng nhưng bọn hắn lúc này đều tin tưởng tô trường dạ tuyệt đối không giả, bởi vì ở cái này mặt trên bọn họ cho rằng tô trường dạ không có nói lao ý tứ mà hiện tại chỉ cảm thấy tô trường dạ liền như vậy nhường bọn họ gia nhập thiên quyến tông nhường bọn họ cũng đều trở thành tông môn đệ tử có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được tô trường dạ như cũng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói không sai thế nhưng gia nhập thiên quyến tông dễ dàng muốn có được tương ứng chỗ tốt liền không phải chuyện đơn giản như vậy có người không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi vậy không biết gia nhập thiên quyến tông muốn điều kiện gì có thể được gì đó dạng chỗ tốt đây tô trường dạ nhàn nhạc cười chỗ tốt nhiều đem bọn ngươi tăng lên tới thần hải cảnh cơ bản nhất thao tác mà đây chỉ là bước thứ nhất mà thôi lúc trước tiểu thạch thôn những người kia bọn họ hiện tại cũng đã là thần hải cảnh tô trường dạ không có nói tiếp cái khác bởi vì hắn biết chỉ là điểm này liền có thể làm cho ở đây những này dương g i á c thôn, thôn dân vì đó điên cuồng quả nhiên tô trường dạ lời nói xong những người này từng cái từng cái con mắt cũng đã đỏ dương lượng không khỏi nói thế ô n g c nhưng i hiện n h thật tại h tô trường dạ lại nói có thể làm cho bọn họ trở thành thần h ả i cảnh mấu chốt nhất chính là tiểu thạch thôn người cũng đã trở thành thần h ả i cảnh như vậy làm sao có thể nhường bọn họ không kích động bởi vì này thì tương đương với nói cho một tên ăn mày có thể làm cho hắn trong một đêm trở thành hàng tỷ phú ông như thế chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không kích động cùng kinh hỉ tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói gia nhập thiên quyến tông dễ dàng thế nhưng muốn nói ở gia nhập thiên quyến tông sau khi có thể hay không được ta nói cái kia chút chỗ tốt cái này còn phải xem chính các ngươi dương lăng mở miệng nói vậy không biết muốn chúng ta trả giá cái gì đây hắn vừa mới dứt lời dương trí hưng nhưng là đã cấp mở miệng trước mặc kệ cần trả giá cái gì chỉ cần là chúng ta có thể trả giá chúng ta đều có thể trả giá kính xin tông chủ cho phép chúng ta gia nhập thiên quyến tông dương lượng đám người nhất thời cũng bận b ệ u là gật đầu nói tính x i n tông chủ nhường chúng ta gia nhập thiên quyến tông chúng ta cái gì cũng có thể trả giá bao quát sinh mạng của chúng ta ở dương trí hưng sau khi bọn họ đ ỗ n g nhiên trong lúc đó nghĩ đến nếu như không phải trong lúc vô tình xông vào thiên quyến tông như vậy bọn hắn lúc này cũng đã chết rồi nào còn có cái gì đáng giá thảo luận địa phương sinh mệnh cũng đã là nhận được như vậy tô trường dạ coi như muốn bọn họ trả giá cái gì cái này còn có thể so với đánh đổi mạng sống càng thêm gian nan à. vì lẽ đó lúc này mỗi một cái đều tranh nhau t r ê n lấn gia nhập thiên quyến tông dù sao ở gia nhập thiên quyến tông sau khi còn có thể trở thành thần h ả i cảnh mà này không thể nghi ngờ là một một chuyện tốt ta tô trường giả nói t ố t như vậy từ nay về sau các ngươi chính là thiên quyến tông một thành viên dương giác thôn mấy chục người mỗi một cái đều trận mắt ngoắc m ồ m nhìn tô t r ư ờ n g dạ lúc này trong lòng bọn họ đều có một nghi vấn vậy thì là chuyện này rốt cuộc là như thế nào tô trường giả nói cái gì bọn họ đã là thiên quyến tông một thành viên đây là ý gì đây bọn họ vậy liền coi là, là gia nhập thiên quyến tông sao thật sự đơn giản như vậy vẫn là dương trí hưng mở miệm nói tông chủ, này này chúng ta đây là đã gia nhập thiên quyến tông sao tô trưởng dạ cười nói làm sao cảm giác quá đơn giản ta là thiên quyến tông tông chủ ta nói các ngươi đã là thiên quyến tông một thành viên như vậy các ngươi đương nhiên cũng đã là thiên quyến tông người gia nhập ta thiên quyến tông chính là đơn giản như vậy các ngươi vào đi thôi có người tới đón đối xử các ngươi bọn họ sẽ nói cho các ngươi biết làm sao mới có thể được chỗ tốt trở thành thần hải cảnh thậm chí được càng nhiều chỗ tốt tất cả những thứ này phát sinh đến có chút không hiểu ra sao ngược lại chính là nhường dương giác thôn người rất có chút về có điều vị đến dù sao cái này quá qua loa một chút dù sao ở trong lòng bọn họ gia nhập thiên quyến tông vậy khẳng định là một cái rất thần thánh sự tình mà ở nội tâm của bọn họ bên trong nghĩ muốn gia nhập một cái tông môn như vậy phải đi trình tự cũng đã là rất nhiều thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại còn nói hắn chính là tông chủ vì lẽ đó chỉ cần hắn câu nói đầu tiên được rồi cái này thật sự quá có chút không thể tin tưởng tuy rằng trong lòng có rất lớn nghi vấn nhưng tô trường dạ cũng đã nói như vậy bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng sau đó theo tô trường dạ chỉ địa phương đi đến sau đó bọn họ nhìn thấy tiểu thạch thôn thạch duệ kiến đám người mà những người này quả nhiên dường như trước tô trường dạ nói như vậy mỗi một cái đều là thần hải cảnh không thể nghi ngờ điều này làm cho trong bọn họ an lòng không ít dù sao hiện tại nhìn thấy nhân tộc thần hải cảnh cũng là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy thần hải cảnh hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy chương ba trăm bốn mươi ba tăng lên tâm tình đang nhìn đến thạch duệ kiến đám người ở cùng bọn họ đang nói chuyện phiếm dương g ắ c thôn từng cái từng cái nhân tài là thật sự an tâm mà ở an tâm sau khi nhưng là cực kỳ kích động bởi vì tô trường dạ nói đều là thật sự toàn bộ đều là thật sự bọn hắn bây giờ xác thực đã là thiên quyến tông một thành viên mà đồng dạng chỉ cần bọn họ trả giá trung tâm liền có thể trở thành là thần hải cảnh mà ở thu dân thôn tô trường dạ lúc này nhưng là đang nghĩ chính mình đúng hay không nên chủ động xuất kích phải biết mặc kệ là ở khiếu nguyệt hẻm núi vẫn là ở hát vân lĩnh thậm chí còn có những nơi khác ở toàn bộ vô hạn đại lục trừ gia tông môn vị trí ở ngoài những nơi khác đều là những chủng tộc khác thiên hạ mà ở những chỗ này nhân tộc hình thức thật sự không được cuộc sống của bọn họ cũng trải qua quá kém vậy cũng là bất cứ lúc nào đều có tử vong nguy hiểm tô trường dạ đã cứu bốn cái thôn người nhìn qua tựa hồ đã không ít nhưng phải biết như vậy thôn trang nhỏ ở khiếu nguyệt hẻm núi liền không biết có bao nhiêu cái, cái kia thì càng thêm không cần nói ở toàn bộ vô hạn đại lục này không thể nghi ngờ là một cái e sợ con số nếu như nói không có bản lãnh thì thôi chính mình có bản lãnh này có thể cứu càng nhiều người có thể làm cho bọn họ đều trở thành cường giả như vậy cái này tựa hồ cũng là chính mình có thể việc làm có điều tô trường giả cũng không dám làm quá mức bởi vì thật muốn là gây nên động tinh lớn như vậy những n à y chủng tộc điên cuồng lên hắn khẳng định không chịu được nữa từ nguyệt nho hoán các loại ký ức ở trong tô trường giả cũng biết một chút cái kia chính là vì hạn chế nhân tộc phát triển bọn họ những n à y chủng tộc lãnh địa bên trong nhân tộc nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thần hải đỉnh cao thậm chí có thể nói thần h ả i đỉnh cao chính là thành thục mà thành thục sau khi đương nhiên chính là thu gặt nói cách khác ở tình huống bình thường chỉ muốn trở thành thần h ả i cảnh liền bị nhìn chằm chằm số may khả năng tu luyện tới thần h ả i đỉnh cao mà v ẫ n may thiếu một chút không biết lúc nào liền bị giết chết còn nói bắt cầu trở thành thần kiều cảnh ngược lại không thể không cần nói bắt cầu chỉ là phá cảnh thời điểm động tĩnh đều không nhỏ mà muốn nói vô thanh vô tức trong lúc đó bắt cầu trở thành thần kiều cảnh cái này vốn là chuyện không thể nào mà chỉ cần dám thử nghiệm bắt cầu như vậy lập tức liền sẽ phải chịu công kích trực tiếp bị chém giết hoặc là cắn mất nghĩ tới những thứ này tô trường dạ không khỏi cảm thấy phẫn nộ thế nhưng hiện nay tới nói hắn cũng chỉ có thể trước tiến cầu chỉ có xuất hiện một tòa có thể chôn giết đối kháng thần môn cảnh hộ tông đại trận như vậy mới dám có đối kháng sức lực không phải vậy thật sự chỉ có chờ chết phải biết h ắ c vân lĩnh thần môn cảnh h ắ c vân thu số lượng cũng không ít trên thực tế trừ ra thần môn cảnh h ắ c vân thu ở ngoài ở h ắ c vân lĩnh được bọn họ mây đen tộc thống xoáy những chủng tộc khác cũng như thế có thần môn cảnh số lượng không thua kém ba chữ số thần môn cảnh đây là nhường tô trường dạ không dám manh động nguyên nhân chủ yếu dù sao chỉ là dựa vào chính hắn thật sự rất khó đối kháng a tô trường dạ không khỏi có chút nhàn nhạt yêu thương có điều cần các loại thời gian cũng không p h ả i quá lâu hơn nữa trọng yếu hơn chính là hiện tại hắn có thể trước hết để cho càng nhiều người tộc trở thành thần hải cảnh thật muốn đến quyết chiến thời điểm trực tiếp nhường bọn họ đều lấy thần t i ể u cảnh tu vi xuất hiện ở đông đảo chủng tộc trước mặt tô trường dạ suy nghĩ một chút lần thứ hai sử dụng định điểm dịch chuyển xuất hiện ở tiểu thạch thôn lần này hắn là phải đem dương giác thôn những người kia đều tăng lên tới thần hải đỉnh cao sau đó thu gặt những n à y hát vần thú ở xử lý tốt sau khi tô trường dạ bắt đầu cho tiểu thạch thôn người tuyên bố nhiệm vụ vậy thì là nhường bọn họ đi ra ngoài đem càng nhiều người tộc mang về ít nhất cũng phải tìm tới những thôn khát trang tồn tại cùng lúc đó thu dân thôn thôn dân cùng đại hà thôn thôn dân cũng như thế bắt đầu hành động đương nhiên đồng thời ở nơi này tô trường dạ cũng không có quyền phát triển chính mình bên người thế giới tô trường dạ có loại cảm giác vậy thì là bên người thế giới sẽ là chính mình mặt khác một tấm lớn lá bài t ẩ y hiện tại tô trường dạ mạnh nhất kỹ năng là đại m ộ nguyễn h tượng thuật từ cái gì thần hải người số một tông sư người số một võ sư người số một ngang lên được kỹ năng tuy rằng cũng xem là tốt nhưng thật muốn so với đại m ộ nguyễn h tượng thuật còn chưa đủ dù sao đồ chơi này đều đã trở thành bờ u g một trong coi như phân thân đều không thể sử dụng từ vậy thì có thể nhìn ra chỗ cương đại đương nhiên, muốn nói chỗ lợi hại đương nhiên cũng là phi thường lợi hại nếu như nói đại mộng nguyễn tượng thuật cũng không thể quyết định như vậy cũng chỉ có thể dùng nhiệm vụ thế nhưng hiện tại tô trường dạ có một loại cảm giác vậy thì là sau đó cái này bên người thế giới sợ không phải đem sẽ trở thành có thể vượt qua đại mộng nguyễn tượng thuật tồn tại đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác nhưng cái cảm giác này nhưng là cực kỳ rõ ràng bởi vì trải qua khoảng thời gian này phát triển bên người thế giới đã có hơn triệu bình phương mà trọng yếu hơn chính là bây giờ có thể ung dung đem tông sư cảnh hấp thu tiến vào bên người thế giới nói cách khác nếu như chỉ là đối đầu tông sư cảnh như vậy tô trường dạ hiện tại mới là thật sự tới bao nhiêu giết bấy nhiêu thậm chí cũng không cần tiêu hao chỉ cần cảnh bên người thế giới sức hút mở ra là có thể trực tiếp có thể đem hết thẻ tông sư cảnh đều hút vào bên người thế giới mà chỉ cần tiến vào bên người thế giới như vậy không cần nói là tông sư cảnh coi như là thần hữu kiểu cũng chỉ có một con đường chết ta phải biết liền khoảng thời gian này mà thôi tô trường dạ cũng đã khi theo thân là bên trong thế giới chém giết mấy chục thần kiểu cảnh đương nhiên những n à y thần kiểu cảnh cũng là ở tiến vào bên người thế giới trước một giây mới trở thành thần kiểu cảnh đối với bên người thế giới phát triển tô trường dạ vẫn luôn không có thả lòng qua mà đối với điểm nhiệm vụ thu hoạch đương nhiên cũng không có một chút nào thả lỏng hiện tại cũng đã đạt đến hai mươi ước hiện tại tô trường dạ thậm chí cũng cảm giác mình đúng hay không muốn tìm một hai thần môn cảnh đến nhìn một chút nhìn chính mình đúng hay không có thể cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ phải biết cho thần môn cảnh tuyên bố nhiệm vụ ít nhất cũng phải là ước làm đơn vị cứ như vậy như vậy thu hoạch điểm nhiệm vụ tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng chỉ có điều ở biết rồi tuyên bố nhiệm vụ thu hoạch khen thưởng sau khi tô trường dạ đối với cho thần môn cảnh tuyên bố nhiệm vụ sẽ không có như vậy x u t xuất liền thực lực bây giờ của hắn mà nói muốn đem thần môn cảnh khen thưởng đoạt tới còn có chút khó khăn nếu như là đối địch thần môn cảnh tô trường dạ thậm chí cũng không dám cho đối phương tưởng thưởng gì tốt cái này chính như n h ấ t bắt đầu thời điểm tô trường dạ cho t r ư ờ n g trí viễn phần thưởng của bọn họ như thế là không thể cho bọn họ tốt khen thưởng khoảng thời gian này mặc kệ là thu dân thôn vẫn là tiểu thạch thôn đều nhiều hơn không ít người những thứ này đều là từ những thôn k h á c trang kế đó còn nói lúc trước thôn trang diện tích cũng sớm đã phát sinh biến hoa to lớn thôn trang diện tích ít nhất cũng tăng lên gấp mười lần sau khi cũng may chính là tô trường dạ có hệ thống làm làm hậu thuẫn không phải vậy chỉ nói riêng nuôi sống những người này đều là vấn đề nhưng có hệ thống khen thưởng cái tiêu tất cả liền trở nên đơn giản hàng ngày tiêu hao rất đơn giản tùy ý một hai nhiệm vụ cũng đã đầy đủ dù sao những thứ đồ này rất tiện nghi mà hộ tông đại trận cũng được tiến bộ không ít tuy rằng vẫn chưa thể đối kháng thần môn cảnh nhưng đã không kém là bao nhiêu thậm chí nếu như tô trường dạ đồng ý lập tức liền có thể được một tòa có thể đối kháng thần môn cảnh hộ tông đại trận mặc dù nói lên chỉ cần tô trường dạ đồng ý như vậy hắn lập tức liền có thể được một tòa có thể đối kháng thần môn cảnh hộ tông đại trận nhưng hắn nhưng không có làm như vậy bởi vì đây là muốn đem hai tòa hộ tông đại trận dung hợp làm một tòa kỳ thực chính là đem bên trong một tòa hộ tông đại trận trận bản thu hồi đến toàn bộ dung hợp đến mặt khác một tòa cứ như vậy còn lại tòa kia hộ tông đại trận liền rất mạnh mẽ đủ mà đối kháng thần m u ố n cảnh nhưng cũng, cũng chỉ là cơ bản nhất mà thôi nói cách khác thật muốn tính ra cũng chỉ có thể đối phó mở ra một môn loại kia thật nếu tới một hai lớn mạnh một chút trận pháp này liền không đáng chú ý vì lẽ đó cái này cũng là tô trường dạ tạm thời không có làm như vậy nguyên nhân đương nhiên rất nhiều lúc thế giới cũng sẽ không bởi vì người kia ý chí mà thay đổi nói thí dụ như hiện tại tô trường dạ vốn không dự định đem hai cái trận pháp dung hợp trở thành một thế nhưng chuyện phát sinh phía sau hắn cũng rất là bất đắc dĩ tiểu thạch thôn hiện tại đã không phải lúc trước tiểu thạch thôn tuy rằng chỉ là qua thời gian một tháng thế nhưng tiểu thạch thôn biến hóa nhưng là to lớn đầu tiên hiện nay ở tiểu thạch thôn bên trong đại đa số đều là thần hải cảnh cực giả hơn nữa mỗi một cái đều là thần hải đỉnh cao không chỉ là như vậy thậm chí tâm tình của bọn họ đều tăng lên rất nhiều đại đa số cũng đã đạt đến bất cứ lúc nào có thể bắt cầu thành công trình độ chứ nhất bắt đầu thời điểm đem nhiệm vụ cho bọn họ tăng lên cảnh giới ở ngoài còn lại nhiệm vụ tô trường dạ đều là dùng đưa cho bọn hắn tăng lên tâm tình dù sao muốn thành công bắt cầu tuy rằng tô trường dạ có thể một cái nhiệm vụ trực tiếp cho bọn họ nhưng không có tương ứng tâm cảnh nhưng là không được điểm này tô trường dạ rất rõ ràng bởi vì ở hắn bên ở người vì hắn thật ế giết giới cũng đã chém giết không ít thần kiều cánh sinh chém cánh thần đã ít v mà những này những đương nhiên đều chỉ đều là tô trường dạ trực tiếp khen thưởng đi tới, nếu như chỉ là luận tu thần Thật như như đương khen nếu luận bọn nhiên cũng cánh. dạ chỉ đi vi, kiều họ đã là thần kiều cánh. Thật là là vậy muốn cùng những kia thần k i ề u cảnh so ra trên lệch này nhưng không phải lớn một cách bình thường thậm chí có thể nói trên lệch này quả thực chính là một cái thiên một cái điệp thậm chí còn sẽ chính mình xuất hiện các loại vấn đề nói chung chính là không có tương ứng tâm cảnh chống đỡ như vậy thậm chí lúc nào cũng có thể trực tiếp liền biến mất đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là tuy rằng tô trường g i có thể trực tiếp cho bọn họ thần kiểu cảnh tu vi nhưng bọn họ ở bắc cầu thành công trong quá trình ấy cũng sẽ có động tĩnh rất lớn mà cái này động tĩnh nhưng là sẽ đưa tới cường giả t h như ở h ắ c vân lĩnh như vậy không cần phải nói nhất định sẽ đưa tới thần môn cảnh h ắ c vân thú ở k h i ế u nguyệt hẻm núi cũng giống như vậy cũng chính bởi vì tình huống như vậy vì lẽ đó mặc kệ là ở thu dân thôn vẫn là ở tiểu thạch thôn hiện tại nhiều nhất cũng đều chỉ là một ít thần hải đỉnh cao tâm tình cái gì cũng đã đạt đến viên mãn trong thời gian này tô trường dạ vốn định đem chu linh duyệt cũng tăng lên tới thần hải cảnh dù sao nàng hiện tại còn chỉ là tông sư đỉnh cao tuy rằng thật muốn nói luận thực lực chỉ là tông sư đỉnh cao chu linh duyệt đã không phải bình thường thần h ả i cảnh có thể đối phó nhưng bất kể nói thế nào cũng chỉ là tông sư đỉnh cao mà thôi chỉ là chu linh duyệt không chỉ một lần nói nàng tạm thời không dự định phá cảnh còn này nguyên nhân trong đó tô trường dạ không biết vì lẽ đó hắn cũng không có hỏi bởi vì trong này tô trường dạ đã từng cho nàng tuyên bố một cái nhiệm vụ mà nhiệm vụ này khen thưởng chính là phá cảnh trở thành thần h ả i nhưng là nhiệm vụ này chu linh duyệt nhưng là trực tiếp thất bại nói cách khác chính là chu linh d u ệ t căn bản cũng không có muốn đi hoàn thành nhiệm vụ ý tứ t ô trường dạ biết ở chu linh duyệt trong lòng khẳng định có rất nhiều hắn không biết bí mật nếu như có thể t ô trường dạ trực tiếp đem kéo vào m ộ t cảnh như vậy mặc kệ bí mật như thế nào đều sẽ biết chỉ là xuất phát từ đối với chu linh duyệt tôn trọng t ô trường dạ không có làm như vậy hắn tin tưởng hiện tại chu linh duyệt không nói cho hắn chỉ là bởi vì thời gian không có đến mà chỉ cần chờ đại đến, đến giờ ở chu linh duyệt cảm thấy nên tự nói với mình thời điểm như vậy đương nhiên sẽ tự nói với mình ngày đó t ô trường dạ vốn tiếp tục ở cho h ắ c vân thú tuyên bố nhiệm vụ sau đó thu gặt điểm nhiệm vụ cùng cách thưởng thế nhưng đột nhiên bên ngoài đến rồi mấy cái thần kiều cánh hát vân thú phải biết nhất bắt đầu thời điểm hắc minh h á n các loại vị trí cái kia dòng họ cũng sớm đã bị diệt mấy vạn hắc vân thú cũng đã chết ở tô trường dạ cùng tiểu thạch thôn những người này trên tay làm thạch duệ kiến đám người thực lực tăng lên sau khi từng để cho người mang theo bọn họ cùng đi khiêu chiến hắc minh h á n các loại vị trí dòng họ hắc minh h á n các loại vị trí dòng họ đã không có thần kiểu cảnh hắc vân thú không chỉ là thần kiểu cảnh hắc vân thú thậm chí coi như là thần h ả i cảnh mây đen cũng đã không nhiều mà vào lúc ấy thạch duệ kiến các loại đa số đều là thần hải đỉnh cao nếu như chỉ là luận tu vi như vậy có thể nói thạch duệ kiến các loại có rất rõ ràng ưu thế bình thường tới nói đây tuyệt đối là nghiêng về một phía tàn sát mới đúng nhưng bọn họ đều chỉ là trực tiếp bị tăng lên tới thần hải đỉnh cao vì lẽ đó ở về mặt thực lực còn thật sự có trên l ệ thật lớn ít nhất không có làm được cái gọi là một phương diện tàn sát này trong đó có tâm tình không đủ nguyên nhân mà cái này cũng là sau khi tô trường g i cho bọn họ tăng lên tâm tình đồng ý một c h ò g tâm tình tăng lên kinh nghiệm thực chiến tăng cường đây là một cái quá trình dài d ằ n g d i ặ c mà quá trình này tiểu thạch thôn cùng thu dân thôn người đều chỉ là dùng thời gian một tháng có thể nói thời gian này bị kéo ngắn vô số lần nay vẫn có nhiệm vụ thường nguyên nhân ở nếu như không phải như vậy khẳng định còn không chỉ là như vậy đối với này tô trường dạ cũng đã từng hỏi hệ thống phải biết tu vi của hắn cũng là khen thưởng trực tiếp tăng lên tới bình thường tới nói tâm tình cái gì cũng có thể không đủ mới đúng có thể vấn đề chính là tự a hồ tô trường dạ một điểm đều không có cảm giác đến cái này hệ thống không hề trả lời tô trường dạ vấn đề này tô trường dạ cũng không có suy nghĩ nhiều ngược lại chính là tâm tình của chính mình cũng không có bị ảnh hưởng cái này tự a hồ cũng đã đầy đủ đương nhiên thật muốn là chờ mình cảm giác được hữu tâm cảnh lên vấn đề như vậy này tự hồ cũng, cũng không phải vấn đề gì dù sao thật muốn là gặp phải vấn đề như vậy tô trường dạ trực tiếp cho mình tăng lên một hồi tu vi là có thể tô trường dạ hiện tại không biết chính là kỳ thực hắn chưa từng xuất hiện tâm tình không đủ kỳ thực có nhiều phương diện nguyên nhân này một cái trong đó nguyên nhân chính là hắn được khen thưởng kỳ thực là và những người khác không giống nhau bởi vì hắn được đều là người số một khen thưởng từ mới bắt đầu võ sư người số một bắt đầu mà cái này đồng thời tô trường dạ được liền không chỉ là trên cảnh giới khen thưởng còn có chính là đối phương vài ngày phú cùng tu luyện kỹ năng còn có thể chất huyết thống các loại nói chung hắn được khen thưởng đều là vật siêu giá trị đương nhiên cái này chỉ là một cái trong đó nguyên nhân còn có mặt khác một cái nguyên nhân vậy thì là đại mộng huyễn tượng thuật phải biết hắn đại mộng huyễn tượng thuật hiện tại đã là ba tầng m ộ n g cảnh mà ba tầng m ộ n g cảnh nhưng là mười vạn lần tốc độ thời gian trôi qua mà tô trường dạ có lúc vì được mục tiêu ký ức hắn cũng ở trong giấc ngộng ngốc không ít thời gian trừ ra cái này ở ngoài còn có chính là bên người thế giới bên người thế giới về mặt tâm cảnh cho tô trường dạ trợ giúp tuy rằng hiện nay còn không phải rất rõ ràng nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu liền không tồn tại chương ba trăm bốn mươi bốn ngươi là làm thế nào đến ngược lại trợ giúp này không chỉ tồn tại hơn nữa còn rất lớn chỉ là hiện tại tô trường dạ còn không biết mà thôi có điều tô trường dạ cũng không có bởi vì cái này vấn đề mà lo lắng trên thực tế hắn hiện tại có chút mộng chính là lần này xuất hiện ở hộ tông đại trận ở ngoài ba cái thần kiều cảnh h ắ c vân thú phải biết h ắ c vân lĩnh rất lớn mà h ắ c minh h á n các loại nắm giữ diện tích cũng là rất lớn ở tại bọn hắn cái này dòng họ làm chủ trong phạm vi thần kiều cảnh cũng là như vậy mấy cái hơn nữa còn cũng đã bị tô trường dạ giải quyết cho từ h ắ c minh h á n các loại ký ức có thể biết bình thường tới nói những nơi khác thần kiều cảnh h ắ c vân thú là sẽ không tới bọn họ địa bàn phạm vi thế nhưng hiện tại một lần không chỉ đến rồi thậm chí còn trực tiếp đến rồi ba cái trong lúc này muốn nói không hề có một chút vấn đề vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào cũng may chính là hiện tại hộ tông đại trận đã rất mạnh mẽ ít nhất ở thần kiều cảnh trước mặt chuyện này quả là chính là không thể p h á tồn tại hiện tại hộ tông đại trận ở ngoài ba cái thần kiều cảnh hắc vân thú đã phát hiện hộ tông đại trận chỉ có điều ở trong mắt bọn họ này cũng không phải trận p h á p gì mà là một chỗ bí cảnh bởi vì ở vô hạn đại lục lúc nào cũng có thể xuất hiện mới bí cảnh vì lẽ đó mỗi cái chủng tộc đối xử mới bí cảnh thái độ cũng là không giống nhau nói thí dụ như bọn họ mây đen tộc phạm là xuất hiện mới bí cảnh mặc kệ cái này bí cảnh là loại hình gì đầu tiên được với báo mới được Có điều i phát h ệ nếu bí ít cảnh cái cũng được chỗ Hắc các phải này dòng nhận không hiện Minh Hãng họ phạm h tại loại vi Mà tốt. t lực liền hiện thời x ấ t h i ệ như n vậy một chỉ á i bí c ả n thế nhưng rất nhưng họ không như h Nếu ràng bọn họ căn bản cũng rõ báo có cáo. c là như vậy cũng coi như chân chính nhường lúc này ở bên ngoài ba cái thần kiểu cảnh hắc vân thú có chút giật mình kỳ thực vẫn là hắc minh hãng các loại biến mất phải biết bọn họ nhưng là đã đi qua hắc minh hãng các loại vị trí cái kia dòng họ trụ sở thế nhưng nơi đó trừ ra một hồi tân sinh hắc vân thú ở ngoài thành niên hắc vân thú tựa hồ cũng đã biến mất rồi nếu như nói không phải còn có những kia tuổi nhỏ hắc vân thú ở như vậy lúc này ở tiểu thạch thôn bên ngoài ba người kia thần kiểu cảnh hắc vân thu thậm chí đều không thể tin được đây là một nhánh hắc vân thu dòng họ từ dòng họ trụ sở dấu vết có thể thấy được nơi đó trải qua chiến đấu hơn nữa còn là rất mánh liệt loại kia chiến đấu từ chiến đấu dấu vết liền có thể thấy được có rất nhiều hắc vân thú là chết ở cái kia một trận chiến đấu bên trong thế nhưng đến cùng là ra sao thế lực lại dám ở hắc vân lĩnh đối với hắc vân thú ra tay thế giới này ba cái thần kiểu cảnh hắc vân thú trực tiếp báo cáo cho chủng tộc lao tổ mà được tin tức chính là lập tức dò xét rõ ràng ở hắc minh h ã n các loại vị trí dòng họ trong phạm vi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. sau đó đem được tin tức báo cáo trở lại thời gian mấy ngày bọn họ cũng đã dò xét không ít địa phương thế nhưng rất đáng tiếc tựa hồ cái gì đều không có tra được cho tới hôm nay bọn họ đến tiểu thạch thôn bên ngoài nhìn thấy hộ tông đại trận đương nhiên ở trong mắt bọn họ này không phải hộ tông đại trận mà là bí cảnh thế nhưng nơi này bí cảnh nhưng là tràn ngập quỷ dị bầu không khí một cái trong đó tên là h ắ c vụ phong mở miệng nói cái này bí cảnh có vấn đề một cái khác tên là khói đen tu gật đầu một cái nói quả thật có chút vấn đề hát minh hãn các loại làm thật đáng chết phát hiện bí cảnh lại không có báo cáo hát vụ phong nói hiện tại thấy thế nào có nên đi vào hai y không k nhìn một chút. h một ó đen đơn linh ba người bọn hắn bên trong cảnh giới cao nhất một cái, nhưng làm ở miệng nói, nơi này bí cảnh không đơn giản, lúc trước hắc minh hắn các loại khẳng làm lúc loại giới cái hắc ba bí cao trước một các phát ở vị gật gật đầu khói đen tu nghi vấn nói như vậy bọn họ đúng hay không chết ở này bí cảnh bên trong hơn nữa toàn bộ dòng họ đều bị chết gần đủ rồi nếu như thật cùng cái này bí cảnh có quan hệ như vậy cái này bí cảnh đúng hay không quá nguy hiểm một chút lời này nhường bọn họ đều ngắn n g i chơ mặc tuy rằng hắc minh hãn các loại tu vi so với không lên bọn họ nhưng bất kể nói thế nào cũng đều là thần kiều cảnh a thế nhưng bọn họ lại liền như vậy không hiểu ra sao không có chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không trọng thị h ắ c v ụ phong nói vậy chúng ta làm sao bây giờ là trực tiếp thông chi trưởng lão bọn họ tới sao bọn họ trong miệng trưởng lão là thần m u ố n cảnh tuy rằng chỉ là mở ra ba môn nhưng này mà đã là thần m u ố n cảnh muốn nói nghiền ép ở đây mấy vị đó là đã đầy đủ hơn nữa ở cái bí cảnh nếu có thể đem hắc minh hãn chờ một cái dòng họ đều giải quyết cho như vậy thật muốn tính ra bọn họ đi vào tựa hồ cũng sẽ gặp nguy hiểm a lúc này còn ở thu dân thôn tô trường dạ thông qua phân thân lập tức liền phát hiện chuyện bên này nếu như nói này ba cái thần kiểu cảnh lập tức liền tiến vào hộ tông đại trận còn nói được tuy rằng hắn bản tôn không ở nhưng liền lấy hiện tại hộ tông đại trận uy năng mà nói chỉ là phân thân điều khiển cũng đã đủ để chấn áp bọn họ những n à y thần kiểu cảnh mà hiện tại vấn đề chính là ba cái thần kiểu cảnh tựa hồ một điểm đều không có muốn đi vào hộ tông đại trận ý tứ khó tránh khỏi điều này làm cho tô trường dạ có chút bận tâm dù sao hắn nhưng là đem hắc minh hãn các loại vị trí một cái d ò n họ đều đều cho diệt đến gần đủ rồi này ba cái thần kiểu cảnh khẳng định cũng phát hiện chỗ không đúng Tô trường dạ trực tiếp thông qua định điểm dịch chuyển trực tiếp đến tiểu thạch thôn, thần chờ định chuyển đến này dạ dịch cái điểm qua sau đó kỳ i tiếp. sinh, cái kiều lại cái tiến đại cái giữ đại ngoài, cái tiếp đi ề u Sau cảnh tác cao cách canh khác trực động nhường trường tình này thần Vân hành động, trong tông trận, tông trận nhưng phát H. Thú hộ hộ đó đó tô mặt kế k sự ra rồi. dạ vào mảy mà là ở ở thực mặc kệ là ở bên ngoài thần kiều hát vân thú vẫn là cái kia tiến vào hộ tông đại trận thần kiều hát vân thú tô trường dạ đều không phải rất lưu ý có thể cái kia đã rời đi liền có chút phiền phức suy nghĩ một chút tô trường Dạ căn cứ cái kia h ắ c vân thú đi phương hướng trực tiếp dùng định điểm dịch chuyển chuyển qua đi hắn nhất định phải đem những n à y h ắ c vân thú đều lưu lại tuy rằng tô trường Dạ cũng biết kỳ thực coi như đem bọn họ đều lưu lại cũng chỉ là kéo dài một chút thời gian mà thôi nhưng bất kể nói thế nào có thể kéo một chút thời gian tính một chút thời gian cái này tổng so với không hề làm gì tốt r ờ i đi con kia mây đèn tên là chính là h ắ c vụ phong hắn là ở đây ba cái h ắ c vân thú bên trong yếu nhất một cái cho nên đối với mặt khác hai cái sắp xếp rất có chút bất mãn dù sao cái t i ế nhưng là một cái bí cảnh a hơn nữa từ hắc minh h ã n các loại phản ứng liền có thể nhìn、ra. nơi này bí cảnh ở trong khẳng định có thứ tốt ít nhất cũng là nhường bọn họ đ ộ n g lòng đồ vật không phải vậy thì sẽ không muốn độc chiến nơi này bí cảnh chỉ là rất đáng tiếc nơi này bí cảnh không phải đơn giản như vậy hắc minh hãng các loại quyết định dẫn đến này hắc minh hãng các loại vị trí dòng họ tao ngộ ngập đầu thái ương mà càng là có địa phương nguy hiểm kỳ ngộ cũng là càng t ố t ta lúc này hắc vụ phong trong miệng hùng hùng hổ hổ biểu đạt bất mãn thế nhưng là biểu thị không thể làm gì đột nhiên hắn phát hiện ở chính mình phía trước có một cái thần hải chín tầng nhân tộc nhất thời ha hạ cười số may a thần hải chín tầng nhân tộc đã lâu đều chưa t ư n g ăn nhìn thấy tô trường dạ ngay lập tức h ắ c vụ phong kinh ngạc một hồi bởi vì gặp phải cái nhân tộc không dễ dàng a thế nhưng sau đó nhìn thấy tô trường dạ cảnh giới sau khi hắn nhất thời liền không phải kinh ngạc mà là kinh hỷ ở h ắ c vân l ĩ n h hoặc là cái khác h u n g thú chủng tộc lãnh địa bên trong muốn xem đến một mình một cái ở g i ã ngoại nhân tộc không dễ dàng có điều mỗi gặp phải đều là thần hải cảnh trở lên bởi vì ở thần hải trở xuống bình thường không dám một mình ở bên ngoài c ấ t bước vì lẽ đó bình thường tới nói chỉ cần có thể ở g i ã ngoại nhìn thấy nhân tộc đều là kinh hỷ sự tình nhưng trong tình huống bình thường đều chỉ là thần hải một hai nặng nhiều nhất cũng chính là ba bốn nặng g á n g vẻ còn nói thần h ả i chín tầng cái kia thật sự có í t dù sao ở hung t h ú chủng tộc lãnh địa bên trong nhân tộc nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới thần h ả i đỉnh cao mà thôi thần h ả i đỉnh cao kỳ thực cũng chính là thần h ả i chín tầng bình thường tới nói thần h ả i chín tầng chính là thành thục trái cây còn nói thần h ả i đỉnh cao chuyện này quả là chính là chín h d ụ n g này thuộc về có thể gặp không thể cầu bình thường tới nói gặp phải thần h ả i chín tầng cũng đã là nhất chuyện may mắn lúc này hắc vụ phong chính là ý nghĩ như thế hắn nhất thời kích động đến không được v ọ n tới tô trưởng dạ bên người thời điểm còn nói nếu như chỉ là một cái liền đem ngơi ăn vậy thì quá lãng phí ta đến cố gắng nghĩ một hồi như thế nào ăn đi ngươi mới tốt nhất có điều bây giờ còn có sự tình trước đem ngươi chào đứng lên đi đối với h ắ c vụ phong mà nói tô trường dạ cũng chỉ là một con thỏ nhỏ bình thường con n mồi căn bản là không thể cho hắn tạo thành chút nào uy hiếp vì lẽ đó muốn nói gì cẩn thận loại hình này căn bản cũng không có cần phải đang nói chuyện đồng thời h ắ c vụ phong một chào liền đánh về tô trường dạ v ô tưởng rằng này một chào tô trường dạ không thể tránh khỏi sau đó trực tiếp sẽ một chào đem tô trường dạ bắt lại nhưng nhường h ắ c vụ phong bất ngờ sự tình phát sinh tô trường dạ lại tránh khỏi hắn này một chào phải biết hắn tuy rằng cùng khói đen linh với vàng duy phân so ra là yếu nhất nhưng nói thế nào cũng là thần kiểu ba tầng a mà tô trường dạ chỉ là một cái thần h ả i chín tầng mà thôi bình thường tới nói không muốn nói gì thần kiểu ba tầng bất luận cái nào thần kiểu cảnh đều có thể ung dung đem tô trường dạ cho chế phục mới đúng nhưng là hiện tại tô trường dạ lại tránh khỏi hắn một lần công kích tuy rằng chỉ là đơn giản một lần công kích nhưng này đã nói rõ tô trường dạ không đơn giản hát vụ phong nhất thời vui vẻ nói không nghĩ tới còn gặp phải c ự c phẩm ta thật sự quá may mắn một cái có thể tách ra hắn một lần công kích thần hải chín tầng người như vậy tộc thật sự quá hiếm thấy trước nếu như ở biết tô trường dạ cảnh giới thời điểm chỉ cho là một lần kinh hỷ như vậy lúc này hát vụ phong nhưng là đã đem này xem là là chúng số độc ác có điều v ớ i lúc đó tô trường dạ mở miệng nhìn dáng d ấ p ngươi cũng là chút thực lực này tô trường dạ nhất thời liền để hát vụ phong kinh ngạc bởi vì trước mắt cái này nhân tộc thật sự quá bình tĩnh một điểm một cái thần hải chín tầng nhân tộc gặp phải một cái thần kiều cảnh ba tầng bình thường tới nói hẳn là không nhìn ra đối lập là thần kiều mấy tầng nhưng bất kể nói thế nào đều là thần kiều cảnh mà mắc kệ là thần kiều mấy tầng cái này đều lẽ ra có thể ung dung đem hắn giải quyết mới là nhưng vì cái gì tô trường dạ lại không có một chút nào kinh hoàng cái kia một mặt bình tĩnh đến cùng là cái có ý gì hơn nữa lời này đúng hay không cũng quá kiêu ngạo một điểm nếu như nói bọn họ hắc vân l ĩ n h cùng nhân tộc tông môn cách xa nhau như vậy lúc này hắc vụ phong nên nghĩ đây rốt cuộc đúng hay không gặp phải nhân tộc cờ giả dù sao cùng loài người tông môn liền nhau những thu giữ kia chủng tộc l ã n h địa cũng là không dễ chịu những thu giữ kia chủng tộc ở săn giết nhân tộc nhưng tương tự những người kia tộc tông môn đệ tử cũng như thế ở săn giết những thú giữ kia có thể vấn đề chính là hát v â n lĩnh bốn p h í a đều k h ô n g c ó a i thật ộ c tông t môn, m chí cùng nhân ộ c tông môn trong môn lớn ú c cách cách xa nhau không ít khoảng cách, đó khoảng không khoảng nhau xa ít d ư i t ì h huống như thế căn bản là kinh h thể h ô n g gặp p ả g cứng, ư ờ i nào tộc ế t thể tô t r ư ờ nghỉ dạ n ư ờ n hắn càng kinh ngạc. Hát phong nói, thật lớn kinh g Hác thật h vụ một cái không giống nhau nhân tộc ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a lời nói xong hát v ụ phong lần thứ hai hành động mà lần này lại lạ kỳ thuận lợi tô trường dạ trực tiếp liền bị hắn một hồi chế phục này nhìn qua tựa hồ cùng người bình thường tộc không có một chút nào khác nhau hát vũ phong không khỏi nói không nghĩ tới không nghĩ tới a lúc này hắc vụ phong rất có chút thất vọng cảm giác dù sao từ trước tô trường dạ có thể tách ra hắn một đòn ở đến tô trường dạ biểu hiện ra bình tĩnh đến xem tô trường dạ hẳn là có chút thực lực nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình căn bản là không phải là mình suy nghĩ như vậy lại trực tiếp liền bị chính mình ung dung giải quyết nay không khỏi nhường hắn thất vọng vô cùng thế nhưng vừa lúc đó bị hắn chế phục cái tia tô trường dạ nhưng làm ở miệng ngơi ư là ở thất vọng ta quá y ế u sao nay không phải phí lời sao lúc nói chuyện thật giống như là một cái vương giả như thế thế nhưng không nghĩ tới vừa động thủ cùng đồng thao không hề khác gì nhau chuyện này làm sao có thể làm cho hắc vụ phong không thất vọng đây hát vụ phong tâm tình không có trước kinh hỷ tuy rằng có thể chế phục một cái thần h ả i chín tầng nhân tộc kỳ thực cũng không sai nhưng ai bảo trước có vui mừng lớn hơn mà hiện tại phần này kinh hỷ đã không có đây hát vụ phong nói đừng nói chuyện ta còn có thể cho ngươi sống thêm một quãng thời gian không phải vậy ta hiện tại liền đem ngươi cho ăn nói thì nói thế mà nghĩ cũng đúng nghĩ như vậy dù sao đang không có loại kia chúng số độc đắc kinh hỷ sau khi còn lại cũng không có cái gì có thể quý trọng có điều hắn vừa mới dứt lời tô trường dạng nhưng làm ở miệng yên tâm ngươi không có cơ hội ăn ta ta muốn sống bao lâu này không phải ngươi định đoạt hát vụ phong nhất thời trừng mắt tô trường dạng nhìn dáng dấp lá gan của ngươi thật sự không nhỏ tô trường dạ nói lá gan là cùng thực lực bằng nhau vì lẽ đó ngươi còn không có cảm giác đến ả nghe nói như thế hát vụ phong nhất thời cảm giác được tựa hồ có cái gì không đúng nhưng cũng chỉ là đại khái cảm giác được có cái gì không đúng thật là muốn nói tới đến cùng có cái gì không đúng địa phương trong lúc nhất thời hắn lại không nói ra được rất nhanh hắn liền biết đến cùng là nơi nào không đúng bởi vì vừa lúc đó bị hắn chế phục tô trường dạ lại trong nháy mắt biến mất rồi sau đó xuất hiện ở mặt khác một chỗ n à y không phải thuần di hát vụ phong có thể rõ ràng cảm giác được bị hắn nuốt lại cái tia tô trường dạ là thật sự biến mất rồi đương nhiên nếu như nói hai người kia tộc còn giống như đúc thậm chí đều không nhìn ra có cái gì không giống địa phương cái này không cần phải nói cái kia càng là chuyện không thể nào vì lẽ đó tuy rằng cho hát vụ phong cảm giác đây là hai cái người khác nhau tộc nhưng lý trí của hắn ở nói cho hắn không muốn đi quẳng cái gì đáng chết cảm giác đây chính là cùng một người chuyện này nhất thời nhường hắn hứng thú ngươi là làm thế nào đến chương ba trăm bốn mươi lăm vừa tải hình bí cảnh phải biết hắn nhưng là thần kiệu ba tầng bị hắn nốt lại một cái nho nhỏ thần hải chín tầng lại có thể trong nháy mắt thoát ly hắn không chế chuyện như vậy căn bản thì không nên phát sinh mới đúng nếu như không phải chuyện này liền phát sinh ở trên người chính mình nếu như đây chỉ là cái khác hứng thú tự nói với mình như vậy bất kể là ai nói hát vụ phong đều sẽ không tin tưởng dù sao này thật sự quá khó có thể tiếp thu nhưng mặc kệ có cỡ nào khó mà tin nổi hiện thực là không thể thay đổi như vậy làm rõ tô trường dạ đến cùng là làm thế nào đến cái này rất tất yếu tô trường dạ nhàn nhạc cười rất muốn biết sao đến đây đi ta cho người biết h á c vụ phong gầm lên giận dữ ta rất không thích ngươi thái độ ta quyết định không chỉ cần ăn thân thể của ngươi còn muốn giam cầm linh hồn của ngươi ta sẽ từ linh hồn của ngươi biết ta muốn biết tất cả nói chuyện h á c vụ phong trong nháy mắt đã biến thành một con hung thú to lớn miệng mở ra có tới mấy chục mét độ cao tô trường dạ lúc này nhìn qua liền như một con kiến giống như nhỏ bé từ h á c vụ phong trong miệng là to lớn sức hút n à y sức hút tuyệt đối không phải thần hại cảnh có khả năng đối kháng bởi vì ở này sức hút đồng thời thuộc về thần kiểu cảnh sức mạnh đã cầm c ủ ở trên người nếu như lúc này cùng với đối mặt chính là một cái phổ thông thần hải trí tầng mà không phải tô trường dạ cái này thần hải người số một như vậy ở này mạnh mẽ sức hút bên dưới đem không có một chút nào lực phản kích sẽ trong nháy mắt liền bị hút vào miệng ở trong cho tới nói đang bị sau khi hút vào sẽ là kết quả như thế nào cái này căn bản là không cần suy nghĩ nhiều nhưng hắc vụ phong lúc này gặp được dù sao không phải phổ thông thần hải trí tầng vì lẽ đó hắn thất bại tô trường dạ không phải chống lại rồi này mạnh mẽ sức hút nếu như chỉ là như vậy hay là hắc vụ phong còn có thể tốt nghĩ một ít nhưng hắn thất bại nguyên nhân là tô trường dạ lần nữa biến mất không sai chính là biến mất rồi này cho hắn một loại cảm giác vậy thì là tô trường dạ tựa hồ đã bị hắn hút vào vào trong miệng nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình kỳ thực không có làm được mà ngay tại lúc này tô trường dạ trực tiếp xuất hiện ở đầu của hắn bên trên sau đó chỉ nghe tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói chút thực lực này thật sự quá thấp sau đó đối với hắc vụ phong đó là các loại treo chọc đương nhiên này kỳ thực chỉ là hắc vụ phong chứng kiến chân chính tình huống là hắn lúc này đã ở trong giấc mộng kỳ thực từ hắn nhìn thấy tô trường dạ bắt đầu từ giờ khắc đó tô trường dạ cũng đã ở dự định đem kéo vào mẫu cảnh dù sao đây chính là thần kiểu cảnh hắc vân thú tuy rằng tỷ như khói đen linh cùng khói đen tu mà nói là phải kém hơn một chút nhưng bất kể nói thế nào đều là thần kiểu cảnh a đây chính là có thể ung dung tiêu diệt vô số thần h ả i cảnh tồn tại mà như vậy một cái tồn tại ngay ở trước mặt chính mình muốn nói tô trường dạ không có chút nào sợ đó là không thể dù sao này cùng trước đối phó hắc minh hãng các loại không giống nhau ở đối phó hắc minh hãng các loại thần kiểu cảnh thời điểm bọn họ đầu tiên là bị hộ tông đại trận cho đã k h ô n g chế vào lúc ấy kỳ thực công lao lớn nhất căn bản là không phải tô trường dạ mà là hộ tông đại trận thế nhưng hiện tại không giống nhau bởi vì hiện tại chỉ là tô trường dạ một mình đối đầu h ắ c vụ phong vì lẽ đó ngay đầu tiên tô trường dạ đã nghĩ đem kéo vào m ộ t cảnh không thể không nói điều này cũng làm cho tô trường dạ cảm giác được áp lực bởi vì hắn tuy rằng thành công đem h ắ c vụ phong kéo vào m ộ t cảnh nhưng ở trong quá trình này kỳ thực cũng không phải thuận lợi như vậy cũng may chính là tuy rằng không phải thuận lợi như vậy nhưng cuối cùng vẫn là thành công nhưng hắn cũng rất biết rõ này gần như đã là cực hạn n à y không khỏi nhường tô trường dạ cảm thán may là đi ra chính là h ắ c vụ phong nếu như không phải hắn mà là mặt khác hai cái mặc kệ là khói đen linh vẫn là khói đen tu như vậy tô trường dạ muốn nghĩ đơn giản thành công có thể khó khăn từ đem h ắ c vụ phong kéo vào mộng cảnh bắt đầu tất cả đều là tô trường dạ cho hắn chế tạo cảnh tượng ở cảnh tượng này bên trong h ắ c vụ phong luôn luôn ham muốn đem tô trường dạ ăn thịt nhưng hắn một lần lại một lần thất bại càng k h e n chốt chính là kỳ thực lúc này đã là ở ba tầng trong mộng cảnh nói cách khác lúc này tốc độ thời gian trôi qua đó là dòng dã mười vạn lần nếu như trước đây đem địa người kéo vào mộng cảnh sau khi tô trường dạ hoặc là trực tiếp đem cho giết chết ở trong giấc mộng hoặc là cũng chỉ có thể làm cho đối phương vẫn luôn ở trong giấc mộng cho đến chết hoặc là tử lại ngược lại chính là muốn đem kẻ địch cho di động đó là chuyện không thể、nào. nhưng đây chỉ là trước đây bây giờ cùng trước đây có khác biệt lớn nhất vậy thì là hiện tại tô trường dạ đã có bên người thế giới bị nuốt ở trong giấc m ộ n g chính là tinh thần mà lúc này thân thể kỳ thực còn ở trong hiện thực chỉ là bởi vì không có tinh thần khống chế thân thể này liền dường như vật vô chủ vì lẽ đó tô trường dạ rất dễ dàng đem thu vào bên người thế giới bên trong đương nhiên mặc dù là vật vô chủ nhưng bất kể nói thế nào cái này cũng là sinh mệnh vì lẽ đó chỉ có thể thu vào bên người thế giới mà nếu muốn đem thu vào không gian mang theo người đó là chuyện không thể nào vốn tưởng rằng đây là rất sáng suốt cách làm dù sao không có chém giết đối phương chỉ là đem thu vào bên người thế giới mà thôi thế nhưng rất nhanh tô trường dạ liền biết mình sai rồi sắc mặt một hồi trở nên rất khó coi bởi vì từ hắc vụ phong các loại ký ức tô trường dạ biết rồi một điểm vậy thì là hắc minh hãn các loại tử vong đã gây nên chú ý phải biết từ hắc vụ phong ký ức đến xem c h ế t có thể không chỉ là một cái thần kiểu cảnh hắc vân thú mà là liền hắc minh hãn ở bên trong ba cái thần kiểu cảnh hắc vân thú cũng đã tử vong hắn s a n g tỏ chính là chém giết một cái trong đó thần kiểu cảnh nhưng hắc minh hãn cùng mặt khác một cái hắc vân thú còn là khi theo thân thế giới a nhưng ở h ắ c vân thú tổ địa dấu ấn sinh mệnh đại điện chính là bọn họ cũng đã tử vong điều này làm cho tô trường dạ nghĩ đến một điểm vậy thì là chỉ cần bị thu vào bên người thế giới như vậy ở bên ngoài dấu ấn sinh mệnh sẽ phá thoái tô trường dạ không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì nhưng chỉ có giải thích như vậy mới là hợp lý không phải vậy hắn căn bản là không nghĩ ra tại sao h ắ c minh hắn cùng mặt khác một cái thần kiểu cánh h ắ c vân thú ở tổ địa dấu ấn sinh mệnh cũng sẽ phá thoái nghĩ tới đây dạng tô trường dạ không khỏi nghĩ đến như vậy hiện tại h ắ c v ũ phong đã bị mình thu vào bên người thế giới này đúng hay không nói ở hát vân thú tổ đ i ệ hắn cũng chết vong nhân viên tô trường dạ suy tính một điểm đều không có sai lúc trước ở hắc minh hãn các loại ba cái thần kiểu cảnh hắc vân thú dấu ấn sinh mệnh phá t o á i sau khi ở hắc vân thú tổ địa dấu ấn sinh mệnh đại điện thì có thần môn cảnh trưởng lao đang chăm chú sau đó hắn ngay đầu tiên nhìn thấy hắc vụ phong dấu ấn sinh mệnh phá t o á i điều này đại biểu bọn họ mây đen bộ tộc lại tổn thất một cái thần kiểu cảnh nhất thời tức giận rồi phải biết ở mây đen bộ tộc muốn ra một cái thần kiểu cảnh đó là thật sự không dễ dàng toàn bộ hắc vân linh thần kiểu cảnh số lượng cũng không tới bốn chữ số thế nhưng hiện tại lúc này mới thời gian bao lâu lại một lần chết rồi một cái lần thứ hai có mấy cái thần môn cảnh mây đen đi ra tổ địa mà ở mỗi cái dòng họ thần môn cảnh cũng bắt đầu hành động ít nhất cũng phải biết những n à y thần kiểu cảnh đến cùng là làm sao tổn thất tô trường dạ đã trở lại đến tiểu thạch thôn sắc mặt có chút khó coi bởi vì từ hắc vụ phong các loại ký ức có thể biết lần này có rất nhiều thần kiểu cảnh điều động đương nhiên nếu như sẽ là thần kiểu cảnh như vậy tô trường dạ là không có chút nào sợ mặc dù nói hắn đại mộng h u y ế n tượng thuật chỉ có thể kéo hắc vụ phong như vậy thần kiểu ba tầng tiến vào mộng cảnh ở gặp phải khói đen linh cùng khói đen tu như vậy sau khi sẽ thất bại thế nhưng chỉ cần hắn ở hộ tông đại trận bên trong như vậy coi như có nhiều hơn nữa thần kiểu cảnh cũng sẽ không đối với hắn sản sinh uy hiếp vì lẽ đó chỉ là thần kiểu cảnh tô trường dạ không đủ sợ hãi có thể hiện tại vấn đề chính là lần này hắc vân thú điều động có thể không chỉ là thần kiểu cảnh thậm chí còn có thần môn cảnh tồn tại nhìn dáng dấp số lượng còn không í ta t kết quả như thế nhường tô trường dạ rất là b u ồ n p hiền những người này đến cùng là sẽ ra chuyện gì không sẽ chết mấy cái thần kiểu cảnh sao làm sao liền trực tiếp điều động thần môn cảnh đại l a o này không phải nên không dễ dàng không sẽ xuất động mới đúng không t u đương rất nhiên t thể t khó có ế p t h tô trường dạ đây tuyệt đối không phải nói muốn bung tha khói đen tu mà là bởi vì lúc này ở bên ngoài còn có một cái khói đen linh hắn cần phải làm là đem khói đen linh cũng cho lựa gạt đi vào c ó i đen linh nhìn phía trước hộ tông đại trận hoặc là nói nhìn phía trước bí cảnh không biết tại sao hắn luôn có một có loại cảm giác không thật tựa hồ nơi này bí cảnh có không đúng địa phương nhưng trên thực tế bí cảnh này đông nỉ x ỉ m ộ tổ liền không phải bình thường vô số bí cảnh có vô số kỳ ngộ hai cái bí cảnh trong lúc đó có lẽ có tương tự chỗ nhưng càng nhiều chính là hoàn toàn khác nhau mà ở một chỗ bí cảnh nhưng là có sự bất đồng rất lớn bởi vì nơi này bí cảnh đem hắc minh hãn chờ một cái dòng họ đều làm không còn nay tựa hồ đã không phải cái gì bí cảnh mà là một chỗ hưng n i ệ nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được đây chính là một chỗ bí cảnh a Mà ngay tại lúc này khói đen tu vọt ra xem khói đen tu dáng vẻ đó là cực kỳ kích động khói đen linh không khỏi hỏi đây là ra sao bí cảnh khói đen linh vô cùng kích động nói nơi này có có thể làm cho chúng ta lên cấp làm thần môn cảnh sức mạnh thần bí chỉ cần có thể qua cửa liền có thể trở thành là thần m ô n cảnh thế nhưng thất bại thì lại sẽ tử vong khói đen linh to mày nói cụ thể một điểm đến cùng là cái gì dạng cửa ải cửa ải bí cảnh kỳ thực cũng không ít chỉ có điều qua cửa khen thưởng cát mỗi cái có sự khác biệt nói thí dụ như khen thưởng pháp bảo khen thưởng đan dược khen thưởng công pháp nói chung đủ loại đ ề u có mà qua cửa nội dung đương nhiên cũng không giống nhau nói chung đủ loại đ ề u có mà nơi này qua cửa bí cảnh nhưng là hoàn toàn khác nhau khói đen linh đang nghe xong khói đen tu sau khi nói ngươi là nói sau khi đi vào chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu lấy v õ đồ cảnh bắt đầu vừa lại chỉ cần x ô n g đến cuối cùng liền có thể trở thành là thần muốn cảnh nhưng thất bại nhưng là sẽ tử vong nhưng ngươi như thế nào đi ra khói đen tu đạo mỗi qua một cửa sẽ có thời gian nghỉ ngơi có thể bất cứ lúc nào lui ra chỉ có điều nếu như lui ra lần sau tiến vào thì lại sẽ lại bắt đầu lại từ đầu hơn nữa tựa hồ sẽ trở nên càng thêm gian nan nay không khỏi nhường khói đen linh gật gật đầu nếu như đúng là như vậy h á n tự hồ rõ ràng hắc minh hãn các loại vì sao lại toàn quân bị diệt từ khói đen tu trong lời nói có thể biết được cái này bí cảnh phải trực tiếp vượt tải đến cuối cùng mới có thể được khen thưởng mà khen thưởng chính là thần môn cảnh tu vi không thể nghi ngờ đây là một cái ai cũng hiểu ý động khen thưởng phải biết đây chính là thần môn cảnh a ở vô hạn đại lục chủng tộc rất nhiều mà sinh mệnh số lượng càng là một cái khuyết đại con số nhưng có thể trở thành là thần môn cảnh nhưng chỉ là số ít coi như chủng tộc mạnh mẽ cũng không có ai dám nói có thể ung dung liền trở thành thần môn cảnh hiện tại xuất hiện như vậy một cái bí cảnh còn muốn mở ra hết thệ cửa ả i liền có thể trở thành là thần môn cảnh có thể nói như vậy chỗ tốt đó là rất rõ ràng cũng là đủ khiến bất kỳ muốn trở thành cường giả sinh mệnh động lòng thế nhưng suy nghĩ một chút khói đen linh vẫn cảm thấy không đúng nếu như chỉ là ngươi nói như vậy như vậy bọn họ làm sao sẽ toàn bộ đều chết rồi coi như biết không lấy được khen thưởng nhưng cũng không đến nỗi toàn bộ tử vong chứ nếu như chỉ là chết rồi đại đa số thậm chí mười không còn một này đều có thể tiếp thu vấn đề chính là hiện tại là hát minh hãng các loại toàn bộ dòng họ toàn bộ hát vân thú đều chết rồi hơn nữa rất rõ ràng là đều chết ở này bí cảnh bên trong coi như này bí cảnh qua cửa khen thưởng mê hoặc to lớn hơn nữa điều này cũng không đến nỗi nói ai cũng nhất định phải xông đến cuối cùng sẽ không có một cái có thể chạy trốn bởi vì nếu quả thật như vậy như vậy hiện tại khói đen tu thì sẽ không trực tiếp đi ra như vậy hắn nên cũng sẽ trực tiếp chết ở bên trong mới là thế nhưng hiện tại rất rõ ràng khói đen tu đã đi ra điều này cũng làm cho chứng minh cũng không phải là chỉ cần đi vào liền sẽ tử vong khói đen tu hơi nghi hoặc một chút nói cái này ta cũng không rõ ràng lắm bởi vì ta mới vừa mở ra t ô n g sư cảnh cửa ải có điều có một chút cảm giác vậy thì là bên trong sức mê hoặc rất lớn tự a hồ có một loại rất mê người sức mạnh ở bên trong lúc sớm nhất còn không có cảm giác gì thế nhưng ở tông sư cảnh cửa hại thời điểm cái cảm giác này liền rõ ràng còn có một thanh âm ở nói cho ta nói chỉ cần qua cửa liền có thể trở thành là thần muốn cảnh mỗi qua cửa một lần đều sẽ có âm thanh nói ngươi khoảng cách thần m ô n cảnh lại gần rồi một bước loại cảm giác đó thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn khói đen linh nghi hoặc gật gật đầu sau đó suy nghĩ một chút nói như vậy ngươi chờ ta một chút ta đi thử một chút xem tuy rằng không biết cái này bí cảnh có phải là thật hay không dường như khói đen tu nói như vậy có thể làm cho hắn trở thành thần muốn cảnh thế nhưng nếu cũng đã đến hơn nữa coi như là khói đen tu đều có thể an toàn đi ra như vậy khói đen linh tin tưởng chính mình cũng là có thể đương nhiên còn có một chút chính là nếu như cái này bí cảnh thật sự có trở thành thần môn cảnh cơ duyên như vậy khói đen linh tin tưởng cơ duyên này nên liền là của hắn hắn nhất định có thể được khói đen tu gật đầu một cái nói được rồi ta c h ờ ngươi có điều ngươi tốt nhất nhanh một chút đi ra ta sợ ngươi thật sự không chịu nổi mến hoặc muốn trực tiếp mở ra hết thẻ cửa ải lời nói như vậy quá nguy hiểm khói đen linh nói ngươi đều có thể đi ra ta đương nhiên cũng có thể khói đen tu đối với này cũng không tiện nói gì dù sao khói đen linh cảnh giới cao hơn hắn thực lực mạnh hơn hắn cái này là rất rõ ràng sự thực vì lẽ đó thật muốn tính ra khói đen linh cũng là một điểm đều không có sai khói đen linh trực tiếp đi vào hộ tông đại trận mà ngay ở hắn đi vào hộ tông đại trận trong nháy mắt nhất thời một hồi trở nên sợ hãi lên bởi vì hắn có thể cảm giác được này tựa hồ cũng không phải một cái bí cảnh mà khói đen linh phản ứng cũng làm cho tô trường dạ kinh ngạc một hồi phải biết cái này hộ tông đại trận nhưng là tính tổng hợp trận pháp không chỉ là có thể mệnh mọi địch giết địch mà ở trong này hảo trận càng là rất mạnh mẽ chương ba trăm bốn mươi sáu đi vẫn là không đi tỉ như chiếc vàng duy phân các loại ở sau khi đi vào trực tiếp liền bị ảo trận cho mế hoặc sau đó đem nút lại tô trường dạ xuất hiện ở hiện đem kéo vào trong mậu cảnh thế nhưng bây giờ nhìn khói đen linh biểu hiện ráng vẻ h ắ n t ự i hồ cũng không có bị ảo trận ảnh hưởng hoặc là nói đúng với ảo trận có rất mạnh mẽ sức đề kháng mà cái này rất rõ ràng không phải tô trường dạ muốn nhìn đến cái tên này thật nếu để cho hắn đem ảo cảnh cho phá đây chẳng phải là nói cái này hộ tông đại trận vô dụng vì lẽ đó chỉ trong nháy mắt này hộ tông đại trận người trưởng khống cũng chính là tô trường dạ một cái phân thân lập tức khởi động mạnh nhất ảo trận đem trận pháp sức mạnh đều tập trung ở h à o trận bên trên nhất thời khói đen linh rơi vào mơ hồ bên trong sau đó tô trường dạ xuất hiện trực tiếp đem kéo vào trong m ộ t cảnh hộ tông đại trận có thể đối phó khói đen linh cái k ế t mạnh mẽ h à o trận cùng k h ố n trận đều có thể đối với hắn có hiệu lực nhưng nếu muốn nói vô thanh vô tức đem cho đối phó rồi cái này là chuyện không thể nào nếu như nói tô trường dạ không có ở đây như vậy chỉ là dùng hộ tông đại trận sức mạnh kỳ thực cũng là có thể mang khống chế chỉ là như vậy vừa đến sẽ dùng một ít thời gian thậm chí tiêu hao cũng không nhỏ thế nhưng khói đen linh có chút khổ rồi chính là tô trường dạ liền ở đấy chờ hộ tông đại trận ảo trận đối với hắn có nhất định ảnh hưởng tuy rằng không có có thể trực tiếp đem cho đưa nguyễn thành công thế nhưng điểm ấy ảnh hưởng cũng là không nhỏ ở chịu đến ảnh hưởng này bên dưới tô trường dạ thành công đem cho kéo vào ngộng cảnh ở trong đang bị kéo vào ngộng cảnh trong nháy mắt khói đen linh sừng sốt u một chút sau đó bắt đầu nhìn thấy cửa ải cảnh tượng này chính như vàng duy phân trong miệng nói như vậy hắn hiện tại chỉ là một cái võ đồ cảnh mà chỉ muốn chém giết một cái giống như chính mình cảnh giới võ đồ liền có thể qua ải ở qua ải sau khi cảnh giới của hắn tăng lên tới võ sứ cảnh sau đó vào lúc này h ắ n nghe được vàng duy phân trong miệm cái thanh â n kia chúc mừng qua、ải. ngươi khoảng cách thần môn cảnh lại gần rồi một bước cố lên mới thần môn cảnh tức sẽ sinh ra ngươi chủng tộc sẽ bởi vì ngươi mà t i ê u ngạo nếu như chỉ là bình thường âm thanh như vậy khói đen linh nghe đến thời điểm hay là căn bản là sẽ không đem coi là chuyện to tát thế nhưng không biết tại sao hắn lúc này khi nghe đến âm thanh này sau khi tựa hồ cũng đã bắt đầu ảo tưởng chính mình trở thành thần môn cảnh chuyện sau đó l i ê n hắn bắt đầu khiêu chiến võ sư cảnh cửa ải mà ở này nhốt hắn muốn đối phó chính là hai cái võ sư cảnh hung thú n à y hung thú giống như hắn đều là hát vần thú võ sư cảnh qua cửa sau khi là tông sứ cảnh mà tông sư cảnh hắn muốn đối phó nhưng là bốn cái tông sư đỉnh cao hát vân thú sau đó là thần hải cảnh ở thần hải cảnh thời điểm đối thủ của hắn đã biến thành tám cái thần hải cảnh đỉnh cao phải biết hắn lúc này cảnh giới cũng chỉ là thần hải cảnh mà thôi thần hải một tầng muốn đối phó tám cái thần hải đỉnh cao không thể không nói trong lúc này khó khăn độ hơn nữa cái này tử vong tự a hồ liền thật sự chết rồi bình thường tới nói nhất định sẽ lập tức từ bỏ thế nhưng khói đen linh nhưng là rất kỳ quái tiếp tục lựa chọn khiêu chiến lúc này hắn tự hồ đã đem vàng duy phân quên đi trên thực tế coi như không có q u y ề n cũng vô dụng bởi vì lúc này hắn vốn là không phải ở chân chính bí cảnh mà là ở trong giấc mộng a ở trong giấc mộng tô trường dạ tuy rằng không thể thay đổi trí nhớ của hắn thế nhưng là có thể ảnh hưởng hắn tư tưởng ở như vậy ảnh hưởng bên dưới khói đen linh gian nan chiến đấu mà cùng lúc đó tô trường dạ cũng ở cảm thụ trí nhớ của hắn xem như là xem lướt qua khói đen linh một đời tạm thời xem như là quyết định khói đen linh này ba cái thần kiểu cảnh có thể vấn đề chính là hắn sắp đối mặt chính là thần môn cảnh hắc vân thu a thần môn cảnh hắc vân thu sắp đến thậm chí bởi vì đem hắc vụ phong càng giết chết nguyên nhân tuy rằng ư trước không có cảm thấy có chỗ nào không đúng thế nhưng ở từ hát vụ phong trào ký ức biết đang bị đưa vào bên người thế giới ngoại giới dấu ấn sinh mệnh sẽ phá toái thời điểm tô trường dạ có loại cảm giác khớp ổn lập tức tô trường dạ đem khói đen linh trực tiếp vây ở hộ tông đại trận bên trong sau đó dùng định điểm dịch chuyển đến thu dân thôn hắn muốn xác định một hồi n g u y ệ t lang tộc ở trở thành thần kiểu cảnh sau khi có thể hay không cùng lúc trước những tông sư kia như thế ở trở thành thần hải cảnh sau khi liền trực tiếp thắp sáng dự lưu dấu ấn sinh mệnh nếu như đúng là như vậy như vậy hắn sắp đối mặt không chỉ là thần môn cảnh hát vân thú còn có thần môn cảnh n g u y ệ t lang n g u y ệ t lang so với hát vân thú càng mạnh hơn nhưng trên thực tế đối với hắn mà nói đều không khác mấy bởi vì những người này đều không phải hiện tại là tô trường dạ muốn đối mặt rất nhanh tô trường dạ từ trăng nho thường các loại trong ký ức biết rồi càng nhiều liên quan với nguyện lang tộc tin tức mà ở rõ ràng sau khi hắn tâm nhất thời liền chìm xuống dưới bởi vì đúng như hắn suy đoán như vậy bọn họ có đem dấu ấn sinh mệnh dựa lại t r ù n g tộc tổ đ ị a mà ở tại bọn hắn bắc cầu trở thành thần kiều cảnh sau dựa lại t r ù n g tộc tổ đ ị a dấu ấn sinh mệnh sẽ bị điểm sáng như vậy có thể tưởng tượng cái k i a bị tô trường dạ thăng cấp làm thần kiều cảnh ra hỏa dấu ấn sinh mạng của hắn đang bị điểm sáng không đến bao lâu lập tức liền phạt h o á i mà căn cứ trang nho thường các loại trong ký ức liên quan với tổ đ ị a dấu ấn sinh mệnh đại điện tới nói lập tức liền sẽ bị thần môn cảnh nguyệt lang phát hiện thần kiều cảnh tử vong nhất định sẽ gây nên chú ý ít nhất cũng sẽ điều tra ra nguyên nhân của cái chết n à y nói cách khác n g u y ệ t lang tộc tổ địa nhất định sẽ phái ra điều tra thành viên mà chết nhưng là thần kiểu cảnh như vậy cái này phụ trách điều tra là sẽ là ra sao cảnh giới khả năng là thần kiểu cảnh nhưng càng to lớn hơn khả năng là thần môn cảnh dù sao cũng đã có thần kiểu tử vong tuy rằng không biết thần kiểu nguyên nhân của cái chết thậm chí còn là một cái mới vừa thăng cấp thần kiểu cảnh nhưng bất kể nói thế nào này đều là thần kiểu cảnh tử vong vì lẽ đó thật muốn tính ra n g u y ệ t lang tộc đối với này mà phái ra một hai thần môn cảnh cái kia đều là chuyện rất bình thường vì lẽ đó hiện tại tô trường dạ không thể không cân nhắc đối phương nếu như phái ra thần môn cảnh nên làm như thế nào đương nhiên nếu như chỉ là phái gia thần kiều cảnh như vậy hết thệ đều không là vấn đề bởi vì nếu như chỉ là thần kiều cảnh trực tiếp đem bọn họ kéo vào mộng cảnh sau đó cấu tạo một cái chết ở trong giấc mộng cảnh tượng là có thể ở vô hạn đại lục mộng cảnh rất nhiều mà mỗi ngày đều có không ít chết ở bí cảnh sinh vật không cần nói thần kiều cảnh thậm chí coi như là thần môn cảnh đều có không ít là chết ở bí cảnh bên trong vì lẽ đó nếu như nói nguyệt lang tộc đánh tới điều tra chỉ là một cái thần kiều cảnh như vậy tô trường giả á t có niềm tin làm cho đối phương cho rằng cái kia thần kiều là chết ở bí cảnh bên trong đem này xem là, là một cái bí cảnh thậm chí còn sẽ đưa càng nhiều nguyệt lang đi tìm cái chết đương nhiên đây chỉ là tô trường dạ ảo tưởng tốt nhất kết quả còn nói đối phương đến cùng có thể hay không thật sự phái ra thần kiểu cảnh tô trường dạ không biết mà hắn cũng phải làm tốt đến chính là thần môn cảnh chuẩn bị mà thật muốn nói nguyệt lang tộc cũng phái ra chính là thần môn cảnh kỳ thực cũng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đương nhiên liền hiện tại tô trường dạ mà nói có mấy cái lựa chọn có thể làm đầu tiên cái thứ nhất chính là cứng thép chỉ có điều cái này rất rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt tuy rằng liền hiện tại tô trường dạ điểm nhiệm vụ mà nói đã có thể cho thần môn cảnh tuyên bố nhiệm vụ nhưng thật muốn nói nhằm vào thần môn cảnh mà nói tô trường dạ hiện tại điểm nhiệm vụ cũng không phải như vậy sung túc vì lẽ đó sự lựa chọn này tô trường dạ tạm thời không có dự định lớn như vậy còn có hai cái một cái trong đó chính là đem hai tòa hộ tông đại trận dung hợp trở thành một tòa cứ như vậy thì có có thể đối kháng thần môn cảnh hộ tông đại trận có điều sự lựa chọn này tô trường dạ cũng không có ý định lớn đầu tiên một điểm chính là như vậy tổ hợp đi ra hộ tông đại trận cũng không phải quá mạnh tuy rằng có thể đối kháng thần môn cảnh nhưng cũng chỉ là sơ cấp nhất thần môn cảnh mà thôi nói thí dụ như mở ra một môn hai môn loại kia cho tới nói nhiều một chút vậy thì rất có vấn đề vì lẽ đó cái này, tô trường dạ thật không dự định lớn mà mặt khác một cái kế hoạch vậy thì là chạy trốn thay đổi một người nghĩ phải chạy trốn là rất khó khăn dù sao vô hạn đại lục tuy rằng không nhỏ nhưng nếu muốn chạy trốn nhưng là không đơn giản mà tô trường dạ liền không giống nhau bởi vì hắn chạy trốn có dịch chuyển đạo cụ hơn nữa thiên nhãn thần t h ô n g cái kia có thể nói muốn chạy đến cái kia đều được hơn nữa mấu chốt nhất một điểm chính là hắn chẳng những có thể chạy thậm chí còn có thể bất cứ lúc nào đều trở về dù sao trừ ra có dịch chuyển đạo cụ ở ngoài hắn còn có định điểm dịch chuyển có những này tô trường dạ có thể nói là tiến vào có thể chiến lùi có thể biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi mà rất rõ ràng cái này cũng là tô trường dạ cảm thấy lựa chọn tốt nhất vì lẽ đó suy nghĩ một chút tô trường dạ trực tiếp cho mình đến rồi một cái dịch chuyển đạo cụ k h c h thưởng sau đó hắn điểm nhiệm vụ biến mất rồi một tỷ dịch chuyển đạo cụ là một tấm phủ nay cùng với trước truyện tống phủ tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu khác nhau mà khác biệt lớn nhất chính là một cái là một lần mà một cái nhưng là có thể vô hạn sử dụng sau đó tô trường dạ tìm tới chu linh duyệt nói với nàng nơi này không an toàn chuẩn bị rời đi nơi này nay vừa nói chu linh duyệt hơi kinh ngạc nói ca ca làm sao xảy ra chuyện gì tô trường dạ nói chém giết quá nhiều người làng đặc biệt có thần kiểu cảnh bị chém giết chuyện này rất có thể đã nhường thần môn cảnh nguyệt lang biết được vì lẽ đó chẳng mấy chốc sẽ có thần môn cảnh nguyệt lang đến, đến rồi nay vừa nói chu linh duyệt nhất thời có chút kinh hoàng bởi vì nàng rất rõ ràng thần môn cảnh đại diện cho cái gì này hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng đối kháng tồn tại tuy rằng bọn họ có hộ tông đại trận ở nhưng nếu tô trường Dạ đều nói rồi nơi này đã không an toàn như vậy chính là nói nơi này hộ tông đại trận cũng không thể đối kháng thần môn cảnh phải biết đây chính là thần môn cảnh a đây chính là võ giả cảnh giới đỉnh cao chu linh duyệt vội hỏi cái kia ca ca chúng ta làm sao bây giờ tô trường g i nói chu ẩ n càng bị kỹ r linh đi i đi, nữa lại duyệt i nghĩ đến tô trường dạ trong nháy mắt liền hướng hắc vân lĩnh đến khiếu nguyệt hẻm núi cho nên đối với tô trường dạ rất ý tưởng bận điệu là nói khi nào thì đi hiện tại liền xuất phát sao tô trường dạ gật đầu một cái nói không sai hiện tại liền xuất phát Sớm có thể mọi người đều biết điều này là bởi vì hiện tại chu linh duyệt còn nhỏ nguyên nhân nếu như nói chu linh duyệt tuổi tác lớn một điểm như vậy hiện tại chu linh duyệt khẳng định không chỉ là tông sư đỉnh cao coi như là thần tiểu cảnh cũng một điểm không kỳ quái đương nhiên tô trường dạ cảnh giới tuy rằng nhìn qua tựa hồ với bọn hắn đều giống nhau chỉ là thần hải trí tầng thậm chí bọn họ cũng đã là thần hải đỉnh cao về mặt cảnh giới thậm chí so với tô trường dạ mạnh hơn nhưng hiện tại mặc kệ là thu dân thôn người vẫn là tiểu thạch thôn người đều rất biết rõ cảnh giới tuyệt đối không thể đại biểu thực lực bọn họ về mặt cảnh giới xác thực không thể so tô trường dạ kém nhưng muốn nói thực lực cái k i a t r h ê n h lệch liền thật sự quá to lớn vì lẽ đó tông chủ vẫn là tông chủ hơn nữa liền coi như bọn họ n g h ĩ có những ý nghĩ khác cũng không thể dù sao ở gia nhập thiên quyến tông thời điểm bọ cũng đã xin thể cống hiến cho chu linh duyệt nói đem bọn họ tụ tập lên cái này cũng không có tác dụng thời gian bao lâu mà trong khoảng thời gian này tô trường dạng nhưng là lại một lần đến hắc vân lĩnh tiểu thạch thôn rất mau đem bọn họ đều tụ tập ở cùng nhau sau đó chỉ vào khói đen linh các loại mở miệng nói những thứ này đều là thần k i ề u cảnh hắc vân thú hơn nữa lập tức liền sẽ có thần môn cảnh hắc vân thú xuất hiện bằng vào chúng ta nhất định phải lập tức rời đi dương lượng không khỏi mở miệng nói tông chủ chúng ta đây là muốn đi chỗ đó ở này còn có hộ tông đại trận có hộ tông đại trận ở không có thể bảo đảm chúng ta an toàn sao hộ tông đại trận cường độ bọn họ căn bản không biết chỉ là hiện nay mà nói mặc kệ xuất hiện chính là ra sao kẻ địch cái này hộ tông đại trận tựa hồ cũng có thể đối kháng tuy rằng ở đại gia trong lòng hộ tông đại trận tựa hồ liền trở thành sự tồn tại vô địch thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại còn nói nơi này đã không an toàn lập tức sẽ mang đại gia rời đi cái này trong lúc nhất thời thật sự rất có chút khó có thể tiếp thu không chỉ là dương giác thôn cùng những thôn khác trang người coi như là tiểu thạch thôn thạch duệ kiến các loại kỳ thực cũng không muốn rời đi dù sao bọn họ ở này còn không có quá lâu ngày thật ta đang không có gặp phải tô trường dạ trước bọn họ qua chính là ngày gì chuyện này quả là không phải người qua bất cứ lúc nào đều có tử vong nguy hiểm cũng không biết lúc nào sẽ chết ở h u n g thú trong miệng trở thành con nào đó h u n g thú đồ ăn thế nhưng hiện tại bọn họ ở hộ tông đại trận bên trong hết thảy đều là an toàn nơi này sẽ không có h u n g thú cũng sẽ không có ác linh hơn nữa đại gia hiện tại cũng đã là thần h ả i đỉnh cao đây chính là trước căn bản là nghị cũng không dám nghĩ tới cảnh giới a tất cả những thứ này đối với bọn họ mà nói đều là thiên đường bình thường tháng này g thế nhưng bây giờ nghe tô trường dạo ý tứ cuộc sống như thế lập tức liền muốn kết thúc chuyện này làm sao nói đều có chút khó có thể tiếp thu a không chỉ là dương lượng đang nói chuyện lúc này không ít người đều ở biểu đạt chính mình bất mãn trong lòng hoặc là nói khủng hoảng các loại tự tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói hộ tông đại trận tuy r i n g mạnh nhưng tuyệt đối chịu đựng không được thần môn cảnh công kích vì lẽ đó rời đi là tất yếu nếu như các ngươi muốn chết liền lưu lại nơi này được rồi nay vừa nói đại gia đều không lên tiếng bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng bây giờ có thể có cuộc sống như thế này tất cả đều là tô trường dạ công lao mà nếu như nói tô trường dạ đều đi rồi như vậy coi như để lại hộ tông đại trận cho bọn họ như vậy cũng là không có tác dụng gì à đương nhiên bọn họ căn bản liền không biết chính là tô trường g i nếu như đi rồi này hộ tông đại trận là không thể lưu cho bọn họ có điều nếu như bọn họ biết tô trường dạ rời đi còn có thể đem hộ tông đại trận cũng mang đi như vậy thì sẽ không có như thế lo lắng dù sao bọn họ nhất lo lắng kỳ thực chính là không có hộ tông đại trận sau đó sẽ không có cảm giác an toàn mà thôi chương ba trăm bốn mươi bảy hạ hầu trường uy nếu như có thể đại gia cũng không mớn thế nhưng hiện tại tô trường dạ nhưng là đã nói rồi bọn họ lập tức liền sẽ t r e o chọc đến thần muốn cảnh mà bọn họ cái này hộ tông đại trận nhưng là không đỡ nổi hộ tông đại trận công kích bọn họ so với trước thực lực xác thực mạnh mẽ hơn k h n g ít phải biết bọn họ có thể đều là thần hạ cảnh hơn nữa trong này còn đại đa số đều là thần hải đỉnh cao nhưng này có thể như thế nào phải biết bọn họ sắp đối mặt nhưng là thần muốn cảnh bọn họ thực lực bây giờ không cần nói đối đầu thần muốn cảnh coi như tới một cái thần kiểu cảnh đều có thể đem bọn họ cho tuân h sát vì lẽ đó bọn hắn lúc này cũng đã ý thức được một điểm vậy thì là nếu như không theo tô trường dạ như vậy liền thật sự chết chắc rồi tuy rằng theo tô trường dạ không có hộ tông đại trận rất không an toàn nhưng bất kể nói thế nào cũng sẽ có tô trường dạ trợ rút dưới tình huống như vậy không nhất định sẽ chết một cái là nhất định sẽ chết mà một cái là không nhất định sẽ chết vì lẽ đó rất rõ ràng bọn họ cũng đều biết chính mình nên lựa chọn thế nào thạch duệ kiến thủ mở miệng trước nếu tông chủ phải đi như vậy chúng ta đương nhiên sẽ theo tông chủ b ư ớ chân c tông môn chúng ta lúc nào rời đi đúng nha nếu tông chủ đều quyết định phải đi như vậy chúng ta đương nhiên cũng phải theo tông chủ đồng thời chúng ta thể sống chết tùy tùng tông chủ tông chủ đi vậy chúng ta đi cái kia lúc này mỗi một cái đều là rất kích động dáng vẻ tuy rằng trong lòng kỳ thực sợ muốn chết nhưng hiện tại cũng đã quyết định muốn cùng tô trường ra đi như vậy còn có thể nói cái gì đó mau chóng đem quyết tâm biểu hiện ra mới là tốt nhất tô trường dạ nhìn dáng dấp của bọn họ gật gật đầu tuy rằng cũng biết bọn họ kỳ thực đều là sợ chết mới như vậy nhưng cái này căn bản là không đáng kể chính như trước hắn nói như vậy bọn họ nếu như muốn đi như vậy liền dẫn bọn họ đi thật muốn là không muốn đi như vậy liền chờ bọn hắn ở này chịu chết được rồi mặc dù nói tô trường dạ hữu tâm trợ giúp ở vô hạn đại lục nhân tộc nhưng đây là đến bảo đảm chính mình an toàn tình huống nếu như mình an toàn chịu đến uy hiếp như vậy hắn khẳng định thì sẽ không để ý tới cái khác mà hiện tại đại gia đều dự định cùng chính mình đi như vậy tô trường dạ đương nhiên thì sẽ không bỏ lại bọn họ liền gật đầu một cái nói nếu đại gia cũng đã nghĩ kỹ đi theo ta như vậy ta cũng sẽ không bạc đ á i đại gia đều chuẩn bị một chút chúng ta vậy thì rời đi đi thạch duệ kiến đám người làm nhưng đã không có lời gì để nói từng cái từng cái bận đ i ệ u là đi chuẩn bị chỉ là đang chuẩn bị thời điểm bao nhiêu đều có chút thương cảm thạch duệ t í n nói ai thật không nghĩ tới ngày thật tốt liền như vậy ngắn ngủi đúng nha thật không biết tông chủ là nghĩ như thế nào tại sao muốn từ bỏ hộ tông đại trận này thật không phải một cái lựa chọn sáng suốt à. đáng tiếc tông chủ cũng đã nói rồi phải đi hơn nữa lập tức liền sẽ có thần môn cảnh hắc vân thú đến công đánh chúng ta coi như không đi cũng không có cách nào a các người nói vì sao lại có thần môn cảnh hát vân thú đến tìm phiền phức của chúng ta à, chúng ta cũng đã ở này thời gian dài như vậy liền vẫn luôn chưa bao giờ gặp chuyện như vậy người khác nhau suy nghĩ trong lòng không giống nhau sau nửa ngày có một thanh em nói kỳ thực trước chúng ta tuy rằng không có gặp phải thần môn cảnh hát vân thú thế nhưng chúng ta cũng có gặp phải thần h ả i cảnh hát vân thú à, hơn nữa chỉ là t ô n g sư cảnh hát vân thú đều có thể đem chúng ta cho diệt sạch lời này nhất thời liền để đại gia, đều sau nửa ngày nói, rồi, đại gia đều chuẩn bị kỹ càng đi theo tông chủ đi là không có sai cái thanh em kia nhường bọn họ biết rồi một cái trước tách ra vấn đề vậy thì là ở gặp phải tô trường giá trước bọn họ căn bản cũng không có tư cách đi đối mặt thần môn cảnh bởi vì chỉ là thân hải không đúng phải nói chỉ là tông sư cảnh hắc vân thú đều có thể đem bọn họ cho diệt sạch nếu tông sư cảnh hắc vân thú đều có thể đem bọn họ cho diệt sạch vì lẽ đó không phải sẽ không gặp phải thần môn cảnh hắc vân thú mà là không có tư cách gặp phải trước không có tư cách gặp phải thế nhưng hiện tại nhưng là đã có tư cách thế nhưng bất kể nói thế nào nếu so với trước đây càng thêm có giá trị dù sao lấy trước chỉ là tông sư cảnh liền có thể diệt bọn hắn thế nhưng hiện tại nhưng là muốn thần môn cảnh mới được nay giá trị có thể nói lớn hơn nhiều lắm n g hát ĩ như vậy, đại gia nhất thời đều tâm lý thoải vậy, đại đều gia tâm m lý i nhiều, b ấ quá đối vụ ớ i cái đợi nhiên ý ý, lý nghĩ bọn trường dạ căn bản là không thèm để ý. Lúc này hắn là đang đợi bọn họ chuẩn cẳng, đương nhiên còn có chính là xử lý như thế nào gì, họ thèm họ thế hát của lúc có bị tô dạ là là là kỹ để xử v phong các loại. phong Hát vụ phong khẳng định là muốn g i ế t dù sao cái tên này bị chính mình thu vào bên người thế giới thời điểm cũng đã bị mây đen tổ địa xem là là tử vong thành viên hiện đang vấn đề chính là hát vụ linh cùng hoàng duy phân không nghĩ thời gian bao lâu tô trường dạ cũng đã có quyết định hát vụ linh hiện tại nếu cũng đã ở n g ộ n cảnh ở trong vậy thì trực tiếp đem cho làm tiến vào bên người thế giới coi là còn nói phải đem chém giết vẫn là như thế nào cái kia đến xem tâm tình của chính mình mà c h ừ ra người này ở ngoài hoàng duy phân tô trường dạ liền không dự định đem giết chết đem hắn lưu lại nơi này còn có tác dụng nơi dù sao cái tên này hiện tại cũng đã tin tưởng đây là một chỗ bí cảnh thạch duệ kiến đám người chuẩn bị dùng thời gian cũng không phải rất dài dù sao thật muốn tính ra bọn họ cần muốn thu thập đồ vật cũng không phải rất nhiều tùy tiện thu thập một hồi sau đó liền đều tụ tập ở cùng nhau có điều lúc này đại gia đều vẫn là như thế đang thương lượng cùng thảo luận bọn họ đều rất biết rõ lần này kỳ thực xem như là trốn tránh thần muốn cảnh mà muốn muốn trốn tránh thần môn cảnh không phải là đơn giản như vậy phải biết thần môn cảnh thần n i ệ m đều có thể bao trùm hơn mười ngàn dặm l i ê n tốc độ của bọn họ bây giờ muốn chạy hơn mười ngàn dặm cái này rất rõ ràng là một cái chuyện khó khăn tình đặc biệt lúc này bọn họ là ở h ắ c vân lĩnh bên trong mấy vạn người hành động động tính này nhưng là không có chút nào nhỏ thật muốn là không kiêng rẻ chút nào c ấ t bước như vậy căn bản là không được bao lâu thời gian sẽ bị phát hiện vì lẽ đó bọn hắn lúc này đối với đi như thế nào vậy cũng là một cái không thể không cân nhắc đề thế nhưng rất rõ ràng này không phải bọn họ có khả năng cân nhắc tô trưởng dạ nhàn nhạt nhìn bọn họ nói Các n tư i nhất là rất sáng suốt, bắt đầu thời giải, tương điểm k nghi vấn đến nhìn thấy tô trường dạ sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích bọn hắn lúc này đối với tô trường dạ đã là tuyệt đối tin tưởng nếu như tô trường dạ nói hắn có thể đối phó thần muốn cảnh hay là đều sẽ có người tin tưởng đương nhiên tô trường dạ nói rồi chính mình không phải thần môn đối thủ này thì càng thêm nhường đại gia tin tưởng tô trường dạ đ è ép ép tay nhường bọn họ đều im tiếng sau khi lần nữa mở miệng nói hiện tại đại gia đều chuẩn bị kỹ càng không muốn phản kháng đi theo ta bên người thế giới hiện tại sức hút có thể ung dung đem tông sư cảnh cho hút vào đi thế nhưng muốn nói đối đầu thần h ả i cảnh thời điểm nhưng còn có chút khó khăn đặc biệt những ngày thần h ả i cảnh muốn phản kháng thời điểm thì càng là không thể nào làm được nhưng nếu như nói đối thủ đang không có phản kháng thời điểm như vậy này đương nhiên liền không phải vấn đề gì không cần nói thần hại đỉnh cao coi như là thần kiểu đỉnh cao cũng có thể đem cho hút vào bên người thế giới dù sao trước hát vụ phong các loại có thể đều là thần kiểu cảnh còn không phải như thế trực tiếp liền bị đưa vào bên người thế giới đó chính là bọn họ không có phản kháng nguyên nhân làm bọn họ ở phản kháng thời điểm coi như là thần hải cảnh cũng không thể hút đến đi vào vì lẽ đó hiện tại tô trường dạ muốn đem bọn họ đều thu vào bên người thế giới như vậy đương nhiên lại không thể có phản kháng mới được mà hiện tại thạch duệ kiến đám người đối với tô trường dạ đó là tuyệt đối tin tưởng cho nên khi tô trường dạ sau khi mỗi một cái đều gật đầu nói tông chủ chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng ngươi bắt đầu đi tô trường dạ cũng không phí lời nói nếu đại gia cũng đã chuẩn bị kỹ cảng như vậy liền bắt đầu đi tô trường dạ nói xong nhất thời đem bên người thế giới sức hút mở ra mạnh mẽ sức hút nhất thời liền tác dụng ở đại gia trên người sau đó theo này mạnh mẽ sức hút mỗi một cái đều bị hút vào bên người thế giới tiến vào bên người thế giới mọi người mỗi một cái đều kinh ngạc đến ngây người đầu tiên bọn họ đương nhiên không biết hiện tại vị trí đến cùng là nơi nào thế nhưng có một chút là có thể rất rõ ràng vậy thì là nơi này tuyệt đối đã không phải trước vị trí tiểu thác thôn đây rốt cuộc là nơi nào chúng ta là làm sao đến cảm giác thật là kỳ quái tựa hồ một hồi liền đến một thế giới khác như thế tông chủ thật sự quá lợi hại tất cả mọi người ở đối thoại thế nhưng tuyệt đối không có ai sẽ nghĩ tới đây là một cái bên người thế giới một cái do tô trường dạ khống chế bên người thế giới không phải bọn họ không tin mà là bọn họ căn bản là không nghĩ tới dù sao bên người thế giới loại này cao cấp đồ vật căn bản là không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng được trên thực tế không cần nói bọn họ không biết bên người thế giới tồn tại liền coi như bọn họ thật sự biết có bên người thế giới tồn tại như vậy lúc này cũng không nhất định liền thật sự biết chính là khi theo thân thế giới bên trong bởi vì bên người thế giới coi như là thần môn cảnh cường giả đều không nhất định có thể thứ năm giữ mà tô trường giả chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi tuy rằng biểu hiện ra thực lực cách xa ở thần hải cảnh bên trên nhưng bất kể nói thế nào cũng đều còn chỉ là một cái thần hải cảnh mà bên người thế giới nhưng là thần môn cảnh đều rất khó nắm giữ tô trường giả không thể nghi ngờ căn bản là không phải thần môn cảnh đối thủ không phải vậy thì sẽ không nói là tách ra một cánh cửa thần cảnh mà đào tẩu tô trường giả đối với, với suy đoán của bọn họ căn bản cũng không có để ý tới chỉ là nhìn một chút ở hộ tông đại trận ở ngoài hoàng duy phân sau đó tô trường dạ trực tiếp khởi động định điểm dịch chuyển biến mất ở tiểu thạch thôn trực tiếp đi tới thu dân thôn mà canh giữ ở tiểu thạch thôn hộ tông đại trận ở ngoài hoàng duy phân ở tô trường dạ thu hồi trận bàn trong nháy mắt liền phát hiện không đúng trước trong mắt hắn bí cảnh lại trong nháy mắt liền biến mất rồi không sai chính là trong nháy mắt liền biến mất rồi hoàn toàn không có tung tích này không khỏi nhường hắn nhất thời kinh hãi thế nhưng vừa lúc đó hắn phát hiện tựa hồ có người từ bí cảnh vị trí biến mất nhưng cái cảm giác này lại tựa như ảo ngộng hoàng duy phân trong lúc nhất thời căn bản liền không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào tuy rằng trong lòng vẫn có nghi vấn thế nhưng hắn thần n i ệ m nhưng là có thể ung dung cảm giác được lúc trước bí cảnh là thật sự đã biến mất rồi trong n g á y mắt vào tới tâm tình một hồi trở nên cực kỳ tức giận bởi vì cái kêu bí cảnh thật sự đã biến mất một thân âm thanh khắc ngành gào thét từ trong miệng hắn phát sinh cũng không biết là bởi vì bí cảnh biến mất mang đi hắc vụ linh nguyên nhân, nhân phải biết hắc vụ linh như là một cái thần kiểu bệ tầng hơn nữa ở đông đảo thần môn cảnh trưởng lao trong lòng đều là trở thành thần môn cảnh nhất quán ứng cử viên nói cách khác ở đông đảo thần môn cảnh đ ạ i lao trong lòng hắc vụ linh sớm muộn có thể trở thành là thần môn cảnh tuy rằng hắc vân thú dị tộc đã có không ít thần môn cảnh nhưng muốn đản sinh ra mới thần môn cảnh cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng dù sao đối với những chủng tộc khác mà nói mây đen tộc căn bản cũng không có bao nhiêu ưu thế mà mỗi một cánh cửa thần cảnh tác dụng đều là to lớn nhưng l ạ i như bây giờ một cái thần kiểu cảnh một cái có có thể trở thành thần môn cảnh thần kiều liền như vậy biến mất rồi hoàng duy phân không biết Hoàng、Duy、Phân đương nhiên sẽ không đương Duy i sẽ b ế theo ngay trường ở tô hắc vụ linh đen linh các i từng loại cất bức con đường mấy cái thần môn cảnh đại lao phát động rồi tốc độ của bọn họ rất nhanh nhiều nhất cũng chính là thời gian mấy tiếng liền hắn có thể đến bên ngoài mười vạn dặm tiểu thạch thôn tô trường dạ đối với tiểu thạch thôn chuyện đã xảy ra không chút nào quan tâm tuy rằng thật muốn tính ra hắn là có thực lực đi biết đến dù sao chỉ cần mở ra thiên nhãn thần thông như vậy nên cái gì đều có thể nhìn thấy nhưng dùng thiên nhãn thần thông đến xem một cánh cửa thần cảnh hoặc là nói mấy cái thần muốn cảnh này không nhất định là chuyện tốt đối phương thật sự rất có thể trực tiếp kinh giác thậm chí là tìm tới tô trường dạ tô trường dạ tuy rằng sẽ không dùng thiên nhãn thần thông đến xem tiểu thạch thôn ở tại bọn hắn sau khi đi chuyện đã xảy ra thế nhưng là sẽ dùng thiên nhãn thần thông đi tìm người lúc trước từ cựu môn thế giới đến người không ít hiện tại tô trường dạ từng cái từng cái tìm sau khi phát hiện hạ hầu trường huy vị trí tựa hồ chính là một chỗ bí cảnh không sai hạ hầu trường huy vận may tựa hồ không sai hắn lại trực tiếp tìm tới một chỗ bí cảnh hơn nữa càng thêm hiếm thấy chính là đây là một cái mới bí cảnh cũng chính là vẫn không có bị khai phá qua loại kia bất quá đối với hạ hầu trường huy mà nói cũng không phải một chuyện tốt đẹp gì bởi vì lúc này hắn đã bị mấy cái thần hải đỉnh cao hung thú nhìn chằm chằm tựa hồ lúc nào cũng có thể xuống tay với hắn hạ hầu trường u y lúc này đã là thần hải đỉnh cao lúc nào cũng có thể bắt cầu trở thành thần kiếu cảnh hơn nữa thêm vào tô trường dạy cho hắn bảo mệnh kỹ năng thật muốn nói sợ h ạ i đó là chuyện không thể nào thế nhưng hắn nhưng không thể coi thường bởi vì những hung t h ú này sau lưng là một cái chủng tộc rất mạnh mẽ mà thật muốn là đem những n à y thần h ả i cảnh giết chết như vậy rất có thể chọc phiền phước đối với này hạ hầu trường uy rất là khó chịu cuối cùng hắn quyết định trước tiên mặc kệ tiến vào bí cảnh lại nói những n à y hát tinh tinh nếu như dám đi vào chính mình ngay ở bí cảnh bên trong đem bọn họ giết chết chương ba trăm bốn mươi tám xem ra ăn thật ngon đông đảo đồng thời từ cựu môn thế giới đến người trong hạ hầu trường nguy vận may xem như là không sai ít nhất hắn xuất hiện chỗ đó không có bao nhiêu mạnh mẽ h u n g thú đương nhiên điều này cũng cùng hắn thần h ả i đỉnh cao thực lực có quan hệ dù sao hắn không chỉ là có một cái lĩnh vực còn có một cái cấm cô quang hoàn mà cấm cô quang hoàn đang ngoạn ý ở s o l o thời điểm tác dụng thật sự quá to lớn đồng cấp chỉ cần một cái cấm cô quang hoàn trên căn bản liền có thể giải quyết chiến đấu mà coi như không phải đồng cấp ở một cái cấm cô quang hoàn sau khi cũng có thể được rất tốt giảm bớt đặc biệt ở phía sau tô trường dạ lại cho hắn một cái t u ấ n di kỹ năng sau khi cái kia thì càng thêm như cá gập nước khoảng thời gian này hạ hầu trường uy vẫn luôn ở đánh bóng chính mình m ệ n h tăng cơ mặc dù mình đã là thần h ả i đỉnh cao nhưng hắn cũng biết muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới thần kiểu cảnh là chuyện không thể nào đương nhiên nếu như tô trường dạ trực tiếp cho hắn một cái khen thưởng vậy thì không giống nhau thật muốn tính ra hạ hầu trường uy về mặt tâm cảnh là không kém dù sao hắn ở gặp phải tô trường dạ trước cũng đã là thần h ả i cảnh hơn nữa còn không thần h ả i cảnh bên trong thái điệu nữ bi một thân thực lực có thể nói đã tương đương không sai càng then chốt chính là hạ hầu trường uy ở thần hại cảnh n ố c thời gian đã đầy đủ dài này dẫn đến tâm tình của hắn đã đầy đủ chỉ là muốn dựa vào chính mình bắt cầu rất có chút khó khăn vẫn luôn ở đánh căn cơ vì là sau đó bắt cầu làm chuẩn bị thế nhưng hạ hầu trường n g u y làm sao cũng không nghĩ tới chính là hắn ở gặp phải vài con tôn g sư cảnh hát tinh tinh sau đó đem chém g i ế t sau khi liền sẽ gặp phải phía trước lúc sớm nhất hắn gặp phải một ít tôn g sư cảnh hát tinh tinh cũng không phải rất lưu ý dù sao chỉ là tôn g sư cảnh hát tinh tinh mà thôi n à y không cần nói là vô hạn đại lục coi như là ở cựu môn thế giới hắn đều sẽ không lưu ý nhưng hạ hầu trường huy làm sao cũng không nghĩ tới chính là ở hắn đem cái kia mấy cái tôn sư cảnh hát -tinh, tinh chém rết sau khi sẽ đưa tới thần hại cảnh hát t hơn nữa này một phát liền không thể thu thập đầu tiên là mấy cái thần hải ba tầng sau đó là thần hải chín tầng sau đó chính là hiện tại thần hải đỉnh cao được rồi nếu như nói chỉ là một hai thần hải đỉnh cao hạ hầu trường nguy đúng là không sợ có thể vấn đề chính là những đồ chơi này một lần liền đến vài cái đương nhiên nếu như chỉ là mấy cái thần hải đỉnh cao hát tinh tinh này còn chưa đủ lấy nhường hạ hầu trường nguy thật sự sợ hãi dù sao có cấm cô quan hoàn ở muốn đối phó mấy cái thần hải đỉnh cao hát tinh tinh cũng không phải chuyện quá khó khăn nhưng thông qua những ngày hát tinh tinh phản ứng hạ hầu t r ư ờ nguy ý thức được nếu như mình thật sự đem những người này cũng giết chết như vậy rất có thể lập tức sẽ xuất hiện thần kiều cảnh thần hải đỉnh cao hắn vẫn còn có thể đối phó thế nhưng nếu như xuất hiện thần kiều hát tinh tinh như vậy liền đúng là xong đời bởi vì hắn rất biết rõ mình và thần kiều sự tranh l ệ n h này căn bản là không phải một cái cầm c a cô quan hoàn có thể đối phó ở một đường truy sát một đường chạy trốn trong quá trình hạ hầu trường nguy phát hiện nơi này bí cảnh hắn không biết đây là một cái mới bí cảnh vẫn là một cái cũng sớm đã bị phát hiện bí cảnh thế nhưng từ bí cảnh cái kia quỵ dị lối ra mở miệng hạ hầu t r ư ờ nguy liền biết sau khi đi vào rất có thể sẽ có dự không nghĩ tới nguy hiểm n tinh tinh, tuy n rằng dưới tình huống như vậy hạ hầu trường nguy không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền tiến vào bí cảnh bên trong mà ngay ở hạ hầu trường nguy tiến vào bí cảnh thời điểm mấy cái thần hải đỉnh cao hát tinh tinh đã chạy tới một cái trong đó nói người kia tiến vào cái này bí cảnh một cái khác cười to nói không sai hắn đi vào chúng ta có thể đi rồi cái này bí cảnh vốn là một cái giết người bí cảnh tiến vào người thì không thể đi ra người kia tuy rằng không yếu thế nhưng trước đây mạnh hơn hắn cũng không phải là không có đi vào cái này bí cảnh ở tại bọn hắn viên tộc lãnh địa rất nổi danh thậm chí bị bọn họ xưng là tử vong bí cảnh bởi vì từ cái này bí cảnh bị phát hiện đến hiện tại đã không biết có bao nhiêu sinh vật tiến vào bên trong thế nhưng rất đáng tiếc đi vào tuy rằng không ít nhưng là có thể thành công đi ra nhưng là một cái đều không có không sai chính là một cái đều không có toàn bộ đều là sau khi đi vào liền cũng không còn tin tức tình huống như thế ở vô hạn đại lục là rất hiếm thấy b ì những thường này hát tinh tinh rất rõ ràng cũng đã ý thức được điểm này vì lẽ đó trừ r a đã đã tiến vào trong đó chủng tộc ở ngoài những chủng tộc khác là một cái đều không cho vào mà n h â n tộc rất rõ ràng đã từng đã có đã tiến vào nơi này bí cảnh sau đó chính là tiến vào bên trong nhân tộc cũng giống như vậy đều chưa từng xuất hiện nói cách khác ở trong lòng bọn họ cái này bí cảnh đồng dạng không phải là dân tộc chuyên dụng bí cảnh mấy cái h ắ c tinh tinh đều cho rằng tiến vào bên trong hạ hầu trường nguy đó là chết chắc rồi muốn nói có không hề có một chút thiết hận đó là đương nhiên là có bởi vì bọn họ thiết hận chính là không có có thể tận mắt đến hạ hầu trường nguy chết phải biết bọn họ truy sát hạ hầu trường nguy cũng đã có một quãng thời gian hơn nữa còn là một cái thần h ả i đỉnh cao tồn tại người như vậy tộc thật sự có í t vì lẽ đó bọn họ m ỗ i gặp phải một cái cũng như cùng chúng số độc ác chỉ là cái này giải thưởng lớn mặc dù là chúng thế nhưng rất đáng tiếc nhưng không có có thể bắt được tay trong lòng rất là tiết hận một cái khác nói nếu không chờ một chút đi vạn nhất tên kia từ bên trong đi ra như vậy vấn đề là lớn tuy rằng trước lúc này đã có người tiến vào bí cảnh sau đó cũng không có lại xuất hiện nhưng trên thực tế vì tiến vào nhân số cũng không phải rất nhiều vì lẽ đó này kỳ thực không thể nói rõ cái này bí cảnh liền thật sự không thuộc về nhân tộc chuyên dụng bí cảnh dù sao coi như là chủng tộc chuyên dụng bí cảnh vậy cũng là gặp nguy hiểm cũng không phải là nói chỉ cần là chủng tộc chuyên dụng bí cảnh phù hợp chủng tộc tiến vào bên trong sau khi thì sẽ không gặp nguy hiểm chuyên dụng bí cảnh đối với những chủng tộc khác đó là tất sát hình thức mà đối với phù hợp chủng tộc nhưng là k á c mỗi cái có sự khác biệt có chính là trực tiếp đi vào liền có thể được chỗ tốt một điểm nguy hiểm đều không có như vậy bí cảnh là thích nhất thế nhưng rất đáng tiếc như vậy bí cảnh thật sự quá ít dù sao thật muốn nói đến chủng tộc chuyên dụng bí cảnh cũng đã rất ít loại kia đối với phù hợp chủng tộc hoàn toàn thiện ý không thể nghi ngờ thì càng thiếu đa số đều là coi như phù hợp chủng tộc tiến vào bên trong cũng sẽ có nhất định nguy hiểm khác nhau chỉ là ở chỗ những chủng tộc khác tiến vào trăm phần trăm tử vong mà phù hợp chủng tộc sau khi tiến vào có nhất định tỷ lệ được kỳ nộ g mà thôi cái này bí cảnh đã từng có người tiến vào qua chỉ là tiến vào nhân số kỳ thực không nhiều thế nhưng tiến vào bên trong những chủng tộc khác nhưng là không ít mà không một cái tiến vào liền cũng không còn đi ra vì lẽ đó ở viên tộc lãnh địa đây chính là một chủng tộc chuyên dụng bí cảnh chỉ là đây rốt cuộc là thuộc về cái kia một chủng tộc liền không biết thậm chí bọn họ đều sẽ xưng là tử vong bí cảnh có thể nói gần nhất đã có thật nhiều năm không có một cái có chí k h ô n sinh vật tiến vào bên trong hạ hầu trường nguy là năm gần đây cái thứ nhất lúc sớm nhất đại gia đều là dự định rời đi thế nhưng nên có đưa ra chờ một chút muốn xác định sau khi cũng có âm thanh phản đối viên thiên t i n h ngươi cũng quá cẩn thận rồi chứ không phải đã có loại người đã tiến vào sao hơn nữa đều tiến vào vài cái này thật muốn là nhân tộc chuyên dụng bí cảnh bọn họ thì sẽ không một cái đều không xuất hiện viên thiên tinh tự nhiên chính là cái kia đưa ra chờ một chút hát tinh tinh bị phản bác sau khi hắn cũng không hề tức giận mà làm ở miệng nói chỉ là tiến vào mấy cái kỳ thực quá ít nếu như đây là một cái đối với phù hợp chủng tộc cũng có thử thách bí cảnh như vậy rất có thể chính là nhân tộc bí cảnh a viên thiên dương ngươi nói bọn chúng ta một hồi lại có quan hệ gì viên thiên dương có chút khó chịu phải đợi ngươi các loại đi ngược lại ta là không chờ nữa ta còn có chuyện muốn làm viên thiên dương nói xong xoay người rời đi lấy hắn thần hại đỉnh cao thực lực đương nhiên là rất nhanh sẽ biến mất ở tầm mắt của mọi người trong phạm vi viên thiên tinh thấy thế cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ tuy rằng hắn hữu tâm lên tiếng, thế nhưng rất đáng tiếc viên thiên dương tốc độ thật sự quá nhanh coi như hắn nghĩ ra âm thanh đều không làm được mà nhìn thấy viên thiên dương cũng đã rời đi lập tức liền có mặt khác lên tiếng nói không sai đây chính là một cái tử vong bí cảnh chỉ cần đi vào trong đó đương nhiên liền chỉ có tử vong phần chúng ta cũng đi thôi thấy bọn họ thật sự lập tức liền phải đi viên thiên dương không khỏi lên tiếng nói chờ một chút đi sẽ chờ một ngày thời gian như thế nào không biết tại sao ta luôn có một loại cảm giác vậy thì là cái này bí cảnh là thật nhân tộc chuyên môn bí cảnh nếu như chúng ta hiện tại liền rời đi sau đó cái kia nhân tộc đi ra liền phiên p h ư c hắn vừa mới dứt lời một cái tên là viên thiên hào mở miệng nói ngươi thật sự cả n g h ị quá rồi coi như đây là một nhân tộc chuyên môn bí cảnh cái k i a c ó thể như thế nào ở chúng ta viên tộc l ã n h địa người khác tộc cũng không thể có chút cơ hội nếu như nói ở trong này có pháp bảo loại hình chỗ tốt này hay là chúng ta viên thiên dương không khỏi tao mày nói viên thiên hào ngươi cũng không muốn c h ờ ta một chút sao thấy viên thiên dương nói chuyện dáng vẻ viên thiên hào không khỏi nói được rồi ta hãy theo ngươi các loại thế nhưng thời gian một ngày thật sự quá dài ta có thể các loại không được thời gian một ngày những này hát tinh tinh không biết ở bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra đương nhiên cũng không biết ở xa xôi khiếu nguyệt hẻm núi cũng có người đang chăm chú bọn họ hát vụ linh thấy hạ hầu trường n g uy tiến vào bí cảnh không khỏi nghi đến những người này vẫn chờ ở bên ngoài rất rõ ràng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì nếu như hạ hầu trường n g uy từ bên trong đi ra như vậy khẳng định cũng là có phiền phức v ề phần tại sao tô trường dạ có thể xác định hiện tại hạ hầu trường n g uy không có chết đó là bởi vì hắn còn có thể cho hắn tuyên bố nhiệm vụ chỉ là bí cảnh bên trong tựa hồ có mạnh mẽ quy tắc ở tô trường g i coi như sử dụng thiên nhãn thần thông cũng không nhìn thấy tình huống bên trong k h ô nhưng g t ể nghi ngờ n h đây là ờ tô trường dạ rất có chút cam thức, ở hắn chất hắn dạ có cam ở vấn hệ thống sau khi, hệ thống sau đề ư được, Nhưng a ra trả trong tình thăng thiên thần thông thể. cảnh lời là, là muốn xem đến bí cảnh bên trong tình huống đến bên cũng cần nhãn vấn đ bí chỉ cấp có chính là cái này muốn thăng cấp đến thiên nhãn thần t h ô n g có thể nhìn rõ ràng bí cảnh bên trong tình huống như vậy ít nhất cũng phải năm mươi ước điểm nhiệm vụ được rồi nhiệm vụ này điểm tạm thời là tô trường dạ chi không trả nổi cho nên nói muốn nhìn đến bí cảnh bên trong tình huống đó là không thể rồi có điều hắn cảm thấy đến vẫn là có thể đi một hồi dù sao hiện tại đã chiếm được chuyện tống p không phải một lần tiêu hao loại kia căn bản cũng không có quan hệ gì dù sao không phải một lần tiêu hao tô trường dạ cùng chu linh duyệt nói rồi một hồi sau đó trực tiếp sử dụng c h u y ệ n tống phủ đến bí cảnh ở ngoài mà lúc này ở bí cảnh ở ngoài viên thiên dương các loại nhất thời cả kinh bởi vì bọn họ cảm giác được vết nước không gian chập t r ầ n hơn nữa cái này chập t r ầ n tuy rằng không phải rất m á h liệt thế nhưng là cực kỳ ổn định này liền nói rõ mở ra này vết nước không gian thực lực rất mạnh từ ổn định trình độ đến xem đây là rất xa một cái vết nước không gian liền ở tại bọn hắn kinh ngạc đồng thời tô trường dạ đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ viên thiên hào nhất thời trận to hai mắt nhân tộc thần hải chín tầng nhân tộc đây là tình huống thế nào viên thiên dương vui vẻ nói cái này nhân tộc là của ta các ngươi không cho phép theo ta cướp t h ầ n hải chín tầng tuy rằng không yếu nhưng này cũng phải nhìn với ai so với nếu như nói cùng đồng cấp thậm chí là cấp thấp so với như vậy đương nhiên là không kém nhưng nếu như nói đối thủ là t h ầ n hải đỉnh cao h ắ c tinh tinh vậy thì thật sự không đáng chú ý đầu tiên hung thu thực lực bình thường tới nói vốn sẽ phải so với người tộc càng mạnh hơn cái kia thì càng thêm không cần phải nói cảnh giới của bọn họ đều còn ở tô trường dạ bên trên vì lẽ đó đang nhìn đến tô trường dạ thời điểm bọn họ mỗi một cái đều là kinh hỷ cực kỳ sự tỉnh đều cho rằng đây là vận may trước đã đem một cái thần hải đỉnh cao nhân tộc gáp sát t ử vong bí cảnh thế nhưng hiện tại lại tới nữa rồi một cái thần hải chín tầng nhân tộc chuyện này nhất thời liền để bọn họ mở c ử trong bụng viên thiên dương vừa mới r ứ t lời lập tức có hát tinh tinh nói làm sao chính là ngươi ta nói vẫn là ta à. đây chính là một thần hải chín tầng nhân tộc muốn gặp phải một cái rất không dễ d à n g rất hiện tại này vừa mở miệng liền muốn nuốt một mình bất kể nói thế nào đây là chuyện không thể nào viên thiên hào vội nói hắn nhưng là dùng không gian truyền đưa tới không thể để cho hắn chết rồi đến nhìn rõ ràng ở vết nước không gian mặt khác là nơi nào hơn nữa đến cùng là thần môn cảnh ra tay hay là dùng pháp bảo không thể không nói viên thiên hào vừa mở miệng liền nói ra chuyện mấu chốt nhất mà điều này cũng làm cho viên thiên dương các loại đều biết mấu chốt của vấn đề nếu như nói đối diện là một c á n h cựa thần cảnh n h â n tộc như vậy đối phương đem một cái thần hải chín nhân tộc đưa tới là tại tộc tầng đưa sao? là môn à nếu như h k g phải thần môn cảnh n h â n tộc tô trường dạ chỉ là cách dùng bảo tới được vậy thì càng tốt hơn bởi vì cách dùng bảo tới được vậy thì đại diện cho ở tô trường dạ trên người có một cái không sai pháp bảo ở một kẻ yếu trên tay có một cái không sai pháp bảo sau đó hắn gặp phải cường giả mà cái này cái ít cường giả còn như muốn chiếm làm của riêng không cần phải nói cũng biết sẽ là tình huống thế nào đặc biệt này vốn là một cường giả làm đầu người yếu làm thức ăn thế giới không cần nói trên người pháp bảo thậm chí sinh mệnh đều là đối với mới viên thiên dương nói được rồi mặc kệ đến cùng là ra sao ngược lại hắn là của ta chỗ tốt đại gia cũng có thể phân nhưng thân thể của hắn là của ta đã lâu đều chưa từng ăn thần hải chín tầng người n g h e xong đối thoại của bọn họ tô trường dạ không khỏi lắc đầu một là cảm thán những người này kiêu ngạo một cái nhưng là bất đắc gì ở vô hạn đại lục n h â n tộc địa vị làm sao mỗi một cái đều là nghị muốn ăn rơi nhân tộc cá t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi chín phân thân vào bí cảnh có điều ngẫm lại ở cựu môn thế giới ngoại thành những kia xuất hiện hung thu ở gặp phải nhỏ yếu nhân tộc thời điểm còn không phải như thế ở gặp phải sau khi đều là đồ ăn cứ như vậy liền tốt lắm rồi nhưng vẫn là như thế không chịu nhận hắn mở miệng nói các ngươi rất tự tin à, thật sự cho rằng muốn đem ta như thế nào đều được thôi lẽ nào các ngươi không biết chúng ta nhân tộc am hiểu nhất l u y ệ n chế pháp bảo viên tiên dương quay về tô trường dạ chính là một trận gào thét am hiểu nhất l u y ệ n chế pháp bảo ý tứ chính là ở trên người ngươi có không sai pháp bảo sao viên tiên hào nói tốt đem trong tay ngươi pháp bảo giao ra đây đi đúng rồi g a o ra trên người, người pháp bảo sau đó nói cho chúng ta ngươi đúng hay không cũng sẽ luận chế như vậy hay là còn có thể có cơ hội sống sót h ắ c tinh tinh chủng tộc rất rõ ràng là không am hiểu luyện chế pháp bảo tuy rằng bọn họ theo người tộc thật sự rất muốn cũng giống như vậy có tay có chân cũng là hai chân c ấ c bước những chủng tộc khác ở phá cảnh đang muốn đột phá đến thần môn cảnh thời điểm còn cần trước tiên hóa hình là nhân tộc những này h ắ c tinh tinh căn bản là không cần thậm chí bọn họ một lần cho rằng kỳ thực cũng không phải nhất định phải biến ảo là nhân tộc mới có thể thăng cấp thần môn cảnh chỉ cần biến ảo thành vì là dáng dấp của bọn họ cũng có thể đề nghị này thật là có chủng tộc từng làm dù sao ở viên tộc lãnh địa bên trong có không ít những chủng tộc khác mà những n à y chủng tộc đều là thuộc về hát tinh tinh bộ tộc lệ thuộc chủng tộc bởi vì ở viên tộc lãnh địa bọn họ hát tinh tinh dị tộc mới là bá chủ thân phận có điều kết quả là là, những k i a hóa hình vì là hát tinh tinh không có một cái có thể thành công thăng cấp nếu như chỉ là như vậy thì thôi dù sao căn bản là không tùy tiện một cái thần kiểu cảnh sinh mệnh liền có thể thăng cấp thần muốn cảnh thất bại cũng là bình thường sự tình nhưng vấn đề chính là những k i a cái thăng cấp thất bại cuối cùng ở hóa hình là nhân tộc sau khi không phải đều thăng cấp thành công lúc này mới nhường bọn họ cũng đều biết nhân tộc kỳ thực mới thật sự là con cưng bọn họ nhất trí cho rằng ở nhân tộc trên người có bọn họ không có đồ vật sau đó chỉ cần thôn vệ nhân tộc thì có tỷ lệ được tuy rằng bọn họ cũng không biết mình muốn từ nhân tộc trên người được cái gì thế nhưng đối với nhân tộc c ử u thị nhưng là vẫn luôn không ít ngược lại đây là ngàn vạn năm lưu truyền tới nay truyền thống nói chung chính là nhân tộc cùng kẻ thù của bọn họ quan hệ trừ phi gặp phải tông môn nhân tộc không phải vậy đều là đồ ăn mà hiện tại nếu như nói tô trường dạ thực sự là am hiểu luyện chế pháp bảo như vậy bọn họ vẫn đúng là sẽ không giết tô trường dạ giết tô trường dạ chỉ là đồ ăn một món ăn mà thôi thế nhưng nếu như đem lưu lại khống khi, chế xong sau viên ậ y thì là vô số pháp bảo à. Tô trường pháp là à. vô số bảo n dạ ó ta thực ta am xác pháp các các chế chỉ cho cho chế hiểu ngươi biết ngươi i luyện luyện là rằng bảo, à. sẽ v thiên dương gầm lên giận dữ cái ó m khác a mấy cái hát tinh tinh cũng ngay đầu tiên ra tay rồi bọn họ rất tin tưởng có thể trong nháy mắt đem tô trường dạ chế phục dù sao tô trường dạ chỉ là một cái thần hại chín tầng mà thôi so với bọn họ đó là thật sự tranh lệch quá nhiều nhưng bọn họ không biết chính là tô trường dạ cũng sớm đã ra tay rồi chỉ làm ấy cái thần hải đỉnh cao mà thôi muốn đối phó bọn họ chuyện này quả là không muốn quá đơn giản tô trường dạ trong nháy mắt liền đem bọn họ cho thu vào trong mộng cảnh viên thiên hào các loại làm sao cũng không nghĩ tới đến tuy rằng chỉ là một cái thần hải chín tầng thế nhưng thực lực cũng không phải bọn họ có khả năng so với chỉ làm ấy câu nói thời gian liền đem bọn họ toàn bộ đều làm tiến vào trong mộng cảnh phải biết đây chính là liền am hiểu nhất ảo trận hung thú nguyệt lang cũng không thể phá m ộ n cảnh cái kia thì càng thêm không cần phải nói bọn họ những này hát tinh tinh trước tô trường dạ với bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy c đem, đem, tinh tinh tinh tinh đem viên thiên dương các loại đều kéo tiến vào mộng cảnh sau đó tô trường dạ bắt đầu hiểu nơi này sau đó khi chiếm được trí nhớ của bọn họ sau khi tô trường dạ lông mày không khỏi cao lên đến thu dân thôn vị trí khiếu nguyệt hẻm núi ba trụ là nguyệt l a n tộc chủng tộc này rất mạnh thế nhưng ở vô hạn đại lục nhiều nhất cũng coi như là nổi danh cường đại chủng tộc mà thôi so với h á c vân lĩnh h á c vân thú bộ tộc đương nhiên là mạnh hơn rất nhiều nhưng coi như nguyệt lang tộc thần môn cảnh đều không ít hơn nữa trong đó còn có một cái mở ra chín cửa l ã o tổ h á c vân thú bộ tộc không tín h yếu ít nhất đã có thuộc về mình chủng tộc lãnh địa thế nhưng cùng nguyệt lang tộc so ra cái kia trên lệch liền không phải lớn một cách bình thường có thể nguyệt lang tộc cùng những n à y hát tinh tinh chủng tộc so ra cái kia trên lệch liền không nhỏ đ e n viên tộc rất mạnh thậm chí có thể nói ở vô hạn đại lục đều là mạnh mẽ nhất mười đại chủng tộc một trong ở viên tộc lãnh địa bên cạnh chính là một n h â n tộc thánh địa ở vô hạn đại lục truyền thuyết là viên tộc chấn áp cái này nhân tộc thánh địa nhân tộc này một thánh địa cùng đen viên tộc trong lúc đó thường thường đều sẽ bạo phát chiến tranh lẫn nhau trong lúc đó cũng là thắng bại một nửa đương nhiên đây là n h â n tộc thánh địa cùng đen viên tộc đều không sử dụng ngũ môn cường giả trở lên nguyên nhân thật muốn là phát động rồi ngũ môn trở lên cường giả như vậy thắng bại liền khó liệu nghiêm túc tới nói ngũ môn trở lên cường giả ở tình huống bình thường đều sẽ không điều động mà mỗi khi điều động cường giả như vậy như vậy đều là rất khốc liệt chiến tranh rồi như vậy chiến tranh mặc kệ là đen viên tộc vẫn là nhân tộc thánh địa cũng không muốn bạo phát. một nhân tộc thánh địa không phải đen viên tộc đối thủ thế nhưng đồng dạng đen viên tộc cũng đúng hay không cả người tộc đối thủ thật muốn là bạo phát quá to lớn chiến tranh như vậy nhân tộc những tông môn khác cùng tứ đại thánh địa không thể thờ ơ không động lòng thế nhưng đồng dạng thật muốn là phát động rồi cái khác thánh địa như vậy ở còn có mặt khác hung t h ú chủng tộc cùng ác linh cũng sẽ đ ộ n g thủ cho nên nói tiểu chiến tranh không ngừng thế nhưng lớn chiến tranh nhưng là rất ít bạo phát xem xong những n à y sau khi tô trường dạ nhất g n thời có chút phiền mượn lên nơi này có một chỗ bí cảnh thế nhưng này bí cảnh đến cùng là ra sao tô trường dạ không biết hơn nữa từ viên tiên dương các loại ký ức có thể biết đây là một chỗ bị bọn họ xưng là tử vong bí cảnh tồn tại mà hiện tại hạ hầu trường, nguy cũng đã đi vào, tô trường dạ chỉ biết là hắn hiện tại còn sống sót chỉ là đến cùng có thể không thể đi ra cái này khó nói đương nhiên còn có thể chính là tuy rằng nguy hiểm nhưng không phải nói đi vào sẽ chết có thể chờ thêm một quãng thời gian không thông qua thử thách mới tử vong cũng là khả năng đối với cái này tô trường dạ có chút không biết nên làm gì là tiếp tục chờ hạ hầu trường uy vẫn là trực tiếp tiến vào bí cảnh bên trong nói thật đối với bí cảnh tô trường dạ biết được không ít nhưng này đều là từ đối thủ trong ký ức biết đến mà muốn nói tiến vào bí cảnh hắn nhưng là một cái đều chưa từng có dù sao này vẫn là hắn bản thân nhìn thấy cái thứ nhất bí cảnh như vậy hiện tại có nên đi vào hay không là một vấn đề đầu tiên tô trường dạ cũng không biết cái này bí cảnh đến cùng có phải là người hay không t ộ c chuyên môn bí cảnh nếu như cũng không phải như vậy chính mình đúng hay không cũng sẽ dường như viên thiên dương các loại trong ký ức những sinh vật khác như thế sau khi đi vào liền không thể xuất hiện ở đến bất quá nghĩ đến hạ hầu trường nguy đều còn chưa chết tô trường dạ nhất thời thì có một chút chú ý dù sao hạ hầu trường nguy đi vào thời gian đã không ngắn nói cách khác trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là chết không được nếu trong khoảng thời gian ngắn chết không được như vậy chính mình đương nhiên liền có thể đi ra có điều tô trường dạ vẫn là có chút không yên lòng liền đối với hệ thống hỏi ta tiến vào bí cảnh sau khi có thể sử dụng định điểm dịch chuyển đi ra không đây quả thật là là một vấn đề dù sao nếu như có thể dùng định điểm dịch chuyển đi ra như vậy cái này bí cảnh đối với tô trường dạ liền không có một chút nào nguy hiểm bởi vì h ắ n có thể có thể sau khi đi vào trở ra nhưng nếu như nói coi như là định điểm dịch chuyển cũng không thể đem tô trường dạ cho đưa ra đến như vậy có nên đi vào hay không liền cần cố gắng suy tính một chút dù sao tô trường dạ cũng không muốn liền chết như vậy ở bên trong đương nhiên không cần nói chết ở bên trong coi như bị nuốt ở bên trong không ra được cũng không phải tô trường dạ nếu muốn sự tình muốn nói dùng phân thân đi vào cái này cũng là không được từ viên thiên dương các loại trong ký ức biết được đã có sinh vật dùng phương thức như thế tiến vào bí cảnh thế nhưng rất đáng tiếc phân thân ở sau khi tiến vào sẽ mất đi liên hệ bản tôn không chỉ sẽ mất đi liên hệ thậm chí coi như là sinh vẫn là chết cũng không biết bởi vì có thể lần thứ hai phân thân nguyên nhân vì lẽ đó rất nhiều cũng làm tiến vào bí cảnh phân thân đã tử vong nói chung chính là này ở trong lòng bọn họ chính là một cái tử vong bí cảnh tiến vào sinh vật đều chết rồi tô trường dạ hệ thống căn bản cũng không có v ề nay không khỏi nhường tô trường dạ có chút buồn b ự c sau đó tô trường dạ suy nghĩ một chút kỳ thực ta có thể để cho phân thân đi thử một chút ta phân thân tuy rằng ở sau khi đi vào sẽ mất đi liên hệ nhưng nếu như phân thân còn sống sót như vậy là có thể thử nghiệm có thể không thể sử dụng định điểm dịch chuyển công năng đương nhiên còn có một cái chính là phân thân cũng là có thể sử dụng bên người thế giới phân thân có thể sử dụng bên người thế giới đây chính là nói coi như không thể sử dụng định điểm di chuyển thế nhưng cũng có thể đi vào bên người thế giới sau đó tô trường dạ có thể khi theo thân thế giới bên trong biết bí cảnh bên trong tình huống đây tuyệt đối là một cái biện pháp khả thi đương nhiên còn có chính là chẳng những có thể khi theo thân thế giới bên trong thông qua phân thân biết bí cảnh bên trong tình huống thậm chí còn có thể khi theo thân thế giới đem phân thân thu về sau đó sẽ lần phân hóa đi ra nói cách khác thật muốn như vậy tô trường dạ liền không hề có một chút t ổ thất đương nhiên cái này đến cùng có được hay không kỳ thực tô trường dạ chính mình cũng không biết dù sao không có tử viên tiên dương các loại trong ký ức biết qua như vậy thao tác bởi vì tiến vào bí cảnh sinh vật không ít thế nhưng là không có một cái sinh vật là nắm giữ phân thân đồng thời cũng nắm giữ bên người thế giới không ra sao phân thân nói thí dụ như loại kia không có chính mình linh trí loại này phân thân thuật rất nhiều thế nhưng có thể độc lập suy nghĩ phân thân liền không phải đơn giản như vậy có thể nắm giữ thiên phú như thế sinh vật rất ít mà nắm giữ bên người thế giới thì càng ít đi bất luận cái nào có thể nắm giữ bên người thế giới đều là một phương đại lão đều là bá chủ cấp tồn tại đương nhiên, cụ thể ai nắm giữ bên người thế giới liền viên thiên dương các loại cảnh giới đều là không có tư cách biết đến tô trường dạ hít một hơi dài sau đó bắt đầu sửa chữa viên thiên dương các loại ký ức đen viên tộc rất mạnh thậm chí so với nguyệt lang tộc đều cường đại hơn này không thể nghi ngờ là tô trường dạ không muốn trêu chọc tồn tại thật muốn tính ra hắn bây giờ không cần nói đen viên tộc coi như là nguyệt lang tộc thậm chí h ắ c vân thú bộ tộc đều không muốn trêu chọc hoặc là nói thẳng hắn không muốn trêu chọc đến thần muốn, cảnh. Đặc biệt ngũ môn trở lên thần muốn cảnh những thứ này đều là tô trường dạ không muốn trêu chọc đến thật muốn là trêu chọc đến cường giả như vậy đối với hiện tại tô trường dạ mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt đ các loại thực lực của chính mình đầy đủ đạt đến có thể đối kháng thần môn cảnh thời điểm như vậy mới có thể trắng trận không kiên rẻ còn nói hiện tại đó là đương nhiên là nên cầu liền cầu dù sao có hệ thống ở căn bản cũng không cần cầu thời gian bao lâu cho viên thiên dương các loại sửa chữa ký ức rất đơn giản hoặc là nói căn bản cũng không có cho bọn họ sửa chữa cái gì ký ức chỉ là nhường bọn họ trải qua một chút tô trường dạ cho bọn họ biên tập cảnh tượng mà thôi từ khi trải qua cảnh tượng thử nghiệm sau khi thành công tô trường dạ cảm thấy sửa chữa ký ức hiệu quả không phải rất tốt dù sao coi như sửa chữa thành công cái này cũng có thể bị cường dạ cho nhìn ra nhưng nếu như nói là làm cho đối phương trải qua chính mình cho biên tập cảnh tượng như vậy này bởi vì bản thân liền là biên tập đi ra bản thân liền là bọn họ trải qua nói cách khác này ở nội tâm của bọn họ chính là c h â n thực này nếu muốn bị nhìn thấu liền khó nhiều vì lẽ đó từ vào lúc ấy bắt đầu tô trường dạ thì càng thêm yêu thích nhường bọn họ trải qua chính mình biên tập cảnh tượng mà không phải trực tiếp sửa chữa trí nhớ của bọn họ ở viên thiên dương các loại trải qua cảnh tượng sau khi tô trường dạ rất nhanh sẽ bị bọn họ cho chế phục sau đó cái gì đều nói rồi đương nhiên bọn họ chứng kiến tô trường dạ chỉ là một cái phổ thông thần h ả i chín tầng mà thôi còn phá tan không gian đến nơi đây pháp bảo cũng là một lần không chỉ là một lần thậm chí còn là tùy cơ còn nói nếu tùy cơ tại sao vẫn là sẽ sử dụng cái này chủ yếu là nguyên nhân chính là thoát thân đang chạy chối chết tình huống sử dụng tùy cơ dịch chuyển đạo cụ cái này rất rõ ràng là đại gia đều thừa nhận tô trường dạ ở sau khi nói xong trực tiếp đem viên thiên dương các loại chọc giận sau đó trực tiếp đập chết thậm chí còn bị bọn họ cho phân thây ăn đi nhìn thấy cái này thời điểm tô trường dạ trong lòng rất có chút khó chịu mặc dù là giả nhưng nhìn đến mình bị ăn đi muốn nói không hề có một chút khó chịu trong lòng đương ó mới là k tư không không nhiên t lần này g chờ mộng cảnh mặc dù là ở ba tầng trong mộng cảnh nhưng tô trường dạng nhưng không có mở ra lúc gia tốc nói cách khác thật sự qua đi một ngày thời gian cũng may chính là nay thời gian một ngày chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ nói thí dụ như viên thiên tinh lại giết cái hồi mã thương cái gì thật muốn là như vậy đó mới là chuyện phiền phước ở sau khi bọn hắn rời đi tô trường dạ thử nghiệm cho hạ hầu trường nguy tuyên bố nhiệm vụ phát hiện đối phương vẫn là sống sót nếu không bằng này này biểu thị kỳ thực cái này bí cảnh cũng không có nguy hiểm như thế hoặc là nói đúng nhân tộc mà nói không có như vậy nguy hiểm dựa theo kế hoạch tô trường dạ trực tiếp phân hóa ra một cái phân thân khoảng thời gian này đem hết t h ầ khen thưởng đều dùng ở trên trận b à n vì lẽ đó phân thân thuật đẳng cấp vẫn là cùng trước như thế phân thân thực lực cũng vẫn là như thế chỉ có ba phần mười bản tôn thực、lực. nhưng thật muốn nói đến kỳ thực không đáng kể đặc biệt ở lần này sự kiện lên cái kia c à n g là không đáng kể dù sao tô trường dạ muốn thử nghiệm chính là có thể không thể sử dụng định điểm dịch chuyển đi ra vì lẽ đó không cần nói chỉ có ba phần mười thực lực trên thực tế coi như chỉ có một thành thực lực cũng là đầy đủ 344 trường 350, bất tử giới. Phân thân trực tiếp đi vào bí cảnh, làm tô trường dạ phân thân tiến vào bí cảnh sau khi, tô trường dạ phát hiện quả nhiên mình và phân thân trong lúc đó không có liên hệ. Dĩ vàng, tuy thân rối. rằng Phân cảnh, phân cảnh hiện nhiên mình phân không liên vang phân mình bí bí kiếp khi, đi hệ. lúc có có đó vào vào và làm quả l dạ sau Dĩ thế nhưng tô trường t dạ có hiện ể thể bất bất trừng thân, trừ cứ lúc cũng chính có cứ lúc chế c là nào quản, nào khống phân ra á này ngoài, còn nào nhìn thấy ý nghĩ của đối phương các loại. Thế nhưng thấy ở loại. đối i thậm thể bất Thế chí h có cứ lúc của các ý tại phân thân sau khi tế i n bào tô trường dạ đối với phân thân liền mất đi khống chế tựa hồ phân thân đã biến mất rồi bình thường cảm thụ một hồi tô trường dạ phát hiện mình thậm chí có thể lần thứ hai phân hóa ra một vị phân thân đến nói cách khác nếu như cái k i a m ộ t vị phân thân không có biến mất lợi dụng cái này bí cảnh thậm chí có thể vượt qua phân thân thuật hạ mức tối đa phân hóa phân thân có điều cái này đối với tô trường dạ mà nói là không có tác dụng gì đầu tiên một điểm tô trường dạ không biết nếu như mình lại phân hóa một cái phân thân trước cái kia một cái phân thân đúng hay không còn tồn tại còn có chính là đối với như vậy thêm ra phân thân là không có tác dụng bởi vì cái kia phân thân ở bí cảnh bên trong không ra được như vậy coi như thêm ra nhiều hơn nữa cũng vô dụng k h ô n g chế không được phân thân coi như nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì lại nói tô trường dạ phân thân trực tiếp tiến vào bí cảnh mà ở tiến vào bí cảnh sau khi nhất thời liền c h ấ n kinh rồi bởi vì này cùng hắn ở những sinh vật kia trong ký ức bản thân biết bí cảnh đều không giống nhau bởi vì nơi này bí cảnh thậm chí nhìn qua căn bản là không phải cái gì bí cảnh mà là mặt khác một thế giới như thế ngần đầu có thể nhìn thấy to lớn thái dương đây là ở tại hắn bí cảnh bên trong có rất ít lúc này phân thân phía trước là một mảnh pháo đài mà ở trong pháo đài tựa hồ còn có thể thấy có người qua lại không sai chính là có người qua lại này cực kỳ giống một nhân tộc thành trì phân thân thử một hồi trực tiếp sử dụng định điểm di chuyển thế nhưng phát hiện căn bản là không thể sử dụng sau đó thử nghiệm suy nghĩ một chút tiến vào bên người thế giới ở phân thân tiến vào bên người thế giới trong nháy mắt tô trường dạ tâm có cảm nộ trong nháy mắt cũng tiến vào bên người thế giới sau đó trực tiếp tiến vào bên người thế giới bên trong ở tiến vào bên người thế giới sau khi đối với phân thân cảm ứng thì có chỉ là trong nháy mắt liền từ phân thân trong ký ức biết rồi hắn ở bí cảnh bên trong chứng kiến đồ vật lần này nhất thời liền kinh ngạc nhưng muốn nói tình huống cụ thể đó là đương nhiên còn phải chia đều thân tiếp tục kiểm tra nếu như thay đổi một người coi như nắm giữ phân thân cùng bên người thế giới như vậy phải biết bí cảnh bên trong cụ thể sự t ì n h cũng không dễ dàng bởi vì chỉ có thể nhường phân thân đi chậm rãi hiểu rõ thế nhưng tô trường dạng nhưng là có biện pháp tốt hơn mà biện pháp của hắn đương nhiên chính là thông qua bản thân ngay ở bí cảnh bên trong những người kia phân thân trong nháy mắt ra bí cảnh sau đó hướng về thành trì đi đến ở thành trì ở ngoài làm ấ y mặt to lớn tấm gương tô trường dạ hiếu kỳ tới gần thế nhưng ngay ở hắn tới gần trong nháy mắt từ trong gương bắn ra cường quang này tựa hồ không phải cái gì tấm gương mà là một món p h á p bảo làm tấm gương phát sáng trong nháy mắt c ử a thành vệ sĩ nhất thời liền nhìn về phía tô trường dạ ở phát hiện tô trường dạ cũng không có cái gì bất ngờ sau khi trên mặt căng thẳng vẻ mặt mới không có sau đó nhìn về phía tô trường dạ nói ngươi là mới tới tô trường dạ to mày sau đó mở miệng nói ta đúng là lần đầu tiên tới thế giới này có thể nói cho ta là x ả ra chuyện gì sao cái kia cửa thành vệ sĩ nói hôm qua mới đến rồi một cái không nghĩ tới hôm nay lại tới nữa rồi một cái ngươi trước tiên vào thành đi sẽ có người nói cho ngươi tình huống ta còn có gác cổng tô trường dạ vội nói cái kia đã t ạ ta vậy thì đi vào cái này thủ thành vệ sĩ lại là thần h ả i cảnh cường giả sự phát hiện này nhường tô trường dạ nhất thời trong lòng cảm nhận được áp lực phải biết gác cổng đều là thần h ả i cảnh như vậy ở cái này bí cảnh bên trong những cường giả kia sẽ là cảnh giới gì a tô trường dạ tiến vào cửa thành sau đó mới phát hiện cái này bí cảnh bên trong thần hại cảnh cường giả lại không b t hoặc là nói ở cái này bí cảnh bên trong thần hải cảnh nên không tính là là cường giả thế nhưng nhường hắn càng thêm không rõ chính là nơi này tựa hồ chỉ có thần hải cảnh thần hải bên trên nói thí dụ như thần kiểu cảnh cường giả nhưng là một cái đều không nhìn thấy không thể nghi ngờ đây là không bình thường tuy rằng thần hải trở thành thần kiểu tỷ lệ sẽ không quá cao nhưng tô trường dạ vẫn luôn chỉ nhìn thấy thần hải cảnh nhưng là một cái thần kiểu cảnh đều không nhìn thấy cái này nói thế nào đều là không bình thường vào lúc này một cái nhìn qua cùng tô trường dạ không t r ê n h lệch nhiều nữ hai đi tới nhìn tô trường dạ nói ngươi là mới tới tô trường dạ nói đúng ta gọi tô trường dạ không biết mỹ nữ xưng hô như thế nào lời này nhất thời là nhường cô bé tia bột bột bột nợ nụ cười các ngươi ngoại giới đều là như thế xưng hô nữ hay sao t ô trưởng dạ lắc đầu nói đương nhiên không phải chỉ có dung mạo xinh đẹp ta mới sẽ gọi mỹ nữ nói thí dụ như ngươi kỳ thực theo đạo lý nói nên gọi là tiên nữ nữ hải cười nói ta cũng không d á m xưng tiên nữ ta gọi trần cầm tuyết tuổi khẳng định so với ngươi phải lớn hơn liền cứ gọi ta tuyết tỷ được rồi t ô trưởng dạ đánh giá một hồi trần cầm tuyết nói cái này không đúng sao nhìn ngươi thế nào đều không có ta đại tài là trần cầm tuyết cười nói xem ngươi chỉ có thần hải cảnh coi như to lớn hơn nữa cũng sẽ không vượt qua năm trăm tuổi vì lẽ đó là không thể có ta lớn lời này một hồi nhường tô trường dạ trận to hai mắt có chút khó mà tin nổi nhìn trần cầm tuyết nói ngươi đây là ý gì chẳng lẽ nói ngươi đã vượt qua năm trăm tuổi cái này không nên à. đầu tiên là khiếp sợ cùng đối phương tuổi đương nhiên còn có chính là thần h ả i cảnh tuổi thọ nhiều nhất cũng chính là năm trăm mà thôi vì lẽ đó nghe trần cầm tuyết hắn mới sẽ kinh ngạc như thế trần cầm tuyết rất nghiêm túc nói làm sao các ngươi bên ngoài có thể tùy tiện hỏi nữ nhân tuổi tắc sao tô trường dạ vội hỏi được rồi ta sai rồi có thể giới thiệu một chút tình huống của nơi này sao trần cầm tuyết nói được rồi đầu tiên nơi này là một chỗ t i ê n cảnh thuộc về chúng ta nhân tộc t i ê n cảnh nhưng mà đi vào liền không ra được ngươi đây liền không nên nghĩ đi ra ngoài không lâu lắm tô trường dạ từ trần cầm tuyết trong miệng biết rồi không ít sự t ì n h thế nhưng suy nghĩ một chút tô trường dạ nói cái kia ta có một tỉnh cầu hy vọng ngươi có thể đáp ứng trần cầm tuyết nhìn tô trường dạ nói được rồi xem ở ngươi mới tới phần lên ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu thế nhưng ngươi tuyệt đối không nên quá phận quá đắng nha lời này nói ra thời điểm tô trường dạ lại có một loại căng thẳng cảm giác hoặc là bởi vì trần cầm tuyết cảnh giới cao hơn chính mình đi ở t r o n sau đó tô trường dạ như vậy tiến đủ. t hắn vào bên người thế giới t n đương nhiên phân thân cũng trong nháy mắt tiến vào mà trần c ầ m tuyết nhưng lại đẩy mặt khiếp sợ nhìn hai cái tô trường dạ nàng sợ hãi nhìn tô trường dạ nói ngươi đây là phân thân thuật còn có đây là bên người thế giới sao tô trường dạ gật gật đầu tuy rằng chỉ là trong nháy mắt thế nhưng tô trường dạ đã từ phân thân trong ký ức biết rồi phân thân biết đến sự t ì n h sau đó đối với trần cầm tuyết nói không sai ta muốn biết càng nhiều liên quan với thế giới kia sự t ì n h vì lẽ đó chỉ có đắc tội trần cầm tuyết nói ta không biết ngươi muốn làm gì thế nhưng ngươi có thể cần nghĩ kỹ có một số việc là không thể làm nha tô trường dạ suy nghĩ một chút nói không thành vấn đề cái này hẳn là sẽ không đắc tội ngươi lời nói xong tô trường dạ đem trần cầm tuyết kéo vào trong n ộ n cảnh sau đó trực tiếp tiến vào ba tầng mộng cảnh kỳ thực lúc sớm nhất tô trường dạ đánh chú ý vẫn đúng là chính là trực tiếp ở trong giấc mộng biết hắn muốn biết tất cả hơn nữa cái này cũng không phải vấn đề nan g i ả i gì dù sao trần cầm tuyết chỉ là một cái thần h ả i cảnh mà thôi đối với một cái thần h ả i cảnh ở trong giấc mộng là không có một chút nào sức phản kháng liền hiện tại tô trường dạ mộng cảnh mà nói không cần nói một cái thần h ả i cảnh coi như là thần tiểu tiến vào bên trong cũng là không có một chút nào biện pháp thế nhưng nếu trần cầm tuyết cũng đã nói rồi nói như vậy thêm vào lẫn nhau trong lúc đó vốn là không phải quan hệ thù địch là vì lẽ đó tô trường dạ lần này cũng không có trực tiếp thông qua mộng cảnh chọn đọc trí nhớ của nàng ở tiến vào mộng cảnh trong n g a y mắt trần cầm tuyết nhất thời kinh ngạc nói ngươi lại còn là một cái trận pháp sư thật là lợi hại à từ ngữ khí của nàng có thể nghe ra trần cầm tuyết đối với tô trường dạ đó là thật sự rất khiếp sợ trong mắt thậm chí đều đang bốc lên ngôi sao điều này làm cho tô trường dạ rất là không nói gì phải biết mặc kệ là phân thân thuật vẫn là bên người thế giới này nếu so với trận pháp dị sư càng thêm lợi hại rất là biết tô trường dạ sẽ phân thân thuật biết đây là một cái bên người thế giới thời điểm đều không có thấy nàng như vậy tô trường dạ nói không phải trận pháp sư nhưng ta so với trận pháp sư lợi hại hơn nhiều lời này nhường trần cầm tuyết có chút không rõ này không phải trận pháp chúng ta không phải ở hào trận ở trong sao nha đúng rồi đây là n g ư ờ i bên người thế giới n g ư ờ i đương nhiên là muốn làm cái gì cũng có thể cho nên nói đây không phải trận pháp nghiêm túc tới nói trần cầm tuyết l ờ i này cũng là không có sai dù sao bên người thế giới bên trong tô trường dạ chính là tuyệt đối chúa tệ muốn làm đến trần cầm tuyết nói hiệu quả kỳ thực rất đơn giản có thể vấn đề chính là n à y căn bản là không phải trần cầm tuyết nói như vậy tô trường dạ không khỏi lắc đầu nói không này không phải bên người thế giới phát tác mà là m ộ n cảnh lần này nhường trần cầm tuyết có chút bối rối mậu cảnh ngươi là ý tứ là ta đang nằm mơ sao người bình thường hoài nghi mình đúng hay không đang nằm mơ thời điểm kỳ thực đều sẽ nắm vừa đưa ra xác định đại đa số người đều cho rằng ở trong giấc mộng là không cảm giác được đau có điều thật muốn tính ra không phải như vậy bởi vì rất nhiều lúc coi như là ở trong giấc mộng chính mình nắm chính mình thời điểm vẫn là như thế sẽ cảm giác được đau tuy rằng loại cảm giác đó không phải thân thể thật sự cảm giác được đau đớn thế nhưng là là đầu góc của ngươi phản hồi ngươi cảm giác được đau vì lẽ đó coi như ở trong mơ kỳ thực cũng là sẽ cảm giấc được đau nhưng đây chỉ là người bình thường phương thức đối với bọn hắn những võ giả này mà nói căn bản là không tồn tại vấn đề như vậy bởi vì bình thường tới nói không cần nói là thần h ả i cảnh coi như chỉ là t ô n g sư cảnh võ giả đều sẽ không k h ô nhận g n rõ chính mình có hay không đang nằm mơ t ô n g sư cảnh sau khi đại đa số sinh vật đều là sẽ không ngủ hoặc là nói đều sẽ không dường như phổ thông sinh mệnh như thế ngủ bọn họ đại đa số tình huống đều là dùng phương thức tu luyện đến khôi phục tinh lực tuy rằng bề ngoài lên xem là đang ngủ say ở trong nhưng thật muốn tính ra đây tuyệt đối không phải ngủ say nếu đều không phải cái gì ngủ say như vậy muốn nói gì nằm mơ đó là đương nhiên chính là chuyện không thể nào bởi vì chính là bởi vì như vậy trần cầm tuyết mới rất kinh ngạc sao có thể có chuyện đó là mộng cảnh tô trường giả gật đầu một cái nói không sai đây chính là mộng cảnh chỉ có điều ngươi là không thể t h a m dò đi ra thật giả nhưng có thể nói cho ngươi chính là ở này trong ngộng cảnh chúng ta có đầy đủ thời gian đến rồi giải ngơi ư vị trí thế giới kia trần cầm tuyết không khỏi thán phục ý lời này của ngươi chính là ở ngươi cái gọi là trong giấc ngộng thời gian rất nhiều cũng chính là cùng bên ngoài thời gian không giống nhau thật sao tô trường giả gật đầu một cái nói đúng nơi này thời gian là bên ngoài mười vạn lần nói cách khác ở đây qua mười vạn trời ở bên ngoài cũng mới một ngày thời gian mà thôi ta nghĩ chúng ta có đầy đủ thời gian đi t r â n cầm tuyết gật gật đầu sau đó nói ngươi thật sự còn lợi hại hơn gần nhất trăm năm ngươi là ta gặp phải một người lợi hại nhất người ngoài lai lời này nhường tô trường dạ không rõ đây là ý gì chẳng lẽ nói ở một trăm năm trước còn có có thể so sánh ta càng lợi hại t r â n cầm tuyết khinh thường nói ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi chính là lợi hại nhất đi sau đó nói ta thừa nhận có bên người thế giới sẽ phân thân thuật hơn nữa phân thân còn giống như thật như thế cái này bình thường đều không làm được nhưng muốn nói liền thật sự p h á tuyệt thiên hạ nhân tộc ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình tô trường dạ biểu thị không nói lời nào bởi vì hắn vẫn đúng là cũng không tin có người so với hắn càng lợi hại dù sao hắn không phải là thường quy lên thiên tài hoặc là cái gì yêu nghiệt mặc kệ là ra sao thiên tài nay chỉ có thể coi là nạp tiền đ ợ lay ơ nhưng tô trường dạ không giống nhau người ta là m ở hắc nạp tiền rất lợi hại thế nhưng tuyệt đối không đánh được m ở hắc đương nhiên m ở hắc là vô liêm sỉ tô trường dạ tuy rằng tuyệt đối sẽ không nói mình có phần mềm hắc không thể làm gì khác hơn là nói được rồi như vậy có thể nói một chút người thế giới kia tình không sao trần cầm t u ế t suy nghĩ một chút nói từ các ngươi ngoại lai、like、trong miệng Thế h giới của c đầu, đầu tiên thế c t giới v c này g ta m nói đ chia làm ba tầng tầng thứ nhất chính là người ngoại lai tiến vào một tầng tầng này bọn họ đều là thần h i cảnh hoặc là nói ở tầng này ai cũng có thể ung dung đột phá đến thần h ả i cảnh giới cho tới này nguyên nhân trong đó tô trường Giả không biết trần cầm tuyết cũng không biết ngược lại chính là thần h ả i cảnh đối với bọn họ mà nói chính là sau khi trưởng thành tự nhiên có thể đạt đến cảnh giới không giống chính là có thể hay không bắt cầu thành công có thể thành công người đều trở thành thần kiểu cảnh sau đó đến tầng thế giới thứ hai nói cách khác tầng thế giới thứ hai đều là thần kiểu cảnh đương nhiên tầng thứ ba chính là thần môn cảnh cường giả thế giới đang ở mà trần cầm tuyết chỉ là tầng thứ nhất dân bản địa vì lẽ đó hắn căn bản liền không biết ở phía trên hai tầng là ra sao hết thầy đều chỉ là nghe nói mà thôi cho tới nói chắc chắc mặt trên còn có hai tầng thế giới nguyên nhân cái này rất đơn giản bởi vì mặt trên hai tầng thế giới cường giả có lúc sẽ tới tầng thứ nhất đến nói cách khác đi tới còn có thể đến tầng thứ nhất đến nhưng phía dưới nhưng không nhất định có thể đi tới đây chỉ là trong đó một điểm cùng ngoại giới không giống nhau địa phương còn có chính là ở tầng này thế giới bọn họ tựa hồ sẽ không tử vong hoặc là nói sẽ không cái chết thực sự thân hải cảnh tuổi thọ là năm trăm năm thế nhưng ở năm trăm năm tuổi thọ tiêu hao hết sau khi bọn họ sẽ tiến vào một đoạn tử vong thời gian nhưng này cùng ngoại giới tử vong không phải cùng một cái ý tứ bởi vì ở tử vong sau trăm tuổi lúc nào cũng có thể lần thứ hai sinh ra ở thế giới này không sai là sinh ra mà không phải sinh ra nói cách khác này căn bản là không phải luân hồi chương ba trăm năm mươi mốt ít nhất cũng phải tin tưởng ta như trời sinh bình thường trong trước mắt sẽ xuất hiện ở tân sinh đại điện hơn nữa đều mang theo một đời trước ký ức nói thí dụ như trước mắt trần cầm tuyết cũng đã sống lại mấy lần tuy rằng lần này mới chỉ hai mươi năm nhưng thật muốn tính ra nàng nhưng là nhớ đến mình đã sống hơn hai ngàn năm ở biết cái này thời điểm tô trường dạ là khiếp sợ bởi vì ở tại bọn hắn xưng là không bên trong thế giới đây là thưởng thức hơn nữa bọn họ cũng sẽ không có trẻ mới sinh sinh ra mỗi một cái đều chỉ có thể là sống lại làm xem đều cái này thời điểm tô trường dạ nghĩ đến chính mình bên người thế giới đồng dạng ở chính mình chính là bên người bên trong thế giới những kia bị chính mình chém giết sinh mệnh kỳ thực đều không có biến mất tô trường dạ còn có thể n h ư ờ n g bọn họ sống lại còn có nhường hay không bọn họ mang theo chính mình trí nhớ của kiếp trước cái này liền muốn xem tô trường dạ có thể hay không đem trí nhớ của bọn họ cho thanh trừ nếu như chỉ là như vậy vẫn không tính là cái gì thế nhưng chân chính nhường tô trường dạ lưu ý chính là ở hắn bên người thế giới như thế sẽ không có mới sinh mệnh sinh ra bị tô trường dạ trào tiến vào sinh mệnh đã không ít cùng một chủng tộc đương nhiên cũng không thể chỉ có một loại giới tính thế nhưng bọn họ đều không có thông qua ngoại giới bình thường sinh sôi phương thức dựng dục ra mới sinh mệnh tô trường dạ bởi vì cái này nghiên cứu một quãng thời gian cuối cùng thu được kết luận là điều này là bởi vì khi theo thân thế giới ở trong thiếu hụt p h á p tắc trên thực tế tô trường dạ bên người thế giới hiện tại thiếu hụt p h á p tắc rất nhiều thậm chí có thể nói chỉ có cực một số ít một ít p h á p tắc mà thôi thế nhưng nếu muốn dựng dục ra tân sinh mệnh này nhưng là không biết cần bao nhiêu loại phát tắc đây tuyệt đối là chuyện rất khó hơn nữa thêm vào hiện tại nhiều nhất chỉ là thần kiểu cảnh khi theo thân thế giới bị chém giết nguyên nhân tô trường dạ toàn bộ thế giới mạnh nhất cũng chính là thần kiểu cảnh mà thôi không chỉ là như vậy thậm chí ngay cả bắt cầu phương thức đều chỉ có này một loại hơn nữa còn chỉ có thể một cái có thể dùng phương thức như thế hoặc là nói tô trường dạ đưa vào phương thức là bao nhiêu như vậy cũng chỉ có thể là bao nhiêu không thế giới này cùng chính mình bên người thế giới có chút tương đồng địa phương nhưng cũng có sự khác biệt địa phương ở cùng trần cầm tuyết hàn huyên thời gian rất lâu sau khi tô trường dạ có chút mê hoặc cuối cùng nói nhìn d á dấp ta phải đến mặt trên nhìn mới được đối với cái này trần cầm tuyết là c h ố n g đỡ ngươi nên có thể đi tới thế nhưng ta nên liền không xong rồi cũng đã sống lại mấy lần mỗi lần đều chỉ có thể đến thần h ả i đỉnh cao đối với cái này trần cầm tuyết tựa hồ cũng sớm đã đã thấy ra có điều ngẫm lại kỳ thực cũng là có thể hiểu được sự tình dù sao cũng đã có mấy ngàn năm ký ức thật muốn là còn có cái gì xem không ra sự tình cái kia cũng sớm đã tư tưởng hôn loạn mà chết ở không thế giới không sẽ tự nhiên tử vong thế nhưng chịu đến ngoại lực đà kích tử vong nhưng là chân chính tồn tại đương nhiên coi như cái này cũng là hoài nghi trạng thái bởi vì có chút rõ ràng là ngoại lực trí tử cũng sẽ sống lại vì lẽ đó ở không thế giới đến cùng có phải là thật hay không tồn tại tử vong trần cầm tuyết bọn họ đều là trong lòng không có sức lực tô trường dạ lắc đầu nói kỳ thực muốn thành công đột phá rất đơn giản ta đến giúp ngươi được rồi trần cầm tuyết lắc đầu nói coi là chính ta là ra sao ta rất rõ ràng ngươi là giúp không được ta kỳ thực trần cầm tuyết chân chính nghĩ nói đúng lắm ngươi đều chỉ là một thần h ả i cảnh còn nói cái gì giúp ta ngươi thật sự có như vậy bản lĩnh đúng là trước tiên đem cảnh giới của chính mình tăng lên lại nói a tô trường dạ suy nghĩ một chút bắt đầu chế tạo cảnh tượng sau đó nói không nên quên ta là thế giới này chúa tệ Ta n h ư ờ n g n g ư ơ i ở thế giới này bắt cầu thành công n g ư ơ i liền có thể bắt cầu thành công lời nói xong cảnh tượng chế tạo bắt đầu ở trần cầm tuyết nghe được gợi ý của hệ thống đồng thời tô trường dạ làm cho nàng quên một chút ký ức đây là rất dễ dàng liền có thể làm được sự t ì n h dù sao chỉ là sửa chữa một tí kẹo như thế ký ức mà thôi trên thực tế không cần nói đây là ở trong giấc mộng coi như là khi theo thân thế giới tô trường dạ muốn làm đến cái này cũng là rất chuyện dễ dàng ở quên nghe được gợi ý của hệ thống sau khi tô trường dạ nhường trần cầm tuyết bắt đầu tu luyện đối với này trần cầm tuyết nói không có tác dụng ngươi thật sự cho rằng ta đã từ bỏ sao kỳ thực ta vẫn luôn có ở tu luyện chỉ là căn bản cũng không có dùng a không sai mặc dù nặng sinh mấy lần đều vẫn chưa thành công qua nhưng trên thực tế trần cầm tuyết làm lại liền không hề từ bỏ qua nàng vẫn luôn ở rất nỗ lực tu luyện thế nhưng rất đáng tiếc làm lại liền chưa thành công qua vì lẽ đó tuy rằng nên tu luyện vẫn là sẽ tu luyện nhưng muốn cho nàng tin tưởng tu luyện liền có thể bắt cầu thành công này nhưng là chuyện không thể nào tô trường dạ không biết nàng suy nghĩ trong lòng chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ta không biết ngươi là làm sao tu luyện thế nhưng ở ta thế giới này ta đã cho ngươi mở ra thần kiểu con đường vì lẽ đó chỉ cần ngươi tu luyện liền có thể thành công được rồi ngươi trở về đi thôi ngươi sẽ thành công bởi vì phân thân đã tiến vào không vì lẽ đó tô trường dạ phân thân là không thể theo tô trường dạ đồng thời trở lại vô hạn đại lục đương nhiên tô trường dạ đem thu về cũng không phải vấn đề gì tô trường dạ e m thu về cũng không phải vấn đề gì tô trường g k ả phân thân cùng trần cầm tuyết cùng đi ra bên người thế giới trần cầm tuyết cảm thụ một hồi nói thật sự thật là lợi hại cái k i a h ế t thể đều là m ộ n g cảnh sao tô trường dạ nói là mậu cảnh nhưng không phải là mậu trần cầm tuyết đánh giá tô trường dạ nửa ngày nói ngươi chỉ là phân thân này đương nhiên chỉ là một vị phân thân ở biết rồi không quy tắc sau khi tô trường dạ ở trong một khoảng thời gian căn bản là không dám vào đến dù sao tiến vào dễ dàng thế nhưng muốn nói ra liền khó khăn tô trường dạ gật đầu nói cái này ngươi không biết sao ta chỉ là một vị phân thân t r â n c ô m tuyết c h ắ t c h ắ t nói thật sự thật thần kỳ tuy rằng chỉ là phân thân nhưng là cùng bản tôn tựa hồ không hề khác gì nhau tô trường dạ lắc đầu nói nếu như là ở bên ngoài không có khác biệt lớn thế nhưng ở đây là có khác nhau nói thí dụ như bản tôn cùng ta trong lúc đó liên hệ đã bị tách ra trần c ô n tuyết nói được rồi ngươi đối với không đã hiểu rõ đến gần đủ rồi hiện tại có tính toản ấn gì tô trường dạ nói ngươi vẫn là trước tiên tu luyện một hồi đem chính mình tăng lên tới thần kiều nói s a u đi tô trường dạ này vừa nói trần cầm tuyết đến là sửng sốt một chút sau đó có chút không tin tưởng nói ta còn thực sự có thể thành công ở trong giấc mộng tô trường dạ cho nàng sắp xếp cảnh tượng chính là làm nàng muốn thành công bắt c ầ u sau đó ở tu luyện sau khi liền có thể thành công nếu như nói vẫn là khi theo thân thế giới như vậy trần cầm tuyết có lẽ sẽ tin tưởng dù sao nàng cũng biết khi theo thân thế giới bên trong tô trường dạ chính là chân chính chúa tệ muốn nói đưa nàng tăng lên tới thần kiều cũng không phải việc khó gì có thể vấn đề chính là tuy rằng có thể làm được đưa nàng tăng lên tới thần tiểu nhưng này cũng chỉ là ở tô trường dạ bên người thế giới mới được mà một khi ra tô trường dạ bên người thế giới như vậy bởi vì thế giới p h á p tác quan hệ nàng lập tức liền sẽ lần nữa khôi phục vốn có thực lực thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại làm cho nàng bắt đầu tăng lên chuyện này làm sao có thể làm cho nàng không kính sợ đầu tiên này đã không phải ở tô trường dạ bên người thế giới như vậy tô trường dạ cho quy tắc còn có tác dụng sao đây đương nhiên là không thể tô trường dạ đương nhiên nhìn ra trần cầm tuyết nghi vấn nhìn nàng nói thử một chút đi ngược lại ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì không phải sao tuy rằng thật muốn nói đến lúc này trần cầm tuyết kỳ thực vẫn là chưa tin nhưng xem tô trường dạ cái tia thật lòng răng r ấ p nàng không khỏi sửng sốt một chút sau đó tự nói đúng nha thử một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì mà vạn nhất thành công đây tuy rằng trải qua mấy lần sống lại đều vẫn không có bắt cầu thành công nhưng nếu như nói nàng thật sự không có chút nào kỳ vọng thành công vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào trên thực tế sâu trong nội tâm nàng cũng chờ mong có thể đi t ầ n g thế giới thứ hai nghe nàng tự nói tô trường dạ lần này không nói gì tại sao cũng không cần nói rồi trần cầm tuyết liền biết mình nên làm như thế nào cũng biết mình cần phải làm sao mà tô trường dạ chỉ cần ở một bên nhìn là được c h â n c ô m tuyết lập tức bắt đầu tu luyện đối với nàng mà nói đây là chuyện rất đơn giản tình ở dĩ vãng mấy ngàn năm trong lúc đó nàng cũng đã không biết làm bao nhiêu lần từng có vô số lần kinh nghiệm lần này muốn đi vào tu luyện trạng thái cũng là rất đơn giản nàng dù sao cũng sớm đã là thần h ả i đỉnh cao coi như tô trường dạ ở một bên nhìn cũng giống như vậy không thể cho nàng mang đến chút nào cái dối thế thế tô trường dạ không khỏi cảm thán cái này sống được lâu người chính là không giống nhau à nói tu luyện liền tu luyện quả thực không có vấn đề chút nào căn bản là không sợ cái gì đánh gây loại hình sự tình phát sinh chuyện như vậy lúc trước tô trường dạ nhìn thấy người hoặc là nói đông đảo sinh vật bên trong sẽ không có một cái có thể làm được dù sao bọn họ không có trần cầm tuyết đám người trải nghiệm này trần cầm tuyết vốn tưởng rằng lần này cùng t r ư ớ c cũng giống như vậy tuyệt đối không thể thành công nhưng trên thực tế nàng thật sự là đúng n à y không phải là bởi vì nàng tu luyện không có có thể bắt cầu thành công mà là vừa lúc đó đột nhiên một thanh â m vang lên ai u đây là ở tu luyện à, lẽ nào ngươi còn muốn muốn bắt cầu thành công không được cũng đã là thần hại đỉnh cao hơn nữa này cũng đã là bao nhiêu lần ta xem ngươi hay là thôi đi nếu bất cứ lúc nào đều có thể đi vào tu luyện trạng thái tương tự cũng có thể bất cứ lúc nào đều từ tu luyện trong trạng thái đi ra ngoài vừa nghe đến này lẽ ra không nên xuất hiện âm thanh nhất thời trần cầm tuyết liền từ tu luyện trạng thái thoát ly đi ra trần cầm tuyết ánh mắt lóe qua một tia phẫn nộ nhìn trước mắt nhân đạo lý trí tiền ta làm cái gì mắc mớ gì đến ngươi nơi này không hoan nghênh ngươi ngươi lập tức cho ta rời đi nghe được tên của đối phương tô trường dạ không khỏi s ư n g sờ chuyện gì thế này lẽ nào đều cùng bọn họ họ lý tiêu hao không được ở hiến dương thành mới có một cái lý ra ở này lại gặp gỡ lý trí tiền ha ha cười không để ý chút nào nói ngươi không hoan nghênh ta còn tưởng rằng ta nghĩ đến không được nếu như không phải là bởi vì có mới tới ngươi cho rằng ta sẽ đến ngươi cái chỗ chết tiệt này không được trần cầm tuyết nhất thời lạnh nhạt nói nghĩ như thế nào theo ta cấp người hay sao lý trí tiền khinh thường nói cái gì gọi là cùng ngươi cấp người ngươi thật sự cho rằng người ta đồng ý cùng ngươi à mặc dù là mới tới thế nhưng làm sao cũng phải cho người ta một lựa chọn cơ hội đi trước khi theo thân thế giới thời điểm trần cầm tuyết cũng đã nói rồi tình huống như vậy kỳ thực mới tới người thay thế đồng hồ nhất định kỳ ngộ bởi vì bình thường tới nói mới tới đều khá là có tỷ lệ bắc cầu thành công còn nói này nguyên nhân trong đó trần cầm tuyết cũng không biết ngược lại có một chút có thể khẳng định vậy thì là mới tới tỷ lệ lớn một chút sau đó sau khi thành công như vậy liền có thể từ tầng thế giới thứ hai mang đến đến một vài thứ như vậy làm người dẫn đường đương nhiên là có nhất định c h ỗ t ố t không thể nghi ngờ hiện tại trần cầm tuyết chính là tô trường dạ người dẫn đường mà xem lý trí tiền biểu hiện liền biết hắn là muốn đem tô trường dạ từ trần cầm tuyết trong tay vào tới làm tô trường dạ người dẫn đường chỉ là rất đáng tiếc lý trí tiền việt sẽ không biết tuy rằng hắn tiến vào không không có thời gian bao lâu thế nhưng đối với thế giới này hiểu rõ đã không ít vì lẽ đó ở hắn lời nói xong sau khi tô trường dạ cũng đã nhàn nhạt mở miệch nói đa tạ người tôn trọng có điều ta nghĩ ta không cần thay đổi người dẫn đường theo trần cầm tuyết rất tốt tô trường dạ vừa nói lý trí tiền sắc mặt nhất thời liền trở nên hơi khó coi thế nhưng trần cầm tuyết nhưng không có cảm thấy không chút nào thích hợp dù sao bọn họ nhận thức vốn là không phải một hai ngày lý trí tiền nhìn tô trường dạ nói ngươi nói cái gì ngươi biết mình là đang nói cái gì sao tuy rằng từ tô trường dạ trong miệng xuất hiện người dẫn đường như vậy từ nói cách khác tô trường dạ nên không phải với cái thế giới này không biết gì cả nhưng lý trí tiền nhưng vẫn là chưa tin tô trường dạ thật sự thì sẽ biết bao nhiêu tô trường giả gật đầu một cái nói nên nói trần cầm tuyết cũng đã nói với ta vì lẽ đó thật sự đa tạ ngươi để mắt thế nhưng ta cũng không tính đổi một cái người dẫn đường trần cầm tuyết cười to nói bây giờ nghe sao người ta không cần ngươi hiện tại ngươi có thể cút ra ngoài đi lý trí tiền tức giận nói thử trần cầm tuyết thật không nghĩ tới ngươi lại như vậy l ê tiện ngươi nói với hắn gì đó sau đó xoay người nhìn tô trường giả nói ngươi tuyệt đối không nên bị nàng cho lửa một cái sống lại mấy lần đều không có bắc cầu thành công người ngươi theo hắn có ích lợi gì thế nhưng theo ta liền không giống nhau chúng ta lý ra ít nhất cũng đã có mấy cái đi tới tầng thế giới thứ hai cừng giả lần cho này g ư ơ i nhường g ít trợ rút, n à là n n trần, ngươi, ngươi. trần cầm tuyết nói không ra lời bởi vì chính như lý trí tiền nói như vậy hắn lời nói mặc dù rất là hiếm thấy nghe thế nhưng là không có một câu lời nói dối bọn họ lý ra xác thực đã có mấy cái đến thần kiểu cảnh ở tầng thế giới thứ hai hơn nữa cũng có thể cho tô trường dạ càng tốt hơn trợ giúp ít nhất ở pháp bảo cùng kinh nghiệm càng cho càng tốt hơn chỉ dẫn mà những thứ này đều là trần cầm tuyết không có vì lẽ đó trần cầm tuyết không biết làm sao hận lý trí tiền sau nửa ngày mới đúng tô trường dạ nói hắn nói chính là thật sự ngươi theo hắn phải nhận được càng tốt hơn tài nguyên cũng càng thêm dễ dàng bắt cầu ngươi với hắn đi lý trí tiền hơi kinh ngạc nhưng vẫn là ha ha cười nói lúc này mới đúng à người liền nên có tự mình biết mình lời này nhường trần cầm tuyết càng thêm tức giận thế nhưng là không lời nào để nói có điều tô trường dạ nhưng làm ở miệng nói ngươi hẳn phải biết những này ta cũng không thiếu Hơn nữa, ngươi tại sao không thử nữa ngươi sao tại một chương ú t trí tiền không rõ nhìn tô đây? Lý rõ không nhìn dạng, ba u đó nhìn trăm chút ầ n c năm mươi hai giúp ngươi bắc cầu vốn là đã từ bỏ thế nhưng nghe được tô trường dạ n g coi như không tin mình thế nhưng ít nhất cũng phải tin tưởng ta lần này nhường trần cầm tuyết lần thứ hai bay lên hy vọng đúng nha mặc dù mình đã không tự tin thế nhưng ít nhất nên tin tưởng một hồi tô trưởng dạ dù sao người ta là nắm giữ bên người thế giới tồn tại trần cầm tuyết gật đầu một cái nói được rồi ta tin tưởng ngươi còn có coi như không thành công ta cũng phải cảm tạ ngươi lời nói xong trần cầm tuyết liền dự định bắt đầu tu luyện mà lý trí tiền thấy thế lập tức liền muốn dự định lên tiếng nhưng tô trưởng dạng nhưng là đã mở miệng trước nếu như ta là ngươi lúc này liền nên trước tiên cấm miệng tô trưởng dạ lời này một hồi liền để lý trí tiền bất mãn có điều hắn vẫn không nói gì Tô trường một trên thể ta thể thậm thể tính nói ra, này rất có hiệu quả ngăn cản lý trí tiền không không không ra, nhưng người người như lời dạng quang hoàn hắn. quang hoàn khiến hành động, cũng nói này ngăn cản chỉ chí hiệu là là là lý vào cấm Cấm cái cố cố có coi có dối. quả bỏ bấy sau đó hắn nghe được tô trường dạ nói g n người ta ở tu luyện chúng ta mặc kệ tin tưởng vẫn là chưa tin ít nhất không nên phá h o ạ i à chờ một lát không liền biết tất cả mọi chuyện không phải sao nam nhân mà liền nên đại khí một điểm c ấ m cố quang hoàn hiệu quả kỳ thực cũng không phải rất dài chỉ là vài giây thời gian rất nhanh hiệu quả sẽ không có cầm cố quang hoàn hiệu quả biến mất lý trí tiền nhất thời giận g ữ thế nhưng vẫn không có chờ hắn nói cái gì sau đó ngoác to miệng khó mà tin nổi nhìn trần cầm tuyết nói này sao có thể có chuyện đó nàng thật sự b ắ t cầu thành công lúc này ở trần cầm tuyết trên người trong chớp mắt xuất hiện một mảnh to lớn hải dương mà ở phía trên đại dương này một nối vầng sáng màu vàng nóng từ hải dương bên này kéo dài tới hải dương bên kia đây chính là thần k i ể u lúc này thần k i ể u đã dựng thành công ở thần k i ể u bên trên là trần cầm tuyết cô động pháp tác sức mạnh thần k i ể u bên dưới hải dương trong nháy mắt này lật lên vô số sóng biển ở bên trong đại dương vô số hình ảnh thoáng hiện chậm rãi thần hải biến mất thần tiểu ngưng tụ ở trần cầm tuyết trên đầu hình thành một cái ở đầu sau vòng nhưng cả người đã hoàn toàn khác nhau đó là một loại uy nghiêm không thể xâm trạng thái tô trường dạ đối với tất cả những thứ này không phản ứng chút nào bởi vì này vốn là ở trong dự liệu của hắn chỉ là một cái nhiệm vụ khen thưởng mà thôi điều này có thể có cái gì tốt kỳ địa phương sau đó nhìn lý trí tiền nói ngươi xem nàng không phải thành công theo nàng rất rõ ràng mới là lựa chọn sáng suốt nhất đi đến lúc này đương nhiên không cần phải nói cũng biết theo trần cầm biết càng tốt hơn dù sao người ta cũng đã là thần kiều cảnh mà lý ra tuy rằng có không ít thần kiều cảnh nhưng này cũng không phải hắn lý trí tiền không phải sao nhưng theo trần cầm biết liền không giống nhau Cái tiếp n h ư vì lẽ à một c đó bình thường tôi nói người dẫn đường đều chỉ có thể là thần hạ cảnh mà hiện tại tô trường dạ lại có một cái thần kiều cảnh người dẫn đường vào lúc này lựa chọn thế nào trên căn bản không là vấn đề lý trí tiền không khỏi mắng coi như ngươi số may thế nhưng tiểu tử chúng ta chuyện vừa rồi tính thế nào lý trí tiền lời này một hồi liền để tô trường dạ khó chịu vừa nay nếu như không phải là mình ngăn cản cái tên này nhất định sẽ lên tiếng đánh g ã y trần cầm tuyết cái này rất có thể liền dẫn đến trần cầm tuyết nhiệm vụ thất bại vào lúc ấy thăng cấp thất bại không là vấn đề vấn đề là bản tôn sẽ ít đi rất nhiều điểm nhiệm vụ rất thế nhưng bây giờ nhìn lý trí tiền ý tứ hắn căn bản cũng không có ý thức được chính mình sai lầm tô trường dạ sắc mặt lạnh lẽo ngươi muốn làm sao tính tuy rằng đây chỉ là một phân thân tuy rằng chỉ có ba phần mười thực lực tuy rằng dùng không được đại mộng huyễn tử thuật cũng dùng không được hệ thống nhưng tô trường dạ vẫn là căn bản là không sợ hắn lý trí tiền không nói cái khác nếu như ở solo tình huống chỉ cần chỉ là một cái cấm cô quan g hoàn liền có thể muốn hắn lý trí tiền m n g nhỏ hơn nữa cấm cô quan g hoàn thời điểm sử dụng nữa bên người thế giới cái tiêu càng là có thể thuấn sát hết thẻ thần hải cảnh đây chính là lá bài tẩy mạnh mẽ tính bên người thế giới tuy rằng không thể trực tiếp hấp thu thần hải cảnh nhưng đang phối hợp cấm cô quan g hoàn thời điểm nhưng là không có vấn đề chút nào a lý trí tiền thấy tô trường dạ dáng rất kia nhất thời càng thêm tức giận rất tốt tiểu tử rất có cá tính Nhìn dáng lúc này g ư ở bên ngoài trần a hồ cầm tuyết trên người tỏa ra một trận áp lực rất mạnh mẽ ở này áp lực mạnh mẽ bên dưới lý trí tiền một hồi liền quỳ trên mặt đất lúc này lý trí tiền đã không có trước hung hăng thậm chí thân thể đều ở không ngừng run run à y tuy rằng chỉ là rất phạm vi nhỏ run run dày thế nhưng t ô trường d ạ m nhưng là nhìn ra rất rõ ràng sau nửa ngày trần cầm tuyết khí thế trên người hơi hơi thu rồi một điểm lý trí tiền mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm sau đó vội nói trần tiền bối ta sai rồi xin ngươi tha thứ cho ta trần cầm tuyết hừ lạnh một tiếng nhất thời lý trí tiền khỏe miệng một tia máu tươi chảy ra rất rõ ràng ở này hừ lạnh một tiếng bên dưới lý trí tiền đã bị thương sau đó sẽ nghe trần cầm tuyết nói sau đó nhìn thấy hắn ngươi cho là lăn xa một chút không phải vậy ta đưa ngươi xuống lại mặc dù mọi người không biết bị ngoại lực giết chết có phải là thật hay không sẽ chết nhưng coi như sẽ không chết cái k i a cũng không biết muốn thời gian bao lâu mới có thể sống lại vì lẽ đó như vậy trừng phạt không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng bởi vì đây chính là muốn so với tuổi thọ tiêu hao hết tử vong chờ đợi thời gian dài nhiều lý trí tiền vội nói nhất định nhất định ta biết sai rồi ta biết sai rồi xin ngươi tha thứ cho ta đi trần cầm tuyết lạnh nhạt nói cút cho ta lý trí tiền cái gì cũng không dám nói trực tiếp đứng lên sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài mà đang chờ hắn chạy sau khi tô trường g i mới mở miệng nói chúc mừng bắc cầu thành công sau đó chính là thần k i ề u cảnh c ự n giả nhìn dáng dấp ta hôn mê còn thật là khá vừa tới liền gặp phải một cái thần k i ề u cảnh người dẫn đường này đãi ngộ không phải là ai cũng có a trần cầm tuyết không khỏi liếp mắt nói được rồi ngươi liền cười ta đi ngươi cũng không phải không biết xảy ra chuyện gì tuy rằng ở những người khác trong mắt trần cầm tuyết hiện tại đã là thần k i ề u cảnh c ự n giả thế nhưng nàng rất rõ ràng nếu như không phải là bởi vì gặp phải tô t r ư ờ n g dạ như vậy nàng vẫn đúng là không biết muốn lúc nào mới có thể thành công bắt c ầ u có thể nói này không phải nàng đang trợ giúp tô trừng dạ mà là tô trừng dạ cười nói bất kể nói thế nào ngược lại ngươi hiện tại đã là thần kiểu cảnh sau đó ta nhưng dù là đến do ngươi đến che chở tô trường dạ nhường trần cầm tuyết lần thứ hai ý sổ cười ngươi n h a liền một cái phân thân còn cần phải che chở sao được rồi ta hiện tại đã thần kiểu cảnh lập tức liền muốn đi tầng thế giới thứ hai tô trường dạ gật gật đầu đi thôi n h i ề u tìm hiểu một chút tầng thế giới thứ hai sự tình có thể lại tăng lên đến thần môn cảnh trần cầm tuyết nhất thời ý sổ cười ngươi còn có thể giúp ta thăng cấp đến thần môn cảnh hay sao tô trường dạ nợ nụ cười ngươi nói xem chỉ có điều cái này dường như khó một ít nhưng khẳng định vẫn là có thể trần cầm tuyết vốn chỉ là mở một hồi chuyện cười thế nhưng không nghĩ tới tô trường dạ lại còn nói hắn thật sự có thể nếu như nói cái này trước trần cầm tuyết đương nhiên là không tin dù sao muốn tăng lên người khác cảnh giới đây tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản thế nhưng hiện tại tô trường dạ nói tới như vậy nghiêm túc thêm vào trước đem chính mình tăng lên tới thần kiểu cảnh trong lúc nhất thời trần cầm tuyết đều có chút chần chờ cuối cùng nàng vẫn còn có chút không dám chắc nói ngươi là thật lòng đúng rồi đúng hay không chỉ cần ngươi đồng ý đều có thể đem bọn họ tăng lên tới thần kiểu cảnh tô trường dạ gật đầu một cái nói ta biết ngươi muốn làm cái gì có điều hiện tại mà tốt nhất vẫn là trước tiên đi nhìn một chút t ầ n g thế giới thứ hai là cái gì cái tình huống lại nói thật sự có thể giúp bọn họ tăng lên tới thần kiểu cảnh cũng không phải là không thể tô trưởng dạ đương nhiên biết trần cầm tuyết nói chính là cái gì cũng đã vài ngàn năm muốn nói không có vài bằng hữu cái gì đều đó là đương nhiên là chuyện không thể nào trần cầm tuyết như thế có mấy cái bằng hữu như thế ở bất tử kiếp giới ngoại trừ phu thê quan hệ cùng quan hệ thầy trò sau khi rất ít liền thân thích quan hệ tốt nhất cũng chính là kết bái chỉ là rất đáng tiếc trần cầm tuyết chỉ có mấy cái mà tốt thế nhưng giữa bọn họ nhưng là không có kết bái dù sao kết bái loại đồ chơi này không chỉ là muốn xem cảm tình cũng là muốn xem cảm giác vì lẽ đó thật muốn nói đến trần cầm tuyết mấy người bằng hữu kia chính là nàng nhất không muốn lo lắng ở chính mình cũng không có cách nào thời điểm thì thôi thế nhưng đã có có thể bắt cầu biện pháp thậm chí là rất dễ dàng liền có thể bắt cầu phương thức như vậy bất kể nói thế nào cũng là muốn cho mình này mấy cái bạn tốt một điểm c h ỗ t ố t trần cầm tuyết vốn là nghĩ nhìn một chút lúc nào làm cho nàng mấy cái bạn tốt đồng thời đến tiến vào một hồi tô trường dạo bên người thế giới sau đó nhìn một chút có thể hay không cũng đem bọn họ cho tăng lên tới thần kiểu cảnh thế nhưng bây giờ nghe tô trường dạo nàng cũng gật gật đầu đúng đấy ta hiện tại nên trước tiên đi tầng thế giới thứ hai n h ì n một chút đây là lần thứ nhất đi tới rất có thể có đoạn thời gian không thể hạ xuống chính ngươi ở đây chờ ta đi tô trường dạ nhàn nhạc cười được rồi ngươi đi đi ta không cái gì tuy rằng tô trường dạ đến bất tử kiếp giới thời gian còn rất ngắn thế nhưng làm người dẫn đường trần cầm tuyết nên nói cũng đã nói rồi còn lại cũng chỉ có xem tô trường dạ chính mình trần cầm tuyết gật gật đầu sau đó đầu sau vòng sáng thoáng hiện theo cái này vòng sáng xuất hiện trần cầm tuyết sắc mặt một hồi trở nên cực kỳ nghiêm túc chỉ nghe nàng khé quát một tiếng mở ở nang phía trước liền xuất hiện một vết nứt trần cầm tuyết xoay người nhìn về phía tô trường giả nói ta vậy thì đi tới tô trường giả gật gật đầu đi thôi rảnh rỗi tại hạ đến trần cầm tuyết gật gật đầu sau đó đi vào vòng sáng bên trong không thể nghi ngờ v ò n g sáng này chính là dẫn tới tầng thế giới thứ hai môn hộ nói cách khác mặc kệ là nơi nào đều dùng dẫn tới tầng thế giới thứ hai môn hộ cũng chính là chỉ cần ở bất tử kiếp d ư ớ i tầng thứ nhất như vậy mặc kệ là ở nơi nào đều có thể đi tầng thế giới thứ hai nhưng cái này nhưng có một cái cứng nhắc yêu cầu vậy thì là phải có thần kiều cảnh t h lực bởi vì không có thần kiều cảnh tu vi căn bản là không thể mở ra vết nước không gian còn nói đi tầng thế giới thứ hai vậy thì càng là chuyện cười tô trường dạ nhìn đã khép kín lên vết nước không gian nợ nụ cười cũng thật là một cái thế giới đặc thù từ vô hạn đại lục xem đây chính là một cái bí cảnh bình thường tới nói bí cảnh cũng có thể xưng là không gian thứ nguyên tô trường dạ từ những kia vô hạn đại lục đất thần kiểu cảnh trong ký ức cũng biết không ít bí cảnh nhưng thật muốn nói dường như này mới thế giới như thế cái này vẫn đúng là rất hiếm thấy muốn nói thế giới này có hay không nguy hiểm đây đương nhiên là không có nguy hiểm gì ít nhất làm là nhân tộc mà nói là không có nguy hiểm gì dù sao hắn hiện tại còn không phải như thế cố gắng hơn nữa chỉ cần tiến vào sau khi đến cho dù chết đều chết không được này vậy thì có cái gì nguy hiểm thậm chí có thể nói n à y vẫn là không ít thần hải cảnh nhân tộc cơ hội những kia tuổi thọ đã sắp tiêu hao hết tất thần hải cảnh ở tình huống bình thường bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết nhưng nếu như nói vào lúc này tiến vào bất tử kiếp giới cái kết nhưng là cơ hội của bọn họ bởi vì ở bất tử kiếp giới liền coi như bọn họ tuổi thọ tiêu hao hết tất cuối cùng cũng chính là tiến vào nhất định chờ đợi sống lại thời gian mà qua khoảng thời gian này sau khi còn có thể lần thứ hai sống lại hơn nữa này vẫn là mang theo ký ức sống lại loại kia a có thể nói đây tuyệt đối là rất tốt thế giới tương đương với trùng sinh nhất thế đương nhiên muốn nói khuyết điểm cũng không phải là không có thậm chí còn là rất rõ ràng khuyết điểm vậy thì là tiến vào bất tử kiếp giới tựa hồ liền không thể rời đi này tựa hồ cũng đã cùng thế giới bên ngoài táo biệt tuy rằng tô trường dạ không biết có phải là thật hay không liền không có cách nào rời đi nhưng căn cứ trần c ầ m tuyết nói vậy thì là ở mấy ngàn năm bọn họ sẽ không có người có thể rời đi bất tử kiếp giới bất quá đối với điểm này tô trường dạ không phải rất tán thành bởi vì ở bất tử kiếp giới có ba tầng mà trần cẩm tuy rằng đã qua mấy ngàn năm nhưng nàng cũng chỉ là ở tầng thứ nhất mà thôi mặt trên thế giới là ra sao trần cầm tuyết không biết mà mặt trên thế giới những cường giả kia có thể hay không rời đi nàng đồng dạng không biết tô trường giả đối với cái này rất có hứng thú nhưng hắn cũng rất có chút buồn b ự c dù sao hắn lúc này chỉ là một cái phân thân mà thôi mặc dù nói bản tôn bình thường tới nói cũng sẽ không bỏ qua hắn nhưng vấn đề chính là chính mình một cái phân thân cảnh giới cái gì khẳng định không thể vượt qua bản tôn hiện nay liên hệ tuy rằng đã đứt đ o ắ n mất tựa hồ này một vị phân thân chỉ cần đồng ý tu luyện vẫn có cơ hội bắt cầu cái gì nhưng vấn đề chính là căn bản liền không cần như thế à bản tôn tuy rằng hiện tại là thần hải、cảnh. nhưng tuyệt đối không thể vẫn luôn là thần h ả i cảnh làm cần thời điểm sẽ cho mình một cái thần kiểu cảnh khen thưởng chỉ là không biết làm bản tôn thần kiểu sau khi hắn này một vị phân thân đúng hay không có thể cũng tăng lên tới thần kiểu cảnh tô trường dạ này phân thân bất đắc d i đi ra phía ngoài hiện tại trần cầm tuyết đã đi tới hai tầng thế giới bình thường tới nói hắn ở tầng thế giới thứ nhất tài sản cái gì đều thuộc về công cộng hoặc là nói là thuộc về nàng cái kia mấy cái bạn tốt thế nhưng hiện tại mà những này đương nhiên đều là thuộc về tô trường dạ bởi vì nàng như là tô trường dạ người dẫn đường mấy ngàn năm tuy rằng trần cầm tuyết tài sản không phải rất nhiều thế nhưng đối với tô trường dạ mà nói cũng là đủ thế giới này kỳ thực vẫn tính là hoàn chỉnh đại gia đều có chuyện của chính mình muốn làm mặc kệ là tu luyện vẫn là cái khác chương ba trăm năm mươi ba chỉ là trùng hợp mà thôi tô trường dạ đi ra ngoài hắn hiện tại cần phải làm là tận lực đi tìm hiểu thế giới này tuy rằng từ trần cầm tuyết trong miệng đã biết rất nhiều nhưng dù s a o đó là trần cầm tuyết trong miệng thế giới mà đã biết được không ít ký ức tô trường dạ rất rõ ràng một điểm vậy thì là không cần nói chỉ là trong miệng người khác thế giới trên thực tế coi như là người khác trong ký ức thế giới đều không nhất định chính là thế giới chân chính chỉ có chính mình nhìn thấy chính mình cảm nhận được đây mới thực sự là thế giới hoặc là nói là chính mình trong mắt thật thế giới chân thực tô trường dạ mới vừa đi ra đi đột nhiên mấy cô gái xuất hiện ở tô trường dạ trước mặt các nàng kinh ngạc nhìn tô trường dạ một cái trong đó mở miệng nói trần cầm tuyết đây nàng thật sự đã đi tới tầng thế giới thứ hai tô trường dạ suy đoán này mấy cô gái nên chính là trần cầm tuyết trong miệng bạn tốt trước trần cầm tuyết phá không mà đi động tĩnh cũng không phải rất nhỏ mà làm ở tại nàng sắt vách mấy cái bạn tốt ở động tĩnh này bên dưới nếu như t h ở ơ không động lòng đó mới là chuyện không thể nào các nàng tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy nhưng căn cứ loại kia động tĩnh nhưng là đã có nhất định suy đoán cho tới nói đang nhìn đến tô trường dạ thời điểm không có một chút nào hoài nghi kỳ thực cũng là chuyện rất bình thường bởi vì các nàng cũng đã biết trước trần cầm tuyết là một cái người ngoại lai người dẫn đường tô trường dạ gật đầu một cái nói đúng đấy nàng thành công mấy vị nên chính là trần cầm tuyết bạn tốt đi bình thường tới nói ở bất tử kiếp giới người dẫn đường chính là sư phụ địa vị thế nhưng tô trường dạ cũng không có bãi sư hơn nữa trần cầm tuyết cũng không cho là mình có tư cách nhường tô trường dạ bãi sư vì lẽ đó trần cầm tuyết tuy rằng cũng là tô trường dạ người dẫn đường nhưng muốn nói là tô trường dạ sư phụ đó là đương nhiên là chuyện không thể nào trước mở miệng người phụ nữ kia nói ngươi đều biết chúng ta ta gọi nên g nam sen nhìn dáng dấp trần cầm tuyết nói cho người không y ta nên g nam sen lời nói xong lập tức một nữ nhân khác nói không đúng ngươi làm sao cũng gọi là trần cầm tuyết nàng không nên sư phụ của ngươi sao tô trường dạ mỉm cười nói chỉ là người dẫn đường mà nói không nhất định chính là sư phụ hơn nữa nàng cũng không có dạy ta cái gì à đúng rồi ta gọi tô trường dạ các ngươi không tự giới thiệu mình một chút sao tuy rằng những nữ nhân này bề ngoài đều là chừng hai mươi tuổi nhưng mỗi một cái cũng đã sống lại mấy lần nói cách khác trên thực tế tuổi cũng đã là mấy ngàn tuổi cái kêu hỏi tô trường dạ lời nữ nhân nói người dẫn đường chính là sư phụ a ta gọi chi niệm s o n g trần cầm tuyết nên có nói cho người đi tô trường dạ gật đầu một cái nói có từng nói chi niệm s o n g mỹ nữ ngươi tốt người dẫn đường kỳ thực không phải sư phụ ít nhất nàng không có dạy ta cái gì hơn nữa ta trả lại còn cho nàng không ít chỗ tốt vì lẽ đó thì càng thêm không thể trở thành sư phụ của ta chi niệm s o n g không rõ hỏi ngươi cho không ít chỗ tốt có thể nói một c h ú t không ngươi có thể cho hắn chỗ tốt gì lúc này không chỉ là chi niệm s o n g hiếu kỳ lập tức có người nói được rồi trước tiên chờ chúng ta tự giới thiệu mình một chút không tốt sao ta gọi vũ thương trời quang trần cầm tuyết có từng nói với ngươi sao tô trường dạ nói có từng nói ngươi cùng trong miệng nàng như thế đẹp đẽ lời này nhường vũ thương trời quang nhất thời nợ nụ cười có thể thấy mặc kệ là ra sao nữ nhân cũng mặc kệ tuổi lớn bao nhiêu chỉ cần khen nàng đẹp đẽ cái này chuẩn không có vấn đề vẫn không có lên tiếng người phụ nữ kia nói ta gọi cao tuyết toàn tô trường dạ nói kỳ thực ngươi không nói lời nào ta cũng biết là ngươi cao tuyết toàn cao mày thế nhưng không nói gì mà vũ thương trời quang nhưng là nợ nụ cười băng sơn mỹ nhân à chính là không biết hay có thể cho ngươi hòa tan hòa tan tô trường dạ trong lòng nói chi á i liền này k ô không n nên nghĩ, này g h p ả là mười niệm ă năm m mấy chục bớt, mà là hơn một nghìn năm à, nhân vật như năm dòng tương ai như coi cũng không có cách nào không n n pháp Chi được rồi. i ệ song cao mày nói vũ thương trời qua ngươi liền không cần nói đúng rồi tô trường dạ trước ngươi nói cái gì là ngươi cho trần cầm tuyết trợ giúp không biết ngươi cho hắn cái gì trợ giúp đây ngươi nam sẽ nói cái này sẽ không là nói trần cầm tuyết có thể bắt cầu thành công chính là ngươi trợ giúp đi nói xong chính mình cũng yêu k i ề u nợ nụ cười rất rõ ràng nàng chỉ là đem này xem là chuyện cười vũ thương trời qua các loại không nói gì nhưng nhìn dáng vẻ cũng biết mỗi một cái đều là không tin thế nhưng các nàng cũng không nghĩ tới tô trường dạ lại trực tiếp gật đầu nói đúng nha trần cầm tuyết cũng là bởi vì dựa vào sự giúp đỡ của ta mới có thể bắt cầu thành công vũ thương trời quang nhất thời kinh ngạc đến mức rất ngươi vẫn đúng là dám nói à đúng là ngươi trợ giúp trần cầm tuyết bắt cầu những người khác đương nhiên cũng giống như vậy rất là thật lòng nhìn là tô trường dạ coi như là sẽ bất cao tuyết toàn cũng như thế lúc này bọn họ đều là rất khó hiểu nhìn tô trường dạ không phải bọn họ hoài nghi tô trường dạ mà là bởi vì tô trường dạ lời này căn bản cũng không có một điểm có thể tin trình độ đầu tiên mặc kệ là trần cầm tuyết hay là bọn hắn cái k i a một cái không phải đã ở thần hải đỉnh cao ở lại xứng sở mấy thời gian ngàn năm nhiều năm như vậy đều không có có thể tìm tới bắc cầu phương pháp mà hiện tại tô trường dạ lại còn nói hắn làm được nếu như nói tô trường dạ là một cái thần kiểu cảnh thậm chí là thần muốn cảnh như vậy tô trường dạ còn có mấy phần độ tin cậy nhưng hiện tại vấn đề chính là tô trường dạ cũng chỉ là một cái thần hải cảnh á hơn nữa liền thần hải đỉnh cao đều vẫn không có đ ạ t đến một người như vậy lại còn nói trợ giúp trần cầm tuyết một cái thần hải đỉnh cao bắc cầu thành công này muốn bọn họ làm sao tin tưởng căn bản cũng không có một điểm có bản gật gật không, không, không tin thể một điểm t ư ở n g cao ơ sở được r tuyết ô trường n l xoay tròn thân đồng thời chi niệm xong các loại cũng dự định rời đi thế nhưng tô trường dạ nhưng là mở miệng nói kỳ thực không chỉ là có thể trợ giúp trần cầm tuyết ta cũng có thể giúp các ngươi bắt cầu nay vừa nói cao t u y ế t toàn bước chân một hồi liền ngừng lại cao mày nhìn tô trường dạ nên nam sen b ộ i nói ngươi nói cái gì ngươi là thật lòng chi niệm xong cũng là gật đầu một mặt hỏi do, từ ánh mắt của các nàng có thể nhìn ra tuy rằng từng cái từng cái trong lòng đều còn có nghi vấn thế nhưng bọn họ lúc này đều nghĩ một điểm vậy thì là tô trường dạ chẳng lẽ nói chính là thật sự vào lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên sau đó đã đi ra ngoài lý trí tiền mang theo mấy người đến, đến rồi hắn nhưng là nhìn tô trường dạ nói ngươi nói cái gì ngươi có thể giúp các nàng bắt cầu lời nói xong nhất thời liền bắt đầu cười lớn mà đi theo phía sau hắn mấy người đồng dạng là cười to đối với cái này tô trường dạ không chút nghĩ ngợi quắt im miệng cho ta theo tô trường dạ lý trí tiền duy trì trước cái k i a cười nạo dáng rất đình chỉ ở lúc này lý trí tiền nhìn qua vô cùng quỳ dị chi niệm xong đám người kinh ngạc bởi vì rất rõ ràng bọn họ không nghĩ tới tô trường dạ còn có thủ đoạn như vậy mà lý trí tiền ngang sau mấy người càng là giật này cả mình bởi vì bọn họ thật không nghĩ tới tô trường dạ lại còn nói động thủ liền trực tiếp động thủ đó là một chút mặt mũi cũng không cho à một người trong đó lớn quát ngươi đối với lý trí tiền làm cái gì lẽ nào ngươi là nghị không chết được tô trường dạ đang nói chuyện đồng thời trực tiếp cho lý trí tiền một cái cấm cố quang hoàn nhường hắn đình chỉ nói chuyện kỳ thực ngay ở c ấ m cố hắn đồng thời tô trường dạ thậm chí nghị trực tiếp đem cho thu vào bên người thế giới coi là mà lúc này một người khác lên tiếng tô trường dạ nhìn hắn nói ngươi cũng im miệng cho ta lời nói xong trực tiếp lại là một cái cấm cố quang hoàn nện ở trên người hắn mà vào lúc này lý trí tiền trên người cấm cố quang hoàn đã mất đi hiệu lực hắn rất là sợ hãi nhìn tô trường dạ ngươi thật là to gan tô trường dạ ánh mắt lạnh lẽo cho ngươi một cơ hội cuối cùng bây giờ lập tức từ nơi này đi ra ngoài bằng không liền đừng hối hối tô trường dạ ánh mắt này rất có mấy phần sắc khí mà trên thực tế tô trường dạ lúc này cũng đang nghĩ đúng hay không muốn trực tiếp đem làm tiến vào bên người thế giới coi là thế nhưng vừa lúc đó một người khác nhưng là trực tiếp ra tay rồi một trưởng liền hướng tô trường dạ vỗ lại đây rất rõ ràng đây là một cái không khách khí chủ có điều ngay ở hắn ra tay trong nháy mắt cao tuyết toàn sắc mặt lạnh lẽo tương tự một trưởng vô r a ẩ m hai người phân biệt lùi về sau vài bước chi niệm xong quát hoa tuấn bật ngươi thật là to gan dám ở trước mặt của chúng ta ra tay là nhớ chúng ta đưa ngươi đi sống lại không hoa tuấn bật trên mặt vẻ mặt rất là khó chịu rất rõ ràng cao tuyết toàn cái kia một trường cũng không phải ở bề ngoài như vậy dễ dàng tiếp ít nhất c h ữ một trường này dưới hắn là ăn một điểm thiệt thòi thế nhưng hoa tuấn bật vẫn không nói gì tô trường dạng nhưng là đã mở miệng nhìn dáng dấp ta thật sự đối với các ngươi quá nhân tử lời nói xong trực tiếp một cái cấm cố quan g hoàn ở hoa tuấn bật trên người sau đó đem thu vào bên người thế giới động tác này cực kỳ nhanh chỉ là trong nháy mắt liền song song rồi mà ở trong chấp nhóm này lý trí tiền gầm lên giận dữ đánh một q u y ề n hướng về phía tô trường dạng đương nhiên còn có mặt khác mấy người cũng giống như vậy bọn họ tuy rằng không biết tô trường dạ phải làm gì thế nhưng rất rõ ràng là cảm giác được tô trường dạ làm muốn đối với hoa tuấn bật ra tay nếu như chỉ có tô trường dạ một người như vậy lúc này đang đối mặt công kích như vậy thời điểm nếu như hắn không muốn bị thương cái gì khẳng định trước tiên cần phải từ bỏ đem hoa tuấn bật thu vào bên người thế giới mới được thế nhưng hiện tại tô trường dạ bên người còn có mấy đại mỹ nữ ở lý trí tiền các loại ra tay đồng thời những mỹ nữ này cũng giống như vậy ra tay rồi một chiêu tiếp xúc liền tách ra thế nhưng lúc này lý trí tiền đám người trên mặt nhưng là sợ hai không nớt bởi vì chỉ trong nháy mắt này hoa tuấn bật đã biến mất rồi tuy rằng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhưng bọn họ đều rất biết rõ một điểm này tựa hồ cùng tô trường dạ có quan hệ nói cách khác hoa tuấn bật biến mất là tô trường dạ động chân động tay như vậy mặc kệ hoa tuấn bật đến cùng là đi tới nơi nào chuyện này với bọn họ mà nói đều tuyệt đối không phải cái gì tốt tin tức n g h e nam s e n mấy người cũng là kinh ngạc không thôi các nàng lúc này đều xem như là ý thức được một điểm vậy thì là tô trường dạ cái này ngoại lai nắm giữ bọn họ không biết thủ đoạn hơn nữa còn là rất lợi hại loại kia a đại g i a một hồi liền yên tĩnh mỗi một cái đều kinh ngạc nhìn tô trường dạ sau nửa ngày lý trí tiền âm thanh có chút run dẩy nhìn tô trường dạ nói Người đem hoa tuấn trường tới cái kia đi tới. Tô dạ rất hài đem hoa cho bật Tô rất dạ lúc này hoa tuấn bật ở tô trường dạ bên người thế giới bên trong nếu như nói tô trường dạ không đem cho thả ra như vậy hắn thì tương đương với thật sự chết rồi bởi vì sẽ không xuất hiện ở hiện ở bất tử kiếp giới liền không còn có hoa tuấn bật người này như vậy hắn cùng chết rồi không hề khác gì nhau thế nhưng nếu như nói tô trường dạ trực tiếp đem giết chết khi theo thân thế giới như vậy đây mới thực sự là tử vong Tử đồng thời hoa tuấn bật thực lực và bọn họ đều không khắc mấy mà hiện tại hoa tuấn bật trong nháy mắt cũng đã bị người ta cho đã lấy đi tuy rằng hiện tại còn không biết có phải là thật hay không liền dường như tô trường dạ nói như vậy sinh tử đều ở tô trường dạ trong lòng bàn tay nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là này một chiêu đối với bọn họ kinh sợ rất mạnh bởi vì tô trường dạ có thể sử dụng này một chiêu đối phương hoa tuấn bật đồng dạng liền có thể sử dụng này một chiêu đối phó bọn họ hiện tại chân khai trí mở miệng nói nếu như vậy đương nhiên lý trí tiền đám người không dám đáp ứng rồi vạn nhất trực tiếp ra tay đem bọn họ cũng cho lấy vậy làm sao bây giờ lý trí tiền đám người không nói lời nào một hồi chân khai trí rất là tức giận hoa tuấn bật hiện tại không rõ sống chết các ngươi muốn làm gì lẽ nào liền mặc kệ hắn sao đây chính là nhìn lý trí tiền nói phải biết lần này bọn họ đến đây kỳ thực đều là bởi vì lý trí tiền quan hệ nếu như không phải lý trí tiền nói muốn đến bắt nạt một cái ngoại lai như vậy bọn họ cũng sẽ không đến đến rồi có thể hiện tại tới là đến rồi thế nhưng là trong nháy mắt liền tổn thất một cái mà hiện tại lý trí tiền cái tên này lại không dám đậu thủ đây rốt cuộc là phải làm gì lý trí tiền rất có chút xin lỗi giang dấp nhưng hắn hiện tại là thật sự sợ bởi vì lúc này hắn nghĩ tới rồi càng nhiều không khỏi đối với tô trường giả nói ta muốn hỏi một chút cái kia trần cầm biết có thể bắt cầu thành công thực sự là được sự giúp đỡ của ngươi sao nay vừa nói đại gia đều kinh ngạc nhìn lý trí tiền c h â n khai trí càng là lên tiếng nói cái tên nhà ngươi là làm sao hắn một cái thần h ả i chín tầng có tư cách giúp người ta bắc cầu sao ngươi đều đang suy nghĩ gì nói thật đây chính là đại gia suy nghĩ trong lòng dù sao đây là căn bản là chuyện không thể nào mà bây giờ nhìn lý trí tiền ý tứ tựa hồ còn tin tưởng lý trí tiền tiếng nói đều nhỏ rất nhiều trần cầm tuyết là ra sao các ngươi đều biết thế nhưng nhiều năm như vậy nàng có một chút có thể bắc cầu thành công khả năng sao thế nhưng tại sao hiện tại cái này tô trường dạ vừa đến hắn liền thành công nay vừa nói quả nhiên đại gia đều yên tĩnh một chút nếu như nói đúng là trùng hợp như vậy cái này trùng hợp cũng thật là làm cho người ta khó mà tin nổi đương nhiên then chốt chính là ở này trùng hợp đồng thời tô trường dạ còn vẫn luôn đang nói trần cầm tuyết có thể bắt cầu thành công cũng là bởi vì hắn nguyên nhân trân khai trí c a o mày nói đây chỉ là một trùng hợp mà thôi bao nhiêu người ở bắc cầu sau khi thành công đều là giống nhau căn bản cũng không có chút nào dị tượng trân khai trí nói không sai thế nhưng lý trí tiền có một ít chuyện không có nói với hắn vậy thì là trước hắn tìm đến tô trường dạ cùng trần cầm tuyết thời điểm lúc trước cảnh tượng 348 lúc đó trần cầm tuyết căn bản cũng không có chút nào chuẩn bị dáng vẻ rất rõ ràng vào lúc ấy trần cầm tuyết cũng không tin mình có thể bắt cầu thành công sau đó vẫn là tô trường dạ nói rồi làm cho nàng thử một chút phải biết vào lúc ấy lý trí tiền còn là đang chê cười người ta đến thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới tiếng cười nhạo của hắn đều vẫn không có đình chỉ trong nháy mắt cũng đã bị làm mất mặt bởi vì hắn tận mắt đến trần cầm tuyết dường như thường ngày tu luyện sau đó trực tiếp liền bắt cầu thành công ở lúc mới bắt đầu lý trí tiền cũng là thật sự làm đây chỉ là một t r ư n g hợp thế nhưng tô trường dạ nói này nói cho với hắn có quan hệ lý trí tiền cũng đã bắt đầu có tâm tư sau đó tô trường dạ trực tiếp đem hoa tuấn bật lấy đi lúc này sắp liền để lý trí tiên biết được trước mắt tô trường dạ tuy rằng chỉ là một cái thần h ả i trí t ầ n g nhưng tuyệt đối không phải ở bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy cao tuyết toàn lúc này cũng nhìn về phía tô trường dạ thế nhưng nàng không nói gì trên thực tế nghe nam liên các loại người đều là giống nhau bọn họ đều là ở nhìn tô trường dạ nhưng là một cái đều không nói gì ý tứ sau nửa ngày mới nghe được lý trí tiền chậm rãi mở miệng nói ta chuyện lúc trước xin lỗi thế nhưng mời ngươi thả hoa tuấn bật bởi vì ta không muốn ngươi vì vậy mà chọn phiền p h ư c nghe nam liên vào lúc này cũng mở miệng nói cái kia tô trường dạ nếu như có thể ngươi vẫn là đem hoa tuấn bật thả đi kháng chi niệm xong đám người dáng vẻ liền biết tựa hồ đang hoa tuấn bật sau lưng có rất mạnh bối cảnh đối với này tô trường dạ hứng thú làm sao cái kia hoa tuấn bật phía sau có cao nhân hay sao chi niệm xong nói hoa tuấn bật một cái đồ đệ ở mấy trăm năm trước cũng đã đến tầng thế giới thứ hai nghe đồn đã đến tầng thế giới thứ ba nay vừa nói tô trường dạ liền biết sau lưng có thần m ô n cảnh cường dạ à mấu chốt nhất chính là người ta cái này là đồ đệ lợi hại tô trường dạ không khỏi nói quan hệ không ra sao à coi như đem hắn giết chết hắn cái kia đồ đệ nên cũng sẽ không gây sự với ta đi lời này nhường người ở chỗ này nhất thời đều c a o mày lên bởi vì thật muốn nói đến tô trường dạ cũng là một điểm đều không có sai dù sao thật muốn là quan hệ tốt như vậy hoa tuấn bật cái k i a đồ đệ đã sớm nên trợ giúp hoa tuấn bật mới là không cần nói trực tiếp đi tầng thế giới thứ ba ít nhất cũng phải nhường hắn có thể b ắ t cầu thành công đi nhưng hiện tại hoa tuấn bật vẫn là thần hải đỉnh cao vẫn là cùng ngàn năm trước như thế từ vậy thì có thể nhìn ra hoa tuấn bật cái k i a đồ đệ đối với hắn là chân tâm không tốt bao nhiêu quan hệ lý trí tiền nói quan hệ của bọn họ xác thực không phải rất tốt này chỉ là bởi vì đồ đệ so với sư phụ mạnh sau đó hoa tuấn bật cũng không tình nguyện lắm tiếp thu nguy thần quang trợ giúp mà thôi nếu như hoa tuấn bật thật sự đồng ý tiếp thu nguy thần quang trợ giúp như vậy hắn cũng sớm đã đi t ầ n g thế giới thứ hai tô trường giả nói còn có người không muốn nhắc tới thăng cảnh giới lý trí tiền nói chính xác trăm phần trăm cái này ta dám x i n thể ngươi nếu như không tin thì thôi chỉ là không muốn vì vậy mà đắc tội nguy thần quang mà thôi nguy thần quang không thể nghi ngờ chính là hoa tuấn bật cái kia đồ đệ cũng chính là nghe đồn đã đến thần môn cảnh cường giả còn nói này nguyên nhân trong đó kỳ thực cũng rất đơn giản bất tử kiếp giới dù sao không phải ngoại giới ở bên ngoài đột phá cảnh giới đại diện cho tuổi thọ tăng cường mà ở bất tử kiếp giới nhưng là không giống nhau tuy rằng cũng như thế sẽ tuổi thọ tiêu hao hết tử vong thế nhưng sau một khoảng thời gian sẽ sống lại à vì lẽ đó thật muốn tính ra bọn họ đối với tử vong đối với tuổi thọ tiêu hao hết sự t ì n h cũng không phải như vậy lưu ý mà cái kêu hoa tuấn bật ở mức độ nhất định lên không chấp nhận ngụy thần quang tên đồ đệ này trợ giúp tựa hồ cũng là nói còn nghe được tô trường g i nói như vậy à cái kêu ta ngược lại thật ra nghĩ nhìn một chút thần môn cảnh phong thái chỉ là không biết hắn lúc nào mới có thể đến kỳ thực tô trường g i muốn biết chính là nếu như đối phương cũng đã là thần muốn cảnh như vậy hắn đúng hay không có thể rời đi bất tử kiếp giới cho tới nói sợ sẽ nguy hiểm cái này là chuyện không cần thiết đầu tiên hắn chỉ là một cái phân thân mà thôi bây giờ đối với bản tôn mà nói căn bản là không tồn tại tổn thất đương nhiên hiện tại cái này phân thân có chính mình độc lập ý thức vì lẽ đó thật muốn nói không có chút nào sợ chết vậy cũng không hẳn vậy chỉ là muốn hắn chết có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy phải biết hắn nhưng là có thể đi vào bên người thế giới nói cách khác mặc kệ gặp phải ra sao kẻ địch chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn tiến vào bên người thế giới như vậy liền an toàn ở bên ngoài tiến vào bên người thế giới hay là cũng không thể xem như là thoát khỏi nguy hiểm bởi vì từ cái kia tiến vào bên người thế giới làm ra thời điểm cũng còn ở tại chỗ chỉ cần kẻ địch vẫn luôn c h ặ n ở tại chỗ như vậy cũng chỉ có thể tránh né nhất thời mà thôi thật muốn là ở lúc đi ra vẫn là sẽ gặp phải nguy hiểm thế nhưng ở này bất tử kiếp giới liền không giống nhau tiến vào bên người thế giới đem ký ức cùng trải qua đều nói cho bản tôn sau đó chết thì chết chỉ là một cái phân thân mà thôi này sẽ có tổn thất gì đây chỉ cần có thể được muốn tin tức tổn thất một cái phân thân lại được cho cái gì tô trường dạ là không đáng kể thế nhưng làm hắn lại nói ra sau khi mọi người tại đây nhưng là đều chấn kinh rồi sau nửa ngày nghe nam liên vội nói tô trưởng dạ ngươi đang nói cái gì sau đó nhìn lý trí tiền đám người nói một hồi tô trưởng dạ sẽ đem hoa tuấn bật thả ra thế nhưng trước lời của hắn nói các ngươi ai đều không thể chuyển ra ngoài trân khai trí cười lạnh nói làm sao các ngươi hiện tại cũng biết sợ h ừ sợ liền muốn trả giá thật lớn tô trưởng dạ không khỏi lắc đầu sau đó nhìn trân khai trí nói nhìn dáng dấp ngươi là thật sự không có chút nào sợ à trân khai trí lạnh n h ạ t nói nghĩ ra tay với ta lý trí tiền vội hỏi được rồi huynh đệ bất tranh cãi một tí đi sau đó nhìn tô trường dạ nói được rồi ngươi đem hoa tuấn bật thả ra đi chúng ta coi như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra kỳ thực thật muốn nói đến hắn lý trí tiền cũng là sợ dù sao ngụy thần quang nhưng là một cái thần muốn cảnh này muốn giết chết bọn họ thật sự quá đơn giản tuy rằng bọn họ lý ra ở tầng thế giới thứ hai có không ít người có thể vấn đề chính là tầng thế giới thứ hai coi như người nhiều hơn nữa cũng không chống đỡ được một cái tầng thế giới thứ ba ngụy thần quang a mà thật muốn là hoa tuấn bật xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n hơn nữa cái này hay là bởi vì với hắn đồng thời bỏ ra vấn đề như vậy ngươi nói ngụy thần quang đang tức giận thời điểm có thể hay không tìm hắn lý trí tiền không dám hứa chắc ngụy thần quang sẽ không gây sự với hắn dù cho chỉ là một tí kẹo như thế độ khả thi lý trí tiền cũng không dám đánh cược bởi vì cái này một khi đánh cược thua nhưng dù là phiền bài lớn tô trưởng dạ bình tĩnh nhìn lý trí tiền nói ta có nói phải đem hoa tuấn bật cho thả sao nghe nam liên đám người những này cũng có chút kiếm kỵ dù sao cái kiệt nhưng là một cái thần môn cảnh cứng giả chi niệm xong nội nói quên đi thôi ngươi dù sao cũng không có tổn thất cái gì ngươi vừa tới không cần thiết t r e o chọc như vậy phiền phức ca tuy rằng tử vong sau khi sẽ xuống lại nhưng thật phải đắc tội một chút cứng giả vậy cũng chỉ có thể vẫn chờ đợi xuống lại ở bất tử kiếp dưới bất ngờ tử vong kỳ thực đến cùng có thể hay không sống lại hoặc là nói sống lại cần chờ đợi thời gian bao lâu cái này ai cũng không biết bình thường tử vong chỉ là sau trăm tuổi sẽ sống lại thế nhưng bất ngờ tử vong nhưng là không nhất định có ở mấy sau trăm tuổi sẽ sống lại thế nhưng có nhưng là ở ngàn năm sau khi mới sống lại hơn nữa c à n g có chính là vẫn không có sống lại vì lẽ đó thật muốn nói đến mọi người đối với bất ngờ tử vong vẫn là rất kiếm kỵ dù sao này so với bình thường tử vong còn nghiêm trọng hơn nhiều trên thực tế coi như là bình thường tử vong đại gia đều không thế nào đồng ý tiếp thu tô trường d ạ trên mặt mang theo nhàn nhạt mịp cười ngay h chi ì n niệm n x o đám người nói, kỳ thực t nói chính là thật sự, các ngươi không cần lo lắng. các Cao thật là lo t sự, u ế t Thần còn nói, ngươi muốn chờ thần Quang. Này vừa nói người ở chỗ này đại ề u nếu như nói không biết Nguyễn chấn cái kinh như không Thần nói Quang rồi, biết ra sao tồn một t sao là thì thôi. Thế h n n ư gia h ệ n ràng đã biết Nguyễn tại biết Thần rõ đã q n thần môn cảnh đại lao, tô Trường dạ vẫn là muốn các loại Nguyễn Thần Quang, như vậy chuyện g Tô các đại Dạ loại lao, là vậy này sẽ khiếp ô n đơn g g có ả n như、vậy. Ngay h vậy. Gia ở Đại i k sợ không tin thời điểm tô trường dạ nhưng là đã gật đầu một cái nói không sai ta chỉ là muốn biết thế giới này đến cùng là một thế giới ra sao mà các ngươi biết đến đồ vật không phải rất nhiều thế nhưng nghĩ đến cái kia mị thần quang hẳn phải biết đến nhiều hơn chút vì lẽ đó cũng chỉ có thể hỏi hắn tô trường dạ lời này nhường đại gia đều cao mày nên nam liên càng làm ở miệng nói ngươi cũng đã ở bất tử kiếp giới coi như biết rồi có thể như thế nào mệnh đều không có biết nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì n à y vừa nói tô trường dạ cười n h ạ t nói yên tâm được rồi ta sẽ không chết trân khai trí hiện tại không dám nói lời nào đầu tiên là bởi vì tô trường dạ thực lực đương nhiên chủ yếu là trước biểu hiện ra loại kia thủ đoạn mà hiện tại nhưng là bởi vì tô trường dạ biểu hiện ra thái độ không thể nghi ngờ này cho hắn chấn động mới là to lớn nhất phải biết cái k i a nhưng là một cái thần môn cảnh cường dạ a hiện tại tô trường dạ lại không có chút nào lưu ý hơn nữa càng then chốt một điểm chính là xem tô trường dạ là dáng vẻ đối với mình rất có tự tin a mặc kệ tô trường dạ tự tin là bởi vì vô c h i hay là bởi vì thật sự ở sau lưng có chính mình không biết mạnh mẽ lá bài tẩy thế nhưng chân khai trí đều biết một chút cái k i a chính là mình không thể t r e o chọc đối phương bởi vì bất kể nói thế nào tô trường dạ đầu tiên thì có thực lực rất mạnh mẽ ít nhất có thể ung dung đem hoa tuấn bật khiến cho không rõ sống chết mà cái này cũng đại diện cho hắn có thể đem chính mình cũng làm thành như vậy lý trí tiền hít sâu một hơi sau đó nhìn tô trường dạ nói ngươi là thật sự không dự định đem hoa tuấn bật cho thả ra sao tô trường dạ có phải là thật hay không không sợ lý trí tiền không biết thế nhưng hắn hiện tại rất biết rõ một điểm đó chính là hắn là rất sợ tô trường dạ nhìn xem thường b sổ cười đương nhiên muốn hoa tuấn bật mệnh cũng được chỉ cần đem ngụy thần quan gọi tới là được nay vừa nói người ở chỗ này đều biết tô trường dạ quyết tâm nếu như hắn không nói lời này chỉ là đem hoa tuấn bật cho thế nào rồi như vậy ngụy thần quang còn chưa chắc chắn sẽ tìm tô trường dạ phiền phước chính như trước tô trường dạ nói như vậy hoa tuấn bật cùng ngụy thần quang trong lúc đó quan hệ không nhất định liền thật tốt vì lẽ đó coi như hoa tuấn bật thật sự có chuyện gì xảy ra ở tầng thế giới thứ ba ngụy thần quang chân tâm không nhất định biết hơn nữa coi như biết rồi như vậy muốn từ tầng thứ ba đến tầng thứ nhất đến trong lúc này cũng không phải chuyện đơn giản mà ngụy thần quang có đến hay không đều không nhất định nhưng hiện tại tô trường dạ đều như vậy nói rồi như vậy ngụy thần quang không đến tựa hồ cũng đã không được bởi vì tô trường dạ lời này ý tứ rất rõ ràng vậy thì là trực tiếp khiêu khích ngụy thần quang a vào lúc này không cần nói hoa tuấn bật cùng ngụy thần quang trong lúc đó quan hệ coi như là không có bất kỳ quan hệ gì người ta cũng như thế sẽ xuất thủ rất một cái là thần môn cảnh cường giả là có thể tùy ý khiêu khích sao lúc này chân khai trí mồ hôi lạnh ứa ra vào lúc này hắn tựa hồ mới ý thức tới chính mình trước là ở t r e o chọc một cái ra sao tồn tại gan lớn không nói còn có đủ thực lực chính mình không có bị giết chết cũng đã xem như là may mắn lớn nhất lý trí tiền sâu sắc liếc mắt nhìn tô trường giả nói ngươi rất tốt thật sự rất tốt sau đó hắn quay đầu đi rồi nếu tô trường g i cũng đã nói sẽ không đem hoa tuấn bật thả ra mà chính mình lại không phải là đối thủ như vậy tiếp tục lưu lại nơi này có thể có ích lợi gì cái kia vốn là chờ chết hành vi à. có điều ngay ở lý trí tiền xoay người lúc rời đi tô trường dạng nhưng làm ở miệng muốn có thể đi nhất định phải chuyến ngụy thần quang tới cứu sư phụ của hắn à, không phải vậy hắn chết chắc rồi nay vừa nói lý trí tiền thân thể không tự chủ được run dậy một hồi nói ta nhất định sẽ đem lời lan truyền đến lúc này hắn thật sự rất hối hận chính mình làm gì nhất định phải tới tìm tô trường dạng p h i ề n phức giữa bọn họ căn bản cũng không có thủ á n gì a thế nhưng rất đáng tiếc sự tình làm cũng đã làm mấu chốt nhất không phải đắc tội rồi tô trường dạng mà là bởi vì hắn đem hoa tuấn bật gọi tới thế nhưng hiện tại tuấn bật chết. tuấn bật nhưng hiện hoa nhưng không rõ sống chết. Đương nhiên, nếu như hoa tuấn bật sau lưng không cảnh nếu sống Đương lưng này lớn cái bối sau là rõ có ở như vậy lý trí tiền các loại người đi rồi sau khi nên nam liên há muốn, muốn nói cái gì thế nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài sau đó dự định rời đi hiện tại tô trường dạ là một cái to lớn p h i ề n p h ứ c phải biết bọn họ chỉ là tầng thứ nhất bất tử kiếp dưới tầng dưới chót thượng tầng lựa dẫn bất cứ lúc nào đều có thể đem bọn họ giết chết hơn nữa hiện tại đắc tội vẫn là một cái tầng thứ ba tồn tại mặc dù nói đắc tội ngụy thần quang chính là tô trường dạng mà không phải bọn họ nhưng bọn họ vẫn là sợ a cương giả giận dữ ngã xuống trăm vạn như vậy giận cá chém thất một hồi n h u n g bọn họ cũng gặp xui xẻo đây là rất bình thường thao t á c ca ngay ở các nàng dự định lúc rời đi tô trường dạ mở miệng nói làm sao không muốn bắt cầu sao lời này làm cho các nàng đều ngừng lại sau nửa ngày nghe nam liên mới mở miệng nói ngươi là thật lòng nói thật tô trường dạng ngạo khí bọn họ đã đã được kiến thức tô trường dạ thực lực các nàng cũng biết một chút dù sao hoa tuấn bật thực lực bọn họ đều rất rõ ràng mà hiện tại nhưng là bị tô trường dạ thuấn sát vì lẽ đó tô trường dạ thực lực không cần phải nói đều rất rõ ràng thế nhưng đối với tô trường dạ nói có thể làm cho các nàng bắt cầu sự tình cái này thật có chút không dám tin tưởng thấy dáng vẻ của các nàng tô trường dạ nhàn n h ạ t cười ta vẫn luôn là thật lòng chỉ là các ngươi cho rằng ta đang nói đùa mà thôi chi niệm xong nói kỳ thực coi như bắt cầu thành công cũng vô dụng thậm chí còn càng nguy hiểm lời này bọn họ tràn đầy lĩnh hội mà tô trường dạ suy nghĩ một chút nói cái này thật sự rất xin lỗi liên lụy các ngươi chỉ là nếu như các ngươi không chê ta đến là có thể cho các ngươi tìm một cái chỗ an toàn lời này liền làm cho các nàng không hài lòng vũ liên tình lạnh nhạt nói đều lúc nào ngươi còn nói nếu như vậy bất tử kiếp giới tuy rằng lớn thế nhưng đắc tội rồi thần môn cảnh ngụy thần quang nào còn có chúng ta chỗ an toàn lời này không có chút nào khuyết đại dù sao bọn họ đều chỉ là tầng thứ nhất tầng dưới chót mà thôi nói cách khác coi như đến tầng thứ hai cũng vẫn là như thế không phải đối thủ của người ta mà ngụy thần quang muốn tìm các nàng phiền phức cũng là rất chuyện dễ dàng a chương ba trăm năm mươi lăm ở lại bên người thế giới lúc này nghe nam liên bọn người là rất tức giận phải biết các nàng chỉ là xem ở trần cầm tuyết mặt mũi lên đến chăm sóc một chút tô trường dạ mà thôi thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới các nàng vừa tới lý trí tiền lại liền mang theo hoa tuấn bật đến nếu như chỉ là như vậy thì thôi thế nhưng làm cho các nàng cũng không nghĩ tới chính là tô trường dạ lại thực lực không sai không chỉ là thực lực không sai thần lá gan còn không phải lớn một cách bình thường trực tiếp liền đem hoa tuấn bật cho làm cho không rõ sống chết đặc biệt ở biết người ta có một c á n h c ử a thần cảnh đồ đệ sau vẫn là như thế không đáng kể dáng vẻ không thể không nói ở các nàng trong ký ức đều chưa từng có người như vậy lá gan thật sự quá to lớn ở này bất tử k i ế p giới không đúng phải nói ở bất luận cái nào thế giới dường như tô trường dạ như vậy kẻ không sợ chết đã không nhiều hoặc là nói căn bản sẽ không tìm được nếu như chỉ là như vậy thì thôi lúc này tô trường dạ lại còn nói có thể cho các nàng tìm một cái chỗ an toàn trời ạ này đều là lúc nào đắc tội rồi ngụy thần quang cái này thần môn cảnh còn có thể có chỗ an toàn à. tô trường dạ thấy vẻ mặt của bọn họ liền biết các nàng lúc này là đang suy nghĩ gì nhàn nhạt mở miệng nói ta biết các ngươi cũng không tin có điều không có quan hệ tôi a có thể làm cho Cầm cầu c thể Trần、Cẩm、Tuyết bắt cầu thành làm n g c á này cũng có trưởng h cho các ngươi cũng bắt cầu thành ể các cũng cầu công, cái ngươi này bắt từ t ớ c lý trí t i dạ này vừa nói nhất thời nghe nam liên bọn người nghĩ đến vừa nay lý trí tiền thái độ trong lúc nhất thời không khỏi có chút kỳ quái lẽ nào trần cầm tuyết có thể bắt cầu thành công đúng là bởi vì t ô trưởng dạ trợ r i ú p nay kỳ thực là các nàng vẫn luôn hoài nghi sự tình thế nhưng lúc này làm tô trưởng dạ lần thứ hai nói tới sau đó sẽ nghĩ đến trần cầm tuyết không biết đã thời gian bao lâu vẫn luôn không có nói có thể b ắ t cầu mà hiện tại nhưng là nói thành công liền thành công trong lúc này nếu như nói không hề có một chút các nàng không biết t h ử a tố đó là chuyện không thể nào mấy ngàn năm tương giao ở các nàng lẫn nhau trong lúc đó không biết sự tình thật sự đã không nhiều cho nên bọn họ không nghĩ ra trần cầm tuyết là làm sao liền một hồi thành công mà muốn nói tới cái t h ử a tố chính là tô chừng dạ như vậy tựa hồ cũng có một chút khả năng nghe nam liên không khỏi nói ngươi nói đều là thật sự ngươi thật có thể nhường chúng ta b ắ t cầu thành công không phải các nàng hoài nghi kỳ thực lúc này có thể hỏi ra nếu như vậy vậy thì đại diện cho kỳ thực các nàng cũng đã ở trong lòng có như vậy một ít tin tưởng có thể coi là như vậy vẫn là sẽ hỏi ra như vậy nghi vấn đó là bởi vì thật sự quá khó có thể khiến người ta tin tưởng a vì lẽ đó lúc này kỳ thực biểu đạt cũng không phải nghi vấn mà là khiếp sợ a tô trường dạ gật gật đầu không sai mặc kệ như thế nào thử một chút đối với các ngươi không có chỗ xấu đi mấy người liếc mắt như nhau sau đó cao tuyết toàn mở miệng nói ta đồng ý thử một chút tô trường dạ cũng đã nói đến đây cái mức nếu như các nàng vẫn là vẫn cũng không tin vẫn cũng không muốn thử một chút như vậy tô trường dạ cũng chắc chắn sẽ không ở khuyên dù sao tuy rằng cái này đối với tô trường dạ mà nói căn bản là không tính là cái gì ở này bất tử kiếp giới cũng không cùng ở tại ngoại giới như vậy cẩn thận từng ly từng tí một nhưng này không có nghĩa là hắn liền có thể không đáy dây đi xin người ta đến nhường giúp mình cao tuyết toàn lời sau khi n g h e nam liên mấy người cũng làm m ở miệng nói nhường chúng ta đều thử một chút đi ta kỳ thực rất tò mò ngơi ư đến cùng là làm thế nào đến tô trường dạ gật gật đầu cười nói yên tâm đi các ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng lời này nhường nên nam liên đám người nhàn nhạt cười kỳ thực không cần nói có thể thành công coi như là không thể thành công cũng không đến nỗi nói nhường bọn họ thất vọng à. chi niệm xong nói vậy thì tốt hiện tại đúng hay không bắt đầu rồi ngươi phải làm sao hoặc là nói muốn chúng ta làm thế nào tô trường giả nói rất đơn giản một hồi các ngươi không muốn phản kháng ta trước tiên đưa các ngươi đi một chỗ lời này nhường trong lòng các nàng đều là rất nhiều nghi hoặc bởi vì mọi người đều biết tô trường giả chỉ là một cái ngoại lai h ắ n ở này bất tử kiếp giới mới thời gian bao lâu mà hiện tại lại liền muốn nói dẫn các nàng đi chỗ nào chuyện này làm sao có thể không hiểu kỳ vũ liên tình mở miệng hỏi ngươi nghị đưa chúng ta đi chỗ nào này cũng giúp giúp chúng ta bắt cầu có quan hệ sao tô trường dạ nói đương nhiên là có quan hệ ta không phải đã nói rồi sao đó là một cái chỗ an toàn chỉ cần đi tới coi như ngụy thần quang giáng lâm cũng không thể có thể đem bọn ngươi như thế nào chỉ muốn các ngươi đồng ý sống ở đó lời này không thể nghi ngờ nhường bọn họ càng thêm hiếu kỳ lúc này ở n g h e nam liên các loại lòng người bên trong tô trường dạ chính là một cái tràn ngập dấu chấm hỏi tồn tại ở trên người hắn tựa hồ có quá nhiều vấn đề không có tìm được đáp án n g h e nam liên nói được rồi hiện tại bắt đầu đi ta đều có chút không thể chờ đợi được、nữa. một cái chỗ an toàn một cái có thể làm cho bọn họ bắt cầu thành công địa phương nếu như nói bọn họ không hề có một chút lòng hiếu kỳ cái kia không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào tô trường dạ gật gật đầu sau đó sử dụng bên người thế giới sức hút trực tiếp đưa các nàng đều hút vào bên người thế giới bên trong ngay nam liên mấy người đang bị hút vào bên người thế giới sau khi chính là vẻ mặt kinh ngạc làm bọn họ nhìn thấy hoa tuấn bật thời điểm không khỏi hỏi đây rốt cuộc là nơi nào lẽ nào là n g ư ờ i bên người thế giới tô trường dạ gật đầu một cái nói không sai hoan n ê n đi tới ta thế giới nay cũng không phải phân thân mà là bản tôn phân thân sau đó cũng xuất hiện ở mặt của mọi người trước nên nam liên đ á m người đầu tiên là nhìn một chút tô trường dạ sau đó sẽ nhìn hắn phân thân chi niệm xong nói đây là phân thân ở bất tử kiếp giới chỉ là một cái phân thân các nàng lúc này nội tâm càng thêm c h ấ n kinh rồi mà lúc này cũng tin tưởng tô trường dạ vì sao lại như vậy có niềm tin nguyên nhân dù sao nếu như đổi thành là các nàng nắm giữ một cái bên người thế giới hơn nữa còn chỉ là một cái phân thân ở bất tử kiếp giới như vậy cũng sẽ không sợ ở bất tử kiếp giới một cánh cửa thần cảnh tô trường dạ cười nói không sai chỉ là một cái phân thân mà thôi vì lẽ đó các ngươi nên tin tưởng ta là thật sự không sợ cái kia cái gì ngụy thần quang đi nếu như nói ở bên ngoài một cánh cửa thần cảnh vẫn là sẽ cho tô trường dạ không nhỏ áp lực có thể ở bất tử kiếp giới một cánh cửa thần cảnh cái này thật sự rất khó nhường tô trường dạ k i ê n kỵ n g h e nam liên nói như vậy nói hoa tuấn bật cũng là bị ngươi đưa đến cái này bên người thế giới đến rồi trước đại gia đều chỉ nhìn thấy hoa tuấn bật biến mất khi đó cũng đã đang suy đoán tô trường dạ là đem cho cho tới cái kia đi tới thế nhưng hiện tại nghĩ rõ ràng còn có thể cái kia đây đương nhiên là ở này bên người thế giới bên trong a tô trường dạ gật, gật đầu không sai cái kia không phải là hoa tuấn bật c theo nói tô trường dạ tay chỉ tay ở mặt của mọi người trước xuất hiện một cái hình ảnh ở trong hình chính là hoa tuấn bật n g h e nam liên đám người nhìn cái kia đang không ngừng đi khắp tựa hồ mất đi phương hướng hoa tuấn bật không khỏi hiếu kỳ vũ liên tình hỏi hắn đây là đang làm gì thế tô trường dạ cười nói chỉ là ở trong nào trận mà thôi sẽ không để cho hắn chết có điều coi như chết rồi ta cũng có thể làm cho hắn phục sinh khi theo thân thế giới bị tô trường dạ giết chết phải đem phục sinh rất dễ dàng bởi vì khi theo thân thế giới tử vong như vậy tính mạng của bọn họ bản nguyên cùng dấu ấn đều khi theo thân thế giới tuy rằng đã có thể hóa thành cơ bản nhất bản nguyên tan vào thế giới này thế nhưng chỉ cần tô trường dạ đồng ý hắn bất cứ lúc nào đều có thể đem cho rút ra sau đó muốn phục sinh vẫn là như thế nào đều là rất chuyện dễ dàng dù sao hắn chính là thế giới này c h ỗ thể, muốn làm đến đem một cái chết ở bên người thế giới người phục sinh đó chỉ là cơ bản thao tác mà thôi chi niệm song đám người rất rõ ràng đối với bên người thế giới cũng là có nhất định lý giải vì lẽ đó lần này đối với tô trường dạ vậy là không có một điểm hoài nghi nghe nam liên nói ngươi chính là ở này đem trần cầm tuyết tăng lên tới thần kiểu cảnh tô trường dạ lắc đầu nói đương nhiên không phải ta có thể ở này đem bọn ngươi tăng lên tới thần kiểu cảnh nhưng này cũng không phải thật sự cảnh giới mặc dù đối với các ngươi cũng có nhất định chỗ tốt thế nhưng khi các ngươi rời đi thế giới này sau khi vẫn là sẽ khôi phục lại như trước cảnh giới chuyện này trước rồi cùng trần cầm tuyết đã nói ngây nam liên đám người tuy rằng không rõ nhưng cũng là gật gật đầu biểu thị biết rồi sau đó chi niệm xong hỏi như vậy ngươi là làm sao đem trần cầm tuyết tăng lên tới thần kiểu cảnh đây tô trường dạ nói điều này cũng không khó ta sẽ đem thế giới này thế giới bản nguyên truyền vào sinh mạng của các ngươi dấu ấn này sẽ tăng lên các ngươi thiên phú cùng thiên mệnh chờ các ngươi ra thế giới này thế giới bản nguyên phát huy hiệu dụng như vậy các ngươi lập tức liền có thể tăng lên tới thần kiểu cảnh cao tuyết toàn nói này sẽ tiêu hao ngươi thế giới bản nguyên đương nhiên đó là chuyện không thể nào bởi vì tô trường dạ cũng không phải khi theo thân thế giới đưa các nàng tăng lên nếu như là khi theo thân thế giới tăng lên các nàng cảnh giới như vậy thật sự sẽ tiêu hao thế giới bản nguyên dù sao ở thế giới này có thể có bao nhiêu thần kiểu cảnh đó là đã cố định vì lẽ đó thật muốn là ở này tăng lên một cái đi tới như vậy sẽ tiêu hao một phần tiêu chuẩn cái này cũng là một loại thế giới bản nguyên tiêu hao nhưng không phải ở thế giới này tăng lên mà là ở bất tử kiếp giới tăng lên vậy thì cùng tô trường dạ không có quan hệ gì bởi vì coi như tiêu hao thế giới bản nguyên và o lúc ấy tiêu hao cũng là bất tử kiếp giới thế giới bản nguyên tuy rằng sự thực là như vậy nhưng tô trường dạ gọi là gật đầu nói đó là đương nhiên không phải vậy nào sẽ như vậy dễ dàng liền có thể trở thành là thần kiểu cảnh bất kỳ đồ vật đều là như thế nếu như được đến quá dễ dàng như vậy liền tuyệt đối sẽ không quá quý trọng mà nếu như nói một thứ là lao lực tâm tư còn tinh lực mới có thể được như vậy làm sao đều sẽ để ý nhiều vì lẽ đó tuy rằng g i ú p bọn họ tăng lên tới thần kiểu cảnh chỉ là chuyện rất đơn giản tình thế nhưng tô trường dạ nhưng vẫn là muốn nói cho bọn hắn biết cái này thật sự rất khó ít nhất tô trường dạ sẽ vì này trả giá thật lớn nghe nam liên cao mày nói nếu là như vậy đúng hay không có chút khó khăn ngươi nếu như có thể nghe nam liên kỳ thực là muốn cự t u y ệ t thế nhưng ở bất tử kiếp giới mấy ngàn năm vẫn luôn chỉ là thần h ả i cảnh nàng đã sớm muốn trở thành thần kiểu chỉ là vẫn luôn không có cơ hội mà thôi thế nhưng hiện tại tô trường dạ lập tức liền sẽ cho nàng cơ hội này muốn nói không động lòng đó là chuyện không thể nào lúc này có thể nói ra nếu như vậy kỳ thực cũng đã là to lớn nhất dũng khí bởi vì tô trường dạ rất có thể trực tiếp liền nói từ bọ a cũng may chính là tô trường dạ cũng không có nhường nghe nam liên thất vọng cho nàng cũng không phải từ chối mà là không để ý chút nào nói mặc dù sẽ tiêu hao nhất định thế giới bản nguyên nhưng điểm ấy bản nguyên chỉ cần dùng một quãng thời gian liền có thể bù đắp lại vì lẽ đó các ngươi cũng không cần quá để ý càng như vậy nói này càng đại diện cho tô trường dạ trả giá không nhỏ mà điều này cũng làm cho nghe nam liên bọn người biết tô trường dạ trợ giúp đó là không dễ dàng chi niệm xong hỏi vậy chúng ta hiện tại phải làm sao tô trường dạ nói trước tiên ở này chờ một lát đi ta đi làm điểm chuẩn bị dù sao phải đem thế giới bản nguyên nói ra cũng không phải chuyện đơn giản nói xong bản tôn liền rời đi phân thân ở đây sau đó mở miệng nói đúng rồi ở đây là tuyệt đối an toàn chỉ là so với bất tử kiếp giới nhỏ đi một chút dù sao thế giới này vừa mới cất bước các ngươi là phải đi về bất tử kiếp giới đây vẫn là lưu lại nơi này nghe nam liên nói ta vẫn là đi về trước đi kỳ thực nếu như có thể ngươi khả năng thả hoa tuấn bật ở lúc mới bắt đầu kỳ thực các nàng lo lắng nhất chính là chính là hoa tuấn bật đã bị tô trường dạ giết chết mà bây giờ nhìn loại kia nhất chuyện xấu cũng không có phát sinh tuy rằng lúc này hoa tuấn bật không biết ở chịu đến ra sao đ ạ kích nhưng ít người nhất vẫn là sống sót t ô trường dạ cười nói thả liền không cần kỳ thực coi như hiện tại đem hắn cho thả ngụy thần quang vẫn là như thế sẽ đến tìm phiền phức của chúng ta hoặc là nói gây sự với ta lời này nhường nghe nam liên bọn người không cảm thấy gật gật đầu bởi vì các nàng đều biết tô trường dạ là đúng phải biết trước ở cùng lý trí tiền đám người liền có thể rõ ràng cảm giác được vào lúc ấy kỳ thực đắc tội căn bản là không phải hòa tuấn bật mà là trực tiếp khiêu khích ngụy thần quang đi đang không có tiến vào bên người thế giới trước nghe nam liên đám người đương nhiên không hiểu tô trường dạ làm như vậy nguyên nhân cũng không biết tô trường dạ là thật sự không sợ chết vẫn là muốn chết thế nhưng hiện tại cũng đã ở tô trường dạ bên người là thế giới như vậy bọn họ cũng đã biết một chút vậy thì là tô trường dạ là thật sự không sợ hơn nữa còn là có niềm tin không sợ loại kia ngụy thần quang mặc dù nói mạnh mẽ nhưng nếu muốn nói trực tiếp uy hiếp đã có bên người là thế giới tô trường dạ đó là chuyện không thể nào huống hồ cái này tô trường dạ còn chỉ là một cái phân thân n g ư h i nam liên than thở đúng nha ngươi đã đắc tội hắn vũ liên tình t o mò hỏi ngươi là muốn biết bất tử kiếp giới càng nhiều chuyện hơn sao tô trường dạ cười nói đó là đương nhiên nếu không đi đắc tội một cánh cửa thần cảnh này cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt tuy rằng không sợ hắn nhưng thật muốn là gây sự với ta điều này cũng không phải vui vẻ sự tình n g h e nam liên bọn người bất đắc dị ỷ sổ cười bởi vì chuyện như vậy các nàng cũng coi như là người trong cuộc cho nên bọn họ đều rất biết rõ chuyện này đã nhất định sẽ không du s ắ p rồi vũ liên tình nói có thể ta vẫn là ở lại quanh thời gian này đi ngược lại ngươi thế giới này tuy rằng so với bất tử k i ế p giới nhỏ hơn nhưng nên cũng coi như có thể chứ tô t r ư ờ n g dạ lời này không biết trả lời như thế nào xem như là không sai sao dù sao thế giới này hắn được thời gian cũng không phải rất dài nói cách khác hắn bồi dưỡng thời gian cũng không phải rất dài nếu như không phải giết chết nhiều như vậy sinh vật ở trong này hiện tại rất có thể còn chỉ có mấy trăm bình p ư ơ n g mà hiện tại bên người thế giới kỳ thực cũng không phải rất lớn n g a n g d ọ c cũng mới chỉ có vạn rằng mà thôi phía này tích đối với người bình thường mà nói khẳng định là tương đối lớn coi như ở tô trường giả quê hương như vậy diện tích cũng đã không coi là nhỏ dù sao coi như sử dụng máy bay này công cụ tiện tiến cũng phải chút thời gian mới được thần hải cảnh tốc độ cùng tô trường giả quê hương máy bay so với kỳ thực gần như nhưng đây nhất định có lớn khác nhiều bởi vì điều này đại biểu thần hải cảnh có thể rất nhanh sẽ đi tới thế giới này phần cuối chương ba trăm năm mươi sáu tự sát cho ngươi xem dù sao tốc độ của bọn họ là bản thân mà không phải ngoại lai công cụ này đương nhiên cùng sử dụng công cụ là hoàn toàn khác nhau sự tình vũ liên tình lời nói xong cao tuyết toàn cũng mở miệng nói ta cũng lưu lại nơi này nghe nam liên cùng chi niệm xong liếc mắt nhìn nhau sau nửa ngày nghe nam liên c ư ờ i khổ nói được rồi các ngươi đã đều muốn lưu lại nơi này ta cũng là trước tiên không ra đi tới tựa hồ nói vào lúc này nàng đang suy nghĩ một vấn đề vậy thì là sau khi đi ra ngoài có thể hay không gặp phải nguy hiểm dù sao các nàng đắc tội chính là một cánh cửa thần cảnh a mặc dù nói thật muốn tính ra chỉ là tô trường giã đắc tội nhưng ai làm cho các nàng đều là người trong cuộc đây Thân môn cảnh g i ậ n cá chém thất cũng sẽ không quản những này mà nếu như chỉ là g i ậ n cá chém thất mấy cái thần hải cảnh cái kia càng là không có vấn đề chút nào vì lẽ đó thật muốn là đi ra ngoài như vậy vẫn đúng là rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm thế nhưng ở này tô trường dạ bên người thế giới liền không giống nhau nghe tô trường dạ tiểu hẳn là nhỏ một điểm thế nhưng thật muốn nói đến n à y bất kể nói thế nào đều là một thế giới cũng sẽ không nhàm chán như vậy mà tô trường dạ một nghe các nàng tạm thời không dự định rời đi nhất thời cười nói nếu như vậy như vậy liền giúp ta sửa đổi tạo thế giới này đi được thế giới này sau khi ta vẫn luôn đang bận những chuyện khác đều không có làm sao bố trí thế giới này hiện tại các ngươi có thời gian liền giúp ta một hồi lực rồi tô trường dạ được bên người thế giới thời gian không lâu mà khoảng thời gian này đều là nghĩ làm sao thê ngang bên người thế giới còn có chính là phải đến tuyên bố nhiệm vụ nắm khen thưởng cùng điểm nhiệm vụ có thể nói là tương đương bận điệu còn phân thân phân thân cũng là có chuyện của chính mình muốn làm đương nhiên còn có một cái chính là tô trường dạ đối với làm sao cải tạo thế giới này còn có một chút vấn đề hoặc là nói hắn cũng không biết cụ thể nên làm sao thao tác vì lẽ đó vẫn cũng không hề độc thụ mà hiện tại liền không giống nhau nghe nam liên đ á m người nếu là khi theo thân thế giới tị nạn như vậy làm cho các nàng đến cải tạo thế giới của chính mình thế giới cái này tựa hồ cũng không sai đương nhiên còn có một cái chính là n à y có thể để cho các nàng không nhàm chán như vậy dù sao đây chính là cải tạo thế giới à, bình thường c ư ờ n g giả liền đạt đến thần môn cảnh đều sẽ không có cơ hội như vậy tô t r ư ở n g giả nhất thời liền để nghe nam liên đ á m người n g h i hoặc nghe nam liên nói cái gì cải tạo thế giới ngươi đây là ý gì tô t r ư ở n g giả suy nghĩ một chút chúng ta đổi chỗ khác nói đi ở lúc nói chuyện bản tôn xuất hiện sau đó đưa các nàng đều mang vào trong mộ cảnh sau đó tô trường dạ ở trong giấc ngộng nói cho các nàng cái gọi là cải tạo thế giới là cái gì mà ở biết những này sau khi nghe nam liên đám người nhất thời liền hứng thú đối với vẫn luôn chỉ là tu luyện các nàng mà nói như vậy trải qua quá đặc sắc liền từng cái từng cái trên mặt đều là nét mặt hưng phấn coi như là cao tuyết toàn đều biểu thị ra nhàn nhạt mỉm cười tuy rằng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất nhưng bất kể nói thế nào này đều đại diện cho các nàng là thật sự rất có hứng thú tô trường dạ nói các ngươi có thể chậm dài đến đương nhiên thế giới này bất cứ lúc nào cũng sẽ mở rộng sau đó thì sao các ngươi cũng chậm cải tạo đi nghe nam liên nói tôi n tô trưởng, tô trưởng dạ lời nói xong bản tôn ra bên người thế giới xuất hiện ở vô hạn đại lục mà phân thân nhưng là xuất hiện ở bất tử kiếp giới từ tô trường dạ vị trí cũng chính là lúc trước trần cầm tuyết chỗ ở sau khi đi ra lý trí tiền thân thể đều đang run dậy trân khai trí trầm giọng hỏi chúng ta làm sao bây giờ trên thực tế bảo vệ chỉ là nghe nam liên đám người sợ bị giận cá chém thớt trên thực tế coi như là bọn họ cũng giống như vậy sợ bị giận cá chém thớt ta đặc biệt lý trí tiền dù sao hoa tuấn bật bất kể nói thế nào đều là cùng hắn đồng thời đến muốn nói ngụy thần quang cái thứ nhất muốn tìm chính là tô trừng dạ như g n vậy hắn khẳng định chính là thứ hai mà mặc kệ là cái thứ nhất vẫn là thứ hai đều phải chết lý trí tiền nói không biết ta hiện tại rất sợ các ngươi sợ sao chân khai trí sắc mặt cực kỳ khó coi ngươi nói sợ vẫn là không sợ ngụy thần quang thật muốn là giận cá chém t ớ t hạ xuống chúng ta đều không có lợi trước vẫn không có làm sao lên tiếng trịnh khải ẩn nấp nói hiện tại không phải lúc nói chuyện này chúng ta hiện tại nên nghĩ một hồi như thế nào mới có thể làm cho ngụy thần quang lựa dận không đốt tới chúng ta trên người đến lý trí thì nói nếu không đem tất cả những thứ này ném ra o cho cái kia tô trường dạng trân khai trí gật gật đầu thế nhưng rất rõ ràng hắn không nghĩ ra nên làm như thế nào mà trịnh khải ẩn nấp nhưng là nói biện pháp là không sai thế nhưng làm thế nào đây lý trí thì nói cái kia tô trường dạng không phải nói hắn có có thể làm cho trần cầm tuyết nắm giữ bắc cầu thủ đoạn sao trịnh khải ẩn nấp con mắt nhất thời sáng ngời sau đó nói ý của ngươi là trần khai trí một mặt mờ mịt những người này đến cùng muốn làm gì lý trí tiền nói không sai chúng ta chính là nói làm hoa tuấn bật biết chuyện này sau khi hắn liền mang theo chúng ta đồng thời tìm đến tô r ư ở n g dạng trần khai trí c a o mày nói làm sao có thể nói hoa tuấn bật tới tìm chúng ta đây không phải ngươi tìm đến sao lý trí tiền nhất thời quá t ngươi muốn chết sao trần khai trí một mặt mờ bức ta đương nhiên không muốn chết muốn chết liền sẽ không cùng các ngươi đồng thời lý trí tiền gầm lên không muốn chết liền nghe ta cùng trịnh khải ẩn nấp ngươi cái gì cũng không muốn quản chỉ phụ trách theo chúng ta đồng thời là được trịnh h ả i ẩn nấp cũng lên tiếng nói được rồi t r â n khai trí ngươi liền chớ có lên tiếng chuyện này không cố gắng nơi lý mọi người chúng ta đều chỉ có chết một cái thân môn cảnh g i ậ n cá c h é m tức không phải là dễ chịu như thế giết chết bọn họ chuyện này quả là quá đơn giản t r â n khai trí không dám nói lời nào lý trí t i ề nói n đại gia đều nhận định chuyện này cũng là bởi vì hoa tuấn bật phát hiện tô trường dạ cho trần cầm tuyết bắc cầu phương pháp sau đó hắn cũng muốn có được phương pháp như vậy vì lẽ đó liền đi tìm tô trường dạ trịnh khải ẩn nấp nói sau đó chính là tô trường dạ trực tiếp ra tay đem hoa tuấn bật cho đã lấy đi hiện tại không rõ sống chết lý trí thì nói không sai chính là như vậy nhưng có một vấn đề cái kia chính là vì cái gì có chuyện hoa tuấn bật mà không phải chúng ta trịnh khải ẩn nấp nói bởi vì tô trường dạ muốn chúng ta đi chuyển lời nhường ngụy thần quang tìm đến hắn lý trí tiền nói tô trường dạ muốn gặp ngụy thần quang đây là tại sao vậy chứ hắn là nghĩ muốn tìm chết sao trân khai trí ha ha nói cái kia mới tới chính là muốn chết hắn lời còn chưa nói hết lý trí tiền lường hắn một cái sau đó nói đừng nói chuyện không muốn chết liền không cần nói chuyện sau đó hít sâu một hơi nói cái kia mới tới rất hung hăng tựa hồ căn bản liền không biết bất tử kiếp giới sự tình hắn ở bên ngoài có rất lớn bối cảnh nói thí dụ như mở ra chín cửa cừng giả căn bản cũng không có đem ngụy thần quang để ở trong mắt trịnh khải ẩn nấp gật gật đầu đúng hắn nói rồi coi như ngụy thần quang đến có thể như thế nào đúng là một cái tốt hung hăng ra hỏa sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau nhất thời nhìn nhau ỵ sồ cười lý trí t i ì nói n chuyện đã xảy ra hôm nay chính là chúng ta trước nói như vậy cái khác đều là giả nếu không muốn chết đại gia liền đều nhớ chúng ta vừa n ã y nói như vậy chân khai trí như hiểu mà không hiểu gật gật đầu sau đó trịnh khải ẩn nấp xa xôi mở miệch nói nhớ kỹ chúng ta ngàn vạn không thể nói lọn thế nhưng vào lúc này chân khai trí mở mịt hỏi chúng ta nói tới là không sai thế nhưng nghe nam liên cái kêu mấy cái đàn bà đây ngụy thần quang nếu như hỏi các nàng vậy còn không là biết tất cả mọi chuyện lời này nhường lý trí tiền cùng trịnh khải ẩn nấp nhất thời thân thể run lên lý trí tiền nói đúng n h a đều đưa các nàng quên đi trịnh khải ẩn nấp lạnh nhạt nói đã như vậy vậy trước tiên làm cho các nàng đi sống lại đi lý trí tiền nói cũng chỉ đánh như vậy trịnh khải ẩn nấp n g ư ơ i lập tức đi liên hệ t ầ n g thế giới thứ hai cường giả ta cũng đi gọi ta lý ra tiền bối đến trân khai trí mở miệng nói vậy ta muốn gọi chúng ta nhà tiền bối tới sao lý trí tiền nói đương nhiên、muốn. đều nhanh một chút nhất định phải đưa các nàng giết chết lý trí tiền ba người đang thương lượng được rồi sau khi lập tức liền bắt đầu hành động chỉ là bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới một vấn đề vậy thì là nghe nam liên đám người cũng sớm đã không có ở cái kia chờ bọn hắn bởi vì hiện tại nghe nam liên đám người đã ở tô trường dạ bên người thế giới lúc này không cần nói bọn họ tầng thế giới thứ hai cường dạ coi như là ngụy thần quang đến tầng thứ nhất này cũng không có cách nào à mà tô trường dạ đối với vấn đề này cũng không phải rất lưu ý lý trí tiền đám người làm sao cũng không nghĩ tới chính là tô trường dạ còn thật không có đem bọn họ coi là chuyện to tát cũng không có đem ngụy thần quang xem là đương nhiên bọn họ nhất không nghĩ tới chính là bọn họ cho rằng hoa tuấn b ậ t đã chết rồi thế nhưng người ta hiện tại sống cho thật tốt tô trường dạ hiện tại chuyện cần làm không nhiều kỳ thực chính là đem bất tử kiếp giới một ít sinh vật đều cho đưa vào bên người thế giới đương nhiên một ít bất tử kiếp giới đặc hữu động vật nhỏ cũng giống như vậy bị tô trường dạ cho đưa thế vào tuy rằng không có hệ thống trợ g i ú p tô trường dạ không thể đem bọn họ tăng lên tới thần kiểu cảnh lại đi vào chém giết thế nhưng bỏ vào bên người thế giới vật còn sống cũng là có nhất định tác dụng hơn nữa càng nhiều vật còn sống tác dụng cũng lại càng lớn đặc biệt chủng loại lên tăng cường cái kia chỗ tốt thì càng nhiều ở bất tử kiếp giới kỳ thực chuyện cần làm không phải rất nhiều này dù sao không phải một cái bình thường thế giới trên căn bản đại gia đều là thần h ả i cảnh t u vi vì lẽ đó bình thường tới nói căn bản cũng không cần đồ ăn cái gì đương nhiên trên thực tế ở bất tử kiếp giới cũng có quán cơm tồn tại thế nhưng tô trường dạ một lần đều không có chăm sóc qua cũng có mua pháp bảo cùng mua quần áo đồ trang sức các loại các thứ địa phương chỉ là những thứ đồ này đối với tô trường dạ mà nói đều không có hứng thú gì nhưng tô trường dạ có hứng thú chính là chỉ cần là sinh sống ở tầng thế giới thứ nhất người hàng năm đều phải tham dự một cuộc chiến tranh trực tiếp ra khỏi thành sau đó ở ngoài thành sẽ theo máy xuất hiện một ít hung thú sau đó hàng năm tầng thế giới thứ nhất người đều phải đi săn giết những hung thú này cùng ác linh nay kỳ thực là bình thường sự tình nhưng tô trường dạ chú ý n h ư là những hung thú này tựa hồ cũng không phải thật sự là hung thú hoặc là nói nay có chút tương tự lúc trước ở yến dương thành gặp được những kia lúc đó còn ở yến dương thành thời điểm tô trường dạ cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng thế nhưng đến v u a hạn đại lục sau khi tô trường dạ mới biết lúc trước ở yến dương thành chém giết những kia dị độ sinh vật rất không bình thường mà ở bất tử kiếp giới ngoài thành gặp phải những thu d i ữ kiết thì có điểm tương tự những hung thú này đều là thần hại đỉnh cao cảnh giới đây đối với tầng thế giới thứ nhất người mà nói cũng là có nhất định nguy hiểm nếu như không cẩn thận bị những hung thú này giết chết như vậy cũng sẽ tiến vào sống lại từ hoa tuấn vật ký ức có thể biết p h ạ m la tử vong một lần ở sau khi sống lại hàng năm đều sẽ bao dài tham dự một cuộc chiến tranh cho tới nói không muốn tham dự cái tiết nhưng là căn bản là chuyện không thể nào bởi vì coi như không muốn tham dự mỗi đến lúc đó liền sẽ trực tiếp bị đưa đến bên trong chiến trường mà xuất hiện ở chiến trường sau khi muốn không tham dự chiến đấu đều là chuyện không thể nào à những này đều ở nói cho tô trường dạ cái này bất tử kiếp giới cũng không phải một cái bình thường sự tình đương nhiên n à y bản thân liền không phải một cái bình thường sự tình bởi vì đây là một cái bí cảnh ạ đối với những này tô trường dạ cũng không phải rất lưu ý bởi vì hắn đã lên chiến trường đồng thời còn chém giết không ít hung thú được không ít hung thú thủy tinh hung thú thủy tinh là chém giết hung thú sau khi được một loại tinh thể đây là bất tử kiếp giới thiền cũng là bất tử kiếp giới tu luyện vật liệu đối với đồ chơi này tô trường dạ đem thả một chút tiến vào bên người thế giới sau đó liền không có tác dụng gì bởi vì những này tinh thể lại là bất tử kiếp giới thế giới bản nguyên Ở tô t r ư ờ ngày đó đột nhiên mấy cái thần kiểu cảnh tu sĩ giáng lâm lý trí tiền cũng ở bên trong chỗ này hắn nhìn tô trường dạ đối với người ở bên cạnh nói đại ca hắn chính là tô trường dạ chính là hắn trợ giúp trần cầm tuyết bắt cầu người bị lý trí tiền gọi là đại ca người tên là lý trí cường là một cái thần kiểu cảnh cường dạ kỳ Tô h chính ự c là l trưởng dạ nhìn g a m lý i loại người. ê n các trí cường sau đó lắc đầu nói các ngươi tới chậm nay vừa nói lý trí tiền sắc mặt một hồi liền trở nên hơi khó coi ngươi nói cái gì chúng ta làm sao tới chậm tô t r ư ờ n g dạ nói điều này cũng không biết à các ngươi nên đi tầng thế giới thứ hai tìm các nàng mới là bởi vì các nàng hiện tại cũng đã là tầng thế giới thứ hai người lý trí cường cười lạnh nói nhìn dáng dấp không cho ngươi một chút giáo h ấ n ngươi là không biết cái gì gọi là thống khổ à, tiểu tử ta thật không biết đến cùng là ai cho dũng khí của ngươi tô trưởng dạ nhưng là không để ý chút nào mở miệng nói ta xin thể nếu như ngươi cái này thần k i ể u cảnh dám đối với ta làm cái gì ta trực tiếp tự r ế t cho ngươi xem nay vừa nói lý trí cường một hồi liền sửng sốt hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải dùng tính mạng của chính mình đến uy hiếp người khác người lý trí tiền nói ngươi nói cái gì ngươi muốn chết ngươi chết cho ta nhìn một chút tô trưởng dạ nhàn nhạt mở miệng nói có muốn hay không chết không biết thế nhưng đắc tội rồi thần môn cảnh c ư n g dạ ta cũng không biết có thể hay không hoạt các ngươi cho là thế nào lời này nhường lý trí cường tóc mày nói thật nếu như không phải là bởi vì tô trường dạ là đắc tội rồi ngụy thần qua người như vậy liền người hiện ở đây chính mình một trường liền đem cho đập chết mà hiện tại vấn đề chính là tô trường dạ cũng đã nói rồi căn bản là không cần hắn đập chỉ cần hắn dám ra tay như vậy tô trường dạ trực tiếp từ giết lý trí tiền có chút h o n g rồi ca chúng ta làm sao bây giờ hắn nói chính là có thật không